trước một bắt đầu một c ố làm bồ vợ in y. tân hoàng đ ả o một gian rất là lụi bại kiểu cũ cư xá nhà lầu bên trong tan việc tạm bỡ ăn miệng cơm ngội phương thần giật eo lây rất là mệt m ỏ i thân thể dựa vào tại đơn sơ giường cây bên trên mặc dù phương thần giật mọc ra một chương xoáy khí mặt nhưng làm sao xã hội này xoáy là không thể coi như ăn cơm chỉ là phổ thông tam lưu tốt nghiệp đại học hắn cũng chỉ có thể tại một công ty nhỏ bên trong cầm cái kia chỉ có ba nghìn khối đáng thương tiền lương lưới biếng r ư ợ vào trên giường đối với một cái tốt nghiệp đại học hai năm thẻ ngân hàng bên trong lại như cũng dùng sáu vị mật mã khóa lại ba chữ số tiền tiết kiệm nghèo bước tới nói nhất tiết kiệm tiền giải trí. không ai qua được x o á t x o á t không cần tiền tiktok mà cái này cũng là có thể nhất để cho hắn thả tùng phương thức l i ê n tựa như hiện tại phương thần giật ông đại học lúc một mực dùng đến bây giờ điện thoại đang ở một đầu một đầu x o á t lấy ngẫu nhiên gặp được có ý tứ tiktok hắn cũng sẽ không chút do dự cho điểm cái tiểu hồng tâm có lẽ đây cũng là bởi vì cái k i a tiểu hồng tâm thì không cần tiêu tiền nguyên nhân x o á t lấy x o á t lấy trên màn hình đột nhiên toát ra một đầu trò chơi quảng cáo coi thường nhiều lần đến người muốn nước vạn thân ra sao người muốn nhất phi trùng thiên thành là người trên người sao người muốn đi đến nhân sinh đình phòng cưới bạch phú mỹ sao còn chờ cái gì nhanh cớ l ạ c mở mở cái nút bắt đầu ngươi từ nhặt ve chai đến nước vạn nhà giàu nhất con đường a lựa chọn một mở ra lựa chọn hai không mở ra nhìn xem cái này vô nao ba cái vấn đề phương thần giật không còn gì để nói cái này hỏi không phải là nói nhầm sao ba cái này vấn đề phải nói là mỗi người ngoài tầm với mộng tưởng a chỉ là để phương thần giật im lặng vẫn là phía sau câu nói kia từ nhặt ve chai bắt đầu đến nước vạn nhà giàu nhất cái gì cái này nhà thiết kế không phải là đầu góc tú đ ầ u a cái này khiến người chơi nhặt ve chai chẳng lẽ chỉ có toàn cức người mới sẽ chơi a k i n h thường lắc đầu phương thần giật ngón tay vẩy một cái liền chuẩn bị đem đầu này coi thường nhiều lẫn phất qua đi nhưng trong tay hắn chỉ đụng chạm tại trên màn hình điện thoại di động vị trí thật vừa đúng lúc đụng tại mở ra vị trí bên trên còn không đợi trong tay hắn chỉ hướng bên trên hoạt động liền nghe dọn một tiếng ngay sau đó trong óc liền trực tiếp vang lên một đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở keng lựa chọn mở ra thành công hệ thống đang loại đ ỉ n h bên trong ta dựa vào cái gì n g ọ n ý phương thần giật bị bất thình lình thanh âm giật mình tê lên cả người trong nháy mắt ngồi ngay ngắn không phải hắn ngạc nhiên bản thân vừa mới nghe rõ ràng thanh âm này rõ ràng chính là từ trong đầu của chính mình vang lên. l i ê n ở phương thần giật khiếp sợ thời điểm đạo kia thanh â m cứng n g ắ c lại là lần v ă n g lên hệ thống da chỉ thành công đang ở khóa lại ký chủ thả vật phẩm bên trong vật phẩm cấp cho thành công mời ký chủ mau chóng nhận lấy cũng bắt đầu ngài nhặt ve chai làm giàu con đường lúc này theo trong đầu nhắc nhở này thanh â m phương thần giật bên chân đột nhiên lăng không nhiều hai dạng đồ vật một cái đỏ làm gặp nhau phá túi đ a n r ệ t một cái khác thì là thường xuyên nhìn thấy bảo vệ môi trường công nhân sử dụng rác rưởi kẹp ta thao đây là ý gì sẽ không thật là làm cho ta đi nhặt đồ bỏ đi a còn có cái này cái gì hệ thống ta dựa vào sẽ không phải là ta gần nhất tiểu thuyết đã thấy nhiều xuất hiện ảo da ca đưa tay theo bản năng sờ lên trong tay rác rời kẹp trong đầu lập tức lần nữa truyền đến dọn một tiếng ký chủ trang bị rác rời kẹp một cái thuộc tính có thể kẹp vật vật đối vật nặng miễn dịch cũng bổ sung tỉnh hóa thuộc tính che đậy g i ế t hết tất cả vi khuẩn có thể khu trục ký chủ quanh thân tất cả có hại vi khuẩn cùng không xuất hiện h k chừng m để cho không không h k cái, cái, cái, cái này bản thân nhặt ve chai thật đúng là có thể nhặt thành thế giới nhà giàu nhất cũng nói không chừng đấy chứ nghĩ như thế phương thần giật trực tiếp cầm lên cái tia túi đang dệt bộ này giá đỡ là mang theo thuộc tính như vậy cái này túi đan dậy đây có thể hay không cũng mang theo thuộc tính đây quả nhiên trong khi tay cầm lên túi đan dậy thời điểm trong đầu lập tức xuất hiện giống như vừa mới một dạng thanh â m n h ấ p nhở ký chủ trang bị túi rác một kiện thuộc tính bao hàm toàn diện bên trong có mười m h n g không gian trừ bỏ sinh mạng thể bên ngoài đều có thể chứa vào trong đó Ta thao. tốt, thật tốt trong truyền thuyết túi chữ vật. ta ha ha, chẳng chính chữ Há không Đồ đồ đi, cái cờ cái liền nói Kiến thức đến hai kiện này nở này là à, là mở lẽ phương thần giật lập tức đối nhặt ve chai sự tình cảnh nhàn ẩn có chút mong đợi mà trong óc càng là nổi lên vừa mới trên màn hình điện thoại di động thấy ba cái thiểu năng trí tuệ vấn đề đương nhiên ở hiện tại phương thần giật trong mắt ba cái kia vấn đề có lẽ thật có thể thực hiện cũng khó nói nghĩ vậy phương thần giật cũng không x o á t video trên người cũng có khí lực cầm lên túi lăng dệt cầm lấy rác rửa kẹp hùng dũng a i vệ khí phép hiên ngang liền ra gian phòng của mình tiểu t ử túi điên c u ồ n g làm gì đây người ăn hay chưa ta hầm thịt người lý thúc để cho ta cho người đưa chút vừa ra cửa trước mặt liền đụng phải chủ thuê nhà vương di đưa cho chính mình đưa thì đến chỉ là nhìn xem phương thần giật này quái gì tạo hình chủ thuê nhà lập tức chính là s ư ơ n g sở nhặt ve chai đi chỉ là lúc này phương thần giật đ ầ y trong đầu cũng là nghĩ đến đi nhặt ve chai chỗ nào lo lắng phản ứng cái gì chủ thuê nhà không chủ thuê nhà a hưng ơ phấn vứt xuống một câu nói như vậy thân hình đã chạy ra khỏi hành lang cửa mà theo phương thần giật đi ra hành lang thanh âm cũng là lần nữa chuyển tới cảm ơn lý thúc vương di thiệt ngài để lại ta phòng trên mặt bàn ta trở về đ n ăn đứa nhỏ này thế nào còn nhặt ve chai a ai ai t i ể u phương a di nói không đến mức a ngươi muốn là thực sự không có tiền tiền muốn phòng tháng này gì cho ngươi giảm một nửa nghe được lời nói của phương thần giật chủ thuê nhà vương di đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó sau khi phản ứng vội vàng hướng phương thần giật bóng lưng hô chỉ là các loại lời này hô xong phương thần giật thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi ai cái này tốt biết bao hải từ a chẳng những người dáng dấp đẹp trai còn h i ể u sự t ì n h làm sao liền không tìm được công việc tốt đây tại vương di bưng một bát khoai tây thịt hầm cảm thán thời điểm phương thần g ậ t đã chạy đến tiểu khu thùng rác bên cạnh ánh mắt vào qua chỉ thấy một cô cũ nát đồ chơi xe bị ném tại thùng rác bên ngoài không chút suy nghĩ Phương phải thần vươn giật tay phải vươn ra r á chúc rời kẹp đem ắ lắp n lên, tay trái lắc một t cái i đăng đồ dệt, phá h hắn chính ơ i tiếp đi túi, kia xe xác trực vứt tác bị động mừng ộ một t thành, thùng mạch mà ma m dạng. rác Chúc như là liền luyện qua vô số thùng rác ma luyện một dạng. Chúc mừng chủ nhân nhặt đồ chơi xe m ộ t cỗ vì hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đặc biệt ban thưởng đối ứng vật phẩm đặc biệt toàn cầu h ạ n lượng hai mươi đài giá trị hai ba trăm m ư ơ i hai vạn làm bùa ụa ị nhì sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ một đài xét thấy ban thưởng vật phẩm quá lớn không cách nào để vào túi đan rệ xin chủ nhân tự tin rút ra câu cất giữ câu bình bàn về câu phiếu đề cử chương hai nhặt ve chai thật là thơm tà thao ban thưởng hai nghìn ba trăm mười hai vạn làm b ù a gội ị nị h một đài thật hay giả cái này cờ m ở n ở muốn hay không như bức như vậy nghe đạo trong đầu thanh â m nhắc nhở phương thần giật lập tức liền mang theo túi đan d ậ t x ứ n g s ở ngay tại chỗ miệng há thật to ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh đúng vào lúc này một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân đúng lúc ở tại bên người đi qua nhìn thấy chính cầm rác r ờ i kẹp cùng túi đan d ậ t phương thần giật bản năng lấy tay quạt quạt lỗ mũi dạng như vậy liền tựa như phương thần giật trên người có cái gì mùi lạ một dạng nữ nhân dẫm lên g i y cao gót cộc cộc cộc hướng về c chỉ là tại khinh thường thiết một cái phương thần giật thời điểm nhưng là sức s ợ à. cái này nhặt ve c h a i thật xoay à, chỉ là cái này nhẹ nhàng cong lên nữ nhân liền bị phương thần giật cái kêu anh tuấn bề ngoài hấp dẫn trong lúc nhất thời d ư ớ i chân d à y cao gót cũng đ ỉ n h chỉ hướng phía trước di chuyển ngược lại xoay người một cái cộc cộc cộc hướng về phương thần giật phương hướng đi tới đương nhiên lúc này phương thần giật có thể không có công phu chú ý nữ nhân bên cạnh phản ứng lại hắn lập tức kích động đến đưa tay vào bản thân trong túi đang ăn dệt sau một khắc hắn liền cảm giác trong tay bắt được một cái đồ chơi nhỏ một tay lấy vất lên chỉ thấy trong tay nhiều hơn một thanh khảm nặng có một con trâu được lớn xinh đẹp xem ra đây là sự t h ậ t ca hướng về trong tay chìa khóa xe phương thần giật kích động trong lòng không cần nói cũng biết khoe miệng càng là kém chút chảy ra ngủ nước ba lúc này cái kia nùng trang diễm m ặ t nữ nhân đã tới phương thần giật trước người nhìn xem trong tay nắm chặt nắm đấm ở cái kia ha ha cười ngây nô g trong lúc nhất thời trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến cái này tiểu x o á i ca chẳng lẽ cái kẻ ngu à. nếu thật là dạng này cái kia không liền có thể tiếp nha uy nhặt ve chai cái này ngươi có muốn hay không là xác định chính mình suy đoán n ù n trang diễm mạt nữ nhân đưa tay đem chính mình chỉ uống một mụm đồ uống đưa cho đối phương Mà này đang đ bị cái ộ theo n i tới ê n lớn kinh hỷ đ ậ phương có ú t không h rõ p thần giật đem cái bình ném vào túi lan dệt trong đầu cùng trong túi phân biệt chuyển đến thanh âm nhắc nhở đợi đến não hải trúng hệ thống thanh âm nói xong phương thần giật cũng không để ý trước người nữ nhân tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình xem xét quả nhiên là một đầu ngân hàng tới sổ tin nhắn nông nghiệp ngân hàng ngài số đuôi sáu nghìn sáu trăm chín mươi sáu tài khoản ngày bốn tháng năm ngày một nghìn tám trăm ba mươi sáu phân đi vào một trăm nguyên t a thao một cái bình nhỏ một trăm khối lúc này là thật phát đ ạ t nhìn thấy đầu này chuyển khoản thu nhập tin nhắn phương thần giật kém chút không nhảy dựng lên vừa mới phần thưởng hai nghìn ba trăm mười hai vạn làm bùa ô in đi một đ à i bất quá đó là tưởng thưởng đặc biệt có khả năng đợi này cũng liền như vậy một lần b a n thưởng thế nhưng là cái này nhặt cái phá cái bình liền phần thưởng một trăm khối ndt đây chính là chân thực a một cái bình nhỏ một trăm khối mười cái chính là một nghìn một trăm cái chính là một vạn khối ta thả cái ai ra bản thân một ngày nếu có thể nhặt được một trăm cái cái bình một tháng thì có ba mươi vạn nhặt một tháng rác rưởi chính là mình hiện tại gần mười năm thu nhập a càng nghĩ càng kích động quả nhiên liền như là vừa mới đầu kia trong video thấy như thế chỉ cần mình nhặt đồ bỏ đi như vậy hướng đi nhân sinh đỉnh phong thật không phải là m ộ n g tường a ngoa tạo thật đúng là một đồ đần a thua thiệt lao nương còn muốn bao nuôi n g ư ờ i một cái mặt trắng nhỏ c o n đây không nghĩ tới đầu hóc còn có vấn đề bán phê hưởng phí mủ rồi như vậy một trường xoáy khí mặt nhìn xem phương thần giật ở cái kêu bởi vì một cái bình nhỏ liền kích động h ắ t h ắ t cười ngây ngô bộ dáng nữ nhân trong mắt không khỏi tràn đầy thất vọng mặc dù cái này nhặt ve chai đích thật là dung mạo rất xoái nhưng mình cũng không thể bao nuôi một cái đồ đần a nghĩ vậy nữ nhân thất vọng lắc đầu ngay sau đó trong miệng hùng hùng hổ hổ quay người lại dẫm lên giày cao góp đi xa Bất quá cũng may bản thân chiếm được n g ư u bức như vậy hệ thống bởi vì cao hứng phương thần giật cũng liền không còn phản ứng nữ nhân kia quanh người nhìn xem trước mặt một lần này đại bài thùng rác phương thần giật trong mắt tràn đầy trắng bóng bạc hoa ha ha cái này nhặt đồ bỏ đi thật là thơm a chủ nhân nhặt được bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng một trăm đồng ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được lo nước một cái hệ thống ban thưởng một trăm năm mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được thùng rác một cái hệ thống ban thưởng năm mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận theo phương thần giật trong tay rác rời kẹp không ngừng vung vẩy trong đầu thanh â m nhắc nhở cũng là không ngừng văng lên năm phút sau đã đem hàng này thùng rác lật toàn bộ phương thần giật rốt cục dừng lại động t á c trên tay nhẹ nhàng xoa xoa cái chán mồi h ô i dịp liền chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra đến xem gần thu nhập rốt cuộc có bao nhiêu chỉ là tay vừa mới luồn vào túi liền mò tới một cái đồ chơi nhỏ ta thao cũng là bị nữ nhân ngốc kia chọc tức ta đây thế nào đem ta lớn ô tô quên đi a nhìn xem trong tay tinh xảo ch phương thần giật lập tức vỗ c h á n một cái ngay sau đó tay trái hất lên trong tay túi đan dậy hướng khiêng bờ vai bên trên m ộ t khiêng sau đó mang theo rác rưởi kẹp hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng về tiểu khu cửa chính đi đến ba hiện tại chính là sau khi ăn xong đi bộ thời gian bởi vậy trên đường đi rất nhiều người nhao nhao đối cái này tướng mạo đẹp trai trong tay lại khiêng túi rác thiếu niên lộ ra ánh mắt kinh ngạc trong đó còn có một số người nhìn thấy phương thần giật tới nhao nhao né tránh thật xa bộ ráng kia sợ phương thần giật trên người rác rưởi vị đạo lấy tới trên người mình d ạ n đối với ánh mắt của những người này phương thần g ậ t biểu thị cũng rất là bất đắc dĩ ai nhắc tới hệ thống chỗ nào đều tốt chính là một thân này trang bị bị người có chút im lặng đương nhiên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm n h a chỉ cần có thể dẫn đầu ta hướng đi nhân sinh đỉnh phong cũng là tốt hệ thống cư xa không lớn rất nhanh liền đi tới cửa ra vào mà khi hắn đi tới cửa thời điểm rất xa liền gặp được một đám người chính vây ở một nơi nghị luận cái gì tại xuyên thấu qua đám người k h ẽ hở phương thần giật mơ hồ nhìn thấy bên trong rõ ràng là một chiếc xe chuẩn xác mà nói là mình trước kia làm bộ gọi y ni sẽ tổ hệ lệ m ẹ tổ đến p i ề n phức nhường một chút nhường một chút ta muốn đi qua đi đến phía ngoài đoàn người chương o n đan túi dệ p t h ba chậm t trễ o n g sản lượng uy ta nói đồ đần ánh mắt ngươi mù a chen cái gì chen không thấy được bên trong đây là cái gì xem sao nếu là ngươi cái kia phá kẹp đem xe vật đến liền bằng ngươi nhặt đồ bỏ đi mời đời cũng không thường nổi ngươi nhìn ta làm gì nói đến thật là tình cờ phương thần giật vừa mới chen đến phía trước vừa vặn liền đụng phải vừa mới cái kia mắng bản thân một câu nùng trang diễn mạt nữ nhân mà nữ nhân nhìn thấy vừa mới tại thùng r á c bên cạnh đồ đần chen đến trước mặt mình rất là chán ghét phẩy phẩy cái mũi lời nói ra càng là rất bị người tức giận mà không đợi phương thần giật nói chuyện lúc này chung quanh ăn sạch quần chúng cũng nhao nhao mở miệng đúng vậy a tiểu h o a tử cô nương này nói mặc dù không dễ nghe bất quá cũng đúng là có chuyện như vậy ngươi không thấy ta nhóm cũng không dám tới gần quá nha ai ai nói không phải à ta vừa mới lên lưới cha một lần xe này trọn vẹn giá trị hai trăm tám mươi chín vạn lũ fda ân xe này mới hơn hai trăm vạn a nhìn cái này tạo hình ta còn tưởng rằng được bảy trăm tám trăm vạn đây ta dựa vào huynh đệ ngươi có phải hay không đầu góc có hồ a hai trăm tám mươi chín vạn đủ s d tương đương xuống tới đây chính là không sai biệt lắm hơn hai nghìn ba trăm vạn nghe nghị luận của chung quanh âm thanh phương thần giật cảm giác trong lòng hình dung như thế nào đây hắn hiện tại cũng có chút xấu hổ xuất ra chìa khóa xe dù sao cái này quá có trang b ứ c hiểm nghi mà đúng lúc này thời gian một trận trói hai tiếng kèn ở sau lưng mọi người chuyển tới đám người ngửi thanh â m quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy một c ỗ hình thể to lớn bạch sắc s u về xe l á i tới đám người thấy thế liên tục cho nhường đường mà nhìn thấy cái này chiếc xe việt g ã vừa mới còn cờ trách một lần phương thần giật cái kia nữ nhân thì là điểm môi chân mấy tay thân yêu ta ở chỗ này đây cái này đây vung song tay nữ nhân mười điểm đắc ý quay đầu hướng về phía đám người cười một tiếng ha ha cái kia tất cả mọi người nhường một chút bạn trai ta xe này có chút lớn ai ngươi nói ta lúc ấy liền cùng hắn nói mua một điểm nhỏ hắn không nghe còn không phải hoa hơn chín mươi vạn mua một cái gì b à trồn cái gì năm sáu dung tích cái gì ta cũng không hiểu nhiều dù sao thì là quá phí d ầ u tuy nói bên người nghe một cỗ giá trị hơn ngàn vạn xe thể thao sang trọng nhưng cái này dù sao cách bọn họ q u á xa mà lúc này vừa vặn bạn trai đến cái này trăm vạn xe sang trọng cũng không là người bình thường có thể mua được đang nói chuyện tư nha một tiếng xe việt ra trực tiếp ngừng ở nùng trang diễm mặt nữ nhân trước người sau đó cửa sổ xe chậm rãi để xuống một cái n h ô m nhớp đầu to liền xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này b ả n tử chính cầm một chai nước khoáng họ c c cực một cái cạn ngay sau đó một bên lau mồ hôi một bên tiện tay liền đem chai nước suối ném ra cửa sổ xe ba lúc này b ả n tử trong lòng là b u ồ n b ự c con mẹ nó sự cố xe thì là không thể bán tiện nghi là tiện nghi có thể cái này mùa hè điều hòa không khí hỏng đây không phải bị tội sao chính yếu nhất ngươi nói mở ra mắt như vậy xe Lái xe mở cửa sổ đúng còn quá thấp kém à, ai, bức, vào lúc này hai cái kia việt ra xa đằng sau đột nhiên đi tới một người mặc tập gym chạy bộ phục trên đầu ghim cái đuôi ngựa tự nhiên mỹ nữ đi đến bên cạnh xe ở đám người nhìn soi mói một chỗ ngựa keo đưa tay liền đem cái kia vừa mới bị bản tử ném ra bình nước suối khoáng nhặt được trong tay tại mọi người đều tưởng rằng cô nương này sẽ đem ném sang một bên trong thùng rất lúc cô nương nhưng là ngồi dậy tiện tay liền đem cái kia bình nước suối khoáng đường cũ ném trở về một màn này lập tức để tất cả mọi người là s ư n g sở ngay sau đó không hẹn mà cùng kêu một tiếng tốt mà cái này cái bình đúng lúc nện chúng ở mập mạp mặt to bên trên lập tức bản tử liền giận khởi dây nị tan toàn ra liền chuẩn bị xông xuống xe tìm đối phương lý luận mà mắt thấy một màn này phương thần giật rất là hạ giận làm xinh đẹp mà mắt thấy cái kia mập mạp ngôn xuống xe đứng ở bên cạnh xe phương thần giật trực tiếp đi lên một cước liền đem cửa xe ở hơn nữa trong tay rác rời kẹp cũng là d ơ lên bộ dáng kia tựa hồ là lại nói ngươi x u ề ở động lao tử gọt ngươi a t ố t đôi hắn liền xong rồi không có tâm bệnh lao tiết h làm tốt lắm cái này nhặt ve trai tiểu h ỏ a tử thật đúng là rất đàn ông con a nhìn thấy phương thần giật cử động chung quanh vây xem ăn dưa còn chúng lập tức rồi rào cho thấy câu kia xem náo nhiệt không chê sự tình lớn tinh túy nhao n h a u vỗ tay khen hay mà cái kia nguyên bản giận đem bình nước vứt đi trong xe quần áo bó tiểu cô nương vừa mới cũng bị mập mạp động tác giật này mình một khoả trái tim nhỏ cũng là không khỏi n h ứ c lên đều do mình bình thường tịp i t ọ c s u ấ t nhiều nhất thời xúc động nếu là đối phương xuống tới thật đánh bản thân một trận vậy mình một cái tiểu cô nương làm sao bây giờ a bất quá khi nhìn thấy phương thần giật đi lên rằng cửa xe đạp ở về sau tiểu cô nương lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra tay nhỏ cũng là dùng s ư ớ c vỗ v ô bộ ngực của mình trong lòng càng là nói thầm một tiếng giờ ho ui nở thật không lừa ta nha tao ta ngươi sao ngại con ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác ngươi có biết hay không ta là ai t i hùng hùng hổ hổ rất rõ ràng ngoài xe tiểu tử này thân cao cao hơn chính mình một đầu không nói cái này trong tay còn có ra hỏa đây nếu là thật làm bản thân ba trăm đến cân thể trọng tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi a bất quá đối mặt đối phương câu nói này phương thần giật không có ở đôi hắn mà là trực tiếp cầm trong tay đại giác rời kẹp chỉ tại mập mạp chót mui bên trên một lần này nguyên bản còn phách lối vô cùng bản tử lập tức chính là một cái giật mình đầu góc lập tức cũng thanh tỉnh lại hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt lời đầu tiên mình sức chiến đấu quay đầu gọi điện thoại tìm người đến lại thu thập cái này nhặt ve chai tiểu tử nghĩ đến lấy bàn tử lập tức đem hai tay của mình giơ lên trong miệng cho mình tìm cho mình cái hạ bậc thang đắc đắc ta như vậy người có thân phận hôm nay liền không cùng ngươi cái này nhặt ve chai mắt con chấp nhận t r u n g quanh ăn dưa còn chúng nhìn thấy bàn tử nhận túng nhao nhao phát ra một trận hư thanh mà không thể không nói mập mạp này ra mặt vẫn là quá dày mọi người hư thanh trực tiếp bị hắn không nhìn thấy phương thần giật thấy thế lúc này mới đem rác r ờ i kẹp vừa thu lại mà phương thần giật bên này thu hồi rác r ờ i kẹp bên kia bản tử cũng không quản nữ nhân đó trực tiếp đạp c n ga xe liền vọt ra ngoài hắn muốn đi tìm người hắn muốn tìm về cái này chẳng tử nếu không mình bị một cái nhặt ve chai uy hiếp vậy sau này còn thế nào lăn lộn a nhìn xem đi xa xe phương thần giật biễu môi khinh t h ư ờ n g chậm trễ sản lượng có công phu bản thân còn không bằng nhiều lật mấy cái thùng r á c đây một trăm khối một cái bình nhỏ hắn không thơm a nghĩ đến nơi này phương thần g ậ t không tiếp tục để ý đám người mà là trực tiếp quay người hướng về bản thân làm bùa gội ỉ n h ỉ đến a người muốn làm gì Ta thế nhưng là nữ nhân A, nhưng nhân nữ ngươi còn là m u ố n đánh nữ n h tranh n phương thần giật hướng thấy giật từng bước từng bước ra cản ta cửa xe nùng trang diễm m ặ t nữ nhân triệt để hoảng nàng hiện tại thật sợ cái này dáng dấp đẹp trai nhặt ve chai ra hỏa đi lên đánh mình một trận bản thân một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể trải qua được đối phương trà đạp h á ách ta nói tiểu h ỏ a tử hảo nam không cùng nữ đấu coi như hết đúng vậy à ngươi thu thập vừa mới cái tên mập mạp k i a đích sắc rất bị người hạ giận thế nhưng là cái này động thủ đánh nữ nhân liền có chút không ra môn a mặc dù nữ nhân này thật là có chút thiếu nghe chung quanh mồm năm miệng mười tiếng nghị luận phương thần giật nhưng là vẫn như c ũ không hề bị lay động b ờ vai bên trên con cái túi đang dệt trong tay mang theo rác r ử i kẹp dưới chân cũng đã tới nùng trang diễm mạt nữ nhân trước người tại mọi người lắc đầu không dứt nhìn soi mói phương thần giật quả thật hướng về nữ nhân đưa tay ra mà đang lúc mọi người đều có chút không đành lòng xem tiếp đi thời điểm chỉ thấy phương thần giật tay rốt cục vẫn là rơi vào nùng trang diễm m ặ t nữ nhân b ở vai bên trên nữ nhân trong lòng lộn bộ một tiếng con mắt cũng là tùy theo đóng lại tránh ra cản ta cửa xe quả nhiên sau một khắc kèm theo đối diện xoáy ca quát khẽ một tiếng thân thể của mình cũng đi theo hướng một bên lảo đảo mấy bước bất quá cũng may đối phương cũng không có sử dụng bao nhiêu lực khí nếu không mình khẳng định được một lần mới ngã xuống đất liền ở nữ nhân vẻ mặt mê man mở mắt ra nhìn về phía xoáy ca thời điểm cái tia xoáy ca tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng một cái tay liền tiến vào trong túi sách của、mình. đợi đến lần nữa cầm ra đến thời điểm trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một vật một dạng cùng loại với điều khiển từ xa đ ổ vật d ọ ậ t doật theo x o á y ca nhẹ nhàng nhấn một cái con vật nhỏ kia trước mặt chiếc này giá trị hơn hai nghìn vạn siêu cấp xe thể thao vậy mà tránh hai lần đèn xe mà cái này lóe lên hai lần ánh đèn ở nơi này đã bắt đầu có chút mở tối trạng và tối là như vậy lắp người nhắn cầu nhất thời vô luận l à nùng trang diễm mạt nữ nhân vẫn là chúng quanh ă n dưa của chúng không chỗ nào không chừng lớn hai mắt há to miệng ngoa tạo cái này cái này là tình h u g ì cái này xe sang trọng chẳng lẽ là cái này nhặt ve chai tiểu ca mà ơi ta không có nhìn lầm chứ đây chính là toàn cầu hạn lượng chỉ có hai mươi đài siêu cấp xe thể thao à hiện tại ngươi nói cho ta biết đây là một cái gọi ve chai tiểu ca lao tiên h ngươi là tại nói đùa ta sao mợm m tờ chẳng lẽ hiện tại kẻ có tiền cũng là như vậy biết chơi sao g i a o cái kia bẩn thiệu túi rác cứ như vậy tùy ý ném ở cái này hào bên trong xe đương nhiên phương thần giật cũng không để ý tới chúng quanh ăn dưa còn chúng đủ loại chân kinh cùng nghị luận đồng thời cũng không có phản ứng cái kia đ ù n g trang diễm m ặ t nữ nhân thân thể một thấp liền chui vào giá này giá trị hơn hai nghìn vạn siêu xe bên trong ngồi vào trong xe phương thần giật nội tâm kỳ thật hoảng được một nhóm nhìn xem cái này xinh đẹp không tưởng nổi đồ vật bên trong phương thần giật trong lòng không khỏi một trận nói t h ầ m mợ mợ tờ đây chính là giá trị hơn hai nghìn vạn siêu xe à, không nghĩ tới từ anh em còn có một ngày này h a ha ha thực sự là quá sung sướng có hay không trong lòng mặc dù kích động vào lúc đó bên ngoài thế nhưng là còn có vô số an dư a còn chúng nhìn mình thế là phương thần giật mở xe ra con đ ặ p cần ga hơn hai nghìn vạn siêu xe lập tức phát ra một trầm ậ n thấp như là giã thú tiếng gầm g ự ngay sau đó xe vẹo một cái liền mở ra ra ngoài mạnh liệt đầy cũng làm cho phương thần giật cả người đều như bay mợ, mợ cái này siêu xe chính là siêu xe a so với cái kia fav đút đến chính là sảng khoài a đợi đến bên này giá trị hơn hai nghìn vạn siêu xe vọt ra ngoài sau người phía sau nhóm lập tức lần nữa vỡ tổ mà ở cách đó không xa một cái h ẻ m chỗ nguyên bản chính ôm điện thoại lắc người n i cây dâu bàn tử đã sớm mắt tròn váng trong nội tâm cẳng là giống như giống như ăn phải con rồi khó chịu ta thao mẹ nó ngươi nói ngươi có tiền như vậy ngươi nhặt cái cọn g lông rác rưởi a uy uy bàn tử còn đang không ngươi tranh thủ thời gian cho ta phát một vị trí a ta bên này đã gọi tốt minh đệ liền ở bàn tử nhịn không được dầm một tiếng n u ố t một ngụm nước bọt thời điểm trong ống nghe một tiếng nói thô lộn nhưng là cắt đứt suy nghĩ của hắn về lấy lại tinh thần về sau tranh thủ thời gian hướng về phía trong điện thoại run run rầy rầy nói không được không được không phải tới h ổ ca không phải tới nói xong sau một cái mập mạp tay nhịn không được lần nữa xoa xoa mồ hôi chán chỉ là hắn bên này nói xong trong điện thoại cái kia h ổ ca nhưng là không làm lập tức một đạo gầm t h é t bên người chuyển tới ngọ tạo mập mạp chết bẩm ngươi nhà bắt ta chơi đây có phải hay không gõ ngươi sao lão tử bên này đều tốt hơn người không đi cũng được tiền ngươi cho một nửa a nghe được cái này bàn tử lập tức lộ ra vẻ mặt đ ắ n g chát trong miệng thận trọng nói ra không phải không phải ta làm sao có thể cầm hổ ca ngài trêu đùa a lời nói thật không dối gạt hổ ca ngài nói đi ta vừa mới nhìn lầm ta theo ngài nói đi muốn giáo hơn cái tia nhặt ve chai vậy mà lái một chiếc giá trị hơn hai nghìn vạn làm bồ hựa i n h ngoa tạo nhặt ve chai lái làm bồ hựa i n h bàn tử ngươi không phải đùa ta a không nói bàn tử bên này triệt để sợ chỉ nói phương thần giật bên này mở ra cái này phong cách vô cùng siêu xe quả thực đẹp ốc đi tại trên đường cái quay đầu suất đó là tiêu chuẩn bất quá vừa mới lái đi ra ngoài mấy trăm mét phương thần giật nhưng là đột nhiên đạp xuống phanh lại hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới cái kia một thân bó sát người đồ thể thao nữ h à i đến cũng không phải nói chính mình coi trọng nàng chủ yếu là nghĩ đến mình nếu là như vậy vừa đi nếu là cái kia mập mạp đến báo thù nàng cái kia không sẽ không tốt nha kết quả là ở một đám ăn dưa quần chúng nhìn soi mói vừa mới lái ra ngoài xe thể thao lại một lần ngược lại trở về mà nhìn thấy nặng mới trở về xe thể thao cái kia nùng trang diễm m ặ t nữ nhân toàn thân lập tức chính là một cái giật mình trong lòng thầm nói cái này cái này soái ca không phải là dự định trở về thu thập mình a xe thể thao chậm rãi đứng ở cái kia đồng dạng ngây ngốc nhìn xem bên này thanh thuần nữ h à i trước người sau đó tại thanh thuần nữ h à i đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn soi mói phụ xe một bên cửa sổ xe đột nhiên chậm rãi rơi xuống ngay sau đó phương thần giật vậy vô cùng có từ tính thanh âm liền truyền ra uy lên xe a không biết là không phải chúng đối phương mỹ nam kế tại phương thần giật nói xong lời này về sau thanh thuần nữ h à i không chút do dự liền lên trước một bước kéo ra làm bùa gội y nhì cửa xe sau đó đặt mông liền ngồi xuống dao một k h ỏ cải trắng tốt a a nữ thần của ta a ta mỗi ngày chính là, là nhìn nữ thần của ta chạy bộ mới ra ngoài a không nghĩ tới nữ thần của ta cứ như vậy lên rồi xe của người khác đã nói xong không còn bm e đút bên trong khắp đây huynh đệ n g ư ơ i t ỉ n h à, bm e đút cùng cái này siêu xe so bm e đút là c ậ n bã ai đáng tiếc à đáng tiếc ta làm sao lại không phải là một nữ à. ta sát n g ư ơ i có thể dẹp đi à, n g ư ơ i muốn là nữ hứa tuy nói cái này siêu xe phong cách bên cạnh mỹ nữ cũng đẹp mắt nhưng vương thần giật vẫn là không có quên bản thân mục đích siêu xe tuy tốt giá trị cũng hơn mấy triệu nhưng chớ quên một cái rác rời thùng bản thân liền có thể kiếm về ba năm vận a mười cái chính là ba mươi năm mười vận a càng nghĩ càng kích động Đúng ú l chương p í a t r ớ c cách chính cái rác, không hai thùng thế thế h đó đường ven song song xa ư là p t h ầ năm giật cũng sao có phản ứng nữ, ra, thẳng hướng thùng cái tiếp tới. thanh thuần trực tắp trước mặt thùng rác vào tới. Trước có cần rác phản này nữ, n sao đạp vào mỹ ra, về tiểu tỷ tỷ nào có rác r ử i hương đang ăn dưa còn chúng một trận thổn thức âm thanh bên trong huyên khóc l à m bùa ùa y nhi lại một lần nữa liền xông ra ngoài chỉ là còn không chờ bọn họ lắc đầu cảm thắng xong chỉ thấy đã bay bắn ra l à m bùa ùa y nhi một tiếng cực kẹt lần nữa ngừng lại mà cùng lúc đó ngồi ở trong xe phương thần giật có chút bất đắc dĩ đưa mắt về phía tay lái phụ thanh thuần nữ hải nữ h à i lúc này đang ở len lén đánh giá cái này mở ra siêu cấp xe sang đẹp trai tiểu ca ca bị phương thần giật một lần này nhìn lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn soát đúng là một trận c ờ dìm sần cùng lúc đó trong lòng thì là một trận thình thịch đập l o ạ n m h e o nha cái này tiểu ca ca không phải là muốn cùng bạn thân thổ lộ à? hoa quả thực quá hạnh phúc có hay không thật kích động a bất quá ta muốn hay không chứt rụt rẻ một lần đây nếu như trực tiếp đáp ứng có thể hay không lộ ra ta quá tùy tiện đây phi phi bách mộng hàm a bách mộng hàm đẹp trai như vậy lại có tiền như vậy tiểu ca ca ngươi rụt rẻ cái giam a bỏ qua cái t h ô này coi như lại cũng không có cái tiệm này a tiểu ca ca ngươi nhanh thổ lộ a người ta nhất định trước tiên đáp ứng ngươi uy cái k i a ngươi đem cái mông ngâng lên một lần phương thần giật lời vừa ra khỏi miệng bách mộng hàm đầu tiên là xưng sờ ngay sau đó sắc mặt soát một lần liền đỏ đến chỗ cổ nàng không nghĩ tới cái này tiểu ca ca vậy mà đi lên liền muốn làm loại sự tình này bản thân đến cùng muốn hay không đáp ứng hắn a đáp ứng a cái này mới vừa quen không đáp ứng a ưu tú như vậy tiểu ca ca về sau khẳng định không tìm được hơi chút suy tư bách mộng hàm trong lòng liền có quyết định đầu thất thấp tay không ngừng tại xoa xoa đổ thể thao trong miệng giống như ư một dạng nhỏ giọng nói ra thiểu ca ca muốn nếu không nếu không chúng ta tìm tìm khách sạn có thể chứ ách phương thần giật nhìn xem cái này t h a n h xuân đại mỹ nữ cái k i a nhăn nhăn h ó nhó bộ dáng cùng miệng k i a bên trong lời nói ra trên óp lập tức chính là một trận hát tuyến ta xiết cái gõ nhìn xem rất thanh thuần không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy ô t ầ n ai xem ra người không thể xem bề ngoài à, có lẽ là cái xe buýt cũng không nói được a nghĩ vậy phương thần giật cũng sẽ không vết mực trực tiếp đưa tay liền hướng về đối phương dưới đáy mông trợt tới cảm nhận được đẹp trai tiểu ca ca cử động bách n g ộ n g hàm lập tức trong lòng hiệu con sông loạn khẩn trương đóng chặt lại hai mắt trong tay xoa xoa và t á o tốc độ càng thêm nhanh mà đang ở hắn khẩn trương chờ lấy nên đón cái này điên c u ồ n g một màn lúc tiểu ca ca thanh âm lạnh như băng ở tại bên thai văng lên nâng lên không biết là không là đối phương ngữ khí quá mức cường lạnh bách n g ộ n g hàm vậy mà theo bản năng liền chống đỡ đứng người lên chỉ là tiếp đó bách n g ộ n g hàm theo dự đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện ở tại nâng lên thân thể thời điểm phương thần giật trực tiếp đưa tay bắt lại hắn dưới đáy mông đang ngồi một cái liền e m nắm ở trong tay bách mộng hàm có chút mê mang mở hai mắt ra vừa vặn nhìn thấy đẹp trai tiểu ca ca mang theo rác rưởi kẹp cùng túi đan d rẽ xuống xe nhìn thấy cái này bách mộng hàm trong mắt lập tức xấu hổ hận không thể tìm một chỗ khe hở c h u i vào nhưng xấu hổ đồng thời lại rất tức tối xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn xem cái kia anh tuấn tiểu ca ca đã bắt đầu tại trong thùng rác lục lọi lên bách mộng hàm tức giận đến trong xe này chà chà c h ấ t nhỏ lê tởm tiểu ca ca chẳng lẽ bản cô nương còn không có rác rưởi thơm không chẳng những là bách mộng hàm bên này cách đó không xa còn không có tản đi ăn dưa còn chúng nhìn thấy chiếp kia giá trị hơn hai nghìn cái kia lớn lên mười điểm xoáy tiểu hòa tử rốt cuộc lại bắt đầu nhặt lên rác rưởi đến lập tức trong lòng liền chạy lên vô số đầu thảo nê mã ngoa tạo đại lao chính là đại lao à, mở ra hơn hai nghìn vạn siêu xe lôi kéo cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ vậy mà không tranh thủ thời gian đi mở cái căn phòng mà là tiếp tục nhặt ve chai ông trời ơi cái này chẳng lẽ chính là đại lao đặc thù đam mê sao nhất là vừa mới kêu khóc nữ thần bị t a o đạp thanh niên bây giờ càng là một trận ngửa mặt lên trời thở dài ông trời a ta nữ thần chẳng lẽ nàng không thể so rác rưởi hơn a đương nhiên,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 hai cái này thùng rác liền bị phương thần giật lật một lần nhìn xem trước mặt đã chống r ô n g thùng rác phương thần giật hài lòng thụi tay tùy ý đem túi đan dệt hướng bờ vai bên trên một tháng sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên khá lắm hơn tám vạn khối nhập trướng hoa ha ha cái này cờ mở nở nhặt ve c h a i chính là hương a không nên không nên còn không có nhặt đã nghiền cái tiếp theo cái tiếp theo nghĩ như thế phương thần giật trực tiếp mang theo túi đan dệt liền chui vào làm b ù a hựa ý nghỉ bên trong đi vào sau nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đem túi đan dệt cùng rác rời kẹp hướng p ụ xe vị trí con ra chỉ là ném ra về sau liền thấy vẻ mặt không biết làm sao thanh thuần nữ hải phương thần giật lập tức vô h ố t một cái ngoa tạo chiếu cố cao hứng n h ặ t đồ bỏ đi thế nào đem cô gái này quên đi à. bất quá túi đan dệt đã bị nữ nhân ôm vào trong lòng phương thần giật cũng không tiện tại cầm về đ ư ợ c à, hay là trước đem nữ nhân này đưa trở về rồi hãy nói à nhà ngươi ở đâu phương thần giật một vừa khởi động xe con vừa hướng nữ nhân không lạnh không nóng hỏi liền ngay ở phía trước thế kỷ hoa viên cư xá đợi đến nữ nhân nói xong phương thần giật nhìn cũng không nhìn nữ nhân này một cái trực tiếp dưới chân đạm cờ ga dưới mông lãm bùa ùa y nhì phát ra một trận gào thét ngay sau đó thẳng tắp hướng về phía trước vào tới ta thao xem ra quay đầu được h ả o h ả o luyện luyện xe a cái này cần lấy phía trước không có người đột nhiên xuất hiện tăng tốc độ để phương thần giật trong lòng không còn gì để nói cái này siêu xe thật đúng là không phải người bình thường có thể lái được được nơi này cách thế kỷ hoa viên vốn liền không xa chỉ là một cước chân ga siêu xe liền đứng tại thế kỷ hoa viên cửa chính dừng xe xong phương thần giật trực tiếp đem nữ nhân trong tay túi đan dện cầm tới ngay sau đó cao mày nói ngươi còn không xuống dưới vẫn chờ ta mời ngươi ăn cơm làm sao cũng không phải phương thần giật bất cận nhân tình e quá thấp chủ yếu là tình cảnh vừa n ã y để cho hướng về phía nữ nhân cái nhìn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tuy nói hắn hiện tại nhặt ve c h a i nhưng phá h ả i hắn là tuyệt đối sẽ không nhặt nếu như không có vừa mới nữ h ả i chủ động phương thần giật là không ngại cùng cái này nhàn trị tại chín mươi lăm hướng lên trên nữ hải nhận thức một chút chương sáu gặp lại tưởng thưởng đặc biệt bách n g ọ c hàm nghe phương thần giật lời nói lập tức ủy khuất trong lòng càng thêm nồng nặc chẳng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao có thể ngươi tất nhiên chướng mắt ta vậy ngươi làm gì để cho ta lên xe a trong lòng mặc dù bị khuất nhưng bách ngộng hàm nhưng là cưỡng ép ép xuống nàng hít một hơi thật sâu trên mặt thì là cưỡng ép lộ ra vẻ mỉm cười đến quay đầu nhìn xem cao mày x o à y ca tiểu ca ca ngươi một hồi là muốn đi nhặt đồ bỏ đi sao đây không phải chậm trễ sản lượng nha có cái này cùng ngươi tán gẫu công phu bản thân ít nhất cũng có thể nhặt xong một cái rác rưởi thủng một cái rác rưởi thủng có thể liền là hơn bạn thu nhập a thế là phương thần giật trực tiếp tức g i ậ n lường một cái hơi không kiên nhân nói đây không phải nói nhảm nha ta liền là dựa vào cái này ăn cơm không chiếm rác rưởi làm gì được rồi, được rồi ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi đừng chậm ta nhặt ve chai đi tin c vậy ta dẫn ngươi đi bên trong nhặt ve chai à trong tiểu khu chúng ta mặt có thật nhiều thùng rác hơn nữa bình thường không cho phép nhặt ve chai tiến vào trong thùng rác rác rưởi rất nhiều tựa hồ là bắt được phương thần giật điểm lời này vừa ra quả nhiên tiểu ka hai con mắt bên trong toát già tiểu tinh tinh thật đúng là đừng nói cái này thế kỷ hoa viên là một phiến này sang nhất tiểu khu cũng chính là bởi vì như vậy tiểu khu mới vào quản lý cũng là rất nghiêm khắc nghĩ tới đây phương thần giật không nói hai lời đem trong tay túi đan dệt lần nữa hướng bách n g ọ n g hàm trong ngực bịt lại trên tay đánh tay lái lạm bùa hựa ý nghỉ giống giận một tiếng trực tiếp liền hướng về tiểu khu cửa chính l á i đi cửa tiểu khu bảo an đã sơm chú ý tới bên này siêu xe không chỉ như thế còn đứng ở đằng xa cầm điện thoại di động chụp xong mấy t ấ m ảnh chụp phải biết dạng này siêu xe bình thường thế nhưng là không thấy nhiều hiện tại nhìn thấy siêu xe h ư ớ n g về phía bên mình lại tới tiểu bảo an lập tức đứng nghiêm một cái túi trào tay kia vội vàng đem tiểu khu lan can nâ đối với hắn ra hiệu một lần một lần này tiểu bảo an lập tức thân thể chính là ư ớ n một cái trong lòng thì làm ỹ tư tư thấy không mở ra siêu xe lão bản đối ta ấn còi rồi một mực đưa mắt nhìn siêu xe biến mất ở chỗ ngặt tiểu bảo an lúc này mới đưa tay bông xuống vừa quay đầu lại nhìn thấy một cỗ tozota bá đạo bắn tới cũng muốn đi theo vào gặp một lần kính chắn gió chỗ không có tiểu khu thẻ ra vào vội vàng đem lan can nhanh chóng bông xuống ngay sau đó sụ mặt liền đi hướng trước kia tozota ngươi làm cái gì không phải chủ xí nghiệp ngươi xông vào trong cái gì sông xe tozo ta chủ chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe một cái thai to mặt lớn trung niên nhân lập tức lộ ra ta nói ngươi cái này tiểu bảo an có phải hay không không liên hệ nhau a trước mặt xe ngươi đều không cản vì sao cản ta a bảo an nghe vậy con mắt cũng là một lập không chút do dự liền đổi u trở về nói nhảm ngươi mở hơn ngàn vạn xe ta cũng nhường ngươi đi vào ta nói ngươi đến cùng có hay không t h ể ra vào k h á c không có ngăn cửa tranh thủ thời gian ngược trở lại không nói cửa ra vào bên này một màn chỉ nói lúc này phương thần giật tại nữ nhân dưới sự chỉ huy siêu xe chậm rãi đứng tại một tòa nhà trước dừng xe nhìn xem trước mặt cách đó không xa một loạt chừng sáu cái thùng rác lớn phương thần giật khỏe miệng đều kém chút lưu lại nước miếng mà một bên bách mộng hàm nhìn xem một màn này đã triệt để chết lặng tốt à tại vị này đẹp trai lại nhiều tiền tiểu ca ca trong mắt bản thân thật không có rác rời hương cầm qua túi đan dệt rác rời kẹp phương thần giật không chút do dự mở cửa xe hướng về cái k i a m ộ t d â y lớn thùng rác vọt tới hoa ha ha khả a i rác rời tiểu bà bối đừng có gấp ca ca liền đến a chủ nhân nhặt được thùng rác một cái hệ thống ban thưởng nằm t r o n nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận. chủ nhân nhặt được cao cấp bình n h ự a một cái hệ thống ban thưởng một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được tổn hại r ư ợ u đế bình một chi kích phát hệ thống đặc thù ban thưởng một nghìn chín trăm chín mươi hai niên đại hán đế mao đài một chai ban thưởng ban thưởng đã để vào chủ nhân trong túi lăng dệt xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát chìa khóa một chuỗi kích phát hệ thống đặc thù ban thưởng thế kỷ hoa viên biệt thự mười bộ biệt thự giấy tờ nhà cùng phong ốc chìa khóa đã để vào chủ nhân trong túi l ă n dệt xin chú ý kiểm tra và nhận trong đầu đột nhiên nhiều hơn hai cái bất đồng thanh â m nhắc nhở lập tức để phương thần g i ậ t s ư ơ n g sở trên tay nhặt ve chai động tác cũng dừng lại đem trong tay rác rưởi kẹp cùng túi đan dệt đặt ở một cái trên tay ngay sau đó khẽ con heo liền bắt đầu ở hắn trong túi bệnh x o ẩ n lên rất nhanh to lớn xếp giấy tờ nhà liền xuất hiện ở hắn trên tay nhìn thấy một màn này phương thần giật lập tức liền bạo nói t ụ ta thao đã vậy còn quá n g ư bức trực tiếp cho anh em m ộ ư ơ i bộ biệt thự phải biết cái này thế kỷ hoa viên thế nhưng là tần hoàng đạo khu vực trung tâm cũng là toàn bộ tần hoàng đạo cao cấp nhất cư xá bên trong biệt thự cảng là đã đến gần chừng ba vạn một bộ giá cả cái này có thể liền là trọn vẹn ba ức ca một lần này tính được phương thần giật bản thân giật này mình ba ức đây là khái niệm gì đây chính là vương mô ba cái tiểu mục tiêu a dầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọt trên mặt cảm giác hưng ơ phấn lộ rõ trên mặt thế nào tiểu ca ca trong tiểu khu chúng ta rác rưởi có phải hay không đặc biệt nhiều nha ta không có lửa người a liền ở phương thần giật nhìn xem to lớn trồng chất phòng vốn hưng ơ phấn không thôi thời điểm bách n g ọ n g hàm cũng chạy tới bên cạnh hắn nhìn xem phương thần giật đứng ở nơi đó ô n túi đ a n dệt cười n â y n ô lần nữa im lặng lên nếu để cho người khác nhìn thấy khẳng định phải nói người này đầu góc không dùng được đương nhiên nếu không phải là trước đó cùng cái này tiểu ca ca tiếp xúc thời gian dài như vậy bách mộng hàm khẳng định cũng sẽ cho rằng như vậy bị bách mộng hàm như vậy đ á nhiễu phương thần giật cũng về lấy lại tinh thần đem trong tay to lớn chồng chất giấy tờ nhà lần nữa hướng trong túi bệnh ném một cái sau đó nhìn về phía bách mộng hàm ánh mắt cũng không có trước đó như vậy chẳng ghét mặc kệ nhân phẩm của đối phương thế nào cái kia đều cùng bản thân không có quan hệ chính yếu nhất nếu không phải cái này nữ nhân bản thân cũng không khả năng lập tức nhặt được ba ước biệt thự không phải sao ha ha khoan hay nói các ngươi tiểu khu rác rưởi thật đúng là là rất không tệ a như vậy đi ngươi về xe trước cho ta Ta đ chương i bảy này ăn mày có thể mọc đẹp trai như vậy chủ nhân nhặt được cao cấp độ uống bình một cái hệ thống ban thưởng một nghìn hai trăm linh nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát bức tranh một bộ kích phát hệ thống đặc thù ban thưởng chính phẩm mô nã l ì xa một bộ ban thưởng ban thưởng đã để vào chủ nhân trong túi đ a n dệt xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cao cấp bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận một trận bận rộn rốt cục tại nửa canh giờ sau phương thần giật đem một lần này đại bài thùng rác đều cho nhặt cái liền một bên quay người chuẩn bị trở về trên xe thế nhưng là quay người lại liền ông một lần va vào một chỗ mềm mại cùng lúc đó một tiếng nữ nhân kêu đau cũng chuyển vào phương thần giật trong lỗ thai nhìn xem bị bản thân đụng vào trên đất nữ nhân phương thần giật một trận không có ý tứ ách cái kia không phải nhường ngươi về trong xe chờ ta sao ngươi thế nào còn đi theo ta đằng sau a nói như vậy l ấ y khẽ vươn tay liền đem nó kéo lên chỉ là cái kia một đôi mềm mại tay nhỏ chuyển tới tinh tế tỉ mỉ cảm giác lập tức liền để phương thần giật run lên trong lòng bản thân cái này cờ m ở n ở còn là lần đầu tiên sờ tay của nữ nhân bị phương thần giật lôi kéo tay nhỏ bách mộng hàm khuôn mặt một trận bò bừng đây chính là bản thân lần thứ nhất bị nam sinh ra tay nhất là đối phương vẫn là mình thích tiểu ca ca trong lúc nhất thời toàn thân cao thấp giống như nhận điểm kích một dạng tê dại về lấy lại tinh thần n h p ư ơ gõ thần giật nhìn xem trong tay tay tại thời thực trực tiếp một cái ngược lại nắm chặt bàn tay nhìn nhỏ, định nhưng hắn chuẩn nhân hắn. vốn bung bung nữ ngược nắm bàn g lại điểm, cái lại xem xác ra, ra của bị loại cảm giác này thật đúng là sảng khoái a i trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy về sau liền chuẩn bị hất ra tay của đối phương thế nhưng là thử hai lần đều không có hất ra về sau liền cũng liền bất đắc gì không dễ rủa nữa bản thân mặc dù có bệnh thích sạch sẽ nhưng là không thể quá thẳng nam rồi à, cái này đưa lên miệng đến mỹ nữ bản thân không ăn lau chút dầu cũng không cái gì a đi thôi là cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này nhặt ve chai ta mời ngươi ăn bữa ngon đi nói chuyện phương thần giật mất mặt hồng hồng nữ nhân liền lên bản thân làm bộ ù hộ ý nhi mà từ đầu đến cuối bách mộng hàm cũng là đỏ mặt túi đầu một bộ khéo léo bộ dáng một màn này nhìn phương thần giật trong lòng là một trận t i ế thận ai rất đáng tiếc à đây nếu là cái hoàn toàn mới tốt bao nhiêu à làm bộ ù hộ ý nhi một trận oanh minh vang vọng toàn bộ cư xá nhất thời vô số cửa sổ đều mở ra quan sát là tình huống gì khi mọi người xuyên tấu qua cửa sổ nhìn thấy cái k i a siêu xe thời điểm không chỗ nào không ở trong miệng mắng một tiếng có tiền ngốc mười ba không có cách nào ai bảo ngươi nhà có tiền như vậy đây có tiền không có gì có tiền ngươi còn ra đến trang mức vậy sẽ là của ngươi không phải xe ra thế kỷ hoa viên về sau một đường hướng về toàn bộ tần hoàng đ ả o một nhà duy nhất cấp năm sao khách sạn đi bởi vì mở ra giá trị mấy ngàn vạn siêu xe bãi đậu xe bảo an đi c h ậ m chậm đến cho hắn kéo cửa xe ra nói thật cho tới nay phương thần giật cũng là cái nhà b ư ớ c thật đúng là sao có tới qua như vậy sang trọng địa phương ăn cơm bất quá bây giờ có tiền cũng là thời điểm hưởng thụ một chút cuộc sống của người có tiền tại bảo an ân cần phục vụ phía dưới phương thần giật nhấc chân xuống xe sau đó vừa sờ túi quần xuất ra bản thân dùng đã nhiều năm đều đã mài chóc ra phá túi tiền rút ra một tấm nhăn n ú n một trăm khối tiền tiện tay liền đưa cho đưa cho chính mình mở cửa bảo a n n ặ n g tiền đ o ạ cho ngươi nhìn xem chương này nhăn n ú n một trăm đồng bảo a n trên mặt lập tức liền cười nở hoa một bên đưa tay tiếp nhận tiền một bên túi đầu không lưng hướng về phía phương thần giật nói lời cảm tạ lấy khoát tay áo ra hiệu bảo a n có thể rời đi về sau phương thần giật khẽ con heo lại đem bản thân mới vừa nói túi đan dệt cùng rác rưởi kẹp nắm ở trong tay nói đùa đây chính là bản thân làm giàu bà bối cái này nếu như đặt ở trong xe nếu là ném làm sao bây giờ phương thần giật đã nghĩ kỹ đừng nói là ăn cơm đi ngay cả khi ngủ mình cũng phải ôm a ba cái kia ăn cơm cũng không cần mang theo cái này a nhìn thấy phương thần giật cử động một thân càng thêm áo bo lớn m ị nữ chân dài bách mộng hàm có chút lúng túng nhỏ giọng nói ra mà nghe được nữ nhân phương thần giật thì là tức giận lừa một cái nói đùa thứ này không mang theo trong người ném ngươi thường cho ta a đương nhiên phương thần giật cũng không phải là một sắt thép thẳng nam đương nhiên sẽ không trực tiếp nói như vậy k h o á t tay á o một bên đem làm bùa ùa y nỉ cửa xe đóng lại vừa nói không có việc gì mang theo a quay đầu nếu là có rác rưởi cũng tốt nhân tiện nhặt một nhặt cứ như vậy hai người một đường hướng về khách sạn cửa chính đi đến mà dọc theo con đường này cũng đúng như phương thần giật nói như vậy gặp hai cái thùng rác về sau phương thần giật bệnh nghề nghiệp một dạng đi qua đem bên trong không nhiều hai cái chai nước suối ném vào trong túi bệnh chỉ là phương thần giật cùng bách mộng hàm không biết là tại hai người nhặt ve chai thời điểm tại sao lưng bãi đậu xe cái kia tiểu bảo an nhưng là gương mặt mộng bức đây là tình huống gì bây giờ kẻ có tiền đều khẩu vị nặng như vậy sao mở ra làm bùa hựa in y cầm rách ra túi tiền bị cái này túi đan dệt lật thùng rác con bà nó là ta quá lão vẫn là thế giới biến dạng nhìn một chút đang ở tìm kiếm thùng rác phương thần giật lại quay đầu nhìn một chút cách đó không xa trước kia siêu xe tiểu bảo an trong lúc nhất thời cảm thấy phương thần giật cái k i a tìm kiếm thùng rác thân ảnh là như vậy ngưỡng bức xem ra chân chính đại lão liền hẳn là cái bộ dáng này a tựa hồ là nghĩ đến cái gì tiểu bảo an một phen túi đem chính mình mới mua đích ra túi tiền đem ra ngay sau đó khẽ c o n g e o đem hắn trên mặt đất hung hăng cọ hai lần nhìn xem mới tinh túi tiền bên trên bị đâm thùng mấy khối địa phương tiểu bảo an lúc này mới hài lòng gật đầu một cái mãi mãi hiện tại ta khoảng cách đại lão còn kém một cái túi đ a n dệt một cái rác rời kẹp còn có một đ không để cập tới sau lưng tiểu bảo a n một hệ liệt động tác chỉ nói phương thần giật bên này tại lật hết cái cuối cùng thùng rác về sau hai người cũng đã đến khách sạn đại sành cửa chính lúc này phương thần giật trong lòng rất là thoải mái liền vừa mới cái kia trong một giây l á t công phu thì có gần ba vạn khối tới tay mợ mợ tờ tối nay liền dựa theo ba vạn khối tiêu phí liền ở phương thần giật nghĩ đến đêm nay liền dùng ba vạn khối hào hào ăn một bữa thời điểm cửa ra vào người giữ cửa nhưng là đột nhiên đem hắn n g ă n lại về phần một bên bách mộng hàm người giữ cửa căn bản không hề cho là bọn họ hai cái là cùng một chỗ ba cái kia ngại khỏe tiên sinh chúng ta nơi này không thể đi vào này ăn mày người à là ngài ngài ngoài i đói tiền, đi nếu bụng, bên bánh n mua đệm đệm có g ta thể ít một A A. cho mì giữ cửa lời này vừa ra phương thần giật cùng bên cạnh bách mộng hàm lập tức cũng là s ư ơ n g sở ngoại tạo đây là coi ta là thành xí i cơm cái này cờ mợ nờ này ăn mày có dáng r ấ t đẹp trai như vậy sao bất quá khách sạn lớn chính là khách sạn lớn tuy nói phương thần giật nói mình là nhặt ve chai nhưng người giữ cửa nhưng là cũng không có ác nôn đối mặt ba cái kia tiên sinh thật ngại chúng ta nơi này không có rác rưởi cho ngài nhặt như vậy đi ngài xem thấy bên kia sao từ cái nào lâu hướng r ẽ phải đằng sau là chúng ta một cái rác rưởi chất đống điểm nếu không ngài qua bên kia xem một chút đi đúng rồi ngài nhặt thời điểm n g à n vạn chú ý đừng khiến cho quá loạn đến lúc đó bảo an sẽ đem ngươi đuổi đi ra thật đúng là đừng nói cái này tiểu bảo an thái độ thật đúng là không lời nói phương thần g ậ t rất là hài lòng gật đầu một cái đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta liền qua bên k i a đi xem một chút sau khi nói xong liền chuẩn bị nhanh chân vượt mức quy định đi vào thấy thế tiểu bảo an lập tức gương mặt đ ắ n g chát vị này ra thế nào không nghe khuyên bảo đây đây là địa phương nào có thể là người cái này nhặt ve chai có thể tiêu phí lên địa phương a nghĩ vậy tiểu bảo an lần nữa vẻ mặt đau khổ ngăn cản phương thần giật b à cái kia tiên sinh phương thần giật mặc dù đối tiểu bảo an thái độ coi như hài lòng nhưng mình bị cản hai lần cũng là rất khó chịu thế là sầm mặt lại nói thế nào các người nơi này quy định không thể để cho nhặt ve chai ăn cơm tiểu bảo an bị phương thần giật một hỏi này lập tức chính là một trận ngạc nhiên bản thân nơi này có vẻ như thật đúng là không có một cái như vậy quy định à cái đó ngược lại không có bất quá tiên sinh chủ yếu là chúng ta nơi này tiện nghi nhất một bát cháo hoa đều muốn tám mươi tám nguyên ngài xem ngươi cái này phương thần giật xem như nhìn ra cái này tiểu bảo an là nhận đúng bản thân không có tiền bất đắc dĩ lắc đầu cũng không trách người ta có thể như vậy nghĩ chủ yếu mình bây giờ một thân này mặc dù sạch sẽ nhưng làm sao chỉ là một thân hàng vỉa hè hàng chính yếu nhất tự mình có lấy túi đan dệt cùng rác rưởi kẹp thật sự là quá chắc nhãn phương thần nhìn thoáng qua bên cạnh bắc ngọc hàm yên tâm đi sẽ không kém các ngươi tiền tiểu bảo an gặp phương thần giật nhìn về phía bên cạnh cái k i a đại mỹ nữ lập tức cảm thấy bình thường trở lại nhất định là cái này nhặt ve trai tiểu ca nhìn bên người có cái mỹ nữ khỏi bị mất mặt muốn cũng đi theo vào ăn cơm đi bất đắc dĩ trong lòng thở dài ai anh em à ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ ngươi xem một chút người ta cái này khí chất của nữ nhân ngươi cho dù dáng dấp đẹp trai đi nữa vậy cũng không có người một cái nhặt ve chai chuyện gì à mà liền ở hắn ở trong lòng là phương thần giật mạo xưng là trang hảo hắn cảm thấy im lặng thời điểm một bên lớn mỹ nữ chân d à i nhưng là ở tại ánh mắt khiếp sợ phía dưới ôm lấy nhặt ve chai tiểu ca cánh tay đi thôi thân yêu người ta đói bụng rồi đây ta thao thân thân thân yêu người giữ cửa bị một màn này lập tức cho c h ấ n kinh đến nhà bà ngoại nhìn người đàn bà rúc vào nhặt ve chai tiểu ca bên người đi tới bóng lưng người giữ cửa trực tiếp liền văng t ủ ta thao thế giới này quá điên cuồng chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ đều yêu nhặt ve chai bị bách mộng hàm vác lấy cánh tay một đường đi vào nguy nga lộng lây trong đại sảnh đại sảnh rất lớn lắp ráp rất có phong cách kim bích huy hoàng trung điểm suýt lấy cầu nhỏ nước chảy tráng lệ lại không mất thanh tân đạm nhã vây quanh chính giữa đại sảnh cầu nhỏ nước chảy phân tán hơn mười cái bàn ăn lúc này chính là giờ cơm tối lúc này hơn mười cái trên bàn cơm ngồi không ít thực khách mà những cái này thực khách nam âu p h ụ nữ quần áo hoa lệ nếu như đơn độc từ ăn mặc mà nói phương thần giật cùng nơi này vẫn còn có chút không xứng nhìn thấy hai người tiền đến đại sảnh người dùng cơm nhóm nhao nhao đem ánh mắt đưa tới ban đầu, đầu tiền cũng là bị bách mộng hàm khuôn mặt đẹp hấp dẫn nhưng khi thấy do phương thần giật Nguyên một đám trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái một tấm gần cửa sổ bên cạnh bàn một đôi tiểu tình lữ nhao nhao đưa ánh mắt về phía vừa mới tiến vào hai người chỉ bất quá hai người tầm mắt khác biệt nam nhân nhìn chính là bách mộc hàm nữ nhân thì là nhìn anh tuấn phương thần d i n a tay của đàn ông kia bên trong cầm là cái gì ta tao h cái này nam không phải là nhặt ve c h a i a thật đúng là ai ngươi xem đó không phải là nhặt đồ bỏ đi dùng rác rửa kẹp sao ta dựa vào nhặt ve trai làm sao trả chạy nơi này ăn cơm đến chẳng lẽ bây giờ chỗ này cấp bậc đã đến tình trạng như vậy sao ai đầu năm nay thật là sống được không bằng nhặt ve chai à, ngươi xem cái này nhặt ve chai đều có mỹ nữ làm bạn à. từ lúc phương thần giật hai người đi vào đại sảnh nguyên bản dùng lời nhỏ nhẹ các thực khách lập tức liền sôi chảo nguyên một đám nhao nhao hướng về phía phương thần giật hai người soi mói lên mà vào lúc này một người phục vụ cũng cùng đi theo đến phương thần giật trước mặt hai người mặc dù trên mặt cũng rất là khác biệt vì sao nhặt ve chai có thể đi vào nhưng bị qua tốt huấn luyện hắn cũng không có biểu hiện ra thiết sao bất m ặ n đến ngài khỏe tiên sinh nữ sĩ tiếp xuống ta tới vì ngài hai vị phục vụ nhìn đến đây thái độ phục vụ rất là không tệ phương thần giật trong lòng rất là dễ chịu gật đầu một cái chúng ta muốn ăn cơm. cho chúng t a an bài m ộ t vị trí t h c t i ê những s i n n sĩ, x i n à i t h e theo o hai vị đi vị ta. n ó i c h u y ệ n nhân viên phương ụ vụ c thần giật ư ờ đ h n g mảy may cũng không để ý đến mà là trực tiếp tiếp nhận nhân viên phục vụ trong tay thực đơn sau đó một khiêu chân bắt chéo vừa lật lấy vừa hướng trước người bách mộng hàm do hỏi ngươi có hay không thiết sao muốn ăn bách mộng hàm nghe được cái này vấn đề về sau rất là xấu hổ cười một tiếng ta tất cả nghe theo n g ư ờ i liền tốt nói thật bách mộng hàm mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng là điều kiện gia đình cũng chỉ là bình thường bởi vậy cũng không có tới qua nơi này ăn cơm đương nhiên thế kỷ hoa viên phòng ở cũng chẳng qua là nàng và đồng học cùng một chỗ m g ư ỡ n chung mà thôi bên này tùy ý một cái đối thoại lập tức để nhà ăn bên trong một đám âu phục đám con trai lòng như lao cắt ai dáng dấp xinh đẹp như vậy người lại ôn nhu như vậy đại mỹ nữ tại sao lại bị cái này nhặt ve chai cho lửa chạy đây ai một khoả trắng tốt để heo ủ i a phương thần giật lật nhìn một lần thực đơn trong lúc nhất thời bị phía trên nguyên một đám tên kỳ cục cho làm có chút mơ hồ một chuyến cỏ trắng lên trời năm trăm tám mươi tám phượng hoàng trên đ à i phượng hoàng bơi tám trăm tám mươi tám đạp tuyết tầm mái hai trăm tám mươi tám hoa n ở phú quý ba trăm tám mươi tám đi tại ở nông thôn đường nhỏ hai trăm tám mươi tám cái này cờ mờ nở khách sạn lớn chính là khách sạn lớn a cái này đặt tên đều như vậy tình thơ ý h o a bất quá cái này cờ mờ nở cũng xem không hiểu a mặc dù xem không hiểu nhưng là cái này cũng không thể ảnh hưởng phương thần giận gọi món ăn chỉ thấy ra hỏa này trực tiếp đem thực đơn hướng nhân viên phục vụ trong tay đưa một cái mọi người ở đây cho rằng giá hỏa này là nhìn thấy giá cả sau biết mình không ra nổi muốn tìm cớ lúc rời đi liền nghe một đạo vân đạm phong khinh thanh âm từ hắn trong miệng nói ra được không cần điểm trước hết xảo một quyển a chương chín hợp lấy chúng ta còn không bằng cái nhặt ve c h a i chứ á c h cái kêu tiên sinh ngài vừa mới nói cái gì ta không quá rõ n g à i ý tứ ta không nhớ kỹ chúng ta nơi này lại xảo một quyển món ăn này a m ộ n g bức nháy nháy mắt nhân viên phục vụ cầm gọi món ăn khí tay có chút b ố i r ố i tiếp được thực đơn ngoài miệng có chút mậu bức lần nữa hỏi một câu phương thần giật nghe vậy cũng n ế c miệng cười một tiếng lập tức trước người bách n mộng hàm đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoa si tiểu tinh tinh hoa tiểu ca ca quá đẹp trai dựa theo thực đơn này cho ta xào một quyển người hiểu lao động phương thần giật vị để cho đối phương minh bạch trực tiếp sáng tỏ nói ra yêu cầu của mình một lần này chẳng những là nhân viên phục vụ nghe rõ tự liền thực khách chung quanh nhóm đang nghe một câu nói kia về sau cũng là bốn phía kinh ngạc ta thao trang bức cũng không phải như vậy chăng a còn sao một quyển quyển này phải bao nhiêu tiền a liền không nói bao nhiêu tiền liền quyển này x u n g tới cái kia phải là bao nhiêu đạo đồ ăn a một cái bụng vệ trung niên nhân rất là b i ể u môi khinh thường nói xong bên người một cái khác nam sĩ cũng là nhịn không được trêu chọc nói cái này nhặt ve c h a i chớ không phải là muốn đi ăn chùa à, dù sao cũng không tiền trả ăn xong cùng lắm là bị đánh một trận đương nhiên ở nơi này một đám khinh bị cùng nhạo báng thanh em bên trong cũng không thiếu một chút nữ nhân bị phương thần giận cỗ khí thế kia thật sâu hấp dẫn đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là g i a hỏa này thực sự quá đẹp trai hoa、wow. ngữ bức ba khí thật xoáy a hoa、wow. cái này tiểu xoáy ca quá có hình rồi a chức thiên sinh cái kia ngài xác định xào m ư t quyển chúng ta quyển này thực đơn thế nhưng là có gần một trăm đến đồ ăn a nhân viên phục vụ nhìn xem phong khinh vân đạm phương thần giật dầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọt lúc này mới có chút run run dày dày nhắc nhở chỉ là hắn lời còn chưa nói hết phương thần giật nhưng là khoát tay áo đi thôi ta còn có thể kém tiền của ngươi làm sao nói cho các ngươi biết đầu bếp nhanh một chút ta đây nhặt một đêm rác rưởi có chút đói bụng nói xong sau liền không tiếp tục để ý cái kia nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ thấy thế đành phải đáp ứng ngay sau đó liền lui xuống đương nhiên hắn nhưng không có bản thân đi thông chi hậu chủ mang thức ăn lên mà là bản thân tìm được đang làm nhiệm vụ quản lý đại sành dù sao xào một quyển cũng không phải cái số lượng nhỏ coi như không lên những cái này chiêu bài đồ ăn đây chính là cũng phải hơn vạn không nói chạy đi tìm quản lý nhân viên phục vụ chỉ nói phương thần giật tại đổi đi nhân viên phục vụ về sau ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hoa si nhìn mình lớn mỹ nữ chân dài lập tức phương thần giật lấy nội tâm cũng có chút xoắn suýt hay ngươi nói tốt như vậy đại mỹ nữ thế nào chính là một đồ xài rồi đây nếu là hoàn toàn mới tốt bao nhiêu a tại phương thần giật thầm nghĩ lấy thời điểm lớn mỹ nữ chân dài đột nhiên nếu nếu mở miệng tiểu ca ca thời gian dài như vậy ta còn không biết ngươi tên gọi là gì đây ngươi có thể nói cho người ta nha đúng người nhà gọi bách mộng hàm a á c h cái này thật đúng là liền lung túng bản thân mời người ta ăn cơm lại còn không biết cái này lớn tên của mỹ nữ kêu cái gì hiện tại nghe xong tên này phương thần giật không khỏi gật đầu một cái ân bách mộng hàm danh tự rất không tệ ai đáng tiếc lại nói một nửa phương thần giật liền dừng lại không có ở nói đi xuống bản thân tổng không thể làm mặt của người ta nói đáng tiếc ngươi không phải hoàn toàn mới a thật vậy chăng kỳ h hì tiểu ca ca ưa thích liền tốt cái k i u tiểu ca ca đáng tiếc cái gì nha phương thần giật cười miệng ngay sau đó khoát tay áo không có gì đúng rồi ta gọi phương thần giật hôm nay đa tạ ngươi dẫn ta đi các ngươi cư xá nhặt đồ bỏ đi một hồi ta mời ngươi một chén nói đến đây phương thần giật lại lúc đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng à bản thân vừa mới xem hồ chiếm được một bình rượu a nghĩ như thế phương thần giật khẽ cong n h a o lại đem cái kia túi đan dệt sờ lên ngay sau đó đưa tay bắt đầu ở bên trong phủi đi lên một màn này nhìn người chung quanh là một trận im lặng hắn đây mẹ cũng quá quét khẩu vị rồi à nhà này nhà hàng cũng thật là làm sao người nào đều bị tiến đến a bản thân hoa giá cao là tới hưởng thụ kết quả là vậy mà cùng nhặt ve chai cùng nhau ăn cơm cái này cờ mỡ nở về sau lại cũng không tới đây bữa ăn sành ăn cơm đi đương nhiên người chung quanh ý nghĩ phương thần giật là không biết chỉ thấy ra hỏa này tại trong túi bệnh lay hai lần ngay sau đó bịch một tiếng đem một bình rượu đem ra đặt ở trên bàn cơm nặc vừa vặn ta tùy thân mang một chai hôm nay ta sao liền nếm thử cái này a thật muốn nói đến phương thần giật là không biết uống rượu nhất là rượu đế trừ b ỏ vạn bất đắc dĩ xã giao bên ngoài hắn căn bản là sẽ không dính cái đồ chơi này bất quá hôm nay hệ thống b a n thưởng còn lại là một chai mao đài bản thân thật đúng là nghĩ nếm thử cái này mao đài đến cùng có cái gì tốt mà cái này bên cạnh phương thần giật vừa mới đem một cái giống như cổ đại ngọc tỷ một dạng nằm s ắ p một cái long đầu kim sắc m a u đ à i hộp để lên bàn bên kia một cái âu phục trung niên nhân mang theo mới vừa cái kia nhân viên phục vụ cũng đi tới phương thần giật trước người cách đó không xa vốn là muốn tới xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào quản lý khi nhìn đến phương thần giật lấy ra rượu này hộp về sau lập tức trong lòng đúng vậy rồi đang một tiếng ngay sau đó dưới chân bước gấp mấy bước đi tới trước bàn cặp mắt nhìn chòng chọc vào rượu kia hộp ui ui nhìn gì chứ anh em nhìn xem cái này âu phục trung niên nhân nhìn mình chằm chằm rượu cũng nhanh muốn lưu lại nước mi phương thần giật không khỏi một tay lấy rượu hộp trộm trong tay mở miệng ngắt lời nói mà theo rượu hộp di động trung n h ê n nhân kia cái này mới về lấy lại tinh thần ngay sau đó hướng về phía phương thần giật gạt ra một vòng ngượng ngùng nụ cười về sau dùng mười điểm thanh â m cung kính nhỏ giọng hỏi tiên sinh xin hỏi ngài có thể cho ta nhìn xem ngài rượu này sao nhìn xem trung n h ê n nhân một bộ kia khúng núng dáng vẻ phương thần giật hơi nghi hoặc một chút gật đầu một cái sau đó đem trong tay rượu hộp một lần nữa để lên bàn thế nào các ngươi cái này không cho ngoài ra rượu làm sao tĩnh bên này mặc dù không lớn nhưng ở cái này an tính trong nhà ăn vẫn là đưa tới tất cả thực khách chú、ý. nhìn thấy đám người đều đem ánh mắt nhìn mình trung n i ê n nhân kia hướng về phía t r u n g quanh k h ẽ gật đầu ra hiệu một lần về sau lúc này mới lên tiếng nói ra các vị khách nhân mọi người tốt cái kia tự giới thiệu mình một chút bị nhân là quán rượu này quản lý đại s ả n h các ngươi có thể gọi ta tiểu nô vậy vị tiên sinh này chúng ta nơi này đích x á c là bằng không thì khách nhân tự mang rượu nói xong phương thần giật trên mặt thì là không còn gì để nói hiện tại tiệm cơm này làm là lợi nhuận không cho khách nhân tự mang rượu mà rượu của bọn họ lại là phía ngoài mấy lần ai mười phần gian thương hành vi a đúng vậy không cho mang liền không uống mà đang ở phương thần giật lẩm bẩm một tiếng muốn đem rượu này hộp thu thời điểm cái kia quản lý đại s ả n h nhưng là vội vàng nói bổ sung đừng đừng tiên sinh tiên sinh mặc dù chúng ta không cho tự mang rượu bất quá ngài có thể mang có thể mang ếch cái này ý tứ gì vì sao hắn liền có thể mang đúng vậy à hợp lấy chúng ta không thể mang nhặt ve chai liền có thể mang các ngươi đây là nói chúng ta không bằng nhặt ve chai chứ c h ư ơ n mười sớm biết m ắ t như vậy liền không lấy ra ba nhưng mà quản lý đại s ả n h nhưng là cũng không có phản ứng đ á n người mà là vẫn như cũng một bộ cung kính hướng về phía phương thần giật nói tiên sinh nếu như ta không nhìn lầm ngài đây cũng là mao đài à ếch mao đài cái này nhặt ve c h a i vậy mà mang theo mao đài không phải là giả chứ mao đài thế nào rồi nói hình như ai uống không nổi mao đài chính là đúng vậy à đừng nói cái này mao đài là thật là giả liền rượu kia hộp ta cũng chưa từng thấy loẹ loẹt xem xét cũng không phải là những cái kia nổi danh hàng đái người chung quanh nghị luận ở mỹ phương thần giật cũng không để ý tới mà là có chút hăng hái nhìn xem trước người cái này hầu phục nam nhân đích thật là mao đài sau đó thì sao nhìn thấy phương thần giật dừng lại thu hồi rượu này hộp động tác quản lý vội vàng cẩn thận lần nữa mở miệng nói tiên sinh ta có thể hay không xem thật kỹ một chút bình rượu này đây không quan trọng như m a g i a hiệu quản lý đại sành tùy ý chiếm được phương thần giật đồng ý quản lý đại sành thận trọng giống như nâng lên một kiện trí bảo một dạng nhẹ nhàng đem rượu hộp cầm lấy kỳ thật rất nhiều người không biết cái này quản lý đại sành nhưng thật ra là phẩm t i ự u tốt nghiệp chuyên nghiệp vì vậy đối với các loại các dạng rượu ngon mặc dù chưa u ố n g qua nhưng là cũng là xem qua tài liệu cẩn thận đem rượu hộp cầm ở trong tay lập tức quản lý đại sành trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên trong miệng càng là không ngừng thì thảo không sai không sai đây là chính phẩm không thể nghi ngờ nghe được quản lý đại lại tăng thêm cái này quản lý một bộ kia so gặp còn cái k i a biểu lộ thực khách chung quanh nhau nhau lộ ra ánh mắt tò mò đến một chút thực khách càng làm m ở miệng hỏi thăm ta nói ngô quản lý đây rốt cuộc là cái gì rượu ngon a nhờ ngươi kích động thành dạng này a đúng vậy a ngươi nói cho chúng ta một chút rượu này còn có cái gì địa vị hay sao có cái gì địa vị a ta xem đây là cái này nhặt ve c h a i tiểu huynh đệ đem ngô quản lý cho tức giận đến a ha ha hi huynh đệ ngươi lời nói này có lý như vậy đi chúng ta liền đánh cái cược rượu này nếu có thể vượt qua một nghìn khối tiền ta tại chỗ đem rượu này liền cái bình an t r u n g quanh lần nữa phát ra từng đợt tiếng nghị luận đem chính toàn thân tâm thưởng thức cái này tình mỹ rượu hộp nô quản lý cho kéo trở về nô quản lý khẽ cho mày nhất là sau khi nghe được câu kia không vượt qua được một nghìn khối lời nói về sau kém chút không trực tiếp đổi trở về chỉ là thân làm nghề nghiệp người quản lý nghề nghiệp của hắn tố dưỡng không cho phép hắn làm như vậy đương nhiên mặc dù không có khả năng đổi trở về nhưng là hắn cũng không để ý cho đám này thổ lão mạo phổ cập một chút cái này chai rượu chân chính giá trị chỉ là tại phổ cập trước đó hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút bình rượu này chủ nhân đồng ý thế là hắn trực tiếp lần hai hơi hơi không lời hướng về phía một bộ cười tủm tìm nhìn mình phương thần giật nhẹ dọn g dò hỏi tiên sinh ngại xem ngại ngại hay không ta đem bình rượu này lai lịch giải thích cho mọi người đây phương thần giật đương nhiên sẽ không để ý kỳ thật nói trắng ra là hắn cũng muốn biết bình rượu này đến cùng có cái gì tốt lần hai nhún vai ra hiệu quản lý đại s ả n h không quan trọng được đến phương thần giật đồng ý quản lý đại s ả n h đứng thẳng người sau đó chuyển hướng đám người trong tay nắm thật chặt cái này tinh xào rượu hộp ngoài miệm nhưng là hắn dọn một cái ngay sau đó mới bắt đầu kể lể khu k ụ cái kêu ta trước làm một chút tự giới thiệu đương nhiên lần này tự giới thiệu không phải giới thiệu chức vị của ta tính, danh. ta nói cho đúng là ta tốt nghiệp ở toàn cầu chứ danh nhất ngồi nhà đại học nói với vận phẩm tiểu chuyên nghiệp lời vừa nói ra bốn phía kinh ngạc ta thiên không nghĩ đến nho nhỏ này quản lý vẫn còn có cao như vậy bằng cấp phải biết cái k i a n g ồ i nhà đại học nói với vận phẩm tiểu chuyên nghiệp thế nhưng là toàn cầu phẩm tiểu sư cái nôi a từ nơi đó đi ra không có một cái nào là tầm thường vô vi chỉ là không biết vì sao có được cao như vậy bằng cấp nô quản lý sẽ về tới đây tới làm một cái nho nhỏ quản lý lại sành mà mọi người cái nghi vấn này sau một khắc nô quản lý liền tự mình cởi ra ha khả năng mọi người sẽ có nghi vấn ngôi nhà đại học nói với vận phẩm t i ể u chuyên nghiệp tốt nghiệp ta vì sao sẽ trở lại như vậy một cái đ i ệ u cấp thị khách sạn tới đi kỳ thật không dối gạt mọi người nói quán rượu này kỳ thật chính là nhà của ta không trách tình cảm việc này người ta trong gia đình khách sạn a liền rất bình thường đợi đến đám người bình tĩnh trở lại nô quản lý lúc này mới mở miệng lần nữa tốt rồi mọi người sở dĩ cùng mọi người nói một chút ta thân phận không phải ta muốn khoe khoang mà là ta muốn nói cho mọi người ta sau đó nói á c h cũng không phải nói với vận nói xong sau nô quản lý quay người tướng mạo phương thần giật hướng về phía hắn khé gật đầu một cái lúc này mới tiếp tục quay người lại nói ra hôm nay thật rất vinh hạnh có thể tận mắt liền đến bình rượu này như vậy mọi người nhất định rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là một chai rượu gì a đầu tiên là thừa nước đục t h ả c â u đợi đến sâu đủ mọi người khẩu vị về sau nô quản lý lúc này mới tiếp tục cười híp mắt mở miệng nói ba đây là một chai m a u đài、Phúc. vừa mới bưng chén nước lên uống một ngụm phương thần giật trực tiếp một cái nhịn không được liền phun tới mà cái này một lần thật vừa đúng lúc trực tiếp liền phun ở đối diện bách mộng hàm trên người lập tức phương thần giật gương mặt bối rối tranh thủ thời gian cầm lấy một bên khăn tay liền cho bách mộng hàm lau chẳng qua là khi lau lau một lần về sau phương thần gi phản ứng lại hắn tranh thủ thời gian đem trong tay khăn tay kín đáo đưa cho bách mộng hàm trong tay trên mặt thì là ngượng ngùng cười một tiếng ếch cái kia hay là ngươi bản thân xóa a không vẹn vẹn là phương thần giật bên này có phản ứng như vậy đại sành chờ lấy nô quản lý giới thiệu đám người nghe nói như thế cũng thiếu chút không có bị đồ ăn nhẹ g n chết mãi mãi cái này không phải nói nói n h ả m nhà đây là mao đài còn cần ngươi nói a đó phía trên v i ế t đây mọi người ai không nhìn thấy a nhìn thấy dự đoán hiệu quả có nô quản lý lúc này mới cười hắc hắc tiếp tục nói ha, ha mọi người hãy nghe ta nói hết nhà đây là mao đài không sai bất quá đây cũng không phải là thông thường mao đài chuẩn sắc có hạn hán đế mau đài. Cả nước chỉ có 10 bình hắn hạn hán bình. nói, này bản lượng mà mau là đài. gọi rượu số đế vậy r ấ ta nhiều người khả năng lại muốn hỏi, hán khả hỏi, lại m đế đài là lại cái gì、à? Vậy ta thì a t đơn giản thu một ví dụ hán đế mao đài là quốc gia chúng ta thập đại danh tựu một trong tại hai nghìn không trăm mười hai năm một buổi đấu giá bên trên một c h a i một nghìn chín trăm chín mươi hai năm sản xuất hán đế rượu mao đài cũng tức là cùng trong tay ta bình này một d ặ g rượu lúc ấy bị vỗ ra tám trăm chín mươi vạn giá trên trời đổi mới quốc gia chúng ta rượu loại thành g i a o ghi chép Vậy viên anh, một đ theo 890 vạn cái giá tiền này vừa ra trong phòng khách tất cả thực khách bao quát cái này mắc cỡ đỏ mặt bản thân l a o trước ngực quần áo bách mộng hàm cũng là sừng sờ chỗ nào theo một trận yên tĩnh qua đi toàn bộ trong đại s ả n h bạo phát ra một trận mánh liệt tiếng thảo luận cùng lúc đó ánh mắt của mọi người không thể nghi ngờ không rơi vào chính tự a uống nước phương thần giật trên người chỉ là mọi người ai cũng không có chú ý tới tại n g ô quản lý nói ra rượu này giá cả về sau phương thần giật cái kia bưng chén nước tay cũng là không lý do đi theo run một cái trong lòng thì là nói thầm một tiếng mẹ nó sớm biết mắc như vậy liền không xuất ra đến uống chương mười một ta cái này rượu hộp tiền a tám tám tám tám trăm chín mươi vạn cái t i a nô quản lý ngươi không có nói đồ chớ liên c á i này một bình rượu liền giá trị hơn tám triệu ban đầu chế rêu phương thần giật cái tên mập mạp kia trước hết nhất không thể tin mở miệng h ỏ i thăm lời này vừa ra những người còn lại cũng theo sát lấy phụ họa đúng vậy a đúng vậy a tám trăm chín mươi vạn chớ không phải là nói tháng n a m t h u ậ n a ta tiên h đây nếu là thật đây chẳng phải là nói cái này một bình rượu có thể thay xong mấy chiếc mẹ xe đếm ở ba nhưng mà tựa hồ là cho mọi người đà kích còn chưa đủ tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm nô quản lý nhưng là để ép tay ra hiệu mọi người im lặng Đợi đ ế ha ha, chư vị, chư vị, nhắc đ á tới ngô n n g quản lý làm cái này quản lý đại sành thật đúng là khuất tài nếu để cho tiểu tử này viết tiểu thuyết đi đâu quả thực không ai có tuyệt đối là điển hình đoạn trường cho một đầu a liền tựa như hiện tại lời nói này đạo quang h u á chỗ t r ự mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm vừa mới còn hoài nghi có phải hay không tháng năm thuẫn bản tử mở miệng lần nữa hơn nữa lần này nói là đạo lý rõ ràng nghe được người chung quanh càng là liên tục gật đầu t i ê u l i ê n người trong cuộc phương thần giật đều tưởng rằng g i a hỏa này nói là sự thật dù sao chính như cùng bản tử nói như vậy 890 vạn mua một bình rượu cho dù là hiện tại dễ dàng nhặt tiền phương thần giật cũng sẽ không đi mua chỉ là sau một khắc nô quản lý nhưng là hướng về phía cái tên mập mạp kia lắc đầu vị tiên sinh này nói mặc dù có lý nhưng là ta nhưng là có thể rõ ràng nói cho ngươi lúc ấy lần kia đấu giá hội tuyệt đối không có bất kỳ mở ám tại hơn nữa hoàn toàn tương phản nếu không phải là lúc ấy v u xuống bình kia rượu nhân thân phần không tầm tưởng rất nhiều muốn đấu giá người không thể không cho mặt mũi lựa chọn rời khỏi bằng không thì nhất định sẽ đánh ra một cái giá tiền cao hơn dừng lại một chút tại mọi người thiếu chút nữa thì ném chai rượu thời điểm nô quản lý rốt cục mở miệng lần nữa hàn đế mao đài 1992 n ă m rượu mao đài nhà máy lúc ấy vẹn vẹn hạn lượng sản xuất m ư ờ i bình không chỉ như thế mọi người có thể nhìn một chút cái này toàn bộ rượu hộp cũng là toàn bộ m ạ n vàng hơn nữa mọi người xem nơi này cái này long đầu cùng bên trong viên này l ò n g trâu chính là thuần kim hoa ngoa tạo thuần kim rượu hộp muốn hay không lưu bức như vậy a lớn như vậy rượu hộp tất cả đều là làm bằng vàng cái này phải bao nhiều tiền a gặp người phía dưới bị chấn động đến nô quản lý hết sức hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nạp l i ệ u nói ta có thể cùng mọi người nói bây giờ cái này hán đế m a u đài rượu hộ không sai vẹn vẹn là một cái rượu hộ ít nhất giá trị trăm vạn mà trải qua nhiều năm như vậy bình rượu này giá cả tối thiểu nhất cũng phải vượt lên một phen nói như thế chỉ cần vị tiên sinh này bắn tiếng muốn bán ra bình rượu này như vậy không g i a nửa ngày thời gian nơi này nhất định sẽ phú hảo tụ tập thế nào tiên sinh ngại nhưng có ý bán ra bình rượu này đây nếu như ngài phải lấy công ty của chúng ta nguyện ý ra giá một nghìn năm trăm vạn đem bình rượu này mua lại nói xong sau n ô quản lý mười điểm cung kính đem trong tay rượu nhẹ nhàng thả lại đến phương thần giật trước mặt mà nghe được n ô quản lý thực khách chung quanh lập tức lần nữa nghị luận không chỉ như thế từng cái một trên mặt cũng bắt đầu cảm thấy nóng hương h ự c nói đùa cái gì bản thân vừa mới vậy mà cười nhạo một cái muốn uống ngàn vạn một bình rượu nước đại lao làng nga bức đây cũng quá châm chọc rồi a toàn bộ thân gia của mình liền người ta theo tùy tiện uống một bình rượu rượu hộp tiền đều không có mờ mờ muốn hay không đánh như vậy đánh người a không để ý tới đám người chỉ nói phương thần giật bên này nghe n ô quản lý nói phải lấy một nghìn năm trăm vạn giá cả thu mua bản thân bình rượu này p h ư ơ nói g thần t t xong sau phương thần giật mười điểm phong khinh vân đạm hướng về phía ngô quản lý giang tay ra bộ dáng kia giống như không phải là đang nói sẽ phải uống một chai giá trị quá ngàn vạn rượu mà là tại nói một chai mười đồng tiền nhị vào đầu mà sở dĩ có quyết định này Phương thần giật cái đồ chơi này nhất định chơi nhất này là kia h h ô n g t ế đến u rượu, rượu được, đời đệ đem đổi nhưng như có cả cũng cùng còn chút cùng có khác biệt gì chỗ. Thần giật, cái không nhị bình, hiện thành tiền, không bằng nhấm nháp này ngàn vạn Thần phải thật gặp giá giá gì giật, tốt một tại tốt một trị biệt vậy lẽ sẽ k ngươi không cân nhắc bán đi sao cái kia chúng ta uống điểm đồ uống liền tốt ta ố t t dù sao ta cũng không quá ưa thích uống rượu phương thần giật lời vừa mới nói xong trước người vừa mới lau xong n g ư c vệ nước bách mộng hàm nhỏ g ọ n mở miệng nói ra bất quá phương thần giật nhưng là khoát tay á o trực tiếp ngắt lời hắn ngược lại hướng về phía vẫn như cũng ngây ngốc s ữ n g sờ đứng ở bên cạnh mình ngô quản lý nói giúp ta mở ra a cảm ơn nhìn thấy phương thần giật vẻ mặt nghiêm túc k i a c ũ n g không phải đang nói đùa ngô quản lý mặc dù có chút đau lòng loại rượu này vậy mà không phải dùng để chân tàng mà là phải bị uống hết nhưng là nghĩ đến có thể tự tay đem dạng này rượu mở ra trên mặt vẫn là phủ lên một vòng kích động tiên sinh kia ta đây liền vì ngài mở ra phương thần giật không nhịn được gật đầu một cái thấy thế ngô quản lý không dài dòng nữa trực tiếp trong túi lấy ra một đôi bao tay trắng mang tốt về sau lúc này mới trịnh Kế t được rồi được rồi ta nói ngươi trực tiếp kéo một phát chẳng phải mở nhà này cũng năm phút đồng hồ liền bình rượu đều mở không ra về phần nhà các loại trọn vẹn năm phút đồng hồ phương thần giật các loại đều hơi không kiên nhẫn thế nhưng là ngô quản lý nhưng là đau khổ cười một tiếng ba cái kia tiên sinh thật sự là không có ý tứ xin ngài đang kiên nhẫn chờ một chút lập tức liền tốt cái này ngậm miệng tương đối yếu ớt ta đây sợ không cẩn thận a ngài rượu này hộp làm hư dựa vào ngươi trực tiếp mở liền xong rồi ngươi xem ta giống như là kém một cái này rượu hộp tiền người sao chương mười hai ngàn vạn rượu cũng cay cúng họng ngoa tạo lời nói này ba khí đúng vậy a đúng vậy a người ta đại lao là kém một cái này bình rượu tiền người sao uống nổi cái này hơn ngàn vạn một bình rượu đại lao mấy trăm vạn đối với người đại lao mà nói khẳng định mưa b u i rồi hh ắ c ắ c là biểu hiện đại lao thân phận thốt quý đại lao sau đó uống rượu xong liền đem bình rượu thường cho ta thế nào ngoa tạo ngươi nha còn biết xấu hổ hay không a Ta vừa nhớ được mặc ớ i người nói nếu là bình rượu này giá trị quá ngàn người liền liền Kiến giật khi tiền, mọi người biến nội là là này ngàn này mà thành nào à, nếu bình bình ăn phương thần cùng nhau chuyển biến thành định hình thức, không rượu rượu có có hết quá qua sau thức thức, cách trị vậy ta. đem m ý dù tại người ta đại lao trước mặt bản thân đại người liền giày bản cũng không xứng lao đây. sách Mặc dù phương thần giật bên này chẳng hề để ý nhưng là ngô quản lý bên kia vẫn là thận trọng dù sao cái đồ chơi này cả nước liền mười bình đây nếu là ở trong tay chính mình đem bình rượu làm hoài vậy mình cũng sẽ không cần tại phẩm t i ể u vòng tròn bên trong lan lộn tốt lúc trước công tác chuẩn bị làm rất đúng chỗ đang nhẫn nhị đau lòng đem phòng giả đánh dấu phá đi về sau cuối cùng rốt cục tại nô quản lý cố gắng phía dưới bình này giá trị quá ngàn vạn hào rượu trình lên trước mặt mọi người nhìn thấy nô quản lý cẩn thận đem màu trắng kia bình rượu nâng trong tay một bộ không dám hạ thủ bộ dáng phương thần giật trực tiếp lửa một cái khẽ vươn tay từ nô quản lý trong tay đem rượu bình cầm tới sau đó không đợi đám người kịp phản ứng gia hỏa này trực tiếp đưa tay tại chai rượu trên miệng dùng sức v ặ n một cái liền nghe g i ọ c một tiếng bình rượu miệng liền bị hắn trực tiếp vặt xuống một màn này nhìn nô quản lý quả thực lòng như lao q a t a trong lòng hàng loạt tiếp hận phản nản mẹ a phung phí của trời a phung phí của tr rượu này cái bình ít nhất cũng phải thiếu bán mười vạt khối cái này còn không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là làm cho đau lòng người a đương nhiên rượu này vốn chính là người ta người ta nguyện ý thế nào làm đó cũng chỉ là người ta chính mình sự t ì n h bởi vậy kết quả là ngô quản lý há to miệng cũng cũng không nói đến cái gì theo rượu này nắp bình mở ra lập tức một cổ nồng nặc tương hương liền đến bình rượu miệng phiêu tán mà ra nhìn thấy phương thần giật đã cầm qua hai cái ly pha lê chuẩn bị rót rượu ngô quản lý tranh thủ thời gian ngăn hơi ngăn lại ba cái kia tiên sinh tiên sinh xin ngài chờ một chút chờ một chút phương thần giật kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua kích động nô g quản lý mặc dù không có nói chuyện nhưng là trên mặt vẻ không kiên nhẫn lộ rõ trên mặt tinh an trang nô g quản lý không còn dám thừa nước đục thả câu mà l à vội và nói ba dạng này tiên h sinh ngài rượu này bây giờ nói quá chân quý dùng dạng này thông thường ly pha lên uống có chút dở dở ưng ưng ngài chờ chốc lát ta đây liền đi đem chúng ta thượng hạng dụng cụ pha rượu mang tới cho ngài hai vị sử dụng n g h e lời nói này phương thần giật khoát tay á o ngay sau đó tại nô quản lý mộng bức biểu lộ phía dưới họ gặp liền đem cái này hơn ngàn vạn rượu để rót vào trước mặt phổ thông trong ly thủy tinh không có việc gì. cho dù tốt không phải cũng là hố nha lại nói cái gì cái chén không phải cái chén a có thể giả bộ rượu là được vừa nói chuyện một bên đem bách n g ộ n g hàm ly pha lê cũng cầm tới nhìn xem cái kia hơi hơi ố vàng hơi có vẻ sền s ệ c h rượu đem đến ở đầu này mười mấy đồng tiền trong ly thủy tinh phẩm h i ệ u sư tốt nghiệp nô quản lý trong lòng sớm đã m ắ n g mẹ đợi đến đem rượu ngược lại tốt phương thần giật trực tiếp đẩy tới bách n g ộ n g hàm trước mặt một chén nhìn xem trước mặt một chén này liền giá trị trăm vạn rượu bách mộng hàm cũng sớm đã sợ cho váng nghèo khó hạn chế tưởng tượng của nàng tại bách mộng hàm trong tư tưởng nếu như là nàng có cái này hơn tối thiểu nhất cũng cần mua một bộ phòng ở hoặc là xe dù sao khẳng định không thể dùng để mua một chén rượu uống là được nói thật có một cái trước mắt như vậy ở giữa bách mộng hàm đều có muốn đem một chén rượu này bán đi xúc động đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút nếu quả như thật làm như vậy trước mặt cái này tiểu ca ca nhất định sẽ phản cảm bản thân đến nếm thử rượu này thế nào hướng về phía bách mộng hàm ra hiệu một lần về sau phương thần giật dẫn đầu bưng lên l y pha lê đem g i á n này giá trị trăm vạn rượu đế đặt ở cái mui phía dưới nhẹ nhàng ngửi một cái lập tức một cổ rượu đế mùi vị đặc hữu liền vọt vào lỗ mũi của hắn bên trong mù không thế nào uống rượu đế phương thần giật lập tức liền n h í u n h ữ n mày cái này hơn ngàn vạn rượu cũng sang tị con a bất quá cái này xem ở chung quanh thực khách trong mắt coi như không phải ý tứ này phối hợp với phương thần giật cái kia xuất chúng bề ngoài tăng thêm hắn cái kia phóng đ ẳ n g không câu nệ khí chất lúc này bưng chén rượu c a o mày bộ dáng hiện nhiên liền là đang suy nghĩ cái này loại rượu phẩm chất bình thường và cái này tiểu ca ca quả thực quá có hình rồi tiểu ca ca cái này người rượu dáng vẻ thật xoáy a ai thật hâm mộ hắn đối diện cái tia nữ a phương thần giật không nghĩ tới bản thân chẳng qua là n h ữ n mày lại liền đưa tới đại sảnh nữ nhân bạo động mà một màn này để cho t r ư ớ c người bách mộng hàm lập tức như lâm đại địch nhìn xem trong đại sảnh nữ nhân cũng như cùng là lại nhìn tình địch mở dạng bất đắc dĩ lắc đầu không để ý đến đám người mà là tự mình đem chén rượu tiến tới bên miệng bên trên há miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng Ta thao, cái gì phá ngoạn ý à, cây cuống họng Một ngụm nhỏ rượu phía dưới bụng, phương thần giật thấy trong trong một A, A. phía phá họng nhỏ phương chỉ phá nhẹ nh ngoạn ngoạn cái cây cuống cảm cũng cây độc, càng câu cái dưới miệng gì ngụm bụng, lòng gì ý ý rượu lầm bầm là là một bộ muốn nói đi ra còn không bỏ được biểu lộ lập tức phương thần giật chính là vui lên nhìn đến cái này nữ nhân cũng không biết uống rượu à nếu không không thể nào là cái biểu tình này ai mặc dù là giá trị ngàn vạn rượu nhưng ở không biết uống rượu phương thần giật trước mặt chân thực chính là phung phí của trời đặt chén rượu xuống vừa quay đầu nhìn thấy cái kia quản lý đại sành còn đứng ở bản thân trước bàn hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu của mình nháy mắt một cái cũng không nháy mắt phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói không phải liền là một bình rượu nha về phần thèm thành dạng này a tiện tay lần nữa sờ lên một cái ly pha lê tại mọi người nghi ngờ nhìn soi mói họ gọc lần nữa đến chậm rãi một chén ngược lại tốt rượu phương thần giật trực tiếp vượt mức quy định đầy sau đó hướng về phía ngô quản lý chép miệng nặng ngồi xuống cùng uống một chén a hoa ta thiên đại lao cái này cũng quá hào phóng rồi A, ta vừa mới nhìn một chén kia chính là hai lượng một bình rượu liền có thể ngã đi ra năm chén mà một bình rượu là lấy một nghìn năm trăm vạn một chén rượu chính là ba không trăm vạn a đại lao đại lao cái kia ta có chơi có chịu ta nguyện ý thực hiện ta vừa mới đã nói còn mời ngài để cho ta đem rượu này đều cho ăn hết ta không nói đám người chỉ nói ngô quản lý chương mười t ba quan hải tổng thống bộ cầu cất giữ bình luận đề cử gặp phương thần giật dáng vẻ không giống làm ra vẻ nô quản lý cắn ra này một cái trực tiếp đặt mông liền ngồi xuống tuất tất nhiên tiên sinh ngài đều nói như vậy nếu là tại nhún nhường liền lộ ra ta quá hẹp hòi tất nhiên tiên sinh để mắt ngô mỗ cái kia ngô mỗ liền đóng tiên sinh người bạn này không quan trọng núi bay phương thần giật có chút bất đắc gì nói tất nhiên ngươi nói chúng ta bây giờ là bằng hữu đúng không cái kia xem như bằng hữu ta nghĩ tặng ngươi một câu xin lắng t hay nghe nhìn thấy ngô quản lý một bộ khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng phương thần giật lúc này mới lên tiếng nói ra các ngươi nhà hàng là thật tâm không được tốt lắm nhất là cái này mang thức ăn lên tốc độ càng là không được tốt lắm nghe vậy nô quản lý đầu tiên là s ứ n g sở sau khi phản ứng lập tức mặt mo một trận thiêu đến hoảng vội vàng hướng về phía phương thần giật ấy này nói lời xin lỗi sau đó mới quay đầu cũng muốn hỏi một chút nhân viên phục vụ đây là có chuyện gì vì sao như vậy đã nửa ngày cũng không lên đồ ăn nhưng khi nhìn thấy trước đó cái kia hướng mình hồi báo nhân viên phục vụ bây giờ lại chính s ứ n g sở hướng về rượu trên b à n nước ngẩn người lúc nô quản lý hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào tình cảm cái này cờ mờ nợ như vậy nửa ngày liền thực đơn đều không làm cho người ta phía dưới đây a người ta đi lên sẽ đưa đưa cho chính mình một chén giá trị ba trăm vạn rượu thế nhưng là phía bên mình đã vậy còn quá đã nửa ngày liền một món ăn đều không có đi lên cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi a ba cái kia tiên sinh thật sự là xin lỗi ngài chờ một chút ta tự mình đi bếp sau nhìn một chút nói xong sau cũng không đợi phương thần giật nói chuyện trực tiếp đứng dậy liền hướng về hậu chủ vị trí đi đến đương nhiên đi ngang qua người phục vụ kia bên người thời điểm cũng không có quên kéo người kia một cái đợi đến ngô quản lý đi rồi một mực mười điểm giam cầm bách n g ộ n g hàm lúc này mới có chút yếu ớt nói một câu giật cái kia cái này rượu thật giá trị hơn ngàn vạn sao ha ha bao nhiêu tiền không phải cũng là cho người ta hô nha quản n h i ề u như vậy làm gì đối phó rồi bách n g ộ n g hàm một câu về sau phương thần giật thì là hướng về phía cách đó không xa một người phục vụ vây vây tay ba cái kia nhân viên phục vụ phiền phức cho chúng ta cái kia một trái tuyết bích ở nơi này hạng sang trong nhà ăn hướng phương thần giật lớn tiếng như vậy hô nhân viên phục vụ thật đúng là rất ít xuất hiện chỉ bất quá tại đã trải qua ngàn vạn cấp hào rượu sự kiện về sau phương thần giật bây giờ động tác nhìn tại mọi người trong mắt đó là không câu nệ tiểu tiết là thượng vị giả khí c h ư t c á c h đó không xa nhân viên phục vụ nghe được vị này thổ hào gọi về sau vội vàng chạy chậm đến cầm một chai tuyết lớn bích tới tiếp nhận tuyết bích phương thần giật mỉm cười nói tiếng cảm ơn lập tức để nhân viên phục vụ kích động khó có thể nói đến lời cái này thổ hào vậy mà cùng mình nói cảm ơn đây là cỡ nào có mặt múi sự t ì n h à. không để ý tới nhân viên phục vụ kích động chỉ thấy phương thần giật tiếp nhận tuyết bích về sau trực tiếp liền vặn mở nắp cầm qua hai cái không ly pha lê trực tiếp đã đến hai cái nửa chén sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới hắn lại đem bình kia còn lại một nửao r ấ trước n h a đó chúng ta hợp lấp thời điểm uống diệt đế cũng là đổi tuyết mít uống dạng này tỉnh tây cú họng phù phù phù phù lời này vừa nói ra thực khách chung quanh lập tức ngã quỵ một mạng lớn ta mẹ nó ngàn vạn hán đế mao đài ngươi đổi tuyết b í c h uống hoàn mỹ kỷ danh viết tỉnh tây cú họng tà thao muốn hay không như vậy tàn bạo a đang khi nói chuyện rất nhanh một đường thật dài phục vụ viên đội ngũ liền hướng lấy bên này đi tới mà theo cái này thật dài phục vụ viên của đội ngũ nô quản lý cũng mau bước đi trở về cùng lúc đó từng đạo từng đạo thức ăn tinh xảo cũng bị phục vụ viên cẩn thận bày ra tại phương thần giật trước mặt trên bàn cơm ha ha cái kia ngài trước thích hợp ăn hai ngụm ta đã phân phó hậu chủ đem mấy đạo kia chiêu bài đồ ăn đều làm một lần bất quá c ầ n chờ một đoạn thời gian tới đi tới đi cái kia nhân viên phục vụ đi trước cho ta làm hai bát cơm đến ta đây nhặt trong một đêm dấp rưới đã sớm nói bụng nói chuyện phương thần giật cũng không để ý đám người tự mình cầm đ u ổ lên liền ngụm lớn bắt đầu ăn, bên này ăn. vẫn không quên thật sâu toát một cái cái kia đúng phân nửa tuyết bích h á n đế mao đài chỉ bất quá cái này mặc dù là đúng rồi tuyết bích nhưng cái này r ư ợ u đế vẫn là r ư ợ u đế đang uống một chén về sau phương thần giật liền cảm giác có chút trong mặt quả quyết từ bỏ cái kia mao đài trực tiếp rót đầy tràn đầy một chén tuyết bích uống mà về phần bách n g ộ n g hàm bên kia bởi vì cái này h á n đế mao đài thật sự là quá đắt bởi vậy cho dù là cây cúng họng cũng là giữ lại nước mắt đem trước mặt một chén rượu chút xuống cái bụng mà bởi vì một chén rượu này phía dưới cái bụng bách mộng hàm cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh Cơm ăn được một nửa, ba chính như phương thần giật nói như vậy nhặt trong một đêm rất rưỡi hơn nữa những thức ăn này đích thật là ăn ngon bởi vậy phương thần giật ngược lại là ăn nuốt n ấ u nghiến đợi đến mấy đạo kia món ăn đặc sắc đi lên thời điểm đã chống đỡ không nhúc nhích một loại khoát tay háo nói cho ngô quản lý không muốn ở trên đồ ăn về sau nhìn xem đã mắt say lờ đờ mông lung bách ngọc hàm lý từng cái liền bắt đầu nổi lên sầu mà một bên vẫn như c ũ ôm ly kia hán đế mao đài hơi hơi tế phẩm ngô quản lý xem như người từng trải liếc mắt liền nhìn ra phương thần giật do dự thế là cơ thể hơi nghiêng về phía trước tiến tới phương thần giật trước mặt nhỏ giọng nói phương huynh đệ ta sao khách sạn là có phòng khách thần cao nhất quan h ả i tổng thống bộ ta đã cho huynh đệ mở tốt nói xong sau một bên nháy mắt ra hiệu một bên đem một tấm nho nhỏ tạm phiến đẩy tới phương thần giật trong tay ta thao đây là đem anh em xem như người gì a vốn muốn cự tuyệt thế nhưng là suy nghĩ một chút cái này hơn nửa đêm bản thân cũng không thể mang theo cái này say rượu nữ nhân về nhà đi chính yếu nhất mặc dù biết nữ nhân này ở tại thế kỷ hoa viên nhưng là lại không biết nhà nàng cụ thể ở đâu a hơi chút suy tư đúng vậy không được thì trước tiên đem nữ nhân này ném khách sạn ở đây một đêm a đợi đến đem nữ nhân đưa đến gian phòng sau ta rời đi nghĩ như thế phương thần giật gật đầu một cái đúng vậy vậy liền lại đã làm phiền ngươi nô quản lý chào huynh đệ ngươi đây là nói lời gì a cùng ngươi ba trăm vạn mao đài so ra vẫn là lão ca chiếm đại tiện nghi a nâng nhấp tay bên trong còn có hơn phân nửa chén mao đài nô quản lý rất là thật ngoài ý muốn mở miệng nói ra ha ha được vậy ta cũng sẽ không khách khí đúng rồi ngươi nếu là nguyện ý uống cái này còn còn lại điểm liền đều đưa cho ngươi đi đúng rồi quay đầu uống xong nhớ kỹ cái bình giữ cho ta a tỉnh ta đi bên ngoài n h ặ t đi Trưng toàn mới vật hoàn ph mới phương thần giật một câu nói kia nói xong bên trong đại sành chúng thực khách lần nữa ngã quỵ một mảnh ta mẹ nó chẳng lẽ đây chính là thế giới của người có tiền sao cái này chính là cường giả thế giới sao vậy mà như thế lóa mắt chẳng những là đám người chính là nô quản lý đều kém chút bị phương thần giật một câu nói kia nhanh chóng đến eo cuối cùng ở đám người đưa mắt nhìn phía dưới nô quản lý tự mình dẫn l i n h hai người lên rồi khách quý chuyên môn thang máy giúp đỡ phương thần giật theo tốt tầng lầu về sau lúc này mới cung kính t ố i lui đến cửa thang máy phương thần giật vẻ mặt bất đắc dĩ ô m đã triệt để say nã bách ngộng hàm đi vào đại sành thông hướng phòng khách khách quý chuyên môn thang máy về sau trong lòng thì là tức giận tích l ầ m b ầ m cái này cờ mở nở không phải t r a tấn người đâu nha anh em từ nhỏ đến lớn còn không có ông qua nữ nhân đây a không hổ là khách quý chuyên môn thang máy tốc độ rất nhanh chỉ dùng hai mươi mấy giây liền đến tầng cao nhất siêu cấp quan hải tổng thống bộ đến t ử a ra vào phương thần giật một tay nâng bách ngộng hàm phía sau lưng một bên nâng lên một đầu đầu gối thay thế tay đến ngăn chặn bách n g ộ n hàm đưa ra một cái tay cầm thẻ phòng tại trên cửa phòng nhanh chóng gạch một cái rốt cục miễn cưỡng mở ra gian phòng cửa chính. mà có lẽ là bởi vì động tác của hắn biên độ có chút lớn bị hắn ôm bách n g ọ n g hàm tựa hồ là cảm nhận được có chút cấn được hoàng thế là tự động v ặ n vèo hôn é o tay nhỏ cũng là lây một lần cấn được hoàng địa phương Ta tao! một thần giật tức mắt, thần giật mặt Tuấn, tại A. anh nha. Ba kia anh Người đừng sờ luận A. Đây không phải muốn anh em mạng giả bị một lần này đánh lén, phương thần giật lập tức liền khẽ run dậy. Ba nhưng mà lúc này ngọng nhưng là mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn xem phương thần giật cái kia như ẩn như hiện khuôn giả rượu sờ phải cái Đây lập lúc là dậy. khẽ bách hàm em mà mơ mơ mở xem Bị phương thần giật trận tròn mắt nhất là vừa mới trong đầu hai đạo kia liên tục thanh em nhắc nhở càng l à ở trước mắt vùng đi không được chúc mừng chủ nhân nhặt được tiểu tỷ tỷ một mai hệ thống ban thưởng vật phẩm đặc biệt siêu văn minh cùng phi thuyền vũ trụ một chiếc ban thưởng nhận lấy thất bại trải qua hệ thống giám định một lần này nhặt ve chai tồn tại hành vi ăn gian nhặt được tiểu tỷ tỷ là hoàn toàn mới không thuộc về rác r ư i phạm vi ban thưởng lấy bị hệ thống thu hồi cũng đối chủ nhân tiến hành cảnh cáo nhắc nhở một lần ta thao hoàn toàn mới dầm một tiếng nuốt ngủ nước miếng nhìn xem ngủ say sưa đôi chân dài tiểu tỷ tỷ phương thần giật triệt để mậu đương nhiên nghe được hai đạo này thanh âm nhắc nhở về sau phương thần giật vẫn rất cao hứng dù sao thứ này vẫn là hoàn toàn mới tốt ha ha nếu là hoàn toàn mới vậy lần này anh em xem như nhặt được bảo a một trận hưng phấn qua đi phương thần giật cũng không khả năng đi về bản thân phòng cho thuê hài lòng tựa ở trên đầu giường lấy ra điện thoại di động bắt đầu kiểm kê từ bản thân hôm nay thu hoạch thẻ ngân hàng tổng cộng tới sổ hai một trăm sáu mươi tám chín trăm năm mươi khối mặt khác giá trị hơn hai ba trăm vạn l à m b ù a hội ỵ nghỉ sẽ tổ t hễ lê mẹn tổ một đài thế kỷ hoa viên biệt thự m ư ơ i tòa nhà lại có chính là bình kia hơn ngàn hàn đế mang thai không đúng bản thân tựa hồ còn chiếm được một bức họa tới a nghĩ vậy phương thần giật g i ò n rén đi xuống giường cầm lấy mép giường túi đan dệt đưa tay liền tại bên trong sờ lên không thể không nói cái này túi đan dệt cấu tạo cùng công hiệu là thật châu b ò vô luận cỡ nào bẩn rác rưởi ném vào đều sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa chính yếu nhất bên trong mảy may không chịu được một điểm ô nhiễm nói câu khó nghe cái này trang một đêm rác dưới túi đan dệt so với ăn cơm b ắ t cơm đến còn phải sạch sẽ như bức nhất trong này tự động giết hết tất cả có hại vi khuẩn chính là như bức nhất đã đưa tay đi vào một trận phụi rất nhanh phương thần giật liền ở trong túi bệnh lôi ra ngoài một bộ không nhỏ bức tranh mượn đầu giường ánh đèn phương thần giật có thể thấy rõ ràng này phía trên vẽ chính là cái kia mồ nạ l ụ xả chân dung nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi văng t ụ tà thao đây sẽ không là thật sao cái này lẩm bẩm một tiếng nói t ụ trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc chính phẩm ngắn ngủi mấy chữ nói ra hệ thống p h á c h lối nói ra hệ thống đại khí cái kia đây là sự thực tiểu ưng trong viện bảo tàng bức kia đây chẳng lẽ là bức kia là đồ dòm không thể nào nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một cái giải thích như vậy có thể giải thích thông dù sao cái này mồ nạ lụy xạ có hai b ứ c tỷ lệ con phi thường nhỏ bé nhìn một hồi về sau phương thần giật cũng không có thưởng thức ra cái đồ chơi này có cái gì tốt thời điểm này còn không bằng thưởng thức thưởng thức bên người bách n g ọ n g hàm bây giờ tới nghĩ vậy trực tiếp khẽ vươn tay liền đem bức này nghe nói giá trị rất nhiều rất nhiều tiền bức tranh một lần nữa ném vào trong túi bật mặt một lần nữa nằm ở trên giường một tay ôm bách n g ọ n g hàm trong lòng một bên mỹ tư tư lên ai ngươi nói người này liền nói có tiền thì có tiền đây lúc này mới bao lâu thời gian a phòng ở có mười tòa nhà vẫn là bê t ự xe có một cô giá trị hai nghìn vạn nữ nhân này à liền ở bên cạnh mình đây vẫn là cái chín mươi lăm p h ầ n hướng lên trên đại mỹ nữ nói tới nói lui hiện tại khả năng duy nhất yếu chính là mình tiền gửi ngân hàng bốn năm cái ước thân ra thẻ ngân hàng bên trong c h ỉ có hơn hai mươi vạn tiền tiết kiệm cái này cũng có chút không xứng a xem ra chính mình ngày mai phải nỗ lực a nghĩ như thế phương thần giật một tay ôm bách m ọ c hàm một tay nắm chặt mép giường túi lăn dệt cứ như vậy tiến nhập mộc đẹp hôm sau trời vừa sáng d í t lên một tiếng lập tức để phương thần giật từ trong mộng tức tỉnh nhìn xem một bên lôi kéo chăn mền bách mộc hàm phương thần giật lập tức cũng là cả kinh đồng d ạ n g một cái kéo qua túi đan dệt ngăn tại trước người cũng may hai người rất nhanh liền phản ứng lại nhất là bách ngọc hàm nhìn xem trước người anh tuấn tiểu ca ca cũng nghĩ thông suốt hôm qua xảy ra chuyện gì nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng một mảnh nhìn thấy cái này về lấy lại tinh thần phương thần giật đem trong tay túi đan dệt bung ô xuống bản thân một đại nam nhân tất nhiên sự t ì n h đã xem làm liền không thể lề mề chậm chạp tha thế là trực tiếp một cái liền đều cũng đã phát sinh vậy sau này ngươi liền đi theo ta ngươi yên tâm đi theo ta cam đoan ngường ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon một câu nói kia nói là như vậy bá khí v ê n báo trong lúc nhất thời bách n g ọ n g hàm bị cái này bá đạo ngựa khí thật sâu tin phục tại phương thần giật trong ngực giống như một chỉ khéo léo con mèo một dạng gật đầu một cái nhẹ nhàng n ừ một tiếng hai giờ sau đó đã thu thập thỏa đáng hai người cùng đi ra khỏi cái này sang trọng quan hải tổng thống bộ chỉ là bách n g ọ n g hàm đi trên đường nhìn xem có chút khó chịu đáp lấy khách quý chuyên môn thang máy rất nhanh là đến lầu dưới nhìn thấy phương thần giật hai người xuống tới đã sớm đến đến trong đại sành lô quản lý vội vàng tiểu bảo hai bước đi tới chờ đến phương thần giật hai người phụ cận trực tiếp một bên hai tay đưa qua một tấm thẻ màu vàng một vừa mở miệng nói, phương Tiên Sinh, Trước nghi u y ê n tiền ba còn lai t có ể chuyển khoản. Phương t ê ngờ Sinh, thế nào? n thế à hài à là là ngài i đối với hại cái kiên đối với Tiên Sinh chuẩn bị cái vị về bị đồng đêm thống cố chúng còn cắm cho chuẩn hồ hôm Phương Nghĩ quan Tổng lòng tặng tạng, này. ta ta trở qua qua rượu Bộ ý tiếp nhận nô g quản lý đưa tới kim hoàng sắc tấm thẻ nhỏ phương thần giật cầm tới trước mắt quan sát nô g quản lý thấy thế vội vàng ở một bên giải thích phương tiên sinh đây là chúng ta tần hoàng khách sạn trí tôn thẻ vàng hai mươi bốn k trong sáng hoàng kim chế tạo đương nhiên giá trị của nó cũng không chỉ là điểm này tiền tài liệu ha ha cầm nó ở chúng ta tần hoàng khách sạn có thể tôn hưởng năm nghìn phía dưới miễn phí năm nghìn trở lên năm mươi ưu đãi đ ã i ngộ bên trên không không giới hạn cho dù ngài tiêu phí trăm vạn cũng sẽ cho ngài giảm năm mươi cùng ngươi nói như thế tấm thẻ này chúng ta tần hoàng khách sạn khai trương mười lăm năm đến tổng cộng liền tống đi không đến mười cái ha ha nô quản lý thật là có tâm nếu là nô quản lý một phần tâm ý vậy ta liền nhận trước mặc dù thứ này không có cái gì đại dụng nhưng tất nhiên người ta hảo tâm đưa cho chính mình bản thân cũng không thể đánh người ta mà không phải cười ha ha một tiếng liền nhận lời nói này cũng không phải phương thần giật t h ổ ngữ bức chủ yếu là sau này mình khẳng định nhiều tiền mà nói cũng xài không hết chẳng lẽ mình ăn bữa cơm còn quan tâm cái này năm mươi phần trăm không năm mươi phần trăm hướng về phía vẻ mặt mỉm cười ngô quản lý khoát tay náo sau đó túi đan d ẹ t hướng bờ vai bên trên một khiêng nói ra đa tạ ngô quản lý nhiệt tình chiêu đãi có cơ hội chúng ta tại cùng nhau ăn cơm ta đây còn có việc chúng ta liền đi trước À đúng rồi một hồi ta đi chúng ta khách sạn đằng sau thùng rác nhặt đ i ể m phá nát không có vấn đề à không không có vấn đề phương thần giật một câu nói kia lập tức để ngô quản lý kém chút không có bị nước miếng của mình sặc đây đều là cái gì yêu thích r tùy tiện uống vào hơn ngàn vạn rượu lại đ ộ c yêu nhặt ve c h a i ai đại lao nhân sinh bản thân không hiểu a cáo biệt ngô quản lý tự tuyệt hắn muốn đưa tiễn phương thần giật một tay khiêng túi đan dệt một tay lôi kéo bách ngộng hàm tay nhỏ liền như vậy nên ngang đi ra khách sạn cửa chính vừa đi vừa tiện tay liền đem cái tia trường trí tôn thẻ vàng đưa cho bách ngộng hàm n ặ n g cái này cho ngươi đi nhìn thấy t r ư ơ n g này thẻ vàng bách ngộng hàm nhưng là nhu thuận lắc đầu sau đó đem đầu giúp vào phương thần giật bờ vai bên trên nhỏ giọng nói vẫn là lao công ngươi cầm à người ta muốn cái này cũng vô ích đợi đến bách ngộng hàm nói xong phương thần giật không nói lời nào đem hắn trực tiếp hướng bách ngộng hàm trong n g ự c bịt lại ngoài miệng đây là lơ đ ế n nói ra cầm à, nếu là không dùng quay đầu ngươi tìm nhà tiệm vàng cho nó bán hai người tiếng nói mặc dù không lớn nhưng lại vẫn như cũ loáng thoáng chuyển chấp sau lưng ngô quản lý trong h a i nguyên bản đang định theo sau đưa tiến thả thổ hào ngô quản lý kém chút không có bị bản thân v ấ p cái té ngã hai người ra khách sạn cửa chính cửa ra vào hai cái cửa đồng mười điểm cung kính đối với hàn bái không có cách nào a đêm qua một cái thổ hào giả dạng làm nhặt ve chai tùy tiện uống một chai hơn ngàn vạn hán đế m a u đài c h u y ệ n này đã sớm tại khách sạn bên trong truyền khắp tha mà m lúc này phương thần giật con túi đan dệ t hình tượng trừ bỏ cái kia giả dạng làm nhặt ve chai thổ hào còn có thể là ai a tiên sinh nữ sĩ xin đi thong thả chào mừng ngày lần sau quan g lâm hơi đánh giá nhìn thấy lại có một cái là tối hôm qua cái kia tiểu bảo an phương thần giật liền nghĩ đến tiểu tử này muốn cho tiền mình mua bánh mì sự tỉnh không khỏi n ế t miệng lên trực tiếp rất là hào phóng lần nữa đem cái kia mài h ỏ n ra túi tiền đem ra chỉ là hơi đánh giá chỉ thấy bên trong còn sót lại một tấm nhăn nhìn xem người giữ cửa cái kia ánh mắt hưng phấn vốn là muốn trực tiếp vung ra hai trăm khối tiền tiếp phương thần giật lập tức cũng có chút lung túng cái này cờ m ở n ở bản thân thế nào liền quên túi tiền mình bên trong tổng cộng liền hơn một trăm đồng tiền a hôm qua cho cái kia bãi đậu xe tiểu bảo an một trăm hiện tại chỉ còn lại hơn năm mươi khối cái này cờ m ở n ở hiện tại túi tiền đều móc ra nếu như chính mình cho một chương ngũ mười cũng có lội anh em cái này như bất thân phận a bất quá không có tiền không quan hệ phương thần giật hưu chiêu a i nhìn mắt túi tiền về sau trực tiếp không thèm để ý chút nào bột một tiếng lại khép lại sau đó tại người giữ cửa vẻ mặt mộng bức nhìn soi mói trực tiếp khẽ vươn tay đem trong túi dùng hơn mấy năm rách nát điện thoại di động đem ra huynh đệ ngươi là dùng h ẹ chặt vẫn là thanh toán bảo một câu nói kia trực tiếp cho người giữ cửa hỏi mộng bức nhìn phương thần giật một bộ không biết làm sao nói lắm nói huệ chặt vẫn là thanh toán bảo cái gì ý gì nhìn thấy người giữ cửa cái kia mộng bức bộ dáng phương thần giật dứt khoát không hỏi trực tiếp phân p h ó nói đem ngươi điện thoại huệ chặt thu khoản mã hai triệu mở ra người giữ cửa nghe vậy có chút lần độn móc ra tích lũy nửa năm tiền lương mới vừa mua áp c ít điện tho mà phương thần giật cũng không q u ả n điện thoại của đối phương so với chính mình còn đắt hơn trực tiếp hướng về phía đối phương mã hai chiều chính là quét qua sau một khắc h ệ c h ạ t thu khoảng năm nghìn nguyên theo tiểu bảo an trong điện thoại di động truyền tới đạo này thu khoản thanh âm nhắc nhở cái cửa này đồng cùng bên cạnh hắn cái tiêu người giữ cửa trên mặt cũng là gương mặt không thể tin tiên sinh tiên sinh ngài làm cái gì vậy phương thần giật không quan trọng khoát tay áo không có việc gì tiểu hỏa t ử thái độ phục vụ rất không tệ đây là tiền đoa cho ngươi sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý hai người mà là trực tiếp lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ liền hướng về tối hôm qua cửa nhỏ kia đồng đưa cho chính mình c h ỉ khách sạn rác rưởi trô đi đến tiểu t h i ê n đoa m á ơi năm nghìn khối tiên h đoa ta không có nghe lầm chứ nhìn xem hai người rời đi bóng lưng cửa nhỏ kia đồng kích động đều nhanh khóc lên năm nghìn nguyên tiền ba a đây chính là năm nghìn nguyên tiền ba a cái này đều là mình hai tháng tiền lương a mà một bên khác một cái môn đồng t h ế thế khắp khuôn mặt là ước ao ghen tị được biểu lộ đồng thời âm thầm cảm thán bản thân hôn qua đường ban không có ở bằng không khó mà nói chính mình cũng có năm nghìn khối tiền ba nghĩ như thế môn này đồng ánh mắt không khỏi hướng về vừa mới cái k i a thổ hào bóng lưng nhìn lại chỉ là cái này xem xét vừa hay nhìn thấy thổ hào một tay lôi kéo đại mỹ nữ một tay cầm rác rời kẹp ở lục x o á t thùng rác chủ nhân nhặt được cao cấp bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cao cấp đóng gói hộp một cái hệ thống ban thưởng một nghìn năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được y l u ậ cũ chén nước một cái hệ thống ban thưởng một nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận một đường đi tới còn chưa tới khách sạn phía sau rác rời điểm chỉ là hai ba cái thùng rác vừa mới cho ra đi năm khối tiền ba cũng đã thu hồi lại n g h e bên thai không ngừng truyền tới tiếng nhắc nhở phương thần giật trong lòng quả thực cực kỳ xinh đẹp nhìn xem phương thần giật mỗi lần nhặt được một kiện ve chai thời điểm trên mặt đều sẽ phủ lên thập phần vui vẻ nụ cười một bên bách ngộng hàm cũng là không khỏi nhìn xí n ố c nam nhân này nhặt ve chai dáng vẻ thật thật xoáy a mà đang ở phương thần g ậ t lôi kéo bách ngộng hàm tìm kiếm thùng rác thời điểm xa xa x một cỗ hơn năm mươi vạn bi em đút đời nằm vừa vặn ngừng lại ngay sau đó một nam một nữ hai cái ăn m ặ c lộng lấy người trẻ tuổi đẩy cửa đi xuống chỉ là nữ nhân ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy cách đó không xa đang ở tìm kiếm thùng giác phương thần giật cùng bách mộng hàm nữ nhân đầu tiên là xứ sở ngay sau đó lôi kéo bên người đang ở khóa xe nam nhân thân yêu thân yêu ngươi xem cái kia nữ nhân có phải hay không chúng ta hoa khôi của trường bách mộng hàm a chương mười sáu ta vậy mà không bằng một cái nhặt ve chai làm sao làm sao nghe thấy hôm nay vừa mới quơ tới tay hoa khôi lớp tiểu lị lời nói bi em đút nam tranh thủ thời gian tìm theo tiếng nhìn tới quả nhiên theo bạn gái tiểu lị ánh mắt ở cách đó không xa một cái rác rưởi thùng một bên thấy được đang giúp lấy một người d á n g dấp đẹp trai hơn mình vô số lần nam sinh cầm túi rác bách mộng hàm mà đang ở hôm trước bản thân còn cho mượn bằng hưu sáu đài bm e đúc ở trường học lầu dạy học phía dưới cho cái này hiến đại giáo hoa bách mộng hàm cầu hôn thế nhưng là đối phương thậm chí ngay cả mặt đều không lộ trong lúc nhất thời đám người vây xem bắt đầu nghị luận ở mỹ liền ở bm e đúc nam có chút xuống đài không được thời điểm trong đám người tiểu lị nhưng là v ậ ra nói là giáo hoa không nguyện ý nàng nguyện ý là mặt mũi hơn nữa cái này tiểu lị dáng dấp cũng co lúc ấy bm group n a m liền trực tiếp đem hoa tươi chuyển giao cho tiểu lị bây giờ thấy bách mộng hàm vậy mà cùng một cái nhặt ve chai cùng một chỗ trong lúc nhất thời bm g m o ú p n a m trong lòng quả thực so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn được rồi mình mở bm g m o ú p truy cầu ngươi ngươi không đáp ứng bây giờ lại đi theo một cái nhặt ve chai không nghĩ tới lúc trước cự tuyệt bản thân vậy mà liền là cùng cái này nhặt ve chai cùng một chỗ nếu như đối phương là cái so với chính mình có tiền phú nhị lại mình ngược lại là không biết nói cái gì nhưng đối phương lại là một nhặt ve chai cái này nhặt ve chai có gì tốt chứ bỏ lớn lên một tấm mặt trắng nhỏ bên ngoài còn lại còn có gì tốt trong lúc nhất thời bm đ ú t n a m trong lòng vậy mà dâng lên một cổ phẫn nộ đến tinh tế suy nghĩ một chút cái này không phải tại đánh mặt mình nha đây là lại nói bản thân không bằng một cái nhặt ve chai a một bên vừa mới c u ơ tới tay tiểu lị nhìn thấy m ấ i bạn trai một bộ kia ăn phải con ruồi bộ dáng lập tức cười duyên ôm lấy bm đ ú t n a m cánh tay một bên không ngừng dùng sức ma sát một bên khinh thường nói chật chật không nghĩ tới cái này bách đại giáo hoa vậy mà tìm một nhặt ve chai còn giáo hoa đây ta xem là chê cười còn tặng được lao công chúng ta có hay không muốn đi qua đi xem một chút đương nhiên tiểu lị sở dĩ muốn đi xem một cái không vẹn vẹn là muốn nhục nhã một phen cái nguy hiểm này chút cướp đi nam nhân mình bách ngọc hàm chủ yếu nhất là vừa mới nàng xem cái kia nhặt ve chai tiểu ca ca có vẻ như dáng dấp đặc biệt đặc biệt x o á i có chút im lìm tiểu lị trong lúc nhất thời ngớ ngáy trong lòng cấp bách mà bm i e đ ú t nam liếc nhìn cái kia như cũ tại lục soát thùng rác hai cái bóng lưng hung hăng xì một tiếng kinh nghiệt ngay sau đó hung hăng tại tiểu lị gấu miệng bóp một cái tức giận nói nhìn cái gì vậy một cái nhặt ve chai có gì đáng xem đi thôi ngươi không phải phải ngủ nhất căn phòng tốt sao ta nhất định hai nghìn tám trăm tám mươi tám khối một đêm tổng thống bộ lúc này ngươi hài lòng chưa nói dứt lời bm e đ ú t nam liền chuẩn bị lôi kéo tiểu lị vào khách sạn chỉ là vừa đi chưa được hai bước lại đi qua một cỗ thương vụ xe hậu trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ xe nhưng là để bm e đ ú t nam bước chân dừng lại ngay sau đó trong mắt thì là lộ ra một vòng khó có thể hình dung vẻ yêu thích ta thao cái này dĩ nhiên là làm bùa vừa ý nỉ sẽ tổ hễ lệ mẹ tổ không nghĩ tới tại tần hoàng đạo còn có thể gặp được như b ứ c như vậy xe a chật chật hắn đây mẹ là ta thích nhất xe a xoáy bạo màu bạc trắng thân xe thân thể cường tráng đường cong không thể nghi ngờ không hấp dẫn lấy mỗi một cái nam nhân đương nhiên nữ nhân cũng tương tự sẽ bị thật sâu hấp dẫn liền tựa như hiện tại tiểu lỵ trong bất chi bất giác liền bung lỏng ra ôm bí em đ ú t nam cánh tay sau đó không kiểm hám được một bên đưa tay một bên hướng về trước mặt siêu xe nhích tới gần trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta dọn mẹ à xe thể thao này thật x i n h đ ẹ p rồi hoa hoa hoa nếu như có thể để cho ta ngồi một chút cái kia nhiều lắm sảng k h o i à. không nên không nên ta muốn chụp tấm hình ảnh trụm khoe khoang khoe khoang dừng lại vị tiểu thư này xin ngươi đừng tới gần ba nhưng mà còn không đợi tiểu lỵ tới gần liền nghe hét lớn một tiếng vang lên ngay sau đó một bóng người vèo một cái liền từ chiếc này xinh đẹp chạy phía sau xe chui ra ngăn tại phía trước hai người. biến cố này lập tức dọa hai người nhảy một cái nhất là tiểu lị trong tay bm em o ú c n a m vừa mới đưa cho mình apple ít cũng là bị một lần này dọa xoạch một tiếng rơi trên mặt đất điện thoại rơi trên mặt đất tiểu lị lập tức đau lòng nhanh đi nhặt chỉ là nhặt lên về sau phát hiện vừa mới mua được còn không có hai giờ điện thoại di động dưới màn hình một bên lại có một k i a thật nhỏ vết rách cái này khiến tiểu lị trái tim đều đang chảy máu ai nhặt lên điện thoại một bên đau lòng lau điện thoại di động này bên trên cho bụi một bên ngầm đầu khi thấy dọa bản thân nhảy một cái dĩ nhiên là cái này một thân đồng phục an ninh tiểu bảo an về sau lập tức lên giận ta lao nương mới mua đích điện thoại a ngươi một cái tiểu bảo an ngươi biết đây là cái gì bảng hiệu điện thoại không á bỗi á bỗi hiện tại rất b ể n g ư ơ i bồi nổi sao n g ư ơ i thường nổi sao nếu như là cái này chạy chủ nhân của xe nhảy ra tiểu lỵ có lẽ sẽ không tức giận như vậy nhưng khi nhìn đến dĩ nhiên là một cái tiểu bảo an, lỵ ậ p tức t i ể liền báo nổi chẳng những là tiểu lỵ i ể u liền bên người bm núp n a m cũng là n h ư mày cái này tiểu bảo an cũng quá không để cao bản thân a bản thân mặc dù mua không nổi cái này siêu xe nhưng mình dù sao cũng là chạy bm núp năm nhân bây giờ bị một cái tiểu bảo an cho có lớn cái này khiến như gì chịu được bất quá nhìn thấy bản thân cái này mới ngâm cô nàng đã chửi đ ộ n g bm ị e đút nam liền lạnh trên một tiếng ôm cánh tay ở một bên nhìn lại bị tiểu lị một mắng tiểu bảo an cũng về lấy lại tinh thần nhất là thấy rõ trước mặt nữ nhân trong tay cầm điện thoại di động lúc trong lòng càng là lộ b ộ một tiếng đây nếu là thật muốn bản thân bồi thường bản thân hai tháng tiền lương cũng không đủ à. bất quá tiểu bảo an lúc này cảm giác rất là hoan uồng bản thân chẳng qua là ngăn cản một chút cái này nữ nhân điện thoại di động này là chính nàng không lấy được mới rơi trên mặt đất cái này cũng không thể cũng oán bản thân a nhìn thấy tiểu bảo an túi phía dưới đầu tiểu lỵ mắng càng thêm hăng say ngươi một cái nghèo bảo an ta muốn nhìn một chút xe thế nào a thế nào ta xem xe liên quan gì đến n g ư ơ i a đến n g ư ơ i nói cho nói cho ta biết ăn thua gì tới ngươi nói chuyện tiểu lỵ vậy mà tiến lên một bước một cái xô đẩy tại tiểu bảo an trên thân mà cái này tiểu bảo an tại bất ngờ không đề phòng thân thể vậy mà lảo đảo một cái hướng thẳng đến sau lưng siêu xe đánh tới tiểu bảo an thầm nghĩ một tiếng không tốt bản thân tuyệt đối không thể đụng vào siêu xe bên trên bằng không thì chính là b á n đứng chính mình cũng không thường nổi a nghĩ như thế tiểu bảo an trực tiếp cắn răng một cái dưới chân dùng h ù n g hăng hướng về một bên trên xi、si、măng k é tới phu phu một tiếng tiểu bảo an ngã sấp xuống tại cứng rắn trên xi、si、măng nhất thời trên mặt liền bị cọ rách ra nhìn thấy bản thân không có nghện vào cái này siêu xe tiểu bảo an s á c h theo tâm lúc này mới để xuống chịu đựng đau liếc nhìn vẻ mặt giữ dằn nữ nhân lụy k h u ấ nói không phải ta ta cái kia chính là muốn nói cho ngươi một tiếng xe này quá đắt các ngươi nếu là quẹt làm bị thương không thường nổi tiểu bảo an vừa mới lao ra mặc dù có chút đột nhiên nhưng mình cũng đích xác là vì bọn họ được không lạ bản thân hôm qua thu thổ hào một trăm khối tiền đoa về sau cô ý chụp ảnh lên mạng trang một chút cái này dĩ nhiên là bản số lượng hạn chế đ ạ lục nguyên tố xe thể thao xuất xưởng giá nhưng chính là hơn hai vạn vạn gm i ờ ba chương mười bảy cái này nhất định phải là một trận chiến ba lúc này một bên bm đúc nam không thể không đứng dậy nhìn xem ngồi dưới đất vẻ mặt t r ậ t vật tiểu bảo an mặt coi thường lung lay trong tay chìa khóa xe nặc thấy không tiểu h o a tử nhận biết cái này a bm đúc cắm chìa khóa mặc dù cái này làm b ù a hửa y nị sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ ta mua không nổi nhưng ta vẫn là vẽ nổi được rồi c ú đi về sau nhớ lâu một chút không phải người nào ngươi đều có thể trêu chọc nhìn xem bị mặt đất xi、si、măng cọ mặt mũi tràn đầy máu tươi tiểu bảo an bm e đút nam dạy dỗ xong một câu về sau không nhịn được phất phất tay trước đó nhìn thấy bản thân không theo đuổi được nữ nhân và nhặt ve chai cùng một chỗ còn chưa tính hiện tại một cái tiểu bảo an lại làm cho bản thân đầy bụng tức giận một hồi nhất định phải hào háo tiết tiết họa chỉ là lời này mới vừa vặn nói xong một bên nhưng là vang lên một đạo thanh â m lạnh lùng ngu ngốc ta coi là cái gì xe sang trọng đây mở phá bm e đút ngơi phách lối cái rắm a không biết còn tưởng rằng cái này làm bồ h ự ị nỉ là của ngươi đây theo thanh â m này một tay khiêng túi đan dệm một tay lôi kéo cái đại mỹ nữ phương thần giật n ệ n ệ bức lục thân không nhận bước nhỏ đi tới đi tới tiểu bảo an trước người bông ra bách n g ộ n g hàng tay ngay sau đó một tay lấy trên đất tiểu bảo an kéo lên thế nào huynh đệ không có sao chứ tiểu bảo an gặp một lần dĩ nhiên là thổ hào đến lại gặp thổ hào tự mình đem chính mình kéo lên hơn nữa còn quan tâm bản thân một câu lập tức kém chút không dám động chạy ra nước m ắ t a i đây chính là chân c h ì n h c ó người có tiền a cùng có chút tiền liền trang bức người khác biệt đây mới là đ i ệ thấp có nội hàm a nghĩ như thế tranh thủ thời gian lung tung lau mặt bên trên máu cười hắc hắc đầu nói không có việc gì bên này thanh n m không nhỏ đang chuẩn bị đi khách sạn phía sau phương thần giật cũng nghe đến nơi này bên cạnh cái lộn gặp một lần vậy mà cùng mình xe có quan hệ liền lôi kéo bách ngộng hàm trước đi tới đi tới về sau vừa vặn nghe được bm e đút nam lời nói hung hăng thao ta còn không có tìm ngươi đây ngươi ngược lại là tới trước ta còn phá bm e đút con mẹ nó ngươi một cái nhặt ve chai coi như nhặt cả đời rác rưởi cũng mua không được ta bm e đút bánh xe nghe bức cái đó hóng mát cái k i a ở bm ị e đúc nam căn bản không có đem phương thần giật để vào mắt đ ố i phương thần giật một câu về sau trực tiếp tiến lên một bước ngắt ở bách n g ộ n g hàm trước mặt lớn tiếng chất vấn lên bách n g ộ n g hàm ta hỏi ngươi cái này nhặt ve c h a i là gì của ngươi dù sao một cái nhặt ve c h a i còn không thể bị hắn nhìn ở trong mắt nhất là nhìn thấy hắn cùng cái tia tiểu bảo an có thể nói chuyện hợp nhau thời điểm trong lòng càng là trực tiếp đem hắn cùng đối phương vạch ở một cái cấp bậc bên trên nghe vậy phương thần giật s ứ n g sở đương nhiên không phải nói phía trước đ ố i bản thân một câu kia mà là câu nói kế tiếp hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn cái kia phách lối nam nhân lại nhìn một chút bách mộng hàm trong l nhìn xem nam nhân kia một bộ bắt gian tại giường bộ g á n g nếu không phải là hệ thống nhắc nhở đây là hoàn toàn mới phương thần giật còn phải cho rằng hai người có quan hệ đây thân yêu ngươi đừng hiểu lầm chính là một cái chán ghét con rồi thôi nhìn thấy phương thần giật nhữ mày bách mậu hàm một bên ôm phương thần giật cánh tay một bên tranh thủ thời gian giải thích một câu phương thần giật gật đầu một cái nghe được lời nói của bách mậu hàm liền cũng sẽ hiểu được nhất định là người này muốn truy cầu bách mậu hàm bất quá ra hỏa này cũng không soi mặt vào trong nước tiểu hà xem không có bản thân một nửa soái ở đâu ra dũng khí truy cầu bách mậm a bất quá nhìn đối phương cái kia p h á lối t c ù người vừa mới vũ đục đối m n hôm có vẻ như là h nay cũng phải nói cho ta rõ rốt cuộc ai là thương ách rồi nghe được bách mậu hàm nói mình là con rồi bm đút nam lập tức liền giận hét lớn một tiếng chỉ phương thần giật phương hướng liền mở miệng hô chỉ là thét lên một nửa liền nghe đi đi hai tiếng sau đó bên cạnh làm bùa h ự i ị nhì sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ đèn xe trực tiếp tránh hai lần thấy thế, thế bi em đúc nam rất tự giác hướng về sau t ố i lui ánh mắt s u n g đánh giá một vòng hắn cũng không nhìn thấy phương thần giật móc chìa khóa còn tưởng rằng là phía bên mình vây tại người ta xe bên cạnh người ta chủ xe ở phía xa nhìn thấy không muốn đây chỉ là sau một khắc liền gặp được cái k i a nhặt ve chai vậy mà mang theo túi đan d ệ t cùng rác rời kẹp hướng về trước kia làm bùa h ự i ị nhì đi đến lập tức bi em đúc nam s ữ n g sở ngay sau đó trong đầu bay phản ứng nhanh tới tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ quẹt làm bị thương người ta xe sau đó vu bản thân dạng này coi như quá ngu rồi à. cái này bãi đỗ xe thế nhưng là có theo d õ i à, nếu như làm như vậy đoán chừng tiểu tử này đem mình đều bán đi cũng không thường nổi à nghĩ vậy bm e đút nam đột nhiên lại không tức giận không nghĩ tới cái này nhặt ve chai đầu góc còn có vấn đề thế là dừng lại lời nói trực tiếp ôm cánh tay bắt đầu nhìn lên cái này nhặt ve chai biểu diễn đến đương nhiên bm e đút nam không quên hướng về sau tại lui một điểm đại lão ngài đi thong thả ta tới cấp cho ngài kéo xe cửa nhìn thấy làm bùa hựa y đèn lớn sáng lên một cái tiểu bảo an cũng không để ý trên mặt còn đang đổ máu vội vàng chạy chậm đi qua muốn cho thổ hào mở cửa xe chỉ là một màn này xem ở bm lúc nam trong mắt thì là sự sở đây là tình huống gì không gặp có người tới a cái này tiểu bảo an đây là muốn cho ai mở cửa không phải là vừa mới một hiệp kia ngã ngốc hả mà bên kia phương thần giật thấy thế khoát tay náo một bên tiến lên bản thân kéo lái làm bộ ù hồi ì nghỉ cửa xe vừa hướng tiểu bảo an nói ra không cần huynh đệ ta đây sự tỉnh còn không có xử lý xong đây thế nào có thể đi a ha ha ta là sợ một hồi động thủ ta túi đan dệt mất đi trước thả đến trong xe tiểu bảo an nghe vậy trong lòng không còn gì để nói thổ hào đây đều là cái gì ý nghĩa á sợ túi đan dệt ném ném nói câu khó nghe liền đồ chơi kia nhét vào đường lớn bên trên đều không có người nhặt đương nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ dù sao thổ hào thế giới hắn một cái tiểu bảo an lại làm sao có thể minh bạch ra nói chuyện trực tiếp cầm trong tay xách túi đan dệt ném vào xe chỗ ngồi lái xe bên trên ngay sau đó lại phịch một tiếng đem xe cửa một lần nữa đóng kỹ lúc này mới dương một tay lên bên trong chìa khóa đi đi lại là hai tiếng lạm b ù a hội ý nghĩ cửa xe một lần nữa bị khóa lại mà cái này bên cạnh một màn bên tiêu bi em nút nam nhìn rõ ràng nhất là cuối cùng cái kia nhặt ve chai khóa xe động tác càng là nhìn rõ ràng ba giờ này khắc này, bm e đút nam miệng há hốc vẻ mặt thấy quỷ biểu lộ lúc này hắn nội tâm là hắn mất là chửi mẹ nằm cái ránh cái này cờ m ở nở chiếc này siêu xe dĩ nhiên là cái này nhặt ve chai chương mười tám có công phu kia còn không bằng nhặt đ i ể m phá nát hương chẳng những là c h ấ n kinh đồng thời hắn còn đang trong lòng còn rất là xấu hổ hẳn không thể tìm một chỗ khe hở c h u i vào bản thân vậy mà tại mở ra làm bùa hựa ý, ý đại lao trước mặt khoe khoang lấy bản thân xe bm e đút còn nói thổ hào nhặt cả một đời rác rưởi cũng mua không được xe của mình bánh xe cái này cờ mờ nở không phải tán dốc đây nha cái này đổi qua đến còn t ặ n được Cả đương i mình mua cũng không đ ợ ta nhiên trong lòng thăm hỏi phương thần giật tổ tông thế nhưng là ngoài miệng có thể không dám ở nơi này nói gì có thể lái nổi hơn ngàn vạn làm bùa h a ì nỉ chủ cái tiêu tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc nổi a chỉ là còn không đợi hắn mở miệng chịu thua đem túi đan dệt thả lại trong xe phương thần giật trực tiếp đem trong tay chìa khóa xe đưa cho một bên bách động hàm mà chính hắn thì là một bên kéo tay áo một bên nệ n b ư ớ c bắt tự bộ hướng về bm đúc nam đi tới ngươi vừa mới nói ta là con rồi đúng không đến hai ta so tay một chút bm đúc nam nhìn xem phương thần giật cái kia phách lối bộ dáng lập tức yêu yên lặng nếu là không có gặp g i a hỏa này lái làm b ù a hựa in y bản thân khẳng định đi lên h ả o h ả o dẹp g i a hỏa này một trận dù sao mình tê cundo mũ lục đai cao thủ khẳng định không sợ đối phương a chỉ là hiện tại đừng nói là lục đ a i cho dù là n ó xanh chính mình cũng không dám lên a đừng, đừng đừng đại ca ta sai rồi ta sai rồi vừa mới ta lại nói chính ta ta là con rồi o ngằng ngài xem ngài xem nhắc tới bm núp nam thật đúng là có được g i ã n được nhận thức đến tình huống không đúng về sau trực tiếp tại chỗ vụ sáng lấy hai tay học lên con rồi cái này khiến vốn là muốn tiến lên làm một trận chiến phương thần giật triệt để m ộ t b ư ớ c ta thao còn có thể có thần thao tác nhìn thấy bm núp nam cử động người chung quanh cũng đều n ở nụ cười nhất là nhận được tin tức vừa mới mang người chạy tới ngô quản lý nhìn xem giữa sân một bên vụ sáng bắt tay vào làm cánh tay một bên trong miệng long nóng bm núp nam có chút mộng bức hỏi hướng phương thần giật ách cái kia phương tiên sinh đây là n ư ờ i khổ lắc đầu phương thần giật hướng về phía vừa mới chạy tới ngô quản lý như b a i đây không phải vị này huynh đệ nhìn chúng ta nhàm chán nhất định phải cho chúng ta biểu diễn tiết mục đây nha ha ha khoan hay nói cái này huynh đệ biểu diễn còn thực là không tội a một câu để ngô quản lý mang tới bảo an nhao nhao b u ồ n c ư ờ i phương thần giật từ trước đến nay cũng không phải loại kia đúng lý không đúng tha tính cách của người gặp không sai bị lắm liền trực tiếp hướng về phía trong sân bm đúc nam vầy vây tay bm đúc nam thay thế tranh thủ thời gian tiểu chạy tới vẻ mặt định hót hướng về phía phương thần giật túi đầu không lưng đến rồi lại lão ngài có gì phân phó tất nhiên lựa chọn không biết xấu hổ vậy liền triệt để không biết xấu hổ đến cùng liền xong rồi nhà mình mặc dù còn tính là có chút ít tiền đảng tuyệt đối t r e o chọc không nổi lái làm b a hộ ỵ n ị chủ nếu như bởi vì chính mình cho nhà sinh ý mang đến phiền phức vậy mình không phải bị lao cha đánh chết được rồi ngươi đem tiểu huynh đệ tiền thuốc men bồi liền l ă n a về sau nhớ lâu một chút không phải người nào ngươi đều có thể t r e o chọc nghe cái này giống như đã từng quen biết mà nói bị em đút nam trong lòng mặc dù khổ nhưng lại không dám nói ra nửa chứ không đáp ứng tranh thủ thời gian chạy chậm đến cái kia cái mặt mũi tràn đầy máu tơi trước mặt an n n h một trận thấp giọng phía dưới bốn sau khi nói xin lỗi trực tiếp móc bóc ra. số cũng không số liền rút ra một sấp không sai biệt lắm hơn mấy ngàn khối hướng về tiểu bảo an trong tay lấp đầy tiểu bảo an nơi nào thấy qua trận thế như vậy trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhìn về phía phương thần giật bên này thế nhưng là lúc này giữa sân nơi nào còn có phương thần giật thân ảnh một trận hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ thấy lúc này phương thần giật giật mình mang theo túi đan dẹp dẫn đại mỹ nữ hướng về khách sạn sau lầu rác rửa điểm đi nhìn đến đây nô quản lý nói chuyện nếu là tiền thuốc men cái kia cứ cầm đi được kéo được rồi không có việc gì tất cả giải tán đi nhìn xem hướng rác rửa điểm đi đến phương thần giật bóng lưng của hai người nô quản lý giật mình không cảm thấy kinh ngạc. đợi đến đám người t á n đi tiểu lị có chút yếu ớt lôi kéo bm e đút nam quần áo thân yêu ngươi nhìn tay của ta cơ đều rất bể bm e đút nam hít một hơi thật sâu trên mặt thì làm i ễ n cưỡng lộ ra một nụ cười không phải là một điện thoại nhà quay đầu ta cho ngươi lại mua một bộ mới đi đương nhiên trong lòng thì là lạnh lùng nói tiện hóa đợi lát nữa lao tử không phải bắt ngươi hảo hảo tạ hỏa mua điện thoại di động cúc mẹ mày đi à ta xong hỏa ngươi liền nên lăn cái đó lăn đi đâu không nói bm đút nam cùng hoa khơi liền nên lăn cái đó lăn đi đâu không i bm đút nam cho tiểu bảo an nói xin lỗi thời điểm chương mười chín vấn đề thân phận giải quyết lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ một đường chạy chậm đi tới khách sạn sau lầu rác rời điểm phương thần giật nghĩ thầm lần này khẳng định ngữ bức khách sạn rác rời điểm cho dù là ít hơn nữa vậy cũng so ven đường thùng rác nhiều a sao con chim hôm nay ít nhất cũng nhặt hắn cái trăm vạn giá trị bản thân vượt qua trước mặt lầu chính rất xa liền gặp được một cái không nhỏ rác rời điểm chỉ là để phương thần giật im lặng là giờ này k h ắ c này đang có một chiếc xe rác từ bên trong mở ra ta tao ý gì sẽ không phải là ta tới chậm a xe rác chậm chậm du du từ phương thần giật bên người đi qua thật vừa đúng lúc một cái vừa mới t ạ p ở bên ngoài chai nhựa từ bên trong rơi xuống u n g ngô cục bị gió thổi l ă n xuống đến phương thần giật bên chân thế nhưng là không đợi phương thần giật kịp phản ứng một bên bách mộng hàm nhưng là nhanh tay lẽ mắt một lần xuống tới ba một cước đem bình nhựa dâm xẹp ngay sau đó khẽ con heo vẻ mặt cười hít mắt đem nhặt lên tại phương thần giật trước mặt lung lay tại phương thần giật ánh mắt kinh ngạc phía dưới đưa tay mở ra phương thần giật t ú i đa năn dệt trực tiếp liền đem ném b ả o sau khi làm xong bách n g ộ n g hàm vỗ vỗ bản thân tay nhỏ trên mặt thì là mang theo vẻ đắc ý nụ cười bộ dáng k i a tựa hồ là đang nói thế nào ta thế nhưng là toàn năng hình học bá không đan đan sẽ anh anh anh cũng tương tự sẽ nhặt ve chai tiểu tử tỉ tỉ sẽ còn nhiều nữa về sau nhất định để ngươi biết rõ nhìn xem bách n g ộ n g hàm cái k i a cười h í p mắt mặt lúc này phương thần giật trong lòng là im lặng là khó chịu đứng b ệ n máu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 phía dưới hai kiện rác r ử a đem không giúp đỡ bất kỳ tưởng thưởng gì em chẳng những không có lấy được ban thưởng ngược lại còn bị tước đoạt lần sau nhặt ve chai hai lần ban thưởng mặc dù cái này cũng không nhiều nhưng cũng là để phương thần giật không biết nói gì muốn cùng bách ngộng hàm nói một tiếng về sau không cần nàng hỗ trợ à nhìn một chút đ ố i phương cái kia một bộ không cần cảm ơn ta bộ dáng phương thần giật lại đem mà nói nuốt xuống bụng bên trong ai đi thôi xem ra chúng ta tới chầm một bước ca bất đắc dĩ thở dài phương thần giật quay người lôi kéo bách n ộ n g hàm tay nhỏ lại trở về bãi đỗ xe lần này trở lại bãi đỗ xe đến lúc đó chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nghiên cứu một chút cái này xe thể thao dương hành lý ở đâu cuối cùng là không cần lại đem túi đan dệt đặt ở bách n g ọ n g hàm đôi chân dài lên rồi lái lên siêu xe một c ư ớ c chân ga liền chạy ra khỏi t ầ n hoàng khách sạn bãi đỗ xe thường thụ lấy một đường chú ý lễ về sau xe rốt cục đi tới thế kỷ h ò a viên cửa ra vào bảo an thấy thế c h à o một cái không có chút nào ngăn t r ở liền thả được vào cư xá nương tựa theo ký ức phương thần giật lần nữa đem xe đứng tại tối hôm qua nhặt ve chai một hàng kia thùng rác một bên xe dừng hẳn về sau bách ngộng hàm hướng về phía phương thần giật ngòm cười được rồi ta tới chỗ rồi quay đầu nhớ ký gọi điện thoại cho ta nói xong k h o á t k h o á t tay bên trong điện thoại di động mở cửa xe liền xuống xe phương thần giật quay cửa xe xuống cũng đối với bách n g ộ n g hàng k h o á t k h o á t tay lúc này mới đạp cần ga làm b ù a vội ỵ nghỉ phát ra một trận vang vọng tiểu khu g à o thét ngay sau đó hướng về cư xá hàng đầu khu biệt thự l á i đi bản thân buổi tối nhất gặp được mười ngôi biệt thự hiện tại vừa vặn qua đi xe một m cái mãi mãi nói đến tự mình làm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có n hưu bức như vậy một ngày a cảm thán đồng thời phương thần giật trong lòng cũng là bắt đầu có chút bận tâm lên thật muốn nói đến vô luận là biệt thự cũng tốt siêu xe cũng được nói đến cùng nơi này đường thật sự là một vấn đề nếu quả như thật có người xem kỹ lên thật khó mà nói a nghĩ vậy phương thần giật một c ư ớ c phanh lại đem chiếc xe dừng lại lấy được chạy xe hậu chiếu cố cao hứng cũng không có cân nhắc xe này có phải hay không hợp pháp cũng may dọc theo con đường này không có bị cảnh sát giao thông ngăn lại bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a nghĩ như thế phương thần giật cuốn quýt tại trong xe tìm không biết hệ thống này tưởng thưởng xe thể thao sẽ có hay không có giấy đăng ký xe loại hình đồ vật nếu quả như thật cái gì cũng không có như vậy sau này mình vẫn còn ít hơn lái đi ra ngoài theo phương thần g ậ t tìm kiếm rất nhanh tại lan can trong dương liền thấy được một cái màu xanh nhạt tiểu bột bùn n h đại hoa hạ l i n quốc cơ động x a hành chạy nhanh chứng thẻ số i â y số ký c sáu t ba trăm năm mươi năm cỗ xe loại hình cỡ nhỏ xe con tất cả mọi người phương thần giật địa chỉ thần hoàng đạo thế kỷ hoa viên một hào biệt thự sử dụng tính chất không phải vận doanh nhãn hiệu loại l à m b ù a h ủ a ý nhi bài đệ lục nguyên tố xe thể thao cỗ xe phân biệt hảo ít ít ít í nhìn xem phía trên rõ ràng tin tức vậy mà thật chính là mình hơn nữa phía trên này địa chỉ vậy mà cũng là thế kỷ h ò a viên biệt thự bản thân lấy được xe thể thao này thời điểm thế nhưng là còn không có đạt được biệt thự đây à. này làm sao địa chỉ thì trở thành nơi này đây cái này có chút không khoa học a liền ở phương thần giật nhữ mày suy tính thời điểm trong đầu lại chuyển tới hệ thống thanh âm hệ thống sẽ thời gian thực đổi mới chủ nhân tin tức hơn nữa sẽ tự động là chủ nhân an bài a a vấn đề thân phận cùng chữa trị tất cả hiện thực lỗ thủng Ta thao, như phương thần giật nhịn không được sổ một câu nói t ụ hệ thống này cũng quá thân mà ta cứ như vậy bản thân nhặt ve chai lấy được tuy có đồ vật chẳng phải là tất cả đều là hợp pháp cứ như vậy bản thân chẳng phải không dùng tại lo lắng bị người ta tra bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề hệ thống vậy ta hỏi ngươi ta nhặt đồ vật thời điểm tưởng thưởng những số tiền kia đều là ở đ â u ra không phải là hệ thống lăng không biến hóa ra đến a nếu như là biến ra cái kia chẳng phải cũng là giả chủ nhân yên tâm hệ thống tất cả ban thưởng đều là thực tế tồn tại hệ thống ban thưởng tài chính cũng là từ nước ngoài thị trường chứng khoán bên trên hợp lý vơ vất đến mời chủ nhân yên tâm sử dụng Thà thao. chương á i này có t ể có c A, hai mươi phung phí của trời lớn lên thở dài một hơi tất nhiên biết mình có được đồ vật cũng là hợp pháp đó cũng không có cái gì tốt lo lắng bất quá đột nhiên phương thần giật lại nghĩ tới một việc tuy nói những vật này cũng là hợp pháp nhưng là mình một cái nghèo điếu ti lập tức trở nên có tiền như vậy khẳng định cũng sẽ bị người hoài nghi a chủ nhân xin yên tâm hệ thống đã một lần nữa biên tập chủ nhân thân phận hiện tại chủ nhân là một cái siêu cấp khiêm tôn phú hảo ngoại nhân muốn thẩm tra trừ bỏ có thể t r a được chủ nhân hiện hữu tài sản bên ngoài cũng chỉ có thể t r a được chủ nhân hết sức điệu thấp bên ngoài cùng chủ nhân hai cái tin tức một cái đang chủ nhân mười sáu tuổi bắt đầu tiếp xúc phố hoan thị trường chứng khoán một cái khác chính là ưa thích nhặt ve chay dao như bức như vậy tốt à quản hắn điệu thấp vẫn là cao điệu dù sao không ai có thể t r a ra chỗ sơ hở của mình liền tốt nghĩ như thế phương thần giật cũng sẽ không xoắn suýt một cước chân ga rất nhanh là đến thế kỷ hoa viên một hào cửa biệt thự mở cửa xuống xe nhìn xem trước mặt to lớn chuẩn mất biệt thự sang trọng phương thần giật trong lòng liền quả thực căn cứ hệ thống nhắc nhở cái này từ một hào đến số m ộ ư ơ i biệt thự đều là mình phải biết cái này thế kỷ hoa viên tổng cộng mới chỉ có m ộ ư ơ i hai bộ dạng này biệt thự a đưa tay tại trong túi bệnh một trận v h ủ đi rất củ h、e、ẹ sợ cụ bên trong liền nhiều hơn một nhóm lớn chìa khóa ba đây là số tám đây là số năm đây là số ba đây là số mười nhũng mẫu như vậy phòng ở nhiều cũng s ầ u người a cái này vẹn vẹn là tìm chìa khóa liền cần hoa chút công phu a nói chuyện thời điểm số một biệt thự chìa khóa rốt cục tìm được đem còn dư lại chìa khóa một lần nữa ném về đến trong túi bệnh sau đó mang theo chìa khóa bước nhanh hướng về cửa biệt thự đi đến thứ nha kèm theo bên ngoài biệt thự đại môn mở ra một cái to lớn lộ thiên bể bơi dẫn đầu xuất hiện tại phương thần giật trước mặt ta thao lớn như vậy thao cái này cỡ nào thiếu nước ca cảm thán một câu về sau phương thần giật không có ở xoắn suýt cần bao nhiêu vấn đề nước bên trên mà là nhanh chân hướng về trước mặt tầng ba biệt thự lớn đi đến dù sao mình là thổ hảo làm sao có thể khắp nơi hổ những cái kia tiền thủy đây tráng lệ bên trong sen lẫn thanh lưu lịch sự tao nhã đồng thời còn không quên giản lược thời thượng thanh xuân đây là phương thần giật đi vào biệt thự này bên trong ý niệm đầu tiên mãi mãi không hổ là ba nghìn vạn một tòa biệt thự lớn a đây chính là xinh đẹp a so với chúng ta thôn nhà trưởng thôn đó là mạnh gấp trăm lần nghìn lần a đứng ở cửa đánh giá biệt thự trang hoàng phương thần giật từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng bất quá khi hắn ánh mắt nhìn đến phòng khách trên vách tường một bức họa thời điểm lập tức cũng có chút bó tay rồi chỉ thấy ở phòng khách một mặt trên vách tường vừa vặn mang theo một bộ mồ nạ lụy xạ bức tranh đương nhiên không cần đi nhìn phương thần giật cũng biết đây nhất định là đ ồ dọn không thể nghi ngờ không vì cái gì khác chủ yếu cái này mồ nạ lụy xạ chính phẩm bây giờ đang ở bản thân trong túi b ệ n nằm đây a cất bước đi lên trước nhẹ nhàng đem hắn hai xuống đánh giá một phen phương thần giật thấy thế nào đều cảm giác lấy bức này giả so với chính mình trong túi bệnh một bộ kia thật nhìn xem xinh đẹp hơn bất đắc dĩ lắc đầu thật không hiểu rõ bây giờ nhiều như vậy đẹp m ắ t họa vì sao liền không có lấy trước kia không được tốt lắm họa đáng tiền phương thần giật khẽ vươn tay trực tiếp đem bức họa này mất hết bản thân trong túi lan rệ t chúc mừng chủ nhân nhặt được cũ bức tranh một bộ kích phát hệ thống đặc thù ban thưởng thế giới cấp chính phẩm bức tranh hoa hướng dương một bộ ban thưởng ban thưởng đã để vào chủ nhân trong túi lan rệ xin chú ý kiểm tra và nhận ban thưởng cấp cho thất bại vì hai lần trước chủ nhân tồn tại hành vi an gian một lần này ban thưởng đã tự động hủy bỏ Ta đương nhiên của cấp bức ta t r đau Nghe lòng quy tâm đau phương thần giật cũng không có quá mức thương tâm liền từ bản thân lấy được nhặt ve trai hệ thống thời gian dài như vậy đến nay hệ thống đã kích phát nhiều lần tưởng thưởng đặc biệt dựa theo tình huống này đến xem tưởng thưởng đặc biệt cũng không phải là quá khó khăn kích phát nói cách khác về sau cơ hội như vậy khẳng định còn rất nhiều sau khi suy nghĩ minh bạch phương thần giật cũng sẽ không xoắn suýt trực tiếp khẽ vươn tay đem trong túi bậy một bộ kia chính phẩm mô nạ lụy xạ đem ra liền hướng về t r e o trên tường đi chỉ là đem bước này chính phẩm mô nạ lụy xạ hướng treo trên tường thời điểm phương thần giật nhưng là phát hiện một vấn đề kia liền là vừa mới bước kia hàng giả khung ảnh lồng tính bên trên là có một cái treo đinh tiệu sâu thai mà bản thân một bước này bút tích thực nhưng là không có cái này thiết kế nhìn xem trên tường căn kia lẻ loi c h ơ trọi cái đinh liền để phương thần giật có chút bó tay rồi có lòng vậy liền dứt khoát không treo rồi a có thể căn kia cái đinh hiện tại quả là có chút khó coi hoa tay hai lần phương thần giật phát hiện mình trên tay bức này bút tích thực mặt ngoài cũng chưa dùng tới pha lê vật như vậy mà là một bộ trần họa chứ bỏ một cái khung ảnh lồng kính bên ngoài liền chỉ có họa đằng sau có một cái cứng r ă n dây cứng nhìn thấy cái này phương thần giật trong lòng không khỏi vui lên đúng vậy không có sâu h a y vậy liền trực tiếp từ vẽ lên xuyên qua a như vậy l ầ m bẩm phương thần giật trực tiếp dùng ngón tay giáp tại mô nạ lụy xạ trên giấy v ẽ chụp cái lỗ thủng sau đó kho á tay t b ứ c này mô nạ lụy xạ liền bị hắn vững vàng treo ở trên mặt tường hai long gật đầu một cái â không sai nhiều động não biện pháp gì đều có liền anh em thông minh này đoán chừng ít nhất cũng phải hai trăm sáu mươi rồi à nếu để cho những cái này chuyên gia nghe được lời nói của phương thần giật chỉ sợ không phải một cái nước ga mạn phun chết hắn phương thần giật con hàng này vậy mà là đem họa treo lên trực tiếp trên giấy vẽ chụp cái lỗ thủng đây không phải phung phí của trời nha đương nhiên tại phương thần giật trong mắt tranh này cho dù là cho dù tốt vậy cũng chẳng qua là một bộ phá bức tranh thôi hơn nữa còn là họa rất khó coi cái chủng loại kia nói thật tại phương thần giật trong mắt bức họa này trừ bỏ quý bên ngoài thậm chí đều không có trong nhà mình hàng năm đều treo cái chủng loại kia lịch treo tường đ ẹ mắt tối thiểu nhất cái kia lịch treo tường bên trên đại mỹ nữ là thật xinh đẹ bên này đem họa cố định lại về sau phương thần giật không có nhàn rỗi trong trong ngoài ngoài đem chọn ngôi biệt thự đi dạo một vòng toa này khí tức hiện đại rất nồng nặc biệt thự lớn để phương thần giật quả thực yêu cực biệt thự là sửa chữa xong cái này khiến phương thần giật trực tiếp liền định và ở dù sao có cái này biệt thự lớn phương thần giật là không thể nào tại ở cái đó thu hẹp phòng thuê nghỉ ngơi sau khi phương thần giật đứng lên liền đi ra cửa biệt thự biệt thự này mặc dù lắp ráp rất là toàn diện nhưng duy trì có không có giường bên trên vật dụng muốn vào ở phương thần giật còn cần đi mua một nhóm trên giường vật dụng hoặc là trở về phòng cho thuê đem hành lý của mình thu hồi lại chỉ là cái này bên cạnh vừa mới ra biệt thự liền nhìn đến một người mặc một thân tây trang giải ra t i ể u thanh niên tại chính mình hàng này biệt thự lớn trước lắc lư chương hai mươi mốt đúng rồi ta nhất không thiếu chút nữa là tiền nhìn thấy phương thần giật đi tới thanh niên kia lập tức hai mắt tỏa sáng ngay sau đó đi nhanh lên hai bước đi tới phương thần giật trước mặt một bên từ trong túi quần móc ra một bao đại trung hoa đưa cho phương thần giật một bên nói dò hỏi ha ha cái kia ngươi tốt n h đ ệ xin hỏi ngài là nơi này chủ sĩ nghiệp sao chỉ bất quá khi đi đến phương thần giật trước mặt về sau lập tức liền gặp được phương thần giật một thân này hàng vỉa hè hàng cùng trong tay xách túi đ a n dệt cùng rác rửa、kẹp. vươn đi ra dâng thuốc lá tay theo bản năng dừng một chút nhưng là nếu như cũng đã đưa ra cũng không có thu hồi chỉ là mặt khó tránh khỏi lộ ra biểu tình thất vọng trào tình cảm là cái nhặt ve c h a i a ta đã nói rồi nơi này chủ sĩ nghiệp tại sao có thể là cái tuổi trẻ như vậy tiểu từ đây nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ phương thần giật dùng cái mưu nghĩ cũng có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì ai xem ra chính mình quay đầu tốt nhất là làm một thân gia giáng điểm của n á o a thấy đối phương mặc dù trên mặt thất lạc nhưng là lại cũng không có bởi vì bản thân ăn mặc mà thuốc lá thu hồi trong lòng đối tiểu từ này ấn tượng vẫn là tốt hơn nhiều k h á c tay áo ra hiệu bản thân không hút thuốc về sau phương thần giật gật đầu một cái sau đó có chút nghi ngờ hỏi đúng ta chính là chỗ này chủ xí nghiệp làm sao ngươi có chuyện gì nhìn thấy phương thần giật không muốn tiểu thanh niên trực tiếp tự mình cầm một cây điếu tại ngoài miệng chỉ là còn không đợi điểm chỉ nghe thấy phương thần giật trả lời lập tức tiểu thanh niên cũng quên châm lửa một đôi mắt mở thật to nhìn xem phương thần giật biểu tình kia quả thực so gặp quỷ còn kinh ngạc dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái có chút run run rầy rầy mà hỏi ngươi ngươi thực sự là nơi này chủ xí nghiệp nói chuyện tiểu thanh niên vẻ mặt không thể tin đưa tay chỉ vừa mới phương thần đi ra nhà này nơi này xa hoa nhất biệt、thự. không thèm để ý chút nào gật đầu một cái phương thần giật hỏi lần nữa đúng cái này chính là ta biệt thự chẳng những là cái này t i ể u liền bên kia cũng đều là của ta thế nào huynh đệ ngươi đây rốt cuộc có chuyện gì không có việc gì ta liền đi à ta đây còn có vội vàng đây vung tay lên mười điểm tiêu sái tại trước mặt mười ngôi biệt thự bên trên khẽ quét mà qua khí thế kia liền tựa như đế vương dọ xét lãnh thổ của mình một dạng chỉ bất quá lời này nghe vào tiểu thanh niên trong thai nhưng là không cho rằng như vậy nếu như phương thần giật nói cái này một ngôi biệt thự là của hắn như vậy bản thân còn có thể thuyết phục bản thân tin tưởng dù sao đối phương chính là từ bên trong đi ra thế nhưng là gia hỏa này mới mở miệng vậy mà nơi này tất cả đều là của hắn liền tuyệt đối là đang khoác lắc bức không thể nghi ngờ đây là nơi nào đây là toàn bộ tần hoàng đ ả o đắt tiền nhất cư xá nơi này biệt thự là cả tần hoàng đ ả o đắt tiền nhất biệt thự tổng cộng chỉ có mười hai tòa nhà không nói tiện nghi nhất cũng phải gần ba nghìn vạn một bộ như vậy dựa theo trước mặt cái này người mặc hàng vỉa hè hàng mang theo cái túi đan dẹp tiểu tử thuyết pháp hàng này mười hai tòa nhà đều là của hắn nói cách khác tiểu tử này ít nhất cũng có ba ước sáu nghìn vạn mẹ của ta ơi a đây là cái gì khái niệm nếu như nói cái này ba ước sáu nghìn vạn là cá nhân thân gia còn dễ nói điểm nhưng nếu như nói một người dưới tay có ba ước sáu nghìn vạn bất động sản như vậy người này chỉ cần không phải xây nhà nhà đầu tư bên ngoài như vậy người này tối thiểu nhất cũng là cả người nhà mấy chục ước đại thổ hảo im lặng lắc đầu tiểu tử này thật sự là rất có thể ra n g ư bức đắc lại nhại ngươi không tin liền dẹp đi a ta còn có việc liền đi trước nói xong phương thần giật định rời đi dù sao mình hiện tại muốn dành thời gian đem hành lý chuyển tới t ố t nhanh đi nhặt ve chai a cái này mỗi chậm trễ một phút đồng hồ cái kia ít nhất cũng chậm trễ bản thân nhặt được mấy cái cái bình mấy cái cái bình có thể liền là hơn mấy ngàn khối tiền a nghĩ như thế phương thần giật di chuyển bước chân liền hướng về xe thể thao của mình đi đến mà thanh niên nhìn thấy phương thần giật muốn đi mau tới trước một bước lần nữa ngăn lại phương thần giật thì huynh đệ ngươi trước đừng có gấp đi à cái kia ta tin tưởng lời của ngươi nói bất quá ta bây giờ nghĩ cùng ngươi nghe ngóng chút chuyện cái kia ngươi biết những cái này chủ nhân biệt thự điện thoại không mặc dù không tin phương thần giật là một lần này đại bài biệt thự chủ phòng nhưng là tất nhiên hắn có thể tại biệt thự bên trong đi ra đến không thể nói trước cũng vẫn còn nhận biết chủ nhân nơi này đây cũng là vì sao thanh niên lần nữa đem phương thần g ậ t ngăn lại nguyên nhân 1883 395 c ũ n g không quay đầu lại vứt xuống số điện thoại của mình ngay sau đó đi thẳng tới bản thân siêu xe phía trước đưa tay nhấn một cái chìa khóa siêu xe phát ra đ í đi hai tiếng kéo cửa xe mang theo túi đan dệt liền chui vào trong xe thể thao tà thao cái này cờ m ở nở cái này sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ lạc của hắn bản thân thật nhìn lầm a nhìn xe mới m vừa tới lúc lưu ý hơn nửa ngày siêu cấp xe thể thao thanh niên nhịn không được v ă n t ụ quay đầu lại liếc nhìn bản thân mở mẹ xe đ ấ、e、cấp được rồi cái này cùng người ta căn bản liền không là cùng một đẳng cấp a mẹ nó bản thân đường, đường tần hoàng đạo vệ lòng công ty thiếu đông ra vậy mà không sánh bằng một người mặc hàng vỉa hè hàng mang theo túi rác ra hỏa ách mẹ nó hắn vừa mới nói một lần này lớn chuẩn mất biệt thự đều là của hắn cái này sẽ không cũng là thật sao càng nghĩ càng có khả năng này từ những cái này trong biệt thự đắt tiền nhất trong một ngôi biệt thự đi tới lại mở ra mấy ngàn vạn siêu xe người lại làm sao có thể tùy tiện nói nói dối a hồi tưởng lại vừa mới cái k i a liên tiếp dây số trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi tới cũng may bản thân trí nhớ tương đối tốt bằng không thì đổi lại người bình thường vẫn thật là không nhớ được tốt tốt, tốt. điện thoại vang trong chốc lát rốt cục đường dây được nối sau đó chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hết sức quen thuộc thanh âm nghe cái này vừa mới còn ở bên thai tự mình vang lên thanh âm không phải vừa mới thiếu niên kia còn có thể là ai ai trong lúc nhất thời thanh niên chính mình cái này im lặng thì không cần nói bản thân vừa mới minh minh nhìn thấy chủ phòng nhưng lại là căn bản cũng không có tin tưởng nhân ra bất quá hơi chút do dự thanh niên vẫn kiên trì mở miệng ba cái kia ngươi tốt huynh đệ ta là vừa mới cho ngư ơ i dân g thuốc lá người kia bên đầu điện thoại kia phương thần giật một tay cầm tay lái đem xe tải miễn đệ mở ra sau nghe cái này trở nên thanh âm cung kinh có chút im lặng cái này cờ mờ nờ liền không phải nhìn đến lao tử xe thể thao mới tin tưởng lao tử không phải đánh ngươi mặt ngươi mới biết được lao tử ngư b ư c cái này không phải mình tìm thai vạ nha ai t r o n g mặt mà bắt hình d o n g không thể làm a đương nhiên lắc đầu về lắc đầu bất quá phương thần giật trong lòng đối vừa mới tiểu tử này cũng không có bao nhiêu l c ý dù sao từ vừa mới thanh niên kia đưa cho chính mình dâng thuốc lá lúc một màn liền có thể nhìn ra tiểu tử này cũng không tệ lắm mà ngoài miệng vẫn là không mặn không lạt nói ra ân ta biết ngươi có chuyện gì trực tiếp lại nói thôi thanh niên nghe được đối phương giọng điệu này biết mình nếu là tại vòng vo vò. đối phương nhất định sẽ không chút do dự liền cúc điện thoại thế là hơi chút suy tư liền trực tiếp đem sự tình nói ra ba cái kia là như vậy ca ta không phải cùng ngài nói đi muốn tìm biệt thự chủ nhân nhà cái kia là muốn thuê một ngôi biệt thự ngài xem gõ ngươi nói sớm a mướn nhà ngươi làng nhà làng nhàng đường này chuyện có bao lớn a nói đi ngươi coi trọng cái đó tòa nhà phong úc nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút ngay sau đó không đợi đối phương mở miệng liền tiếp tục nói à đúng rồi ta trước cùng ngươi nói ở phía trước ca ta không thiếu tiền biệt thự của ta là không đối ngoại cho thuê chương hai mươi hai hệ thống xử phạt phương thần giật một câu nói kia kém chút không để đối diện thanh niên n g ẹ n bị nội thương ta cái gõ ngươi không đối ngoại cho thuê ngươi còn hỏi ta nhìn chúng cái đó tòa nhà làm gì a chẳng lẽ chính là vì nhìn ta một chút ánh mắt trong lúc nhất thời cửa biệt thự mẹ xe đét nam đứng ở trong gió một trận lộn xộn lại nói phương thần giật bên này một tay mở ra làm bộ hựa ỵ nghỉ các loại trong chốc lát cũng không thấy đối phương nói chuyện thế là làm bộ bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu ta thao treo à. a i ngươi nha cũng chờ ta nói hết lời a người của này ta nhất không thiếu chút nữa là tiền biệt thự dùng để cho thuê kiếm tiền chắc chắn sẽ không làm bất quá ta xem ngươi ngươi mượn ngươi một bộ ở ở không phải nhà đầu kia mẹ xe đất nam nghe trong ống nghe chuyển đến phương thần giật tiếng lẩm bẩm thanh â m lập tức trên n ó t một trận hát tuyến x ả qua n g u y ê n lai、like、không phải lại nhìn ánh mắt của mình tình cảm người ta thổ hào căn bản là không có ý định cho thuê bản thân mà là cấp cho bản thân ta mẹ nó chẳng lẽ là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta sao thổ hào thế giới ta thật không hiểu a phản ứng lại mẹ xe đất nam vội vàng mở miệng làm bộ một bộ tín hiệu không tốt bộ dáng ui ui ui ngài bên kia có thể nghe được sao ta nói chuyện sao nghe xe t ả i bờ lưu tốt bên trong đi ra thanh âm phương thần giật khoe miệng treo lên một vòng thú vị cười xấu xa gia hỏa này thật đúng là có thể liền dưới sườn núi con lửa à, tín hiệu không tốt tín hiệu không tốt có thể một cái nghe thấy biết gọi à. đương nhiên phương thần giật cũng sẽ không nói toạc ra cái gì biệt thự thật sự là hắn chắc là sẽ không cho thuê bất quá chính như hắn nói nếu như hắn nhìn xem thoát mắt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho mượn đi một bộ cũng không phải là không được đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân nhất định phải biết rõ gia hỏa này muốn thuê biệt thự làm gì dù sao vừa mới bản thân có vẻ như thấy được một cố bạch sắc mẹ xe đất e cấp đường xe con. giống như là dạng này có thể lái được lên bôn u trì người hẳn là sẽ không kém cái kia mua một bộ nhà tiền a ha ha có thể là tín hiệu không t ố ta như vậy đi trừ b ỏ bộ thứ nhất bên ngoài còn lại ngươi trước xem tướng chung cái đó bộ a chờ ta nửa giờ sau ta trở về đang nói chuyện a tốt tốt tốt vậy bọn ta ngày trở về nghe được mẹ xe đét nam đầy miệng đáp ứng phương thần giật cười lắc đầu sau đó cúp điện thoại của mình điện thoại cúp máy xe của mình cũng đã lái đến bản thân thuê lại cửa tiểu khu bởi vì cư xa quá mức cũ kỹ bên trong thật sự là quá chật hẹp hơn nữa tòa nhà lớn tầm đó chất đầy các loại các dạng t ạ n vật bởi vậy xe căn bản liền vào không được. bất đắc dĩ đem làm bồ hựa y n h ỉ trực tiếp ngừng ở buổi tối hôm qua vừa mới xuất hiện vị trí kia ngay sau đó mở cửa xuống xe nhấc lên chính mình bảo bồi túi đan dệ cùng rác rời kẹp trực tiếp cất bước hướng về trong cư xá bộ đi đến không hổ là cũ kỹ cư xá à lúc này mới không đi hai bước trên mặt đất liền thấy một cái chai nước suối nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi một trận mừng rỡ mặc dù cái này một cái bình nhỏ chỉ có một trăm đồng tiền bán thưởng có thể con kiến này tại tiểu cũng là thịt a nghĩ như thế bản năng một tay túi đan dệ một tay rác rời kẹp liền hướng về cái bình đưa tới ba nhưng mà, liền ở trong tay phương thần giật rác rời kẹp lập tức phải đụng phải cái kia chai nước suối thời điểm đồng dạng một cái không sai biệt lắm khoảng thức rác rời kẹp cũng rời khỏi cái kia chai nước suối bên cạnh cùng phương thần giật một dạng khi nhìn đến đồng thời xuất hiện hai thanh rác rời kẹp thời điểm thanh kia rác rời kẹp trực tiếp liền thu về đồng dạng thu hồi cái giá phương thần giật ngẩng đầu một cái liền gặp được một tấm nhăn n h ú m mặt mò tấm mặt mò này phương thần giật nhận biết lao già này giống như họ cường một cái so sánh dòng họ đ ặ biệt tất cả mọi người gọi hắn mới vừa lao đầu bản thân trước kia thường xuyên nhìn thấy cái này có thể có bảy mươi tám mươi tuổi lao ra tử tại trong khu cư xá mà ngày bình thường nhà ai có cái thùng giấy cái bình cái gì nhìn thấy hắn cũng đều sẽ đưa cho hắn cùng phương thần giật nhặt đồ bỏ đi khác biệt lao ra từ tuổi lớn lại một cá nhân cơ khổ sinh hoạt nhặt đồ bỏ đi là vì đổi tiền sống tạm bất quá lao đầu tính tình chính như họ của hắn đồng dạng vô cùng bất thường ngươi cho hắn r ắ c rưởi có thể nhưng là ngươi cho hắn tiền hắn nhưng là nói gì cũng không biết m u ố n nhìn xem lão nhân cái kia còn xuống thân thể phương thần giật trong lòng không nói ra được cảm thụ ai đều nói lao có chỗ theo lao có chỗ nuôi nhưng là chân chính đợi đến lão tại c phương thần giật hướng về thân thể của lão nhân còn lưng nghĩ đến bản thân muốn vì những người này làm những gì thời điểm mới vừa lao đầu nhưng là vẻ mặt hiển hòa hướng về phía phương thần giật cười toe toét thiếu mấy khoả răng miệng lớn nở nụ cười không chỉ như thế còn chỉ, chỉ trên đất bình nước xối khoáng ra hiệu phương thần giật đi nhặt rất hiển nhiên lão nhân đây là đem phương thần giật cũng làm thành nhặt ve chai ba nhưng mà chỉ là một câu nói kia phương thần giật nhưng trong lòng là hướng bị xúc động đến cái gì chịu đựng trong lòng ế ẩm cảm giác cũng đối với lao nhân ra gạt ra vẻ mỉm cười được cái kia đại gia cái bình này ta l i ề n nhặt nói chuyện phương thần giật tiến lên trực tiếp đem cái k i a chai nước suối nhặt lên ném vào trong túi bệnh chủ nhân nhặt được bình n h ự a một cái hệ thống ban thưởng một trăm đồng ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ban thưởng cấp cho thất bại vì hai lần trước chủ nhân tồn tại hành vi ăn gian một lần này ban thưởng đã tự động h ủ bỏ hai lần cảnh cáo xử phạt lấy hoàn thành hy vọng chủ nhân lần sau nhất định hấp thụ giáo hấn nhìn thấy đối diện tiểu h o a tử đem cái bình nhặt lên mới vừa lao đầu cười cười ngay sau đó quay người liền chuẩn bị đi nơi khác tại nhặt ve chai nhưng là ở hắn còn không có lúc xoay người phương thần giật nhưng là tranh thủ thời gian gọi đối phương lại lao ra t ử kia ngài đợi lát nữa đợi lát nữa nghe được phương thần giật gọi mình lao ra tử hơi nghi hoặc một chút lại quay người lại hỏi làm sao rồi tiểu h o a tử phương thần giật tiến lên một bước hướng về phía lao ra tử lộ ra một cái một bộ tiểu bà nhà lao ra tử một phiến này rác r ư i đều là ngươi nhặt đúng không hả mới vừa lao ra tử nghe vậy gật đầu một cái đúng thế mọi người chiếu cô ta trong cái tiểu khu này rác rưởi đều cho ta nhặt làm sao rồi tiểu h o a tử ngươi cũng muốn ở nơi này trong khu cư xá nhặt đồ bỏ đi không có việc gì ngươi nhặt ngươi không cần phải để ý đến lao gia ta nghe lão gia tử cái kia hiền lành mà nói phương thần giật vành mắt đỏ lên bất quá rất nhanh liền bị hắn nén trở về trên mặt nở nụ cười trên tay nhưng l à liên tục bày biện không phải không phải lão gia tử ngươi nghĩ nhiều ta đây không phải muốn ở chỗ này nhặt đồ bỏ đi ta đây là muốn ở ngơi ư nơi này thu rác rưởi nhìn ngài cái này số tuổi cũng không nhỏ chạy tới chạy lui phế phẩm đứng cũng không tiện không được ngài liền đem rác rưởi đều bán cho ta đi hệ thống cảnh cáo thu về rác rưởi thuộc về hành vi an gian nếu như chủ nhân tiến hành thu về hệ thống sẽ tiếp tục tiến hành thực hành tịch thu ban thưởng xử phạt ngài yên tâm đi phế phẩm đứng cho ngài giá bao nhiêu ta cũng cho ngài giá bao nhiêu mặc dù trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở thế nhưng là phương thần giật một lần này nhưng là cũng sao có lý sẽ chương 2 a i t i ể u ca ca thêm một hệ chặt chứ ha ha ngươi có lòng tiểu h o a tử bất quá lao già ta còn đi được động liền không làm phiền các ngươi người tuổi trẻ lao già này quả nhiên như cùng hắn họ giống nhau quá cưng n h nhìn xem lão nhân chuẩn bị rời đi thân hình phương thần giật mở miệng lần nữa lao gia tử lao gia tử ngươi đừng lo lắng cự tuyệt ta ai lời nói thật cùng ngươi nói a ta có một cái so sánh tốt con đường phế phẩm có thể so với nơi khác nhiều bán lấy tiền như vậy ta liền dựa theo phụ cận phế phẩm đứng về thu cao giá một tầng tiền thu ngài r ắ c rưởi ngài thấy thế nào ngài lúc này cũng đừng cự tuyệt ta a nói đến cùng ta đây còn trông cậy vào ngài cái này r ắ c rưởi kiếm tiền đây a nghe được lời nói của phương thần giật lần này mới vừa lao đầu có chút do dự suy nghĩ trong chốc lát rồi mới hướng phương thần g ậ t hơi nghi hoặc một chút nói tiểu hoạ tử ngươi không có lựa gạt lao đầu từ a ngươi thật nhận biết giá cao thu mua、Chào. Ta lừa n g cái, cái, cái kia vậy được rồi tất nhiên ngươi có thể kiếm được tiền vậy ta liền bán cho ngươi à bất quá ngươi cũng không cần so phế phẩm vựa ve chai cao ngươi liền giống như bọn họ giá cả là được dù sao tỉnh ta tới chạy trở về còn do dự mãi mới vừa lao đầu gật đầu một cái đồng ý phương thần giật yêu cầu thấy thế phương thần giật vui vẻ vậy được vậy dạng này à lao ra từ ngươi một tháng có thể nhặt được đại khái bao nhiêu cái này không tốt lắm nói ta đây đi đứng không tốt lắm cũng chỉ có thể tại trong tiểu khu này nhặt đại khái một tháng làm sao cũng có thể bán cái bảy trăm tám mươi khối tiền à. n g h e xong phương thần giật gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói ra vậy được vậy dạng này à ta bình thường cũng không thể mỗi ngày tới nơi này ta liền t r ư ớ c cho ngươi một tháng tiền sau đó rác rời ngươi giữ cho ta quay đầu ta cùng đi lấy đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ người xem như vậy đương nhiên hắn s ợ dĩ nói như vậy cũng là sợ lao đầu không muốn tiền của hắn nhưng mới vừa lao đầu nghe xong khẳng định không đồng ý à nói cái gì cũng phải t r ư ớ c cho phương thần giật nhặt ve c h a i đến lúc đó tới lấy thời điểm tại đưa tiền nói hết lời cuối cùng mới vừa lao đầu rốt cục bị phương thần giật cho thuyết phục gật đầu một cái thở thật dài một cái ai đ ư ợ c à, ha ha hiện tại hướng ngươi tốt như vậy tiểu tử thật không nhiều làm à. nhìn thấy mới vừa lao đầu cuối cùng đồng ý phương thần giật muốn rất là cao hứng đưa tay đi móc ví tiền của mình nhưng khi tay đụng phải túi tiền trong n á y mắt nhưng là có chút trận tròn mắt k u ê n bản thân không có phát hiện tiền cái này chẳng phải lúng túng nha quan sát chung quanh nhìn xem có hay không người trẻ tuổi đến lúc đó bản thân dùng n g h ẹ chặt cùng đối phương đổi điểm tiền mặt cũng tốt ta đúng lúc này thời gian một cái nùng trang diễm m ặ t thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở phương thần giật trong tầm mắt nhìn thấy cái này thân ảnh phương thần giật trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng ta thao thế giới này thật đúng là nhỏ à lúc này mới bao lâu thời gian rốt cuộc lại nhìn thấy nữ nhân này không sai cái này nùng trang diễm m ặ t nữ nhân chính là đ ê m qua nói mình là đồ đần cái tia nữ nhân ba nguyên bản phương thần giật là không muốn phản ứng người nữ nhân này bất quá nhìn chung quanh một chút trừ bỏ nữ nhân này bên ngoài thật đúng là khác không có người trẻ tuổi về phần bên kia đại thụ phía dưới hóng mát mấy cái lao đầu lao t h á i thái bọn họ cho dù là có tiền mặt cũng chưa chắc biết dùng mẹ chặt chuyển khoản a tại phương thần giật phát hiện cái tia nùng trang diễm mặt nữ nhân thời điểm cái tia nữ nhân cũng đồng dạng thấy được bên này phương thần giật lập tức nữ nhân thân thể một cái giật mình quay người liền chuẩn bị chạy trốn uy cái tia ngươi chờ một lát thật vất v ả t h ấ y được một cái nhất định sẽ dùng mẹ chặn phương thần giật khẳng định không thể để cho nàng rời đi a hướng về phía bên cạnh mới vừa lao đầu một giọng nói ngươi chờ ta một hồi về sau mở đi hai bước đã đến trước mặt nữ nhân đưa tay dự định đập nữ nhân bà vai. nhưng nghĩ nghĩ lại không thích hợp thế là dứt khoát trực tiếp tiến lên một bước ngăn ở trước mặt nữ nhân uy cái kia ngươi c h ờ một lát nữ nhân bị phương thần giật đột nhiên ngăn lại thân thể lần nữa một cái giật mình trên mặt lập tức xuất hiện một màn hoảng hốt tiểu ca ca hôm qua ta thực sự không phải cố ý đều là của ta sai ngài đại nhân có đại lượng c ầ u ngài c h ớ cùng ta một nữ nhân chấp nhận ách không phải ta nói ở ngươi trong lòng ta liền làm ộ t cái như vậy bụng dạ hẹp hỏi người a được rồi chuyện này hôm qua là tiền cái kia ngươi có tiền mặt không có phương thần giật bất đắc dĩ sợ lỗ mũi một cái gương mặt im lặng chỉ là nghe được lời nói của phương thần giận nữ nhân rõ ràng xức sở ngay sau đó sau khi phản ứng tranh thủ thời gian gật đầu có có vừa gật đầu một bên từ trong bọc tới phía ngoài bỏ tiền mặc dù không biết đối phương một cái mở ra mấy ngàn vạn xe thể thao người vì cái gì sẽ tìm bản thân đòi tiền nhưng mình lại không dám không cho nhìn thấy nữ nhân trong tay một sấp t r ă m nguyên sụp m ạ n phương thần giật rốt cục nhẹ nhàng thở ra đưa tay sau khi nhận lấy trực tiếp ở bên trong điểm ra mười cái về sau liền e m còn dư lại toàn bộ nhét về nữ nhân trong tay nói câu đợi lát nữa về sau liền quay đầu về tới mới vừa lao đầu trước người lao g a tử đây là một nghìn khối tiền đến lúc đó nhiều lui thiếu bù người trước cầm a đúng rồi đây là số di động của ta người muốn l à thu nhiều lắm đến lúc đó cũng có thể gọi điện thoại cho ta nói chuyện phương thần giật từ trong túi quần lấy ra một chi x i n h đẹp bút máy sau đó tiện tay nhặt lên trên đất một khối trăng giấy x o á t x o á t xoắt ở phía trên viết lên số di động của mình ngược lại đưa cho mới vừa lao đầu cá o biệt mới vừa lao đầu về sau phương thần giật liền quay người về tới nữ nhân trước người ba cái k i a ta cho chuyện h ẹ chặt vẫn là thanh toán bảo nữ nhân xứng sở chưa kịp phản ứng thẳng đến phương thần giật lập lại lần nữa một bên về sau nữ nhân mới hiểu được tình cảm vừa mới là mình cả n g h ị quá rồi đối phương căn bản cũng không phải là muốn tiền của mình mà là phải cùng mình đổi chút tiền mặt cũng là có thể lái nổi hơn ngàn vạn xe thể thao chủ có thể ở hồ cái này ngàn con tám trăm bất quá cũng không biết là bởi vì phương thần giật cũng không có đối với hắn thế nào ngược lại một bộ rất bình thản bộ dáng còn là bởi vì cái gì nữ nhân trong lúc nhất thời vậy mà trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt cái này tiểu ca ca chẳng những dáng r ấ t đẹp t r a i còn có tiền như vậy đây nếu là câu được trong tay vậy mình nửa đời sau chẳng phải hưng phúc Trực trực, cho t chật, c dù là không câu được trong tay đó là có thể cùng dạng này tiểu ca ca tới một một đêm phong lưu đó cũng là một kiện chuyện tốt ta nghĩ như thế nữ nhân trong mắt đột nhiên nhất chuyển ngay sau đó rất là thẹn thùng nói ra tiểu ca ca người ta dùng chính là h ẹ chặt đây vậy chúng ta trước thêm một h ẹ chặt hảo hữu chứ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái không cần ngươi trực tiếp điểm thu trả tiền a gặp tiểu ca ca thái độ kiên định nữ nhân cũng không có dây dưa thống khoái mở ra thu trả tiền nhận được tiểu ca ca một nghìn khối về sau lúc này mới có chút thẹn thùng nắm l u t góc áo mở miệng nói ra chương hai mươi b ố liền đừng trách ta không khắc khí tiểu ca ca nhìn ngươi cái này trang phục có phải hay không còn muốn đi nhặt đồ bỏ đi nha gật đầu một cái về sau phương thần giật liền dự định rời đi bản thân cũng không tính cùng nữ nhân này có quá nhiều dây dưa không nói mình bây giờ có đôi chân dài tiểu tỷ tỷ liền chỉ nói nữ nhân này nùng trang diễm m ặ t d á n g vẻ phương thần giật cũng không làm sao có h ứ n g nổi phương thần giật rất là không hiểu nhìn nữ nhân này t u ổ i t á c phải cùng bản thân không chênh lệch nhiều vốn phải là thanh thuần thời điểm vì sao liền không phải họa nặng như vậy chẳng a chỉ là bước chân hắn vừa mới nhịp đập liền bị nữ nhân này ôm lấy cánh tay sau một khắc còn không đợi hắn hất ra đối phương đối phương rất là hòn đ n òn đanh em liền truyền Tiểu ca ca, nếu g ư ờ i i ta b t một người nhặt nơi tốt thật rõ rác người nơi nơi nào n i h có à, ề thật ta Một bên nói, còn một bên tại phương thần giật trên cánh tay không ngừng sát.、Phương、thần giật cảm thụ được trên cánh tay một tay tay rút chút rất thèm nhiều hay không nha. phương cánh không Phương cánh không khỏi nhữ cánh khỏi nhưng hướng phía nhân phương hoàng. muốn người dẫn ngươi bên nói, còn bên ngừng lông muốn nữ nói Nếu rưỡi, đi lại, rời lại về rác ra, cảm được xúc cảm, có ma mày địa lấy là là à, quả như thật dựa theo nữ nhân nói chỗ kia có thật nhiều rác rưởi không thể nói trước bản thân lập tức liền có thể đột phá trăm vạn giá trị bản thân cũng không nói đ ư ợ ca mà nữ nhân nhìn thấy đẹp trai tiểu ca ca cái k i a c a o mày suy tính bộ dáng trong lòng biết có hy vọng thế là lần nữa giữ chặt phương thần giật cánh tay có chút thẹn thùng nói ra tiểu ca ca không nên do dự a đang do dự những cái k i a rác rưởi liền đều bị người khác nhặt đi rồi a đi thôi phía trước dẫn đường a càng nghĩ phương thần giật vẫn là quyết định đi xem một cái dù sao tốt nhiều rác dưới r ụ hoặc thật sự là quá lớn vung hai lần cũng không thể ngăn cản nữ nhân này ôm cánh tay của mình cuối cùng phương thần giật bất đắc dĩ cũng liền miễn cưỡng nhượng nữ nhân lôi kéo ống tay á o của mình đi theo nữ nhân một đường hướng về trong cư xá đi đến rất nhanh là đến một tòa nhà trước nhìn xem nữ sinh muốn để đem chính mình kéo vào lâu bên trong động tác phương thần giật lại là bó tay rồi trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nữ nhân này đang lừa dối bản thân chẳng lẽ nữ nhân này là thèm thân thể của mình ngươi nói rác rưởi ở chỗ nào ai nha nha đương nhiên ở nhà ta bên trong nhà trong nhà của ta có thật nhiều thật nhiều rác rưởi người ta đều sợ ngươi nhặt không hết đây nhìn người đàn bà cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng phương thần giật lập tức trong đầu nổi lên trước đó thấy thứ nhất tin tức nói là một cái thuê lại phòng trợ nữ sinh đem phòng cho thuê trực tiếp ở thành chùm theo trên giới nhìn lướt qua cái này lùng trang diễn mạt nữ nhân Phương thần thầm trong lòng giật gật âm đương ầ u một mạng rất có thể trên cái, có chính nói h n là như vậy này này, nữ nhân lần trong khắc phát à. Ba giờ này khắc này, tại phát một lần trong đầu, đã s h i ệ một đất. cái rác Ách rưỡi đầy h k ô n đ ú nhiên g ẳ n là rác r ư khắp phòng tình cảnh. h Đương n i hiện tại đối với phương thần giật mà nói địa phương như vậy có lẽ cũng là không sai nghĩ như thế gật đầu một cái ra hiệu nữ nhân dẫn đường đi mà nữ nhân thấy thế trong lòng càng là vui vẻ hì hì nhìn đến cái này tiểu ca ca rốt cuộc phải bị bản thân ăn vào trong nhựa rồi nghĩ như thế nữ nhân lôi kéo phương thần giật ống tay áo đạc đặng, đặng đặng liền lên lầu ba lấy chìa khóa ra đưa tay đem cũ kỹ cửa c h ố n g trộm mở ra một tiếng cỡ kẹt đẩy cửa ra lôi kéo phương thần giật liền hướng đi vào trong chẳng qua là khi đi vào gian phòng trong n y mắt phương thần giật cũng có chút m ộ t b ư ớ c nhìn xem trong phòng hoàn cảnh ngoại tạo cái này cờ mở nở cùng trong đầu của mình đại giác rời đầy đất tựa hồ có chút không g i ố n g a phòng cùng mình thuê lại không sai bị lắm hẳn là tại tám mươi mặt p h ẳ n g tà hữu mặc dù bất đắc dĩ đ ồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng lộ ra rất là cũ kỹ nhưng không thể phủ nhận dọn dẹp cũng rất là sạch sẽ gọn gàng ngay tại lúc phương thần g ậ t nghi ngờ thời điểm nữ nhân bên cạnh đột nhiên một lần liền nhào tới trong lồng ng tiểu các ca ngươi không phải muốn nhặt đồ bỏ đi n h a mau tới n h ặ ta t ta tao h thật đúng là bị lừa rồi cái này cờ m ở n ở đối phương chính là thèm thân thể của mình n a phương thần giật ta phương thần giật ngươi nha trong lòng thế nào liền không có điểm bức số đây chính ngươi dáng dấp đẹp trai cỡ nào chính ngươi không biết ta vỗ hót một cái không biết nói gì một tay lấy nữ nhân trong ngực đ ẩ y ra ngay sau đó ôm một tia hy vọng hỏi ngươi nói rác rời đây nữ nhân nghe vậy khanh khách một tiếng ngay sau đó chỉ chỉ bên trong nhà tất cả bài trí đồng thời cũng không quên chỉ một chỉ bản thân ngạo nhân chỗ ha ha ha cái này không phải thật sao những vật này cũng không cần Ba nhưng mà nghe được nữ nhân phương thần giật trong mắt thì là lộ ra mừng rỡ con mang ngay tại lúc đó một cái xấu xa suy nghĩ cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn ân ân cũng không cần đều bị ngươi nhặt ngươi nhanh lên nhặt ta người ta đều đã đợi không kịp đây nói chuyện nữ nhân liền dự định lần nữa n h à o lên lý từng cái thấy thế tranh thủ thời gian hướng về sau lui một bước tránh ra nữ nhân tập kích về sau tao mày lại xác nhận một lần những cái này ngươi thật từ bỏ ân ân thật từ bỏ đều cho ngươi bất quá tiểu ca ca ta được mời ngươi giúp một cái chuyện nhỏ ngươi thấy có được hay không rất đơn giản phương thần giật gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng nói đùa những vật này nếu là đều bị bản thân nhặt cái kia được thưởng bao nhiêu tiền à, làm không cẩn thận còn có thể làm điểm tưởng thưởng đặc biệt cũng tính không biết t a bởi vậy đối với nữ nhân đề nghị phương thần giật không có chút nào do dự giúp cái gì bận bịu ngươi nói đi chỉ cần không cho ta làm bạn trai ngươi cái gì liền cũng không có vấn đề gì nghe được lời nói của phương thần giật nữ nhân trong mắt rõ ràng một trận thất lạc bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch a giống như là tiểu ca ca đẹp trai như vậy khí lại nhân vật có tiền bản thân làm sao có thể yêu cầu xa vời trở thành bạn trai của mình đây nghĩ như thế nữ nhân có chút ngượng ngùng trầm thấp nói ra kỳ thật rất đơn giản cái gì đó ta nghĩ mời tiểu ca ca giúp ta thông một trận cống thoát nước gần nhất nhà ta cống thoát nước hơi bờ t h i ề n nghe vậy phương thần giật s ứ c sở ngay sau đó sau khi phản ứng trong lòng lập tức không còn gì để nói ta thao cái này cờ m ở nờ vẫn là muốn để anh em nhặt phá hài á anh em mặc dù là nhặt ve chai nhưng là cái này phá hài thế nhưng là tuyệt đối không muốn á được không có vấn đề vừa vặn ta vừa mới lên lâu thời điểm nhìn thấy trên tường viết chuyên nghiệp khơi thông quay đầu ta liền cứ gọi điện thoại cho hắn để bọn họ chạy tới giút người về phần ta không am hiểu làm cái tia công việc ba nguyên bản nghe phương thần giật nửa câu đầu nữ nhân còn rất là hưng phấn thế nhưng là nghe phía sau lập tức khí dậm chân một cái ngay sau đó nói ra người ta có thể dạy ngươi thông cống thoát nước à. chưa xong đợi tiếp theo chương hai mươi lăm việc này ta không làm được phương thần giật không nghĩ tới chính mình cũng rõ ràng như vậy tự tuyệt thế nhưng là nữ nhân xác thực vẫn như cũ kiên trì như vậy nhìn điệu bộ này tựa hồ không đem bản thân ăn vào miệng là chưa từ bỏ ý định a trong lúc nhất thời phương thần giật trực tiếp lừa một cái trong lòng càng là nói thầm một câu tất nhiên ngươi thèm thân thể của ta trước đây vậy kế tiếp cũng đừng trách ta không khắc khí nghĩ như thế p h ư ơ nghe t ầ n miệng hướng về phía lại muốn lên、trước. nữ nhân nói nói, vậy được à? Bất quá ta cũng không thích ngươi cái này lùng trang mặt đức hạnh, ngươi giật tiếp lại cái diễm vậy trực trước bất ta thích mặt trước được đức phía mở về quá đi à, m một l ầ nói này Nghe n à. tẩy mặt đùi rồi đều như thế nữ nhân trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ ha ha ha tiểu tử dung mạo ngươi xoáy có làm sao vậy lao nương còn không phải cùng dạng a ngươi n đáp ứng về sau nữ nhân trực tiếp liền chạy vào phòng vệ sinh tốt tốt tốt ngươi trước chờ ta một hồi ta t ắ m trước nhất định tắm rửa sạch sẽ a tiểu đệ đệ phải chờ đợi tỷ tỷ a nghe nữ nhân phương thần g ậ t nhịn không được toàn thân đều lên một tầng nổi ra gà b ấ t quá trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ biểu tình cười h í p mắt đến ân được không gấp ngươi tốt nhất tẩy rửa sạch sẽ điểm a con người của ta có sạch sẽ chỉ chốc lát sau trong phòng vệ sinh liền chuyển tới hào hào tiếng nước chạy phương thần giật thẩm thì trong miệng một tiếng cái này có thể không oán ta được à. đây đều là ngươi nói từ bỏ quan sát một chút phát hiện cửa phòng vệ sinh là đ a n đóng phương thần giật lúc này mới lớn lên thở dài một hơi sau đó xoay đ ầ u lại lực chú ý để lại tại trong phòng những gia cụ này đổ điện g a dụng phía trên ha ha ha tiểu bảo bối của ta、a. ta tới đi chủ nhân nhặt được cũ kỹ tv một đài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 toàn bộ phòng khách bên trong liền đã cơ hồ muốn bị phương thần giật rời trống nhìn xem đã trở nên trống rông phòng khách cùng trong đầu nguyên một đám không ngừng chuyển tới thanh â m nhắc nhở phương thần giật trong lòng cực kỳ xinh đẹp liền cái này một chút thời gian t h â u sơ giản lược đ o á n g trừng ít nhất cũng có bảy mươi tám mươi vạn tới sổ về phần nói trong phòng ngủ phương thần giật vẫn là không có đi vào dù sao mình một cái nam nhân đi vào không quá phù hợp liền ở phương thần giật gấp rút thời gian thu thập trong phòng khách đ ồ vật lúc trong phòng vệ sinh tiếng nước chạy cũng đã ngừng lại ngay sau đó nữ nhân thẹn thủng thanh em liền chuyển l i n ra tiểu đệ, đệ có thể hay không giúp tỉ tỉ cầm quần áo một chút nha nghe được thanh âm này, phương thần giật giật mình ngay sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía trong phòng vệ sinh nữ nhân nói lần nữa ngươi lại t ẩ y t ẩ y hào hào tắm một cái đ ừ n g có g ó p rửa sạch x é điểm ha ha ha thối đệ đệ tỉ tỉ kia tại tắm rửa ngươi chờ tỉ tỉ a lần nữa truyền đến ảo hào tiếng nước chạy phương thần giật lúc này mới lớn lên thở dài một hơi trên tay nhưng là dành thời gian đem sau cùng mấy thứ phẩm thu nhập trong túi bệnh chủ nhân nhặt được cũ ký tủ lạnh một đài hệ thống ban thưởng ba mươi tám nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ bút máy một chi kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng giá trị tám trăm vạn đ usd phủng gò nọ cùng lợt bút máy một chi ban thưởng đã để vào trong túi đang lăn d t xin chú ý kiểm tra và nhận p h ủ n gò g nọ cùng lợt bút máy tà thao có phải hay không ta nghe sai nghe được cái này thanh em nhắc nhở phương thần giật trong tay rác r ờ i kẹp rõ ràng một trận thậm chí thân thể đều đi theo run một cái trong miệng có chút không dám tin tưởng lặp lại một lần cái tên này từ bé đến nay phương thần giật thì có một cái yêu thích kia liền là viết bút máy chữ mà từ bé phương thần giật thì có một cái muốn có được một chi thép tốt bút một tưởng ở tại chân chính làm việc sau tháng thứ nhất lấy được nhân sinh món tiền đầu tiên thời điểm phương thần giật liền dùng một tháng này toàn bộ tiền lương mua một cái giá trị hơn hai nghìn khối đắt đỏ bút máy cũng chính là trước đó cho mới vừa lao đầu viết số điện thoại cái tia một chi cho tới nay phương thần giật đối với hắn cũng là che chở rất nhiều coi như chân bảo đương nhiên nói điều này mục đích chỉ là muốn nói đối với một cái yêu quý bút máy phương thần giật mà nói phụng go nọ cùng nợt cái tên này hắn một chút cũng không xa lạ gì lúc trước vừa mới nghe nói chi này bút máy giá cả về sau phương thần giật còn cố ý vào internet trả tư liệu của nó đây là một cái bút máy bên trong đế vương tám trăm vạn usd mặc dù nghe rất khủng bố đối với phổ thông bút máy cũng là gánh chịu không nổi đắt đỏ giá cả nhưng cái này bút máy không có gì thích hợp bằng cái này k h ẳ n có đủ loại bào thạch bút máy đến từ italia nó mang theo hai mươi năm bảy cạ da hát sắc kim cương một bảy mươi cạ da hồng ngọc cùng bốn mươi bảy sáu k h ắ c m ộ ư ơ i tám ca kim ước chừng năm hai trăm bốn mươi năm vạn g m b giá cả là toàn cầu cao quý nhất một chi bút máy mang vẽ kích động đưa tay thăm dò vào trong túi bệnh rất nhanh liền bắt được một chi toàn thân màu đen bút máy đặt ở trước mắt đánh giá cẩn thận cán bút nắp bút linh kiện toàn bộ từ độ liễu kim chế thành nắp bút cán bút phân biệt khảm kim c ư ơ n g đen bút kẹp hoàn bút quan phân biệt điểm sức tốt nhiều hường ngọc mỗi viên lớn chui trúng quanh còn vờn quanh bốn viên tiểu chui trong sáng mười tám ca kim bút nhọn bốn phía độ bạch kim cục bộ đ ộ lấy đến lão n g ò i bút có khắc lao hưng đồ án tê y bản di nhãn hiệu e ê u an y tạ chữ nói tóm lại chỉnh thể cho phương thần giật một loại cảm giác chính là xa hoa vô cùng xa hoa khi một hơi thật sâu phương thần giật có một loại muốn dùng đến hơn năm nghìn vạn bút máy viết một phen về lấy lại tinh thần phương thần giật bản thân đem bút bỏ vào bản thân áo trong túi sau đó vội vàng đem trên mặt đất tán lạc một chút đồ chơi nhỏ đều cất vào túi lan dệt nhìn thấy lần này thật bị bản thân rời trống phương thần giật nhết môi cười hắc hắc sau đó mở ra điện thoại di động của mình tìm tới vừa mới đổi tiền mặt thời điểm nữ nhân chuyển khoản ghi chép trực tiếp điểm kích tên của nữ nhân không nói hai lời cho chuyển tiền năm vạn khối đi qua bản thân sở di đem nơi này rời hết chẳng qua là muốn cho nữ nhân này một cái cảnh cáo thôi về phần cầm người ta tại vụ dạng này sự tình phương thần giật vẫn là làm không được cái này năm vạn khối tiền dùng để một lần nữa mua một bộ hoàn toàn mới phòng khách vật dụng. vẫn là dư sức có thửa đem tiền chuyển xong về sau phương thần giật quay người liền mở cửa phòng đi ra ngoài về phần nói nữ nhân cống thoát nước nếu như đối phương cần bản thân không ngại giúp đỡ gọi điện thoại cho chuyên nghiệp khơi thông công ty chương hai mươi sáu tiểu t ử ngươi đầu bị cửa kẹp rồi a thối đệ đệ nếu không ngươi tiến đến giúp tỷ tỷ kỳ lương không vậy thối đệ đệ thối đệ đệ nữ nhân trong phòng vệ sinh gọi mấy âm thanh cũng không có nghe được bên ngoài có người trả lời bản thân trong lúc nhất thời trong lòng bắt đầu rất nghĩ hoặc cái này thối đệ đệ đây là làm gì vậy không phải là ngủ t i ế p đi a đương nhiên về phần nói lo lắng đối phương trộm đồ vật của mình đó là chắc chắn sẽ không lo lắng dù sao có thể lái nổi mấy ngàn vạn siêu xe người làm sao có thể để ý nhà mình điểm ấy rác rời đây chỉ là nàng nhưng là hoàn toàn nghĩ sai phương thần giật vẫn thật là coi trọng nhà các nàng điểm ấy phá lạ chẳng những coi trọng hơn nữa còn cho rời trống các loại thật lâu cũng không có nghe được phương thần giật trả lời nữ nhân cũng sẽ không gọi mà là ba tám chín giờ nhanh lên đem trên người phao phao xông rơi sau đó thay đổi một bộ bản thân mới tại nào đó bảo bên trên mua tinh đi bên trong một sau khi mặc vào hướng về phía tấm gương bản thân thưởng thức một phen lúc này mới đẩy cửa một cái n g h bước tiểu toái bộ chạy ra thối đệ, đệ tỉ tỉ đến uu uu và a a a đẩy cửa phòng ra chạy c h ầ m đến phòng khách ngay sau đó trước mắt chống giống một màn để cho nàng đầu tiên là s ư ơ n g sở trong miệng mà nói cũng im bặt mà dừng sau đó sau khi phản ứng nữ nhân loa một tiếng liền khóc lên chẳng lẽ thối đệ đệ có việc đi trước không có cho bản thân đóng cửa sau đó nhà mình đây là bị tặc thằng đến lúc này nàng cũng không có đem chuyện này xem như là phương thần giật làm bởi vì thực chất là phương thần giật cho ấn tượng thực sự quá sâu có thể lái được nổi hơn hai nghìn vạn xe thể thao người làm sao biết muốn bản thân điểm ấy ra sàn đây sau khi phản ứng nữ nhân một bên khóc một bên tìm tới điện thoại di động của mình dự định trước gọi điện thoại cho thối đệ đệ hỏi một chút thối đệ đệ có phải hay không có việc đi trước sau đó đang đánh điện thoại báo cảnh thế nhưng là trong khi cầm qua điện thoại về sau trên màn hình thình lình mười một đầu đi dạo tin tức mẹ chặt thu nhập năm mươi nguyên nhìn thấy đầu này chuyển khoản ghi chép nữ nhân đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì cũng không khóc đồng thời cũng không gọi điện thoại báo cảnh sát vội vang ấn mở chuyển khoản ghi chép xem xét quả thật là thối đệ đệ gửi tới cái này cái này rốt cuộc là chuyện như vậy à chẳng lẽ trong phòng này cựu gia cũ cũng là thối đệ, đệ bị người dọn đi rồi thối đệ đệ là nhìn chính nhà mình đồ dùng trong nhà quá phá đưa cho chính mình tiền để cho mình mua mới hi hi ha ha thối đệ đệ đối ta thực sự quá tốt rồi không để ý tới đến bây giờ còn đang suy nghĩ lúc nào nhất định khiến phương thần giật giúp đỡ thông cống thoát nước nữ nhân chỉ nói phương thần giật bên này nữ nhân vị trí tòa nhà này cùng mình thuê lại những tòa lâu không xa đi qua hai tòa nhà là được ra ngoài sau phương thần giật không có dừng lại x à i bước liền hướng về bản thân phòng cho thuê đi đến ba hôm qua đi rất gấp cửa phòng cũng không có khóa nhẹ nhàng vặn một cái năm tay cũ kỹ cửa phòng liền mở ra lần nữa đi vào cái này gian xuất tổ phương thần giật lại có một loại h u y ễ n như cách một đời cảm giác hôm qua tan tầm bản thân còn ở lại chỗ này cũ kỹ trên giường soát lấy tiktok cũng chính bởi vì đầu kia tiktok mới có bây giờ bản thân nghĩ vậy phương thần giật nhịn không được cảm thấy một trận thổ thức cất bước vào nhà vào mắt phương thần giật liền thấy được trên b à n trà cái kia một bùn nhỏ khoai tây thịt hầm nhìn thấy cái này phương thần giật sững sờ sau đó liền hồi tưởng lại bản thân vừa mới lấy được hệ thống này muốn đi nhặt ve chai thời điểm tựa như là chủ thuê nhà vương di đến cho bản thân đưa tới nghĩ vậy lý từng cái trong lòng không khỏi ấm áp tự mình một người đi ra dốc sức làm phụ mẫu không ở bên người cái này vương di cùng lý t h ú c hai người ngày bình thường đối đãi mình liền như là van bối m ở dạng chẳng những ăn xong về đưa cho chính mình đưa chút tới liền xem như ngẫu nhiên tay mình nộp gốc tiền thuê nhà m u ộ n hai ngày cũng xưa nay sẽ không nói cái gì đương nhiên đây không phải nói vương di lý t h ú c hai người trong gia đình cỡ nào giàu có ngược lại hai người già bây giờ đều đã nghỉ việc ở nhà duy nhất một đứa con trai cũng tại nơi khác làm việc hơn nữa ăn nhà v ề phần nói ở trong này hữu dụng hai bộ p h ò n g ở hoàn toàn là lúc ấy dọn trở lại thời điểm được chia nghĩ đến mình bây giờ cũng coi là phát đạt cũng là thời điểm báo đắc một lần vương di hai người nhưng nếu như chính mình trực tiếp cho hai người tiền hai người khẳng định không nguyện ý a hơi chút suy tư phương thần giật liền cũng liền có ý nghĩ đánh giá một vòng bài trí trong nhà vốn là muốn tới nơi này chuyển hành lý ý nghĩ cũng hủy bỏ không vì cái gì khác thật sự là bản thân cái này c ũ nát g n được lý hòa bản thân cái kia sang trọng biệt thự lớn không đắp bên cạnh a lắc đầu phương thần giật không hề động bên trong một tí bao quát bản thân giấu ẩ nệm đ dưới đáy cái kia một nghìn khối tiền cũng không động cầm lấy chìa khóa khóa kỹ cửa phòng sau đó lên lầu gõ trên lầu chủ thuê nhà vương di lý thúc gia tộc tư nha cửa phòng mở ra vương di thân ảnh kia liền xuất hiện ở phương thần giật trước mặt tiến đến tiến đến ngươi hôm nay thế nào không có lên ban đi a nhìn thấy gõ cửa dĩ nhiên là phương thần giật vương di hơi nghi hoặc một chút tại trong trí nhớ của mình tiểu phương từ khi ở chỗ này đến nay trừ bỏ phát bệnh thực sự khó chịu dậy không nổi giường mới có thể nghỉ ngơi một thiên ngoại căn bản là không có gặp đứa nhỏ này xin nghỉ xong cho tới nay đối phương thần giật ấn tượng chính là đẹp trai hiểu chuyện cần cụ có thể chịu được cực khổ hôm nay ban ngày đột nhiên nhìn thấy phương thần giật trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là cùng tòm ò vương di lý thúc phương thần giật miết miệng cười một tiếng ngay sau đó hướng về phía vương di cùng trong phòng chính mang theo kính lao xem báo chí lý thúc lên tiếng chào hỏi u phương tiểu tử thế nào không có lên bàn a có phải là bị bệnh hay không a nhìn thấy phương thần giật tiến đến lý lao đầu cũng là đem tờ báo trong tay bung xuống ngay sau đó một bên t h á o kiếng lao xuống một bên ân cần hỏi han không có không có ta đây khỏe mạnh đây hh ắ c ắ cái c kia ta đây không phải dự định thay cái làm việc nhà vào phòng phương thần giật không có một chút câu nghệ ngồi ở ghế salon Đối đầu diện n Lý lao chương p h t hai mươi bảy ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nha là tới đánh mặt ta canh thứ nhất nhìn xem ở cái kia hắc hắc cười khổ phương thần giật lý lao đầu tức giận lạnh dê một tiếng tiếp tục khiến trách cười cái gì cười ta theo ngươi nói tiểu từ thúi mau đem cái đồ chơi này cho ta ném đi Quay đầu đi ngươi lại tức ì tình, tìm m một thuận tâm làm mướn làm miễn. thuận tiền trước, ta tại ta tử thận t phần phòng phía cho nhanh cho phiền không chuyện đều đầu ngươi ngươi ngươi đừng lòng. Ngươi này con, ngươi nói chuyện cẩn đây đây lão à việc, về việc rồi rồi, đi được Được được sự sẽ để giận trận nhìn nhìn một cái bạn giả sau đó vương di quay người đưa cho phương thần giật một cái tắm s o n g áp bộ tiểu phương a di nói ngươi lý thúc mặc dù nói chuyện không s u ố i thai nhưng là cũng đúng là đạo lý này ngươi nói ngươi làm cái này có thể có cái gì tiền đổ a đến lúc đó liền cái tức phụ đều tìm không lên làm thế nào nghe ngươi lý thúc quay đầu đem cái đồ chơi này ném đi thôi a lý thúc cùng vương di quan tâm phương thần giật cũng không đốc tự nhiên có thể nghe được bất quá hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng giải thích ném cho dù là chết cũng không thể ném à, anh em thế nhưng là còn trông cậy vào bảo bối này hướng đi nhân sinh đ ỉ n h phong đầy à. mà cái này mà nói chỉ có thể ở phương thần giật thầm nghĩ một lần nếu là lời nói này đi ra lý thúc cùng vương di hai không phải cho là mình đầu bị cửa kẹp hơi chút suy tư phương thần giật giống như là bị một câu điểm tỉnh một dạng hướng về phía hai người dùng sức điểm một cái lý thúc vương di các ngươi nói đúng à, vậy được q a y đầu ta liền đi tìm một công việc đi nhìn thấy tiểu tử này khai khiếu lý lao đầu cái kia căng thẳng trên mặt lúc này mới có nụ cười tiện tay lắc một cái tờ báo trong tay lại tiếp tục nhìn lại bất quá ngoài miệng thanh âm lại rõ ràng cao hứng ân cái này còn t ạ m được được rồi tiểu tử ngươi tất nhiên hôm nay không có lên bàn vậy thì thật là tốt lưu lại cùng lao già ta uống hai chén có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phương thần giật lúc này mới lên tiếng nói cái kia lý thúc hôm nay ta liền không còn cái này ăn trực ta bên kia còn hẹn người chờ lần sau à lần sau ta mang bình rượu ngọn tới hai nhà chúng ta đang uống điểm một bên vương di nghe lời này một cái gặp lao đầu tử còn muốn lên tiếng vội vàng liếc mắt ra hiệu ngắt lời nói được hẹn người liền đi làm việc của ngươi làm việc của ngươi cái kia cùng người ta nữ hải t ử ăn cơm cũng đừng quá hẹp hỏi a thế nào trong tay ngươi còn có tiền không có không có vương di trước cho ngươi cái kia m ấ y trăm nói chuyện liền chuẩn bị bỏ tiền phương thần giật gặp một lần tranh thủ thời gian khoát tay không cần không cần ta chỗ này còn có tiền đấy vương di đúng rồi đúng rồi vương di lý thúc ta hôm nay tới là có chuyện muốn cùng các ngươi hai vị nói gặp hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía bản thân phương thần giật lúc này mới tiếp tục mở miệng nói cái kia là như vậy ta gần nhất khả năng không ở bên này ở không đợi phương thần giật nói hết lời lý thúc liền không mặn không lại khoát tay háo ngắt lời nói được rồi được rồi không ở liền không ở chứ phòng ở một mực giữ lại cho ngươi cũng không cần ngươi tiền thuê nhà lúc nào trở về lúc nào ở nữa n g h e vậy phương thần giật tâm lý thật là ấm áp trong lúc nhất thời đều có chủng muốn rơi lệ cảm giác cưỡng ép gạt ra một nụ cười đến không phải ý tứ kia ta liền là muốn cùng ngài hai nói một tiếng mặc dù ta không ở lại đây nhưng phòng này ta một mực thuê lấy ta sẽ đem tiền thuê nhà trước cho ngài đánh tới được rồi lý thúc ngài hai ngụm tình huống gì ta cũng không phải không rõ ràng ngài hai nếu là thật sự coi ta văn bối cũng đừng cùng ta nói không muốn chuyển tiền môn phòng nếu là thật từ bỏ vậy ta tìm địa phương khác thuê phòng đi được rồi được rồi yêu cho ngươi liền cho a ta lại không đốc ngươi cho ta tiền thuê nhà ta còn có thể không muốn a đi đi đi tranh thủ thời gian ước hội ngươi đi thôi cùng ta nhà tiểu tử k i a một dạng ta xem các ngươi liền tâm phiền lý lao đầu không n g ừ n g đầu trực tiếp phất phất tay lại rảnh rỗi kéo vài câu về sau phương thần giật lúc này mới tại vương di tiếng chào hỏi bên trong rời đi ra cửa phương thần giật bản thân cầm điện thoại di động lên ấn mở chuyển khoản trực tiếp cho lý thúc thẻ ngân hàng bên trên chuyển bảy mươi nghìn khối tiền đi qua hơn nữa tại chuyển s ố sách tin tức bên trên tiêu chú tiền thuê nhà dự chi m ộ ư ơ i năm một năm tiền thuê nhà là bảy khối tiền phương thần giật trực tiếp liền cho chuyển m ộ ư ơ i năm không phải là không muốn tại nhiều chuyển điểm chủ yếu là sợ lại nhiều hai người già không tiếp thu được tất nhiên bên này mọi thứ đều dự định động dự định sáu cái tưởng niệm phương thần giật liền trực tiếp ra cư xá nghĩ đến tựa hồ bản thân còn đáp ứng cái k i a muốn thuê biệt thự thanh niên nửa giờ liền trở về hiện tại tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều một lần nữa ngồi lên bản thân siêu cấp xe thể thao dưới chân đạp cần ca ở chung q a n h người qua đường ước ao g e n tị ánh mắt phía dưới xe trực tiếp liền vọt ra ngoài lần nữa trở lại bản thân lớn cửa biệt tự lúc rất xa chỉ thấy cái kia tiểu thanh niên chính ngồi s ồ m ở cửa nhà mình dưới một cây đại thụ hút thuốc nghe được tiếng của xe thể thao xa xa nhìn thấy phương thần giật xe thể thao trở về thanh niên tranh thủ thời gian đem tàn thuốc trong tay bóc tát ngay sau đó mang theo gương mặt định nọ tiến lên đón ha ha đại ca ngài đã về rồi phương thần giật tại cửa biệt tự dừng xe xong nhìn xem c h ậ m chậm đi tới tiểu thanh niên cũng không có xuống xe mà là trực tiếp đem cửa sổ xe bung xuống ngay sau đó hướng về phía tiểu thanh niên giơ cầm lên có chuyện gì coi trọng cái nào một bộ tiểu thanh niên nhìn xem phương thần giật dáng v không có chút nào che kín tương phản còn có chút ngượng ngùng một chỉ cùng phương thần giật cái kia số một biệt thự xa nhất mười biệt thự số hai ba cái k i a đại ca liền n h ữ n g t ò a cũng không tệ cái này thế kỷ hoa viên biệt thự giá cả cũng là căn cứ mã số của hàn đến số một biệt thự chiếm diện tích lớn nhất vị trí tốt nhất sửa sang cũng xa hoa nhất bởi vậy giá tiền là đắt tiền nhất mà cứ thế mà suy ra mười biệt thự số hai là t i ệ n nghi nhất đương nhiên cái tiện nghi này cũng chỉ là đối với trước mặt mười một căn biệt thự mà nói dù sao t i ệ n nghi hơn cũng phải gần hai nghìn vạn chỉ là theo thanh niên ngón tay nhìn tới phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói trong lòng càng là một trận mờ mờ cờ cái này cờ mờ nở bản thân cái này mời bộ ngươi đều không chọn chúng ngươi hết lần này tới lần khác chọn chung cái kia duy nhất không thuộc về mình hai cái kia tòa nhà đây là cô y đánh mặt ta đây bất quá nhìn xem thanh niên cái kia không đúng bộ dáng phương thần giật vẫn là chịu đựng khó chịu hỏi làm sao dọn trước mặt đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi chứ nghe thấy phương thần giật cái kia khó chịu khẩu khí thanh niên rõ ràng xứng sờ sau đó tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói không phải không phải chủ yếu là cùng phía trước những cái này so sánh đống nào là tiện nghi nhất thảo nguyên lai là chuyện như vậy à ta còn tưởng rằng ngươi nhà là cố ý muốn đánh mặt ta đây trong lòng mắng câu mẹ về sau phương thần giật trực tiếp một cái kéo qua bên cạnh túi đ ă n g dệt tay tại bên trong một trận soạt sau đó liền móc ra một nhóm lớn chìa khóa đến mờ mờ tờ cái này cờ mờ nở thế nào nhiều như vậy chìa khóa a l ầ m b ầ m thời điểm phương thần giật trực tiếp tiện tay ở bên trong lôi ra một cái nhìn cũng không nhìn liền đem nó ném cho cái kia tiểu thanh niên được rồi ta cũng lời ư nhắc tìm việc này cái đó tòa nhà chìa khóa ngươi liền ở đâu tòa nhà a hôm nay canh thứ nhất các linh đệ năm phút sau thượng truyền canh thứ hai chương hai mươi tám giá hoa cùng nhặt ve chai canh thứ v ớ t xuống một câu nói như vậy về sau phương thần giật dưới chân đ ạ p cần ga xe thể thao trực tiếp lần nữa liền xông ra ngoài mà sau lưng luôn cuống tay chân tiếp được một chuỗi chìa khóa tiểu thanh niên lúc này đã đối vị này thổ hào phục sát đất mẹ của ta ơi a đây mới là thật thổ hào a đây mới là thổ hào khí chất a tuy ý ném ra một chuỗi chìa khóa đến ngẫu nhiên chọn chúng cái đó tòa nhà sẽ đưa cho cái đó tòa nhà mẹ của ta ơi a lúc nào ta mới có thể đạt tới đại lao loại cảnh giới này a nhìn qua cái k i a siêu xe đi xa đôi xe đèn tiểu thanh niên trong lòng quả thực túi đầu nhìn mắt trong tay mình chìa khóa phía trên thình linh viết chín hào biệt thự nhìn xem phía trên này con số tiểu thanh niên trong lòng cũng là say cái này vận khí của mình xem ra cũng là như vậy một lần này lớn chuẩn mất trong biệt thự bản thân cuối cùng vẫn là lấy được đến ngược đệ tứ biệt thự đương nhiên đừng nói là cái này đệ cựu biệt thự chính là m ư ờ i biệt thự số hai đó cũng là tương đối n h ư bức á lại nói bản thân nếu không phải vì truy cầu nữ thần bản thân như thế nào lại chạy tới nơi này thuê biệt thự trang bức á không để ý tới bên này v ệ long thiếu đông ra trong gió cảm thán chỉ nói phương thần giật bên này rời đi khu biệt thự liền cho bách mộng hàm gọi điện thoại uy tiểu hàm hàm làm gì vậy điện thoại sau khi tiếp thông phương thần giật một bên đem xe hướng về bách mậu hàm lầu dưới mở vừa hỏi nói khoan hay nói trước đó bản thân một mực độc thân cầu một mai hiện tại đột nhiên thì có bạn gái vẫn là rất sảng khoái a đang chuẩn bị về trường học đây làm sao rồi có phải hay không nhớ ta nha ngươi muốn mua ga giường chăn miền nha cái kia tốt à bất quá hai giờ d ư ớ i xế chiều trước đó ta phải muốn trở lại trường học cá ân ân tốt à vậy ngươi tới đi ta chờ ngươi treo a bãi b á i điện thoại bên kia bách mậu hàm đang cùng cùng một chỗ thuê lại bạn cùng phòng tô đàm đàm tại chuẩn bị buổi chiều lên lớp muốn dùng tư liệu tiếp vào phương thần giật điện thoại về sau bách ngộng hàm trong lòng chẳng biết tại sao trở nên rất là khai tâm đối với phương thần giật gia hòa này nguyên b ả n có chút tiểu cường thế bách ngộng hàm liền như là trở thành một cái tiểu nữ nhân một dạng bách ngộng hàm bên này tiểu nữ nhân một màn để bên cạnh bạn cùng phòng tô đàm đàm kém chút không ngoác mồm kinh ngạc ông trời ơi ta vừa mới có nghe lầm hay không à chúng ta bách đại tiểu thư đây là thế nào giọng điệu này thanh âm này mẹ của ta ơi a nghe một bên bạn cùng phòng tô đàm đàm trêu chọc nhốt điện thoại bách n g ộ hàm cơ cơ nắm tay nhỏ một tấm gương mặt tuyệt đẹp bên trên càng là liền hiện ra uy hiếp ý tứ tô đàm còn tốt còn tốt đây mới là ta biết bách ngộng hàm n h à vừa mới nhất định là mắt của ta hoa hoa mắt bất quá ta nói bách đại giáo hoa lại nói ngươi đây là dao bạn trai còn có nghe điện lời nói ý tứ đây là muốn đi mua trên giường vật dụng rồi ông trời ơi các ngươi sẽ không cần ở cùng một chỗ à. a mẹ a tối hôm qua ngươi ta không trở về sẽ không nói đến đây bạn cùng phòng tô đàm đàm trên mặt lập tức xuất hiện một màn không dám thần sắc tự tin phải biết tại các nàng trong nhận thức biết liền không có bách ngộng hàm sẽ không sự tỉnh học tập một chút ngữ bức tướng mạo tướng mạo ngữ bức về phần nói kỹ năng vậy càng là không thể chê cái này t h ì mọi tiểu liền máy xúc đều sẽ mở vốn cho là bách n g ọ n g hàm sẽ không nhỏ nữ nhân một bộ này thế nhưng là vừa mới một m à n kia nhưng là trực tiếp ở đây đẩy nã g nàng nhận thức nàng hiện tại rất ngạc nhiên rốt cuộc là dạng gì nam sinh mới có thể đuổi được bách n g ọ n g hàm ưu tú như vậy nữ sinh đi đi đi không nên hỏi đừng hỏi nặc một hồi ta muốn đi cùng bằng hữu mua đồ liền không cùng đi với người trường học ta nói chuyện bách n g ọ n g hàm đem thu thập song sách hướng trong ngực ôm một cái sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài thế nhưng là mới mới vừa đi ra đi nhưng lại đi trở về tại bạn cùng phòng tô đàm đàm dưới ánh mắt kinh ngạc bách ngộng hàm đi tới trước gương tả hữu nhìn nhìn mặt mình rồi mới hướng đã trận mắt hốc một mách bạn cùng phòng n h e răng cười một tiếng kỳ h ì đi rồi ẩm theo cửa phòng đóng lại há to miệng bạn cùng phòng tô đàm đàm cái này mới miễn cưỡng về lấy lại tinh thần trong miệng nhưng là tự lẩm bẩm mẹ của ta ơi à đây rốt cuộc là dạng gì nam nhân a lại có thể để cho chúng ta cho tới bây giờ không soi gương bách vô địch xưa nay chưa thấy soi gương a không nên không nên ta hôm nay nhất định phải nhìn xem như vậy lẩm bẩm tô đàm đàm đem trong tay đồ trang điểm con ra sau đó chân trần nha liền chạy tới trên ban công hắn muốn nhìn nhìn xem đây rốt cuộc là dạng gì nam sinh lại có thể đem bách vô địch c u a tới tay phải biết bị bách mộng hàm cự tuyệt công từ ca không có một nghìn cũng có tám trăm a ba lúc này bách mộng hàm còn không có xuống đến lầu dưới tô đàm đàm chạy đến trên ban công hướng về lầu dưới xem xét chỉ thấy ở cách đó không xa chính đ ầ u một cỗ màu bạc trắng siêu cấp xe thể thao đối với hơi có chút hám làm giàu khinh u hướng tô đàm đàm mà nói cái kia làm bùa ùa y n ì đại n ư u tiêu chí là như vậy trói mắt mặc dù không biết xe này cụ thể giá trị giá bao nhiêu tiền nhưng là chỉ nhìn huyễn khóc vẻ ngoài cũng biết sẽ không tiện nghi mẹ à, bách vô địch vậy mà tìm một có tiền như vậy bạn trai sao ai bản thân d á n g dấp cũng không sai à thế nào liền không có dạng này kẻ có tiền truy cầu bản thân đây thật là làm cho người ta hâm mộ à. liền ở tô đàm đàm nhìn xem cái kia xe thể thao hâm mộ vô cùng thời điểm chỉ thấy bách n g ộ n g hàm thân ả n h xuất hiện ở hành lang cửa ra vào bất quá vượt quá tô đàm đàm ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra chỉ thấy đi ra hành lang bách n g ộ n g hàm cũng không có hướng về trước kia siêu cấp lưu bức làm bùa hựa y n đi đến mà là ngược lại hướng về một bên khác đi đến chẳng lẽ là mình nghĩ sai cái này làm bùa hựa y n không phải bách mộng hàm bạn trai nếu thật là dạng này, cái kia mình có phải hay không có cơ hội đi nhận thức một chút cái này lái làm bồ hộ ỷ nhị thổ hào đây mẹ của ta ơi a bách n g ọ n g hàm đây là đang làm gì a lại là một tiếng kinh hô cái này đã không biết là tô đàm đàm hôm nay mấy lần hô lên mẹ a cái c h ữ này chỉ là lần này cùng trước đó không giống nhau trước đó là bởi vì c h ấ n kinh một lần này nàng là bị kinh hãi không đặc biệt lúc này bách n g ọ n g hàm vậy mà vậy mà ôm lấy một cái nhặt ve chai tiểu ca mẹ a đây rốt cuộc là tình huống gì a mộng hàm có phải hay không đầu góc tú đậu a không nói tô đàm đàm chỉ nói phương thần giật tại đến bách mộng hàm nhà lầu dưới thời điểm đúng lúc thấy được phía trước cái kia một dây lớn thùng rác ba lúc này phương thần giật nhìn thấy thùng rác trong tay liền ngưỡng ấy vừa vặn chờ lấy bách mộng hàm cũng là chờ lấy bản thân thừa dịp cái này thời gian đi trên mặt một nhặt không thể nói trước trở về nhặt được thứ gì tốt đây nói ra liền làm từ trước đến nay chính là phương thần giật phong cách làm việc mở cửa xe giơ tay lên bên cạnh túi đan d ạ t cùng rác rời kẹp liền hướng về cái kia vỗ thùng rác đi đến chủ nhân nhặt được thùng rác một cái hệ thống ban thưởng tám trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát bách đ ạ t quảng trường tuyên truyền áp phích một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt chương 29, n a m nhân như vậy rất có mị lực canh ba chủ nhân nhặt được cũ nát bách đ ạ t quảng trường tuyên truyền áp phích một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban t h ư ở n g bách đạt quảng trường năm trăm vạn thẻ mua sắm một tấm ban t h ư ở n g đã để vào trong túi đan dệt xin chủ nhân tự tin rút ra ngoa tạo lại kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt muốn hay không như vậy sảng khoái l i ê n ở phương thần giật vẻ mặt hưng phấn đem trong túi đan dệt tấm thẻ màu đen cầm ra đến thời điểm một đạo xinh đẹp thân ảnh trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn hi, hi. hi, hi. lão nhân ra ngại cái này lại đang vì bảo vệ môi trường làm c ố n g hiến đây a thế nào có hay không chờ sốt u ruột ra đi thôi bản tiểu thư bồi ngươi đi đi dạo phố nói chuyện bách n g ộ n g hàm tiến lên một bước liền ôm lấy phương thần giật cánh tay m à một màn này nhìn trên lầu tô đàm đàm lông mày miễu chặt hơn giấc mộng này hàm sao có thể coi trọng dạng người này a còn có nàng ôm cánh tay kia vừa mới thế nhưng là luồn vào túi rác bên trong a nhìn đến đây tô đàm đàm cũng nhìn không được nữa xem như bách n g ộ n g hàm q u ê mật bản thân tuyệt đối không thể nhìn xem nàng lâm vào vũng bùn a n h ĩ vậy tô đàm, đàm cũng không nhìn chạy chậm cửa ra vào cũng không có thay quần áo đi một đôi khả ái tiểu dép l ê liền hướng về lầu dưới chạy tới đương nhiên bách ngộng hàm chắc là sẽ không nghe được tô đàm đàm tiếng lầm bầm ách cái kia tiểu hàm hàm a ngươi có thể hay không để cho ta trước tiên đem rác r ử i nhà xong a bất đắc dĩ đem tấm thẻ màu đen nhét vào túi phương thần giật có chút im lặng nhìn xem trước mặt hai cái còn không có nhặt thùng rác nói ra đương nhiên không có vấn đề a đi thôi ta giúp ngươi cùng một chỗ nhặt nói chuyện một thân thanh xuân quần dài bách ngộng hàm liền chuẩn bị tiến lên giúp phương thần giật nhặt đồ bọ đi thấy một màn như vậy phương thần giật giật này mình tranh thủ thời gian kéo lại bách ng ngươi xem ngươi mặc sạch sẽ như vậy ngươi chính là đường đ ộ c thủ ngươi tại một bên nhìn xem là được rồi nhìn xem là được rồi nói đùa gia hỏa này nếu để cho bách mộng hàm trợ giúp bản thân nhặt vậy mình chẳng những một điểm bàn thưởng cũng lấy không được ngược lại sẽ còn nhận hệ thống trừng phạt cái này bản thân làm sao có thể nhường nàng hỗ trợ a hì hì không quan hệ không phải là tốt gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nha ngươi nguyện ý nhặt ve chai ta giúp ngươi cùng một chỗ nhặt thì phải ta lại không phải sẽ không nhặt nói chuyện bách mộng hàm đã bắt lại phương thần giật rác rời kẹp liền chuẩn bị đi nhặt đồ bỏ đi phương thần giật vô hót một cái đúng vậy cô nói n ã i mặc kệ ta là chó vẫn là gà hôm nay ta không chiếm không chiếm ta đi mua trên giường vật dụng đi sau khi nói xong một tay lấy bách mộng hàm trong tay rác rời kẹp lấy tới hướng trong túi bệnh vừa phóng sau đó kéo bách mộng hàm tay nhỏ liền hướng về xe thể thao của mình đi đến xem ra sau này chỉ cần có cô nàng này tại liền không thể tại nhặt ve c h a i a uy uy thế nào không chiếm nha ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ a hì hì ngươi không phải là sợ ta ghét bỏ a vậy ngươi coi như quá coi thường ta bách mộng hàm tức giận tại bách n g ọ n g hàm cái mũi nhỏ bên trên vớt một cái ha ha tiểu ni h tử liền xem như ghét bỏ ta cũng muộn ngươi lần này b u ổ i t r ư a không phải còn có lớp đây nhà chúng ta nhanh đi mua xong tốt đưa ngươi đi trường học à. nghe được phương thần giật nửa câu đầu bách n g ọ n g hàm khuôn mặt nhỏ một trận đường đỏ người xấu này cũng không biết tối hôm qua bản thân làm sao lại quỷ mê tâm thiếu bất quá bách n g ọ n g hàm không phải là một lềm mà lềm m ề dám làm không dám chịu tính cách tất nhiên đem chính mình giao cho nam nhân này như vậy bản thân liền muốn toàn tâm toàn ý yêu nam nhân này hơn nữa tại bách mộng hàm tâm lý nàng mình nhất định muốn làm một một người hữu dụng vô luận lúc nào tuyệt đối không thể làm một cái bình hoa. đương nhiên toàn năng hình học bá nàng vốn cũng không phải là một cái bình hoa mặc dù phương thần giật rất có tiền nhưng bách Ngọng hàm một mực nói với chính mình đây chẳng qua là tiền của hắn là mình biết hắn trước đó thì có tiền bởi vậy bản thân tuyệt đối sẽ không cùng hắn muốn một phân tiền nhìn thấy cái này tiểu ni h tử tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong phương thần giật cười lắc đầu đi tới phụ xe vị trí phương thần giật liền muốn đưa tay đi giúp bách Ngọng hàm mở cửa xe thế nhưng là không đợi phương thần giật đưa tay bách mậu hàm bản thân liền đã trước một bước kéo cửa xe ra hướng về phía phương thần giật nghịch ngậm cười một tiếng kỳ hỉ ta tự mình tới l i n tốt nhẹ nhẹ gật gật bách mậm phương thần giật phát hiện mình càng ngày càng ưa thích cái này tiểu n ý tử chẳng những người dung mạo xinh đẹp chính yếu nhất tính cách này thực sự là tuyển người ưa thích ta nhìn xem bách mộng hàm chui vào trong xe phương thần giật cười đi trở lại bản thân vị trí lái mở cửa xe k h ẽ con heo liền cũng chui vào mà hai người ai cũng không có chú ý tới giờ này k h ắ c này tại bách mộng hàm đi ra cái kia cửa lầu một cái một thân con thỏ nhỏ quần áo ngủ tô đàm đàm lúc này chính mở to hai mắt nhìn há hốc miệng vẻ mặt không thì ra tin hướng về bên này đã dần dần đi xa làm bùa gội ỉ nỉ đôi xe dầm sau một hồi khá lâu tô đàm đàm mới về lấy lại tinh thần mẹ à cái này l à m bùa hựa ý n h ỉ chính là cái kia nhặt ve chai tiểu ca ca ân ân ta đã nói rồi nhặt ve chai nào có dáng dấp đẹp trai như vậy a không tệ không tệ có tiền như vậy còn như thế cần kiệm công việc quản ra nam nhân như vậy rất có mị lực c h ắ c không được mộng hàm sẽ l u ô n hăm đây hh ắ c ắ c không thể không nói ta đều có chút đào chân tường tiểu trùng động đây l à m bùa hựa ý n h ỉ bên trên phương thần giật một tay mở ra cái này anh tuấn xe thể thao mà bách mộng hàm đây là ô m một chống sách mười điểm an tĩnh ngồi ghế cạnh tài xế nhìn xem phương thần giật lái xe ách ngươi nhìn ta như vậy làm gì a phương thần giật quay đầu liếp nhìn an tĩnh nhìn xem tự lái xe bách mộng hàm hát hát vậy ngươi thích a t nhắc nhìn g ư ta cái đó a phương thần giật câu này ý có hàm ý để bách lên mộng hàm tức giận hờn dỗi một tiếng chán ghét nhà ngươi ban ngày không có chính hình nghe bên thai hờ r ỗ i phương thần giật trong lòng tê tê dại dại thật hận không thể hiện tại liền về thăm nhà một chút bản thân cái kia trong biệt thự giường lớn giảm sốc có được hay không mặc dù ngứa ngay trong lòng nhưng là phương thần giật cũng không phải loại kia chỉ có thể dùng nửa người dưới suy tính tính cách bởi vì không có người n g o à i tại hai người lại trêu chọc vài câu về sau phương thần giật rốt cục kéo về chính đ ề hhh được rồi được rồi không nói cái này à, thay cái chủ đề à, đang nói rằng đi ta sợ ta hiện tại liền không nhịn được quay đầu trở về bách ngậm tức giận trận nhìn, nhìn phương thần giật một cái phi tiểu lưu manh tư nha một tiếng xem đến phần sau không có xe phương thần giật trực tiếp một cái dừng xe ở b ê n đường sau đó mở ra s o n g tránh vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem bên cạnh bách mộng hàm chương ba mươi một thân nổi da gà canh bốn bách mộng hàm thấy thế lập tức làm bộ vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng ôm thật chặt trong n g ự c sách à ngươi tên tiểu lưu manh muốn làm cái gì phương thần giật thấy thế gương mặt cười xấu xa hắc hắc tất nhiên ngươi nói ta là tiểu lưu manh vậy ta đương nhiên không thể cô phụ ngươi cho ta xưng hô thế này đi sau mười phút lạc bộ hủa ý nhi lần nữa chạy lên đương nhiên cái này mười điểm chung tự nhiên không thể ngồi chuyện này dù sao cái này đại đỉnh q u n g chúng phương thần g ậ t nhưng không có đồ điên khuyên Bất đúng ắ rồi cùng đi mua trên giường vật dụng ngươi có hay không ưa thích nhãn hiệu mặc dù vừa mới bách mộng hàm hờn dỗi vài câu nhưng trong lòng lại là một chút cũng không bài xích phương thần giật cử động tương phản loại này như keo như sơn cảm giác còn để cho nàng rất là ngọt ngào nghe được phương thần giật vấn đề bách mộng hàm nhu thuận lắc đầu ga giường bị chùm còn chia bài con sao cái này ta còn cái này không lưu ý qua loại vật này chỉ cần mình ưa thích liền tốt nha ta đều là chọn những cái này tính so sánh giá cả ca mua tỷ như siêu thị đánh giá đặc biệt a hẳn là phân a ta trước kia cũng cũng là nhìn nhặt đánh giá đặc biệt mua vậy được vậy một lát hai ta đi xem một chút lại đặt trước a kỳ thật từ tiếp vào phương thần giật điện thoại thời điểm bách ngộng hàm liền có chút hiếu kỳ vì sao phương thần giật muốn đi mua trên giường v ậ t dụng bất quá tất nhiên phương thần giật không có chủ động nói tính cách của nàng cũng làm cho nàng sẽ không chủ động nhắc tới mà bây giờ phương thần giật chủ động nhắc tới bách n g ộ hàm lúc này mới tiếp lời trên đường đi hai người nói một chút tiếu tiếu rất nhanh là đến toàn bộ tần hoàng đạo lớn nhất bách đạt quảng trường xe một đường chạy đến kho tự nhiên đưa tới vô số người vây xem đậu xe xong nhìn xem người chung quanh cái kia không ngừng đưa tới hâm mộ ánh mắt trong xe nguyên bản định đem túi đan dệt cùng rác r ờ i kẹp đặt ở trong xe ý nghĩ cũng bị phương thần giật hủy bỏ nói đùa cái này nhiều người phức tạp nếu như bị người trộm đi bản thân coi như khóc đều không địa phương khóc ca nghĩ như thế mở cửa xe về sau phương thần giật rất là tự nhiên liền đem túi đan dệt cùng rác r ờ i kẹp đem ra vì thuận tiện phương thần giật bản thân đem rác r ư i kẹp cất vào trong túi đan dệt sau đó lại đem túi đan dệt quyển a ở cùng nhau cứ như vậy cũng không trở thành quá mức chắc nhãn đến ta giúp khóa ký cửa xe bách n mậu hàm rất là tự nhiên vén lên phương thần giật cánh tay sau đó một cái tay k h á c liền chuẩn bị giúp đỡ phương thần giật cầm lấy cái k i a t ú i g a n dệt ách không cần không cần ta tự cầm là được rồi nhìn xem bách n mậu hàm k i a kia hảo cũng không bởi vì chính mình cầm một bộ này nhặt đồ bỏ đi đồ vật mà tức giận phương thần giật trong lòng vẫn là rất thoải mái dạng này không quan tâm bên ngoài nữ nhân đều có thể bị bản thân đụ phải bản thân đ ờ i trước phải là tích lũy bao nhiêu hảo vật a soái ca mỹ nữ phương thần giật cùng bách mậu hàm tướng mạo đều rất là xuất chúng bởi vậy trên đường đi vô số nam nam nữ nữ đều trộng nữ nhân thì là nhìn phương thần giật bởi vì buổi chiều bách mộng hàm còn phải đi học bởi vậy hai người không có dừng lại quá lâu mà là trực tiếp chạy trên lầu đồ dùng hàng ngày khu đi đến cũng chính bởi vì hai người dung mạo đang ở lầu hai hướng về lầu một xuống thang cuốn bên trên một cái cầm một bộ ngoài trời trực tiếp thiết bị tiến hành ngoài trời trực tiếp võng hồng mặt ngoài trời chơi ác nữ chú bá cũng phát hiện cùng mình tương phản đi lên phương thần giật hai người đương nhiên trong mắt của hắn chỉ có thấy được phương thần giật cái này anh tuấn tiểu ca ca về phần nói tiểu ca ca bên cạnh bách mộng hàm thì là tự động bị hắn loại bỏ rơi h a hoa, hoa cái này tiểu ca ca thật sự là quá đẹp trai có hay không nhân dân đột nhiên cảm giác người ta muốn yêu đương người ta hiện tại muốn đi đổi kịp tiểu ca ca phỏng vấn hắn một lần các ngươi cảm thấy thế nào đưa mắt nhìn phương thần giật cùng mình gặp t h o á n g qua nữ chủ b á một khoả trái tim nhỏ cũng bắt đầu bịch bịch thêm nhanh thêm mấy phần thế là nữ chủ b á cùng trực tiếp gian bên trong khán giả nói một tiếng về sau cũng không quản trực tiếp gian bên trong một đám đám f a n hâm mộ phía dưới thang c u ố n sau liền nhanh chóng lần nữa lên rồi thang c u ố n lên rồi thang c u ố n về sau cũng là một đường chạy chậm hướng về trên lầu chạy tới mà lúc này trực tiếp gian bên trong khán giả nhìn thấy tình h u ố n này trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp hoa tạo đây là tình h u ố n gì tiểu khả á i đây là nhìn thấy dạng gì xoài ca ách tiểu khả á i đây là lại muốn đùa dỡn cái k i a nhà lãnh phụ nam á ha ha ha, ha ngồi đợi cho hay mà phương thần giật cùng bách mậu hàm bên kia mảy may cũng không biết sau lưng phát sinh một màn phối hợp vừa nói vừa cười hướng về lên lầu thang cuốn miệng đi đến chỉ là vừa mới đi tới thông hướng lầu ba thang cuốn miệng sau lưng một cái vẽ lấy n ụ n g trang nữ nhân nhưng là đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người thấy thế phương thần giật lông mày hơi hơi nhữ lên còn không đợi hắn mở miệng cái tia nùng trang diễm mạt nữ chủ bá đã đem trong tay tự trụ cắn nhắm ngay bản thân hai người chẳng qua là khi hắn ánh mắt rơi ở bên người phương thần trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cái này tiểu ca ca nữ nhân bên cạnh đã vậy còn quá xinh đẹp bất quá là một cái thâm niên chơi ác dẫn chương trình nàng rất nhanh liền có một cái chủ ý xấu hô hô tiểu ca ca tiểu ca ca cái kia các ngươi tốt ta là một cái ngoài trời dẫn chương trình hiện tại chính đang đối người qua đường tiến hành phỏng vấn xin hỏi có thể hay không đối với ngài hai vị tiến hành một cái đơn giản tiểu phỏng vấn đây nghe lời nói này phương thần giật sưng sờ sau đó ánh mắt rơi vào lúc này chính đối với mình điện thoại của hai người phía trên nhìn xem phía trên không ngừng soát lấy từng đầu tin tức cũng minh bạch đây là có chuyện gì liếc nhìn nữ nhân cái kia đ ù n g trang diễm mặt mặt trong lúc nhất thời vậy mà vì chính mình trước kia nhìn trực tiếp cảm thấy có chút á c hàn không nghĩ tới nguyên một đám ở trên màn ảnh nhìn xem rất là xinh đẹp nữ chủ bá chân thực bên trong dĩ nhiên là dạng này đ ù n g trang diễm mặt ngoạn ý bất quá phương thần giật tính cách vẫn luôn là người không phạm ta ta không phạm người mặc dù nữ nhân ngăn cản bản thân nhưng là người ta cũng chưa hề nói lời gì quá đáng bởi vậy chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng thật xin lỗi chúng ta thời gian đang gấp sau khi nói xong hướng về phía nữ chủ bá gật đầu một cái liền lôi kéo bách ngộng hàm liền đi lên lầu ba tháng tuấn mà giờ này khác này tại người nữ nhân này trực tiếp g mẹ nha người đoàn ta nhìn thấy cái gì ta thấy được ngươi con dâu tương lai a không được không được ta cảm giác ta thuốc yêu đ ư ơ n g cái tiếp cận ba nam ngươi m a n g buông ta ra vợ yêu yêu tọa độ bách đạt quảng trường sau mười phút đến chiến trường tiểu tỷ tỷ là ta rồi bị phương thần giật cự tuyệt là nữ nhân chuyện trong dự liệu bất quá nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ liếp nhìn trên màn hình điện thoại di động mưa đạn liền chuẩn bị đổi tiếp nữa tiểu ca ca chẳng qua là khi nhìn thấy mưa đạn bên trên nội dung về sau nữ chủ bá sắc mặt trong nháy mắt liền xanh mét xuống tới chương ba mươi mốt tâm cơ kỹ nữ tạc thi ê n bang dạ sổ đại lao mười vạn khen thưởng tăng thêm đám này trực tiếp gian bên trong liếm cho nhóm này g bình thường nhìn bản thân run gấu xoay về cổ cả đám đều cùng một như sói kêu tiểu khả ái bây giờ lại tại chính mình trực tiếp gian thảo luận những nữ nhân khác tốt hơn chính mình nhìn thực sự là lẽ nào có cái lý ấy nghĩ đến vừa mới cái kia anh tuấn tiểu ca ca sở dĩ cự tuyệt mình phỏng vấn khẳng định cũng là cùng cái kia nữ nhân có quan hệ không được hôm nay ta không phải hảo hảo chỉnh một cái n h ừ h ừ nhìn hai người kia ăn mặc xem xét cũng không phải là cái gì kẻ có tiền cái này thì dễ làm đợi lát nữa tìm một cơ hội để cái kia anh tuấn tiểu ca ca trước r a điểm xấu xí sau đó để nữ tử kia cảm giác thật mất mặt từ đó sinh khí rời đi tiểu ca ca đến lúc đó mình ở lấy ra chút tiền đến bảo dưỡng cái này tiểu ca ca ca hh hh thật thật đúng là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt ta nghĩ như thế cái này gọi là tiểu khả ái nữ chủ bá nhưng là đột nhiên đem trực tiếp màn ảnh nhắm ngay bản thân một lần này trực tiếp gian bên trong lang hữu nhóm nhưng là cũng không muốn ta dựa vào tiểu thư của ta tỉ đi đâu rồi tiểu khả ái ngươi đừng dựa theo chính chúng ta muốn nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mau đuổi theo bên trên tiểu tỷ tỷ a chúng ta muốn nhìn tiểu thư xinh đẹp tỷ nhanh đi nhanh đi đ ổ i kịp tiểu tỷ tỷ ta lập tức cho ngươi khen thưởng mười cái siêu cấp hóa tiễn nhìn xem trực tiếp gian bên trong phản ứng nữ chủ bá trong lòng đem đám này liếm cho nhóm mắng toàn bộ thế nhưng là trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ mười điểm manh manh bộ dáng như môi trực tiếp gian bên trong người xem không thấy được ở nơi này nữ chủ bá chu môi thời điểm trên mặt có không ít dạng bột vật rơi xuống hừ, hừ các ngươi cũng là hằng bạc phá hằng bạc người ta không thể so cái kia tiểu tỷ đẹp mắt nha một câu nói ra trực tiếp gian bên trong lập tức liền đã nổi lên một trận khinh bỉ ai trước đó ta còn cảm thấy ta là yêu ngươi nhưng là bây giờ ta phát hiện ta sai rồi kỳ thật ta càng yêu chính là vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ mới lạ trên lầu tiểu thư kia tỷ là vợ ta ngươi nha đừng đánh nàng chủ ý tiểu khả ái hiện tại cho ngươi một giây đồng hồ thời gian quyết định hoặc là nhanh đi đổi lên trước mặt tiểu tỷ tỷ hoặc là chúng ta liền xa g i làm sao tuyển ngươi tự xem xử lý a đúng đúng không truy bên trên tiểu tỷ tỷ liền xa g i nữ chủ bá trong lòng tức thật đấy lại chu mỏ một cái về sau lúc này mới một bộ giống như là bị đám f a n hâm mộ thuyết phục một dạng vậy được rồi ai các người đám này nhà gặp sắc vòng nghĩa gia hỏa h ừ ừ ai bảo ta tâm địa thiện lương như vậy đây vậy ta một hồi liền g i ú p các người truy tiểu thư của các người tỷ đi thôi nói đến đây nữ chủ bá liếc nhìn mưa đạn quả nhiên đều biến thành khen nàng h i ể u chuyện khen nàng ngoan loại hình nhìn thoáng qua về sau nữ chủ bá nhưng là con mắt từ ngô cục nhất chuyển ngay sau đó c ô ý t h ấ p giọng hướng về phía màn hình điện thoại di động nói ra h ừ đ ư n g trách ta không có nhắc nhở các người nhà cái kêu tiểu tỉ tỉ bên người thế nhưng là còn có cái này một người dáng dấp anh tuấn tiểu ca ca sau khi nói xong nữ chủ bá cũng không tiếp tục để ý trực tiếp gian bên trong mưa đạn mà là đang đạp chạy lên thông hướng lầu ba tháng tuấn tiểu ca ca tiểu tì tỉ, tỉ các loại người ta các loại người ta nha liên tiếp chạy hai tầng lâu nữ chủ bá rốt cục tại tầng thứ tư lần nữa ngăn cản phương thần giật cùng bách mộng hàm hai người nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình nữ chủ bá phương thần giật lông mày lần nữa nhữ lại không có ý tứ ta đã nói rồi chúng ta thời gian đang gấp làm phiền ngươi phỏng vấn một lần người khát ca dứt lời lôi kéo bách mộng hàm liền chuẩn bị lần nữa rời đi nhưng mà lần này nữ chủ bá sao có thể dễ dàng như vậy thả hai người rời đi đi mau một bước lần nữa ngăn ở phương thần g ậ t trước mặt hai người sau đó cố ý n g o c miệm ra làm bộ một bộ, bộ dáng khải nói ra ai nha Tiểu tiểu tỷ tỷ, ta ca ca tỉ tỉ. Ta chỉ lần à đơn đề được ngươi ngươi giản người. người vấn nhỏ, cũng chậm chế không được các bao lâu thời gian. Liên hỏi thời phối chậm chế mấy một các các hợp bao ta lâu l có được hay h k ô này g không Ngươi vậy? vậy? hay Có được hay không vậy? Xem ta chỗ ta n xem còn có nhiều như、vậy. phan hâm mộ nhìn liền vấn liền Lần này hâm hồi, đề vậy đây, mấy mộ xem một tốt. không đợi phương thần giật mở miệng một bên ôm cánh tay hắn bách mộng hàm nhưng là hơi hơi tiến lên một bước nếp miệng lên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào chúng ta thật thời gian đang gấp ngươi muốn hỏi điều gì cũng nhanh chút hỏi đi thật muốn nói đến bách n g ọ n g hàm quy là có thể vung ra nữ chủ bá mấy con phố chỉ là gặp đến nữ chủ bá nhìn về phía phương thần giật ánh mắt bách n g ọ n g hàm liền rõ ràng nhìn thấu nữ chủ bá tiểu tâm tư bao quát cái kia khỏe mắt quét về phía bản thân mang đến một kia kia không có hảo ý mà đối mặt nữ nhân như vậy nàng thật đúng là không có để vào mắt theo bách n g ọ n g hàm nụ cười này không sao lúc này nữ chủ bá cái kia trực tiếp gian liền tựa như nước yên t ĩ n h trên mặt bị ném vào một quả lựu đạn lập tức liền vỡ tổ hoa hoa, hoa. rốt cục trông thấy tiểu tỉ, tỉ ngay mặt ta tiểu thư này tỉ lớn lên so những nữ minh tinh kia đều đẹ ba yêu, yêu. tiểu khả ái ngươi nhanh lên hỏi tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc ca nói chuyện riêng cho ta ta cho ngươi lại soát mười tổ vịt ba vịt bốn quần ta quần đi đâu rồi ta muốn đi bách đạt quảng trường ta muốn tìm ta tiểu tỷ tỷ đi bách mộng hàm tất nhiên đứng d ậ y phương thần giật cũng liền không tốt lại nói cái gì liếc nhìn nữ chủ bá trong tay điện thoại ngoài miệng nhưng là cái gì cũng không có nói nữ chủ bá nhìn thấy bách mộng hàm đứng d ậ y trong lòng không vui trợt lóe lên trên mặt nhưng là gương mặt mừng rỡ không chỉ như thế còn tiến lên một bước kéo bách mộng hàm tay nhỏ kỳ tiểu tỷ ngươi thật tốt vậy ta liền tùy tiện hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ a bách mộng hàm khoe miệng một mực mang theo một vòng vừa đúng mỉm cười gật đầu một cái ra hiệu đối phương có thể hỏi chỉ là nữ chủ bá cùng bách mộng hàm đứng chung một chỗ về sau trực tiếp gian lang hữu nhóm lập tức liền nhìn ra trước đó trong lòng bọn họ tiểu khả ái cùng chân chính nữ thần khác nhau đương nhiên cái này nữ thần tự nhiên nói đúng là bách mộng hàm mà bình thường bị bọn họ gọi là tiểu khả ái nữ chủ bá lúc này thật giống như biến thành nữ thần tinh bách mộng hàm đạm nhã động tác nữ chủ bá nhìn trong lòng thầm nhủ một tiếng thật có thể giả thuần trên mặt nhưng là vẫn như cũ một bộ tiểu bộ g á n g khả ái bất quái kia không ngừng đi xuống một hôm i hi, tiểu tỷ tỷ ta nay g và t canh năm là tạc thiên bang gia số đại lão một trăm hai mươi ba năm g g n h trăm ba mươi hai sách tệ siêu cấp hảo thường khen thưởng tăng thêm chúc mừng đại l a o vinh thăng quyển sách vị thứ nhất minh chủ chúc mừng đại lão vinh thăng quyển sách tổng bảng đệ nhất ô、oh. ô Hôm nay lớn tăng lao đã là chương t r tiểu trái ba ư ở i thiếu còn đại o trường. mươi hai không phải ta không mua cho ngươi là không có đắt như vậy nữ chủ bá vấn đề này chỉ là vì tiếp x u ố n g làm khó dễ làm cửa hàng mà thôi chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người xuyên qua một thân trên giới cũng chỉ là hàng vỉa hè hàng nhất là nữ nhân mặc trên người váy dài mặc dù rất thanh tân đ ạ m nhã nhưng là không thể phủ nhận vậy chỉ bất quá là bởi vì là mặc ở trên người đối phương mới có loại cảm giác này nếu như cái này váy dài biến thành người khác đến xuyên nói thí dụ như nữ chủ bá đây tuyệt đối là không có loại hiệu quả này dù sao cái kia làm công thật không phải là một dạng thô giáp bách n g ọ n g hàm t ạ i nghe được cái này vấn đề về sau đầu tiên là vẻ mặt cười h i ế p mắt nhìn thoáng qua phương thần giật lúc này mới quay sang hướng về phía nữ chủ bá mỉm cười khe k h ẽ lắc đầu nói nhận thức đến hiện tại sao vậy hắn vẫn còn cái gì cũng không có đưa qua ta đây lời này vừa nói ra lập tức trực tiếp gian bên trong lang hữu nhóm liền phẫn nộ rồi ngoa tạo cái này thật đúng là là cặn bạ a như vậy bạn gái xinh đẹp đi theo ngươi ngươi nha vậy mà cái gì cũng không có đưa qua ngươi còn là cái nam nhân nha t ta, ta hai t người cốt n là buổi tối hôm qua mới quen đừng nói là tạ quà tự liền vì sao sẽ phát triển như vậy cấp tốc bọn họ cũng đều tại trong mơ mơ màng màng mà bách mộng hàm nói cũng đúng lời trong lòng của nàng giống phương thần giật nam nhân ưu tú như vậy chỉ cần có thể một mực yêu nàng nàng liền thật thỏa mãn chơi ạ dạng này bạn gái ta làm sao lại không gặp được ga ách các n i n h đệ các ngươi có chú ý đến hay không cái kia cặn bã nam trong tay cầm chính là cái gì ngọn ý ta làm sao nhìn giống nhặt ve c h a i túi ra đây trên lầu ngươi nói như vậy ta nhìn cũng nhìn quen mắt đây liền cùng trên đường bảo vệ môi trường trong tay r ắ c rời kia túi không kém bao nhiêu đâu ta tao h cái này nam không phải là nhặt ve c h a i a nhặt ve c h a i đều có thể tìm tới dạng này tuyệt phẩm tiểu t ỷ mẹ nha chẳng lẽ là thế đạo biến sao ta cũng muốn đi nhặt ve trai ta cũng phải như vậy tiểu tỉ tỉ a nữ chủ bá nghe được lời nói của bách n g ọ n g hàm không khỏi không còn gì để nói quay đầu lơ đáng nhìn lướt qua mưa đạn lập tức liền thấy phía trên một hệ liệt phân tích theo bản năng quay đầu nhìn mắt phương thần giật vật trong tay mẹ nó còn không phải sao đây không phải túi rắc còn có thể là cái gì bất quá nàng nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng cái này tiểu ca ca dáng dấp chẳng n h ữ n g x o á i thông qua mới vừa đối thoại cũng có thể biết rõ đối phương khẳng định không phải người ngu cứ như vậy cơ bản liền có thể khẳng định trực tiếp gian bên trong đám f a n hâm mộ suy đoán tại nữ chủ bá xem ra đây chẳng qua là trực tiếp gian trong kia nhóm ăn không được bồ đạo ra hỏa trong biên chế sắp xế tiểu ca ca đây đương nhiên mặc dù có thể xác định đối phương không phải nhặt ve c h a i nhưng là có một chút nữ chủ bá nhưng là có thể khẳng định kia liền là cái này tiểu ca ca khẳng định không phải kẻ có tiền xem như vậy bản thân bao nuôi cái này tiểu ca ca cũng liền càng thêm dễ dàng h u y cái này tiểu nhi tử làm sao như vậy không thành thật đây ta thực sự không đưa qua ngươi đồ vật nha người tại suy nghĩ thật kỹ đêm qua ta có phải hay không còn đem ta trần quý hai mươi năm đồ tốt đều đưa cho ngươi một bên p h ư ơ n g thần giận tại nghe được lời nói của bách mộng hàm về sau trong lòng không khỏi một trận đoán thẩm tuy nói hai người mới nhận biết một ngày không đến nhưng là buổi tối hôm qua bản thân tuy nhiên lại là đưa cho đối phương lễ vật ta đương nhiên lời này hắn chỉ có thể tự trong lòng thầm nhủ nói thầm nhất định là sẽ không ở trước mặt người ngoài nói ra được tiểu ca ca đây cũng là ngươi không phải nha như vậy bạn gái xinh đẹp ngươi sao có thể chưa từng có đưa cho tiểu t ỷ t ỷ hành lễ vật nha dạng này ngươi coi như có chút đàn bà quá nha nặc ngươi xem tiểu t ỷ t ỷ trên tay thậm chí ngay cả cái túi sách đều không có cái này sao có thể được nha ngươi có biết hay không túi sách đối với nữ hải tử là rất trọng yếu thoáng dừng lại một chút nữ chủ bá làm bộ quan sát chúng quanh bộ dáng quét mắt một vòng về sau đại khí lẫm nhiên một chỉ ba người bên cạnh một nhà truyền bán sách tay xa xỉ phẩm cửa hàng trên mặt nhưng là một bộ muốn giúp lấy phương thần giật bộ dáng nói ra nếu như ta là ngươi cho dù là không ăn không uống gom tiền một năm ta cũng sẽ vì tiểu tỷ tỷ mua một đẹp mắt sách tay vậy đừng nói ta không giúp ngươi à như vậy đi chúng ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội đưa tiểu tỷ tỷ một kiện lễ vật ngươi thấy thế nào nặc ngươi thấy được không nơi này vừa vặn có cái bán sách tay cửa hàng cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng ngươi nửa năm tiền lương đi cho tiểu tỷ mua xuống một cái xinh đẹp túi sách đây chỉ là hắn dụng ý tự nhiên là không cần nói cũng biết tại dạng này trước công chúng phía dưới chỉ cần là cái nam nhân mặc kệ có thể hay không thật mua cũng khẳng định đều sẽ nói nguyện ý sau đó mình ở giật dây một lần để bọn hắn tiến vào nhà này chứ danh xa xỉ phẩm trong tiệm phải biết bên trong tùy tiện một cái tiện nghi nhất tay nhỏ bao cũng phải hơn mấy ngàn khối nàng tin tưởng đến lúc đó nương tựa theo bản thân miệng lưỡi nhất định có thể để nữ nhân này cảm giác xuống đài không được đến lúc đó tức giận phất tay h á o rời đi bản thân ở thời điểm này tại đứng ra nói muốn trợ giút cái này tiểu k một cái hhh đến lúc đó còn không phải tùy ý tự cầm bót chỉ là ý nghĩ của nàng là tốt nhưng là đối diện tiểu ca ca nhưng là cũng không có dựa theo lẽ thường ra bài dùng nửa năm tiền lương đi mua cho nàng cái túi sách ha ha ta xem vẫn là dẹp đi a được ngươi hỏi cũng đã hỏi chúng ta thời gian đang gấp nói đến đây phương thần giật không còn phản ứng nữ chủ bá lần nữa hướng về phía trước đi đến mà một màn này lập tức cũng làm cho nữ chủ bá trực tiếp gian khán giả nhao nhao phun lên phương thần giật quá cặn bã nam ngoa tạo có còn hay không là cái nam nhân a loại này tình huống đều có thể nói ra không đến ba cái này nam quá cặn bã nếu là ta cho dù là xuất ra ta toàn bộ bảy mươi hai khối rơi mau thân ra Ta c ũ người muốn vì tiểu vì t h tỷ túi sách Chẳng những là trực tiếp đi cái gian mua ra. sạch Chẳng cho những bên n g là ư xem, tự l i nha nữ c ủ bá bậc bức. Cái lúc chút có cờ mở nở còn có này này nở như cặn n vậy đều mở bã m mà. nhân Ngươi nha cho dù là ngoài miệng đáp ứng một tiếng cũng được a chỉ là tại nàng dự định lần nữa theo sau thời điểm một đạo nhẹ nhàng đối thoại tiếng nhưng là để cho nàng dự định đuổi theo ra thân thể lảo đ ạ o một cái kém chút không một lần mới ngã xuống đất ha ha tiểu hàm hàm n g ư ơ i có hay không bởi vì ta không chịu cho người xuất ra nửa năm tiền lương mua bao sinh kỳ a kỳ thật không gì khác suy nghĩ nhiều thật không phải ta không nguyện ý dùng nửa năm tiền lương mua bao chỉ là ta thật không nghĩ ra được đến cùng cái gì bao có thể giá trị hơn nữ chương ba mươi ba bao tải còn nữa không ta cũng muốn đi nhặt ve chai mặc dù phương thần giật tiếng nói không lớn nhưng là sau lưng nữ chủ bá nhưng là nghe cái rõ rõ rằng r à n g chẳng những là nữ chủ bá t i ê u liên nàng trực tiếp gian bên trong khán giả cũng nghe cái rõ ràng trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp gian lâm vào một trận quỷ dị y ê n tĩnh chỉ chốc lát sau yên t ĩ n h trực tiếp gian bên trong đột nhiên bắt đầu điên cuồng đánh b ì n h phong lên nam cái gõ cái này mười ba trang ta cho mười một phút không phải ta không mua cho ngươi chỉ là ta nửa năm tiền lương quá trăm triệu là ở là tìm không ra cái gì bao mắt như vậy à 6.666 h u y n h đệ ngươi cũng quá có thể thổi n h ư bức rồi à, nửa năm một ước ta đoán ngươi nhất định là cơ thể người h o a h o a nhà máy một đường trang bức lão công nhân rồi à, ngươi nha phải nói một ước là cái tiểu mục tiêu à. ngay có mười đầu thiên đạo người anh em này mạnh mẽ cho làm ra đầu thứ mười một đại đạo trang bức đại đạo à. không để ý tới sau lưng nữ chủ bá nghe phương thần giật lời nói về sau bách mộng hàm nhưng là ngọn ngọc cười ở ngươi trong lòng chẳng lẽ ta chính là như vậy h ái mộ hư vinh người nha ta theo ngươi nói giật ta biết ngươi có tiền nhưng là đó là ngươi tiền cùng ta không có quan hệ ta cũng sẽ không cần cầu ngươi cho ta dùng tiền dù cho phải tốn cũng là chúng ta về sau cùng một chỗ tiền kiếm được nhìn xem bách mộng hàm cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng phương thần giật bị hắn làm vui nhẹ nhàng treo một lần đối phương tinh xào cái mũi nhỏ ngốc cô nàng ngươi đều là của ta người còn phân rõ ràng như vậy làm gì đi thôi chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi trước mua mặc vào vật dụng a nếu như thời gian giàu có ngươi tại bồi ta đi mua hai bộ quần áo đi vừa nói chuyện hai người vừa đi lên rồi thông hướng t ầ n g cao nhất thang quấn chỉ là ở sau lưng hắn cái kia cầm trực tiếp thiết bị nữ chủ bá nhưng là đồng thời theo sau vừa mới phương thần giật thổi như bức lời nói kiến thức sâu rộng để cho nàng không biết nói gì bản thân hảo tâm muốn bảo dưỡng một chút cái này cái tiểu ca ca không nghĩ tới trở tay tiểu ca ca liền đưa cho chính mình trang tháng một năm một ba đương nhiên sở dĩ theo kịp càng nhiều vẫn là bị trực tiếp gian đám f a n hâm mộ phân phối tại phương thần giật thổi ra câu kiêng như bức về sau trực tiếp gian bên trong làng hữu nhóm liền bắt đầu cổ động nữ chủ bá cùng lên bọn họ muốn nhìn cái này thổi như bức nửa năm một thước trang bức phạm sau đó phải làm sao tiêu phí khoe mắt liếc mắt sau lưng theo kịp nữ chủ bá phương thần giật cùng bách mộng hàm đều không có làm về đồ đồ đần mỗi thang cuốn rất nhanh liền bên trên đến lầu thượng chỉ là tại hai người vừa mới xuống thang cuốn thời điểm phía trước không biết là ai tiện tay liền vẫn cái chai nước suối trên mặt đất thật vừa đúng lúc còn lăn đến phương thần giật cùng bách mộng hàm dưới chân hai người bước chân dừng lại ngay sau đó chỉ thấy bách mộng hàm nâng lên bàn chân nhỏ bột một tiếng liền đem bình nước suối khoáng d ẫ m xẹp tại dưới chân một bên phương thần giật gặp hắn chuẩn bị xoay người lại nhặt cái này quen thuộc động tác lập tức dọa đến toàn thân khẽ run r u dậy trên tay tranh thủ thời gian kéo lại đã xoay người đi xuống bách mộng hàm ngoài miệm vội và nói đừng đừng nhiều người nhìn như vậy đây n g u y ê một mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng là phương thần giật tâm lý nhưng là ở nói thẩm bà cô của ta ơi à cái này cũng không thể nhường ngươi nhà ta một lần này một trăm khối tiền ta không muốn không có vấn đề thế nhưng là cái này trừng phạt là thật chịu không được a đây nếu là lần tiếp theo tới một cái tưởng thường đặc biệt bởi vì một lần này gian lận hủy bỏ mình tới thời điểm đi đâu khóc đi à. hừ hừ nguyên lai、like、ở ngươi trong lòng ta liền lại như vậy nông cạn người nhà giữ chặt bách n g ộ n g hàm về sau phương thần giật tranh thủ thời gian khẽ con g e o đem trên mặt đất đã bị bách mộng hàm dấm xẹp chai nước suối nhặt lên giú tay một cái bên trong túi đan dệt liền đem hắn ném vào chủ nhân nhặt được bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận không để ý đến trong đầu thanh â m nhắc nhở phương thần giật nhìn xem mân mê cái miệng nhỏ nhắn bách mọc hàm một n c ư ờ i ở tại mân mê đến trên miệng nhỏ n h é o nhéo dĩ nhiên không phải à nhà ta tiểu hàm hàm trong lòng ta đó là nội ngoại gồm nhiều mặt vừa xinh đẹp lại thông minh thông minh l i n h lợi am hiểu lòng người hiểu rõ đại nghĩa nhận biết đại thể có tri thức hiểu lễ nghĩa được rồi được rồi khen nữa ta liền muốn lên trời à ghét lấy người nhiều người nhìn như vậy lấy trả đi thôi phúc suy một tiếng nguyên bản bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn bách mộng hàm bị phương thần giật thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ủng nhẹ nhàng ở tại trên cánh tay vỗ một cái lúc này mới lôi kéo phương thần giật cánh tay tiếp tục đi về phía trước đi chỉ là ở bọn họ không biết giờ này khắp này sau lưng ách nữ chủ b á cùng nàng trực tiếp gian bên trong khán giả đã triệt để trận tròn mắt bởi vì vừa mới phía trước phương thần giật cùng bách mộng hàm liền người nhặt đồ bỏ đi động tắc một tia không kém đều bị bọn họ nhìn cái rõ ràng nữ chủ b á dâm n u ố t n g ụ n nước miếng sau đó mới có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm một câu tao cái này tiểu ca, ca vậy mà thật đúng là một nhặt ve chai nhặt ve chai nửa năm tiền lương phá ức. ha ha ha thực sự là chết cười ta trên lầu cười cái rắm nhặt ve chai nhân ra có tiểu tỷ tỷ người có sao không nói bao tải ta đã chuẩn bị xong ta hiện tại liền muốn đi ra ngoài nhặt ve chai không nhặt tiểu tỷ tỷ đi đúng đúng đúng trên lầu anh em hỏi một chút bao tải còn nước không phiến phước lưu cho ta một cái chương ba mươi bốn ế u là hắn mua được ta trực tiếp dựng ngược kéo ép một lần nữa đem túi đan dện cầm chắc về sau phương thần giật bị bách ngộng hàm lôi kéo trực tiếp liền đi vào gần nhất một nhà b à y ra có trên giường vật dụng cửa hàng mà ở phía sau bọn họ nữ chủ bá khi nhìn đến hai người đi vào cửa hàng danh tự về sau lập tức lần nữa xưng sở ngay sau đó có chút im lặng thì t h ả o thầm nói cái này nhặt ve trai tiểu ca thật đúng là có giúp vì a đây chính là pháp quốc chứ danh trên giường v ậ t dụng nhãn hiệu c h â m bố trí thế nào cửa hàng a đồ vật trong này chưa chắc nói là tốt nhất nhưng tuyệt đối có thể nói là đắt tiền nhất a hai người này đi bảo không phải tự chuốc nhục nhã đây nha nói thầm xong nữ chủ bá liền trực tiếp tìm nhà này c h â m bố trí thế nào trước cửa nghỉ ngơi ghế d à i ngồi xuống bất quá trực tiếp màn ảnh như n g là một mực xuyên tấu qua pha lê tủ kính hướng ngay bên trong phương thần giật cùng bách ngộng hàm hai người trực tiếp gian thân thiết nhóm chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi à nghĩ đến cái này nhặt ve chai tiểu ca ca dùng không mất bao nhiêu thời gian sẽ ra tới nữ chủ bá sở dĩ không cùng đi vào hoàn toàn là nàng biết rõ nương tựa theo hai cá nhân thực lực là không thể nào ở bên trong tiêu phí lên bản thân đi theo vào đang cùng đi ra còn không bằng sẽ chờ ở đây bên trên nhất đẳng mà lúc này trực tiếp gian bên trong khán giả cũng rất là tán đồng nữ chủ bá lời nói ta thao cái này nhặt ve chai tiểu ca thật đúng là có đảm lượng a nhà ta dùng chính là cái này bảng hiệu trên giường vật dụng bên trong bên trong tùy tiện một đầu ga giường liền muốn một nghìn tám trăm mẹ a trên lầu thật thổ hảo giám định song song thổ hảo có thể hay không yếu đớt hỏi một câu ngươi trên đùi còn thiếu vật trang sức không ba giờ này k h ắ c này tại tân hoàng đảo một chỗ cũ nát trong khu cư xá một cái so sánh thô bị bản tử đang nằm tại một cái giường ván gỗ bên trên bên cạnh hưởng thụ lấy đào bảo chín khối chín miễn cước phí tiểu ba nhi vừa nhìn trực tiếp nhìn thấy trực tiếp gian bên trong mưa đạn tuần h một sắc lấy lòng bản thân bàn tử trên mặt thật đắc ý chỉ là tựa hồ là đắc ý quyên hình lược đạo trên tay xem ở không có nắm giữ tốt liền nghe bịch một tiếng trong tay đang thương em bé liền dạng này bảo lại nói phương thần giật c u n g bách mộng hàm hai cái quả thật giống như nữ chủ ba đoán nghĩ như vậy không dùng mười phút đồng hồ liền cùng đi đi ra nhìn xem hai người trên tay không không một cái túi cũng không có cầm nữ chủ ba càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình khi hì nhìn đến cái này nhặt ve chai tiểu k là bị bên trong giá tiền kích thích nha bất quái này lớn nhãn hiệu chính là lớn nhãn hiệu a các ngươi nhìn hướng dẫn mua mỹ nữ đối đãi dạng này nhặt ve chai tiểu ca ca cũng là lễ phép như vậy còn tự thân đưa ra cửa hoa、wow, hoa thật đúng là ai cái này lớn nhãn hiệu chính là không giống nhau ngươi xem tiểu liền nữ t ử kia hướng dẫn mua đều lớn lên xinh đẹp như vậy a quay đầu ta cũng đi bên trong tản bộ một vòng không vì mua đồ chỉ vì tiểu t ỷ t ỷ có thể đem ta đưa ra thổ hào đây mới vừa thổ hào đây, các ngươi nói cái này nhặt ve chai tiểu ca đi vào đều là đãi ngộ như vậy như vậy vừa mới cái kia thổ hào đại ca nếu là đi cái kia phải là dạng gì đãi ngộ a đánh bình phong một mực ở kêu mới vừa thổ hào có thể giờ này khác này bọn họ trong miệm thổ hào nhưng là đang vì vừa mới không cẩn thận đem yêu thích va h o a cho làm phá mà đau lòng đây không để ý tới bên này nữ chủ b á cùng nàng khán giả chỉ nói phương thần giật cùng bách ngộng hàng bên kia đưa hai người đi ra không phải cái gì người nữ bán hàng rõ ràng là nhà này trên giường v ậ t dụng cửa hàng n ế m trường phương tiên sinh bách nữ sĩ ngài hai vị đi thong thả ngài hai vị đặt mua một nhóm kia trên giường vật dụng chúng ta nhất định đúng giờ đưa cho ngài đến lần nữa cảm tạ ngài có thể vào xem trâm bố trí thế nào cửa hàng có phục vụ không chú đáo địa phương còn mời ngài hai vị thông cảm nhiều hơn n ư ờ i khoát tay háo một giọng nói phục vụ rất tốt về sau phương thần giật lôi kéo bách m ộ n g hàm liền nhanh chân rời đi mà sau lưng vừa mới mang theo trực tiếp gian người xem chạy tới nữ chủ bá nghe được bên này đối thoại đây là có chút một bức tà ta thao lao thích nhóm tiểu khả ái ta vừa mới có nghe lầm hay không nha điếm viên này tiểu tỷ tỷ nói là cái gì có phải hay không ngài hai vị đặt mua chẳng lẽ cái này nhặt ve chai tiểu ca ca thật ở trong này mua bởi vì điện thoại thu âm hiệu quả có hạn bởi vậy trực tiếp gian bên trong khán giả cũng không nghe rõ ràng vừa mới mỹ nữ kia điếm trưởng mà nói mà thông qua nữ chủ bá vừa nói như thế trực tiếp gian bên trong khán giả lại đều có chút một bức tình h u gì tiểu khả ái ngươi nói cái này nhặt ve chai tiểu ca thật mua ngươi xác định ngươi nghe được điều đó không có khả năng ta đối với ngựa thùng phát h ệ n ế u là cái này nhặt ve chai tiểu ca thật mua nơi này trên giường v ậ t dụng như vậy ta trực tiếp dựng ngược kéo phân ngoa tạo trên lầu ngươi quá đôi gắt bất quá ta cũng cảm thấy nhặt ve chai tiểu ca mua không nổi như vậy đi ngươi muốn là trực tiếp dựng ngược kéo phân ta quay đầu chính là đồng ý một tháng màn thầu c i bẹ ta cũng cho ngươi khen thưởng một cái vịt ba vịt bốn tiểu khả ái ngươi nhanh đi hỏi một chút cái kia nhân viên cửa hàng tiểu tị tị a đúng đúng đúng, đúng. Nhanh, đi, nhanh đi ngươi nhất định là người lão tử hoa nhìn xem trực tiếp gian bên trong mưa đạn nữ chủ bá trong lòng v a n g tục ngươi nhà tài tử l ã o đây cả nhà ngươi đều người đã g i ả đương nhiên cái này mà nói không thể nói ra được mặt ngoài nữ chủ bá thì là chu cái miệng nhỏ nhắn gương mặt không tình nguyện kia、yeah, vậy được rồi đều là các ngươi để cho ta đến hỏi nhà cũng không phải ta muốn để tiểu ca ca khó chịu nói chuyện nữ chủ bá nện bước tiểu cước bộ liền chạy chậm đến nơi này nhà nổi tiếng trên giường vật dụng nhãn hiệu cửa tiệm trước mà đưa mắt nhìn mới vừa hai vị trẻ tuổi thổ hào rời đi chuẩn bị trở về trong tiệm nữ yến trưởng vừa mới quay đầu liền bị một đạo vân vê lấy giọng nói giọng nữ cả lại ba cái kia ngươi tốt tiểu thị Ta là một là cái giờ i o u nữ ngoài trời dẫn chương trình, cái kia ta có thể dày ngài từng ngươi dày trời cái kia cái, hỏi ngươi một cái ta thể một có quấy vấn điếm trưởng hơi s ữ n g sở nhiều năm hóa trang kinh nghiệm nói cho nàng trước mặt cái này cầm điện thoại di động nữ nhân rõ ràng so với chính mình tuổi tắc còn lớn hơn nhưng là tốt đẹp chính là tố dưỡng để cho nàng vẫn là đối nữ chủ bá mỉm cười nhất là nhìn thấy nữ chủ bá trên màn hình điện thoại di động online nhân số đã là hơn mấy ngàn người về sau liền gật đầu trả lời mấy vấn đề không có gì cái này rất có thể là tiệm của mình đại đại miếng quảng cáo thế là mở miệng nói ha ha ngươi tốt tiểu m ộ i m ộ i chỉ cần không phải trái với nguyên tắc vấn đề là được l i ê n nghe được cái này trả lời nữ chủ b á rất hài lòng nhất là nghe được tiểu m ộ i m ộ i sưng h ô như vậy nụ cười trên mặt càng là sán lạn thêm vài phần kỳ hì chỉ là một cái đơn giản tiểu phỏng vấn chắc chắn sẽ không hỏi một chút không thể hỏi vấn đề vậy tiểu tỷ tỷ vừa mới cái kia tiểu ca ca tại chúng ta nơi này mua trên giường v ậ t dụng ngươi có thể hay không nói cho ta biết một lần hắn đặt mua tiểu dáng là cái đó còn đây ngươi đừng hiểu lầm ta liền là hỏi hỏi tiểu dáng tuyệt đối không liên quan đến cá nhân riêng tư nữ chủ bá rất thông minh nàng cũng không có trực tiếp hỏi phương thần giật có hay không đặt hàng mà là hỏi tham định cái gì tiểu d á n g cứ như vậy nếu như đối phương thật mua như vậy cái này người nữ bán hàng cho dù không thể nói cụ thể tiểu d á n g khẳng định cũng sẽ dùng cái này dính đến khách hàng cá nhân tư ẩ n loại hình trả lời mà như cũ đối phương không có đặt hàng như vậy hướng dẫn mua nhất định sẽ trả lời nói không có đặt hàng mà trực tiếp gian bên trong người xem đang nghe được nữ chủ bá vấn đề về sau đều nhìn ra tiểu khả ái r à o hỏa đến chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không quan tâm những cái này bọn họ chỉ quan tâm vừa mới cái kia nhặt ve chai tiểu ca đến cùng có hay không ở nhà này chứ danh trên giường vật dụng cửa hàng tiêu phí quả nhiên đang nghe nữ chủ bá vấn đề về sau nữ điếm trưởng hơi khẽ to mày thông qua màn hình nhìn thấy một màn này khán giả lập tức trong lòng b ư n g tỉnh nhìn người nữ bán hàng vẻ mặt này liền biết đối phương đây là cái gì cũng không có mua à ta đã nói rồi cái này nhặt ve chai làm sao có thể mua được châm bố trí thế nào đồ vật đây ba nhưng mà còn không thể trực tiếp gian bên trong người xem đang trực tiếp thời gian xoát bình nữ từ kia điếm trưởng lại là tại sao khi suy nghĩ một chút lắc đầu ngay sau đó mở miệng nói ra kem chút để trực tiếp gian bên trong người xem n g o á c mồm kinh ngạc lời nói không có ý tứ tiểu muộn muội vấn đề này ta không quá tốt trả lời n g ư ờ i phương tiên sinh vừa mới đặt mua thật sự là nhiều lắm cụ thể là cái gì k h o ả n thức ta cũng không thể tất cả đều nói một lần tóm lại phương tiên sinh không sai biệt lắm đem chúng ta trong tiệm tiểu mới tất cả đều mua một lần nói đến đây nữ điếm trưởng mười điểm lễ phép lần nữa hướng về phía nữ chủ bá gật đầu cười tốt rồi nếu như còn có vấn đề gì có thể đi vào tìm chúng ta nhân viên cửa hàng tiến hành hỏi thăm ta còn có chuyện phải xử lý xin đi trước ba lúc này trực tiếp gian bên trong đã biến thành một trận yên tĩnh qua mấy giây sau mới có một cái mưa đạn đột ngột xuất hiện các linh đệ các ngươi chú ý tới không vừa mới ta xem cái này mỹ nữ ý ì ì thời điểm giống như nhìn thấy cái này mỹ nữ ngược bài trên viết chính là liệu trưởng ngoa tạo trên lầu người trong đồng đạo à, chỉ là ta cảm giác ngươi cái này hình dung không quá đúng à, mỹ nữ rõ ràng là người có được hay không oliver cho chẳng lẽ bây giờ kẻ có tiền đều đã như vậy biết chơi sao chẳng lẽ hiện tại nhặt ve c h a i đã trở thành đám thổ hào phương thức giải trí sao trong lúc nhất thời trực tiếp gian bên trong người xem nói cái gì đều có nhưng chín mươi chín phần trăm điểm chín cũng là đang nghị luận cái này nhặt ve chai tiểu ca còn có thật nhiều người đã ở trong gia đình lục tung hòa khai túi đan dệt không vì cái gì khác chỉ vì có thể nhanh chóng vùi đầu vào nhặt ve chai phát tài lại quân phương thần giật mang theo bách mộng hàm ra trên giường vật dụng cửa hàng lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ một nghìn hai trăm ba mươi khoảng cách hai điểm còn có thời gian không ngắn bởi vậy hai người quyết định muốn trước đi ăn cơm nguyên bản phương thần giật dự định mời bách mộng hàm đi xuống lầu hạng sang nhà hàng tây ăn một bữa có thể bách mộng hàm nhưng là không nguyện ý cuối cùng tại bách mộng hàm dưới sự kiên trì hai người trực tiếp lên tầng cao nhất an và thành muốn hai đại đem xuyên xuyên hương sau đó vừa đi vừa bắt đầu ăn nhìn xem bách n g ộ n g hàm ở cái kia vừa đi vừa lột lấy xuyên xuyên tranh kia phong để phương thần giật đều kiến thức sâu rộng có chút nhìn đến mẩn ngơ ngươi đây là ánh mắt gì a thế nào trên mặt ta có phải hay không dính lên đồ vật bị phương thần giật nhìn xem chính tiện tay đem một chuỗi lột s o n g thăm trúc cắm trở về tới trong tay giấy lớn trong chén bách n g ộ n g hàm có chút mê hoặc hỏi không có không có ta liền là lại nhìn nhà ta tiểu hàm hàm vì sao ăn đồ ăn cũng đẹp mắt như vậy đây đây cũng không phải phương thần giật đang dỗ bách mộng hàm khai tâm mà là hoàn toàn nói lời nói thật không nghĩ tới lột xuyên như vậy p h o n g khoáng sự t ì n h đến bách mộng hàm cái này thành xuân đại mỹ nữ trên người vậy mà không có một tia không hài hòa cảm giác ngược lại lại lăng không để bách mộng hàm nhiều một tia h ò a bác ghét lấy ngươi đi thôi ngươi không phải nói muốn đi mua mấy bộ y phục sao thời gian còn có chút giàu có chúng ta đi xem một chút đi nhẹ nhàng tại phương thần giật trên cánh tay vỗ một cái lúc này mới lanh lợi hướng về phía trước chạy trầm đi chạy ra hai bước sau vẫn không quên nhảy quay đầu đùa dợn phương thần g ậ t một tiếng vị t i ê anh tuấn tiểu ca ca ngươi có muốn hay không đ cười lắc đầu phương thần giật cũng bước nhanh hơn đội theo bên này thần tiên của lữ tự nhiên là để mỹ thực thành một đám thực khách hâm mộ và phần nam thực khách nhìn xem giống như tiểu tiên nữ một dạng bách mộc hàm nữ thì còn lại là hai mắt tiểu tinh tinh hướng về anh tuấn phương thần giật trong lúc nhất thời ngày bình thường có thể ăn một bát cơm bất chi bất giác đều đã múc lên chén thứ ba thật đúng là đừng nói từ đêm qua tại tần hoàng khách sạn ăn cơm bắt đầu phương thần giật liền định đưa cho chính mình đặt mua một thân g a g á n g điểm quần áo nếu không luôn luôn bị người khác nói thành là nhặt ve chai bản thân cho dù là ra mặt tại giày hắn cũng có chút xấu hổ mà lại nói lời nói thật hắn cũng không nguyện ý bị người nói thành là giả heo ăn thịt hổ trang bức phạm trước đó nhặt ve chai thời điểm hắn liền suy nghĩ đây nếu là bản thân mặc vào một thân hàng hiệu lại đi nhặt ve chai thời điểm tin tưởng người khác liền không sẽ tại dùng loại kia ánh mắt nhìn mình à dù sao khi đó bản thân liền có thể quan g minh chính đại nói anh em đây là đang vì xã hội tài nguyên trình hợp thu về lại lợi dụng làm cống như đây nghĩ như vậy thời điểm hai người đã bỏ vào lầu ba nam trang chuyên bán khu vực bởi vì phương thần giật có tính toán của mình bởi vậy trực tiếp chạy một cái hắn nghe qua ngưu bức nhất nhãn hiệu louis vù ý tổng đi đến tiên sinh nữ sĩ ngài khỏe chứ cái kia là ở là không có ý tứ chúng ta bên này có khu nghỉ ngơi còn mời ngài hai vị ăn xong về sau lại vào cửa hàng chỉ là hai người mới vừa vừa đi đến cửa miệng luis v ụ ý tống bên trong một cái tiểu hướng dẫn mua liền mười điểm khách khí đem hai người ngăn ở ngoài cửa chương ba mươi sáu không sai đây mới là tốt tiêu thụ phương thần giật cùng bách ngộng hàm hai người dẫm chân xuống trên mặt thì là có chút nghi ngờ hỏi làm sao chẳng lẽ ăn mấy thứ linh tinh không cho vào hay là nói sợ chúng ta làm bẩn y phục của các ngươi phương thần giật không nghĩ tới ở nơi này hiện thực trong xã hội vậy mà thực sự sẽ có loại này trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện mắt chó coi thường người khác sự tình hơn nữa con cầu hết u y phát sinh ở trên người mình nhìn hai người này ăn mặc khá là rẻ lại ăn thực phẩm rác tiến vào các nàng nhà này quốc tế một đường nhãn hiệu cửa hàng đến lúc đó khẳng định cũng mua không được đồ vật sau đó tại đem cửa hàng làm cho một đoàn xuyên xuyên hương vị đạo điếm trưởng kia nhất định sẽ khó chịu đến lúc đó giăn dậy bản thân hai câu nhất định là trốn không thoát nhất là lấy điếm trưởng cái kia tính cách khẳng định cũng sẽ không cho trước mặt hai người này cái gì tốt mà nói bởi vậy lúc này mới hảo tâm nhắc nhở hai người một câu chỉ là nghe phương thần giật vấn đề rõ ràng đối phương là hiểu lầm hảo ý của mình nhất là vừa nhắc mắt nhìn thấy phương thần giật cái kia anh tuấn gương mặt về sau Hướng cái kia tiên sinh nữ sĩ chúng ta bên này có chuyên môn khu nghỉ ngơi còn có thức uống cung cấp ngài hai vị vẫn là ngồi xuống từ từ ăn dạng này đối thân thể cũng tốt không phải các nàng điếm trưởng tính tình tương đối không tốt phương thần giật liền ha ha mở cửa làm ăn còn dám đối khách hàng phát tháo dùng cái mông nghĩ phương thần giật cũng có thể đoán được đây nhất định là trước mặt cái này hướng dẫn mua nói tương đối i ậ n chuyển chỉ sợ chân thực có ý tứ là nhìn hai người mình không giống có thể mua được đương nhiên người nữ bán hàng ngữ khí vẫn tương đối i ậ n chuyển hơn nữa nhìn thần tình cử chỉ cũng không giống là xem thường bản thân dáng vẻ của hai người đạo chân giống như là nàng nói như vậy nhất là viết một cái nữ điếm viên ngực bài thực tập người nữ bán hàng lý thiện về sau phương thần giật cùng bách mộng hàm liền đều hiểu trước mặt cái này cùng hai người mình nghiên kỵ không lớn bao nhiêu thực tập hướng dẫn mua hẳn là thật hào tâm nhắc nhở một chút mình chỉ là phương thần giật liền buồn bực bản thân không nói danh nghĩa xe thể thao bất động sản liền là thẻ ngân hàng bên trong thân gia đó cũng là trăm vạn phú ông à, chẳng lẽ mình cứ như vậy giống dế nhũi sao mà liền ở lúc này một đạo có chút khó chịu giọng nữ tại thực tập người nữ bán hàng sau lưng trong tiệm truyền gia lý thiện ngươi ở đó làm gì vậy giờ làm việc nói chuyện t h i ế m có phải hay không không có ý định chuyện chính nghe vậy thực tập người nữ bán hàng thân thể lấy giật mình sau đó hướng về phía phương thần giật hai người đầu tiên l à i áy náy cười một tiếng lúc này mới tranh thủ thời gian một lần nữa trở lại trên vị trí của mình đứng vững phương thần giật cung bách mộng hàm lấy nhau cùng tại hai bên trong mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ g i ậ t nếu không chúng ta đi sát v á c ga ta cảm giác cách v á c ga mạ n h ỉ so với các nàng nhà quần áo muốn trông tốt một chút mặc dù phương thần giật rất muốn vào đi giống trong tiểu thuyết như thế trực tiếp đem bọn hắn cửa hàng đắt tiền nhất một quần áo đi lên mấy bộ trực tiếp đánh mặt một phen thế nhưng là trong lòng suy nghĩ một chút cứ như vậy chẳng phải là kết quả là vẫn là tiện nghi t i ệ m này tự mua quần áo kết quả kết quả là còn để xem thường mình người cầm đi để thành đây không phải không tự trọng đây nha nghĩ như thế phương thần giật hướng về phía bách mộng hàm gật đầu một cái được vậy chúng ta liền đi ạ mạ n h ỉ xem một chút đi nói xong sau một tay một bên lột lấy xuyên xuyên hương một bên mang theo bách n g ộ n g hàm đi về phía bên cạnh a man ỉ trong tiệm đợi đến sau khi hai người đi luis vụ ỉ tổng trong tiệm một cái tuổi tại ba mười lăm mười sáu tuổi nữ nhân b i nữ môi khinh thường ngay sau đó hướng về phía đứng ở cửa thực tập hướng dẫn mua khích lệ nói lý thiện ngươi vừa mới làm rất tốt về sau n h ớ kỹ dạng người này nghèo bức tốt nhất cũng không cần hướng cửa hàm mang cũng không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem dạng này nhãn hiệu là bọn hắn dạng này thanh niên có thể mua được sao nghe điếm trưởng khen ngợi cửa ra vào lý thiện nhưng là đúng nếu để cho hai người kia t i ề đến chỉ sợ cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị điếm trường chế nhạo xuống đài không được không để ý tới bên này phương thần giật mang theo bách ngộng hàm rất nhanh là đến đối diện ả mạn n h ỉ cửa hàng trước cửa nhìn xem ả mạn n h ỉ cửa ra vào đồng dạng đứng đấy tiếp khách hướng dẫn mua phương thần giật trong lòng thầm đủ không biết bên này có thể hay không cũng đem mình ngăn lại đây chỉ là hắn không biết ở hắn mang theo bách ngộng hàm mới vừa đến nhà này ổ mạn n h ỉ cửa ra vào thời điểm cửa ra vào cái kia người nữ bán hàng lập tức hai mắt và sáng ngay sau đó còn không đợi hai người vào cửa liền một lần nhảy tới phía trước hai người đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt mình hướng dẫn mua lập tức dọa phương th phương thần giật trong lòng càng là không còn gì để nói ta thao không biết cái này một ít nhân viên cửa hàng cũng là một cái đức hạnh à. chỉ là sau một khắc hướng dẫn mua phản ứng nhưng là hoàn toàn ra khỏi phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm đó trước chỉ thấy người nữ bán hàng đi tới phương thần giật trước mặt hai người ngay sau đó mười điểm cung kính thật sâu một cái c ú i đầu tiên sinh nữ sĩ chào mừng ngài quang lâm a man nghỉ cửa hàng ta là b ạ n điếm kim bài nhân viên bán hàng lý gì rất vinh hạnh tiếp xuống ta có thể vì ngài hai vị phục vụ nữ nhân động tác để phương thần g ậ t cùng bách mộng hàm cùng nhau x ư n g sở đây là tình h u g ì cái này cũng quá nhiệt tình a tiên sinh nữ sĩ n g ạch a i mời tới vị dừng dừng cái kia cái gì chúng ta cầm cái này đi vào có quan hệ không phương thần giật gặp người nữ bán hàng nói đến liền không có xong thế là khẽ vươn tay cắt ngang về sau chỉ, chỉ mình và bách ngộng hàm trong tay cầm xuyên xuyên hương chén giấy dò hỏi đương nhiên không có quan hệ nha kỳ hì không dối gạt ngài nói đi ta thích nhất ngửi cái mùi này n nhau nhau bởi hai v n h a n h mạng nghỉ n cùng i luis t vụ ý tổng lân cận bởi vậy bên này một màn tất cả đều xem ở luis vụ ý tổng bên kia nữ điếm trưởng trong mắt chỉ là luis vụ ý tổng nữ điếm trưởng không minh bạch đối diện cái kia luôn luôn mắt cao hơn đầu hạ mạng nghỉ kim bài tiêu thụ hôm nay vì sao nhiệt tình như vậy đối đ ạ i hai cái này ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi đương nhiên nàng sẽ không biết ngay vừa mới rồi cái này kim bài hướng dẫn mua trùng hợp cũng bởi vì giữa chưa thời gian nghỉ ngơi tại trâm bố trí thế nào mua đồ mà phương thần giật cùng bách n g ọ n g hà mua sắm trên giường vật dụng lúc một màn tự nhiên bị lý di nhìn ở trong mắt nhất là đến lúc cuối cùng tính tiền lúc phương thần giật lấy ra cái kia một tấm thẻ màu đen năm phút sau một thân giá trị sáu mươi tám vạn a mãn g h ỉ bản số lượng có hạn âu phục h â n đạp mười hai vạn a mãn h ỉ bản số lượng có hạn dày ra tự liền đai lưng đều giá trị tám và tám về phần bên trong tám n g h n khối một cái đồ lót tám trăm khối bít tất liền không cần nói tỉ mỉ nhìn xem trong gương anh tuấn bản thân phương thần giật nhẹ nhàng run tay một cái bên trong túi đang l ệ t trong nội tâm vô cùng p h o n g khoáng mẹ cái điệu t a y bỉ lúc này xem ai còn chê cười anh em nhặt ve chai hoa、wow, tiên sinh ngài thực sự là quá đẹp trai đây kỳ h ì nói thật nếu không phải là ngài đã có như vậy bạn gái xinh đẹp ta khẳng định khống chế không nổi theo đuổi ngài đây một bên kim bài tiêu thụ để phương thần giật không còn gì để nói nghiên mắt nhìn mắt một bên cười tủng tìm thường thức bạn thân bách một hàm phương thần giật xoay người đối với hắn mở ra hai tay có chút dắm túi đ nhà ngươi lão công có đẹp trai hay không một bên bách mộng hàm tiến lên bẹp một tiếng ở tại trên mặt hôn một cái một lần này kỳ thật càng giống là ở tuyên bố chủ quyền một dạng nhà ta giật đẹp t r a i nhất một màn này nhìn một bên nhân viên bán hàng là không ngừng hâm mộ quét thẻ thanh toán lấy một chút liệt động tác nhìn còn lại hướng dẫn mua cái này mới phản ứng được trong lòng đều là đối với các nàng kim bài hướng dẫn mua vụ n trộm dơ ngón tay cái lên trách không được người ta là kim bài hướng dẫn mua đây ai liền một lần này đơn x u n g tới để thanh ít nhất cũng phải tại năm vạn khối a đương nhiên liền n h ã lực này ai còn có thể so sánh a bất quá cũng thật là hiện tại thế đạo này thế nào chẳng lẽ thổ h à o đều thích mặc hàng vỉa hè hàng chẳng lẽ thổ h à o đều nguyện ý ăn thực phẩm rác ken chủ nhân trang bị a man i bản số lượng có hạn âu phục một bộ tăng lên chủ nhân bản thân bức cách hệ thống thời hạn kích hoạt một lần tưởng thưởng đặc biệt xin chủ nhân mau chóng nhặt mới r á c rưởi t a thao vẫn còn có dạng này thao tác đổi bộ một bộ liền được một lần tưởng thưởng đặc biệt muốn hay không l ư u bước như vậy n g h e trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh â m nhắc nhở phương thần giật cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên tưởng thưởng đặc biệt đây tuyệt đối là cái thứ tốt đã hồi tưởng một chút những cái này tưởng thưởng đặc biệt không có một lần là phản phẩm lần thứ nhất tưởng thưởng đặc biệt bản thân chiếm được giá trị hơn 2.000 vạn làm bồ hựa ý nhì sẽ tổ hệ lệ mẹ tổ lần thứ hai kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt bản thân liền được thế kỷ hoa viên tổng giá trị ba ước mười bộ biệt thự sau đó là giá trị ngàn vạn hán đếm a o đài giá trị không biết bao nhiêu mồ nạ lì xạ lần gần đây nhất tưởng thưởng đặc biệt còn có bản thân trong túi quần chin này giá trị so làm bồ hựa ý nhì còn đắt tiền hơn giá trị tại năm nghìn vạn phủn gò g nọ cùng lật b ú t máy có thể nói một lần so một lần ngữ như bức những cái này tưởng thưởng đặc biệt liền không có thấp hơn ngàn vạn nghĩ vậy phương thần giật toàn bộ tâm cũng bắt đầu r u n động lên nhất là nghe được thời hạn trước c à ngay là l không kịp chờ đợi sau đó tại mọi người thấy trước mặt thổ hào mang tâm sự riêng thời điểm chỉ thấy cách song sổ sách thổ hào đột nhiên một chỉ dưới chân thùng rác mở miệng nói ra ba cái kia những vật này còn cần không kim bài người nữ bán hàng cùng mọi người vừa nghe cũng là xương sở chưa kịp phản ứng trước mặt cái này thổ hào là có ý gì bất quá cũng may kim bài người nữ bán hàng phản ứng nhanh tranh thủ thời gian mở miệng nói ra à cái kia thật xin lỗi thật xin lỗi đa tạ tiên sinh ngài chỉ điểm về sau chúng ta nhất định sẽ đem cái này thùng rác phóng tới chỗ khuất thực sự thật xin lỗi ảnh hưởng ngài tâm tình nói xong lời này ngược lại là đem phương thần giật đều cho làm một b ư ớ c cái này đang yên đang lành cùng mình đến cái gì xin lỗi a còn không đợi hắn kịp phản ứng cái kia kim bài nữ tiêu thụ nhưng là vội vàng k h ẽ c o n g e o liền đem dưới chân thùng rác cầm lên sau đó liền chuẩn bị đem đưa cho bên cạnh nhân viên bán hàng để cho lấy đi gặp một lần cái này phương thần giật cũng phản ứng lại cái này còn cao đến đâu? đây nếu là cầm đi bản thân còn nhặt cái gì đi nhất là vừa mới hệ thống nói rõ ràng thời hạn thời hạn ai biết cái này thời hạn là bao lâu thời gian a kết quả là phương thần g i ậ t hướng về phía đã hướng về sau đưa ra thùng rác kim bài người n ữ bán hàng chính là thầy thuốc giống to chậm đã vung xuống đừng cầm đi tiếng gào này để kim bài người n ữ bán hàng dọa một cái giật mình trong tay một cái không lấy được lập tức liền đem thùng rác rơi vào trên mặt đất cũng may bên trong c h ỉ có mấy cái không bình nước cùng mấy chương giống như là truyền đơn một dạng đồ vật gặp rác rời tán lạc một chỗ hướng dẫn mua nhóm ngây người qua đi n h a u nhau chuẩn bị đi nhặt hôm nay đây là thế nào à tại trọng yếu như vậy hộ khách trước mặt vậy mà xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy ai đây nếu là bởi vậy tặng cho hộ khách có tâm lý khó chịu vậy sau này cũng không cần trông c ậ y vào lại đến trong cửa hàng của mình nha chỉ là còn không đợi tay của các nàng chạm đến trên mặt đất tán lạc rác rưởi liền nghe thổ hào lần nữa giống to một tiếng chờ đã cũng không cần động để cho ta tới tiếng nói sống sót chỉ thấy một cái rác rưởi kẹp đột nhiên xuất hiện ở chính ngồi sổn người xuống hướng dẫn mua nhóm trước mắt ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói thanh tia rác rưởi kẹp như thông như chấp giật liền gắp lên trên đất cái tia mấy chương truyền đơn không chỉ như thế kẹp lên truyền đơn về sau kẹp vẫn không có dừng lại chỉ là trong vòng mấy cái hít thở trên đất mấy thứ rác rưởi cũng đã bị thổ hào toàn bộ nhặt lên nhìn xem trước mặt thổ hào tựa như nước chảy mây trôi một chút liệt động tác trừ bỏ một bên như trước đang lột xuyên bách mộng hàm bên ngoài còn lại tất cả mọi người trợn tròn mắt đương nhiên xem như người trong cuộc phương thần giật lúc này lại là căn bản không có phản ứng các nàng bởi vì giờ này khắc này hắn đang ở hồi vị vừa mới trong đầu đưa cho ra cái kia nhường hắn há to mồm thanh e m nhắc nhở chủ nhân nhặt được tổn hại luis vụ y tổng truyền đơn một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biện ban th Không hàng mới chủ tịch. Chủ nhân nhặt được c ì n á t l o u i s v u Tổng t r u y ề n đơn một tấm, k í c h h p á t hệ thống tưởng thường đặc ban i ệ t b thưởng l một trăm đồng t ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân cổ thẻ ngân h ư ợ n g hợp đồng đã để vào trong túi rệt, đan dệt, xin c h ủ nhân tự động rút ra. chủ nhân nhặt được bình nước suối khoáng một cái hệ thống ban thưởng một trăm đồng ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được bình nước suối khoáng một cái hệ thống ban thưởng một trăm đồng ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận liên tiếp thanh âm nhắc nhở phương thần giật đều không có đi để ý tới duy chỉ có đầu thứ nhất nhắc nhở nhường hắn trong lúc nhất thời có chút gây dại đây là tình huống gì vậy mà không có tưởng thưởng vật phẩm mà là lập tức phần thưởng một nhà cổ phần của công ty chính yếu nhất thật vừa đúng lúc vẫn là tưởng thưởng luis o v u y tổng trung quốc cổ phần hơn nữa còn là tuyệt đối k h ô n g cổ quyền trong lúc nhất thời phương thần giật đều có chút bó tay rồi hơi nghi hoặc một chút quay đầu xa xa liếc qua bên kia luis o v u y tổng cửa hàng hắn có điểm không hiểu theo đạo lý nói hắn cho dù là thu hoạch được cổ phần chắc cũng là cái này a man i mới đúng a dù sao đây là đang a man i cửa hàng a chỉ là hắn không biết vừa mới hắn nhặt lên tờ truyền đơn kia cũng không phải là mà là bên này là nắm vững đối dùng tay thái mà tiện tay lấy được một phần đối phương truyền đơn đang nghiên cứu qua đi tiện tay liền ném vào trong thùng rác mọi người ở đây đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương thần giật cái này thổ hào không biết làm sao thời điểm phương thần giật điện thoại di động trong túi đột nhiên văng lên bị chung điện thoại di động kéo về hiện thực phương thần giật khẽ vươn tay liền đem nó s ờ đi ra xem xét địa báo là cái mã số xa lạ mang vẻ nghi hoặc vẫn là t i ế p thông chỉ là điện thoại vừa mới kết nối đối diện liền truyền đến một cái mười điểm cung kính thanh âm nữ nhân chỉ là cái này thanh âm nghe có chút là lạ rất rõ ràng đối phương cũng không phải là người trung quốc ngại khỏi ch xin hỏi là phương thần giật phương đồng sao nghe được thanh â m phương thần giật đầu tiên là sư sở phương đồng đây là đang gọi mình chẳng lẽ là luis o vũ ý tổng trung quốc bên kia gọi điện thoại tới đúng ta là phương thần giật ngươi là vị nào chiếm được phương thần giật khẳng định đối phương lập tức mười điểm cung kính nói à thân yêu phương đồng ngài khỏe ta là luis o vũ ý tổng trung quốc ceo ngài có thể gọi ta cjna hoặc là tiểu na đều có thể ta bên này vừa mới lấy được ngài thu mua luis o vũ ý tổng trung quốc năm mươi một cổ phần tin tức thật cao hứng về sau có thể vì ngài cống hiến sức lực gọi điện thoại cho ngài là hỏi thăm một chút ngài ăn bài ngài xem hiểu chuyện hội nghị an bài vào giờ nào tương đối thích hợp đây á c h vậy mà thực sự là luis o vụ ủy tổng trung quốc xi ý không nghĩ tới đối phương tin tức đã vậy còn quá linh thông phía bên mình mới vừa vận thu đến ban thưởng đối phương liền gọi điện thoại tới cũng không biết mình rốt cuộc là dùng phương pháp gì tiến hành thu mua keng chủ nhân là ở phố hoan trực tiếp cùng luis o vụ ủy tổng tổng bộ điện tử ký kết thu mua hiệp nghị sử dụng tài chính toàn bộ hợp pháp đến từ phố hoan thị trường chứng khoán chủ nhân đối ngoại thân phận hoa hạ bí ẩn phú hảo cùng trước đó có thể tra được thân phận tại phương thần giật suy tính thời điểm trong đầu đột nhiên liền vang lên hệ thống thanh âm nghe được cái này thanh âm phương thần giật trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cảm thán một tiếng hệ thống này làm việc chính là đáng tin cậy a minh bạch bản thân thân phận về sau rồi mới hướng bên đầu điện thoại kia cjna mở miệng nói ra ân rất hân hạnh được biết ngươi cjna ta gần nhất không có thời gian ban giám đốc nghị tạm thời cũng không cần tổ chức các ngươi chỉ cần tất cả như thường lệ liền tốt tốt rồi ta bây giờ còn có sự t ỉ n h trước như vậy đi sau khi nói xong không đợi đối phương mở miệng lần nữa liền trực tiếp cúp điện thoại ở phía xa louis vụ ỉ tổng trung quốc tổng bộ tòa nhà đổ xộ một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ nghe trong điện thoại chuyển tới đô đô âm thanh trong lúc nhất thời lại có chút t r ợ n tròn mắt nhìn xem trước mặt trên màn ảnh máy vi tính một tấm hết sức trẻ tuổi lại anh tuấn ảnh trụ trong miệng thì thào thầm nói à mua giới jn cái này vẫn là cái thứ nhất cúp điện thoại ta nam nhân n g ư ơ i ta lão b ả n mới ngươi thành công đưa tới chú ý của ta đây cúp điện thoại nhìn thấy đám người nhìn hướng trong ánh mắt của mình tràn đầy sùng bái trong lúc nhất thời phương thần giật đều có chút ngượng ngủ đưa tay nhìn một chút, điện thoại, nhanh một chút thế là kéo bách mộng hàm tay nhỏ li hiện tại cho ngươi đi mua mấy món à. bởi vì có người ngoài ở đây bách mộng hàm chỉ là cười híp mắt gật đầu một cái ngay sau đó một tay cầm xuyên xuyên hương chảy lên giấy một tay ôm phương thần giật cánh tay ở một đám nữ điếm viên nước a o ghen tị ánh mắt đi theo phương thần giật ra ả mạn nghỉ cửa hàng mà giờ này khác này đứng ở đối diện luis vũ ý tổng trong tiệm nữ điếm trưởng thì là thấy được rực rỡ hẳn lên phương thần giật thân làm luis vũ ý tổng điếm trưởng nàng tự nhiên rất là xâm nhập h i ể u qua đối diện đối thủ ả mạn nghỉ đến mức nàng một cái liền nhận ra phương thần g ậ t trên người giá này giá trị trăm vạn một bộ quần áo một màn này không khỏi làm ánh mắt của Một càng lửa danh giận vô c là ô nghĩ lên trong lòng trong nàng, đáng của c ế nếu t thổ hào vốn là tới trước bản thân cửa hàng. Đây nếu là mình có thể làm thành một lần này đơn, như vậy bản thân thân làm điểm trưởng, ít nhất thể tới thành cái cửa có cũng có thể cầm tới vạn để thành Càng kia điểm khoản. hào hàng, mình như h là là làm này làm vốn vậy vạn bản lần đơn, bản n đây g càng sinh khí đúng lúc vừa quay đầu lại liền thấy cửa ra vào thực tập hướng dẫn mua lý thiện cũng là tiện nhân này nếu không phải cái này cái tiện nhân đem thổ hào ngăn ở cửa ra vào bản thân làm sao có thể mất đi một cái có tiền như vậy hộ k h á c h đây chỉ là nàng lại tự động loại bỏ vừa mới nàng còn đang khích lệ lý thiện nghĩ tới đây nữ điếm trưởng lập tức một chỉ cửa ra vào cũng rất là khiếp sợ lý thiện ngay sau đó ngay trước tất cả điếm viên mặt mở miệng nói lý thiện ngươi đi thu thập một chút đồ vật à từ giờ trở đi ngươi thời kỳ thực tập kết thúc ngươi có thể rời đi cửa ra vào lý thiện nghe xong điếm trưởng mà nói lập tức xứng sở ngay sau đó tràn đầy mặt mũi bị khuất điếm trưởng cái kia ta tốt rồi không cần nói ngươi đã bị sát hại mặt khác bởi vì ngươi sai lầm dẫn đến công ty đã mất đi một cái trọng yếu khách hàng tiềm năng cho nên tháng này tiền lương của ngươi khấu trừ nửa tháng được không cần nói nữa lại nói tháng này tiền lương toàn bộ khấu trừ trong trường tiệm lớn lên một bộ bành c h a i sắp mặt thực tập hướng dẫn mua lý thiện há to miệng nhưng là cái gì cũng không có lại nói đi ra quay người mạt mạt trở lại nhân viên phòng nghỉ đổi lại u y phục của mình liền rời đi về phần tiền lương tháng sau t à i vụ sẽ thống nhất đưa cho chính mình phát hạ đến bên này lý thiện vừa mới thất lạc rời đi l o u i s vụ Y tổng bên t i ệ n nữ điếm trưởng trên điện thoại di động liền đi đi vang hai tiếng tức giận lấy ra xem xét nguyên lai、like、là bọn họ hà bắc khu lớn hẹ chặt nhóm phát xuống một tờ văn bản tài liệu tiện tay ấn mở xem xét dĩ nhiên là lưu ý vụ ý tổng trung quốc tổng bộ cấp phát mà trừ bỏ phía trên một loạt vô cùng dễ thấy tiêu đề luis vụ ủy tổng trung quốc mới chủ tịch ngay hôm đó tiền nhiệm mà ở tiêu đề chính phía dưới chính là một chương x o á i khí lại trẻ tuổi hình mỏ phiến chương ba mươi chín tiểu tử này đầu có vấn đề a và đây chính là mới chủ tịch cái này dáng dấp cũng quá xoáy rồi a mà ơi đây nếu là để cho ta cho hắn làm cái tiểu tam tiểu tứ ta cũng nguyện ý a a tấm hình này làm sao nhìn khá q u e n đây cái này xoáy ca làm sao tựa hồ ở nơi nào gặp quá a xem xong một phần này tổng bộ cấp phát thông tri chủ yếu là giới thiệu một chút thần bí mới chủ tịch cùng để từng cái bộ môn nhất định phải nghiêm túc làm việc nói tóm lại chính là quan mới nhậm chức ba cây b ú c ai cũng không muốn đụng lên học súng xem xong sau nữ điếm trưởng lông mày hơi hơi nhữ lên nhưng là muốn thật lâu cũng không nghĩ tới người này đến cùng từ nơi nào thấy qua kỳ thật cái này cũng không trách nàng chủ yếu là vừa mới phương thần g i ậ t bọn họ đến thời điểm nàng chỉ có thấy được một cái bên mặt hơn nữa trong mắt của nàng cũng chỉ có thấy được phương thần g i ậ t cùng bách n g ọ n g hàm một bộ kiêng nghèo kết hủ l ộ n dạng lắc đầu đ ỉ n h chỉ so sánh trong phim mới chủ tịch dì y đồng thời đem mới chủ tịch ảnh chụp xịn xót về sau liền đóng lại đầu này thông chi dù sao cái này tập đoàn tầng cao nhất sự tỉnh còn cùng nàng cái này ba tuyến thành thị tiểu cửa hàng trường vẫn là rất xa lại nói phương thần giật đi ra ạ mạn nghỉ về sau cũng không có đi đối diện luis o vụ ỉ tổng đi luồng địch vi phong dù sao như thế thật sự là có chút tiểu nhân đắc chí cảm giác lôi kéo bách n g n g hàm tay trực tiếp liền xuống đến lầu hai khu nữ trang sau đó mặc kệ bách n g n g hàm có nguyện ý hay không cường ngạnh cho mua một đồng lớn hàng hiệu quần áo nửa giờ sau phương thần giật lôi kéo vẻ mặt bất đắc dĩ bách ngậu hàm đi ở phía trước mà phía sau hai người thì là đi theo một cái mang theo bao lớn bao nhỏ thương trường nhân viên công tác tiểu hoạ tử tên tiểu tử này là bởi vì phương thần giật bên này tiêu phí ngạch to lớn đặc biệt ý bị bách đ ạ t cửa hàng tổng hợp quản lý phái qua tới bởi vì bách mộng hàm buổi chiều còn phải đi học thế là hai người cũng không có đang đi dạo đường phố trực tiếp đáp lấy thang máy liền xuống đến bãi đỗ xe đi tới bản thân làm bùa hựa ị nhỉ trước mặt tại cái kia giúp hắn sách túi tiểu h ỏ a từ ánh mắt hâm mộ phía dưới phương thần giật móc ra chìa khóa đi đi hai tiếng về sau màu bạc trắng làm bùa hựa ị nhỉ đèn lớn lóe lên hai lần ha ha được rồi được rồi thực sự là cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ đến tiểu ách ha ha lại quên không mang tiền mặt đến đ nói thật cái này tiểu ca tại trong thương trường làm nhiều năm như vậy thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy có người cho tiền đoa là quét mã cho bình thường cho tiền đoa nhiều nhất chính là hai tấm một trăm cũng không biết cái này thổ hào quét mã có thể cho bao nhiêu cái này cho một một trăm lượng trăm cũng có chút thật mất mặt nhưng là nếu như cho một ba trăm năm trăm lại có chút nhiều lắm trong lúc nhất thời nhân viên cửa hàng tiểu ca ẩn ẩn có chút mong đợi người nếu như đối phương thật lập tức đưa cho chính mình quét cái năm trăm khối cái k i a nhiều lắm sảng khoái a bất quá mặc dù như vậy đang mong đợi nhưng là tiểu ca vẫn không quên chối từ một câu không cần không cần ngại ở chúng ta trong thương trường tiêu phí nhiều như vậy ta sao có thể tại muốn tiền đoa của ngươi đây cũng là ta phải làm phải làm phương thần giật mặt nghiêm nào có nhiều như vậy phải làm nhanh điện thoại mở ra ta đây còn có v i ệ c đây không có thời gian b ú t tích gặp phương thần giật không giống dối trá cái kêu tiểu ca trong lòng mừng thầm trên mặt nhưng là một bộ là khó đưa điện thoại di động trốn thoát Giọt. h ệ c h ặ thu t khoảng một nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên nghe được cái này thanh âm tiểu ca rõ ràng s ư n g sở ngay sau đó trên mặt cuồng hỉ lại cũng không che giấu được không nghĩ tới thổ hào lập tức liền cho mình một nghìn tám trăm tám mươi tám tiền đoa gõ đây chính là bản thân nửa tháng tiền lương a nghĩ như thế tiểu ca thì là nói c ả m ơn liên tục phương thần giật thì là khoát tay á o ngay sau đó trên mặt cười ha ha một tiếng ha ha tạ ơn cũng không cần tiểu hoa tử cố gắng phấn đấu à, ta cũng là ở ngươi lúc này qua tới hơn nữa ta lúc ban đầu còn không bằng ngươi lời này vừa ra tiểu hoa tử lập tức s ữ n g sở ngay sau đó có chút không dám tự tin nhìn về phía phương thần giật ngay sau đó lại nhìn một chút sau lưng xe thể thao trong mắt nhưng là một chút cũng không tin trong mắt hắn đối diện phương thần giật tuyệt đối chính là một cái phú nhị đại bằng không thì dựa vào hắn bản thân cố gắng làm sao có thể nhất t r u n g buổi chưa ở trong này tiêu phí hai trăm vạn đồng thời lại có thể lái nổi mắt như vậy xe đương nhiên ngoài miệng lại không thể nói như vậy à dù sao vừa mới thu người ta tiền đoa người ta tất nhiên muốn trăng bước mình nhất định được phối hợp à t ố t t ố t về sau ta nhất định cố gắng về sau liền đem ngài xem như mục tiêu p h â n đấu bất đắc dĩ đau khổ cười một tiếng phương thần giật cũng không đốc trong lòng đối phương suy nghĩ tự nhiên không gạt được hắn bất quá hắn cũng biết bản thân cho dù nói là nói thật đối phương cũng không khả năng tin tưởng đưa tay vỗ vỗ tiểu hỏa từ bà vai lời gì cũng không có nói hay người chui vào trong xe cho xe chạy ngay sau đó nhẹ nhàng quay cửa xe xuống hướng về phía tiểu hòa tử lộ ra vẻ c ư ờ i khổ ha ha nói đến ngươi khả năng cho là ta đang chắc bước bất quá ta thật không có ta trước kia lăn lộn thật không bằng ngươi nếu không phải là bởi vì ta bắt đầu nhặt ve chai khả năng ta bây giờ còn đang khổ bức cho người ta làm công đây sau khi nói xong không tiếp tục để ý có chút mộng bức tiểu hòa tử đạp cần ga l à m b ù a vựa ý nghỉ phát ra một trận g à o thét từ bé tốt bên người mở qua về lấy lại tinh thần tiểu hòa tử nuốt ngủ nước miếng ngay sau đó có chút không dám tự tin thì thào lẩm bẩm một câu thật hay giả nhặt ve chai hồ lộng q u đi thôi đợi đến sau khi xe thể thao lái đi tại tiểu h ỏ a tử bên cạnh một c ố màu hồng vỗ x o a ẩn niu bệ i n bên trong một nữ nhân đẩy cửa đi ra nhìn xem đã liền đèn s a u đều biến mất không thấy gì nữa phương hướng trong miệng tự lẩm bẩm mẹ của ta ơi à nguyên lai nhặt ve trai tiểu ca ca vậy mà mở chính là ngưu bức như vậy làm bồ hộ ị nị à. nữ nhân này không phải người khác chính là bị đả kích vừa mới kết thúc trực tiếp cái kia gọi là tiểu khả ái v o n g hồng nữ chỉ là nàng bên này người nói vô tâm bên cạnh tiểu h ỏ a tử nhưng là người nghe hữu y đứng ở nữ võng hồng sau lưng tiểu hòa tử có chút yếu ớt mở miệ hỏi vậy, vừa mới lái làm bộ ù a ựa y ni cái kia đại lão thực sự là nhặt ve chai nữ vong hồng bị sau lưng bất thình lình thanh em giật này mình quay người lại vừa thấy là vừa mới cái kia giúp tiểu ca ca s á c h túi nhân viên công tác trên mặt lập tức gương mặt không vui bất quá vẫn là mở miệng tức giận gật đầu một cái thấy thế tiểu họa tử đầu tiên là sững sờ mấy giây ngay sau đó đột nhiên một trận cười ha ha một bên cười còn một bên hướng về thang máy phương hướng chạy tới ha ha ha ta vương m a n h rốt cuộc phải phát đạn rồi mờ mờ tờ đi làm cái rắm ta muốn tiểu thư sinh đại tỷ ta muốn lái làm bộ ựa y ni ta muốn nhặt ve chai nhìn xem cái này trẻ tuổi nhân viên cửa hàng cái kia như là phát điên bóng lưng nữ chủ ba không khỏi có chút trợn tròn mắt ách tiểu tử này không phải là đầu góc có vấn đề a bất quá cái này nhặt ve c h a i thật chẳng lẽ có thể kiếm tiền sao chương bốn mươi nói thật ra thế nào liền không có người tin đây phương thần giật mở ra làm bộ vựa y nghị một đường ra kho chỉ là vừa mới lên dốc đi ra liền nhìn đến t r ư ớ c xe cách đó không xa một cô gái ôm một cái thùng giấy con chính rất là chán nản hướng về bên ngoài trên đường cái đi đến a tiểu hàm hàm ngươi xem người kia có phải hay không vừa mới luís vụ ý tổng không để hai ta đi vào tiểu cô nương kia a Theo h p ư sau đó đem vật phẩm của mình đặt ở một bên đường cái hình răng cơ bên trên sau đó chạy chậm đi qua liền đem lão thái thái xe lăn đẩy lên sườn núi đồng thời còn không quên đem lão thái thái đẩy tới một bên trên lối đi bộ thấy một màn như vậy phương thần giật cùng bách mộng hàm trong lòng cũng là cảm giác được cô nương này tâm địa rất không tệ chỉ là nhìn xem cô bé này đi về tới lấy đồ mình thời điểm trên mặt nhưng là mang theo một vòng p h i ề n m u ộ n nàng đây là thế nào xem ra tựa như là bị hủy khuất gì như vậy giật người đem đậu xe đi qua vừa mới tiểu cô nương này cũng không tệ lắm ta hỏi nàng một chút thế nào n g h e bách mộng hàm lời nói phương thần giật tại xe đi ngang qua nữ h à i bên người thời điểm nhẹ nhàng nhấn xuống loa sau đó trực tiếp ngừng ở bên người đột nhiên c h u y ể n tới tiếng kèn dọa lý thiện nhảy một cái nhất là làm ngẩng đầu trông thấy là một cỗ đặc biệt đẹp đặc biệt xe thể thao về sau càng là trong lòng giật mình tranh thủ thời gian nhảy đến một bên đồng thời còn không quên hướng về phía xe thể thao liên tục gật đầu xin lỗi dù sao cũng là bản thân nhất thời không chú ý đi đến người ta cơ động làn xe đi lên chỉ là sau một khắc chiếc xe thể thao kia cửa sổ xe nhưng là nhẹ nhàng để xuống thấy thế lý thiện trong lòng bắt đầu có chút bất an một dạng có thể lái được nổi dạng này xe thể thao người tuyệt đối không phải một dạng tài sản người mà cái này dạng kẻ có tiền thường thường tính tình cũng không tốt điểm này từ mình tới luis vụ ý tổng làm hướng dẫn mua đoạn thời gian này liền có thể nhìn ra mỗi lần những cái này bụng vệ có tiền l ắ bản đối lãi c á c nàng những cái này hướng dẫn mua cũng là cái kia lô mùi đối lãi trừ phi ngươi có thể hạ được tiền vốn làm ra một chút hy sinh dạng này có lẽ những lao bản kia một cao hứng còn có thể cho ngươi một chút tiền đoa đương nhiên dạng này sự tình lý thiện là một lần cũng không có làm qua l i ê n ở lý thiện suy nghĩ lung tung thời điểm bách mộng hàm nhẹ nhàng quay cửa xe xuống ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt nhìn ngươi cái này ủ rũ cúi đầu xảy ra chuyện gì sao bách mộng hàm thanh â m rất ngọt nhưng lại một chút cũng không á n tương phản còn cho người một loại mười điểm cảm giác mắt rươi nhìn thấy cửa sổ xe đằng sau dĩ nhiên là bách ngộng hàm về sau lý thiện lập tức há to cái m i ệ n g nhỏ thực sự là không thể tin được cái này siêu cấp xe thể thao dĩ nhiên là cái này bị bản thân ngăn ở ngoài tiệm tiểu t ỷ t ỷ bất quá nghĩ đến trước đó nhìn thấy tiểu thư này t ỷ bạn trai tại ạ mạn nghỉ tiêu phí hơn một trăm vạn về sau lý thiện trong lòng cũng liền bình thường trở lại một cái có thể tốn trăm vạn mua một bộ quần áo người có thể lái lên xe thể thao mắt như vậy liền một chút cũng không n g o à i ý chỉ là nàng có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng là người có tiền như vậy vì sao muốn ăn mặc như vậy phổ thông ăn cũng là tùy tiện như vậy nàng không biết đối phương dừng lại là có ý gì chẳng lẽ là tìm chính mình tính sổ thế nhưng là trời có mắt rồi mình đương thời sở dĩ ngăn lại hai người thật là xuất phát từ hào tâm đương nhiên cũng không thể nói không có một chút điểm tư tâm nhưng tuyệt đối sẽ không rất lớn đồng thời cũng không có một tí xem thường đối phương ý tứ nhìn thấy tiểu cô nương đứng ở nơi đó một bộ không biết làm sao bộ dáng liền mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có bách ngộng hàm nhẹ nhàng cười một tiếng ngay sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe làm sao vậy vừa mới ngươi tốt bụng trợ giúp lao bà bà kia chúng ta đều thấy ở trong mắt nếu như ngươi có chuyện gì không muốn ngại nói đi ra nghe vậy lý thiện xứng sở ngay sau đó d ư ơ n g mắt có chút không dám tin tưởng nhìn về phía bách mộng hàm ách các ngươi không có quái ta đem các ngươi ngăn ở bên ngoài bách mộng hàm không nói gì chỉ là cười lắc đầu ý tứ rất rõ ràng cũng không ngại thấy thế lý thiện trong lòng sách theo khẩu khí kia rốt c ụ c đưa xuống dưới mà hoặc giả còn là nhìn thấy bách mộng hàm như vậy bình dị gần gũi lại cùng bản thân n i ê n kỷ không t r ê n h lệch nhiều tăng thêm vấn đề này còn cùng các nàng có quan hệ kết quả là hủy khuất trong lòng một năm một mười nói ra ô được rồi cảm ơn ngươi rồi tỉ tỉ đem lời nói ra trong lòng ta liền tốt chịu nhiều vậy ta sẽ không quáy dày các ngươi ta trở về chuẩn bị một lần ngày mai tốt tiếp tục đi tìm phần tốt hơn làm việc đi sau khi nói xong lý thiện hướng về phía bách mộng hàm ngòn m ặ t cười liền chuẩn bị rời đi thấy thế bách mộng hàm cũng là có chút bất lực dù sao mình cũng vẫn chỉ là một cái học sinh mà thôi cũng không có cách nào trợ giúp hắn lại tìm một phần tốt hơn làm việc thế nhưng là lúc này một mực ngồi ở trong xe không nói gì phương thần giật nhưng là nhàn nhạt, nhạt mở miệng ha ha nhìn ra ngươi tâm rất không sai như vậy đi ngươi cũng không cần lại tìm việc làm ngày mai tiếp tục trở về lô ý suy leo lên ban a nghe cái này trong xe chuyển tới thanh âm lý thiện cùng bách n g hàm cũng là x ư n g sở không minh bạch vì sao phương thần giật lại đột nhiên nói lời như vậy giật không muốn đùa giỡn như vậy tiểu cạn mất đi làm việc đã rất khó chịu mặc dù bách mộng hàm biết mình nam nhân không phải như thế nhìn có chút hạ h ê y người nhưng là nghe được phương thần giật lời này không khỏi vẫn còn có chút nghi hoặc nhất là lý thiện nghe nói như thế liền cho rằng phương thần giật là đang vì lúc trước sự t ì n h đang nhạo báng bản thân ngồi ở trong xe phương thần giật xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy hai nàng bộ dáng trong lòng không biết nói gì các ngươi đây cái này là không tin anh em thực lực a đây là được rồi không có đùa g ỡ n với ngươi lời nói thật cùng ngươi nói đi kỳ thật luís vù ị tổng là ta nhà n g ư ơ i ngày mai yên tâm đến là được nói xong lời này phương thần giật nhưng là cũng không nhìn thấy theo dự đoán hai nàng ánh mắt sùng bái tương phản vẫn là vừa mới một bộ kia hoàn toàn không tin biểu lộ thấy tình cảnh này phương thần giật trong lòng liền mờ mờ tờ thế đạo này đây là thế nào à chính mình nói lời nói thật làm sao sẽ không có người tin tưởng đây không phải các ngươi có phải hay không cho là ta đang khoác lác đây à chương bốn mươi mốt ai có thể cho ta cái giải thích hợp lý được rồi được rồi ngươi xem ta đây giá trị bản thân đáng giá trêu chọc ngươi sao tóm lại ngươi ngày mai trực tiếp tới tiếp tục đi làm là được à đúng rồi nhớ kỹ xuyên không nên quá tùy、ý. chính thức một điểm sau khi nói xong hướng về phía bách mộng hàm tiếp tục mở miệng nói đi thôi tiểu hàng hàm lại không đi liền muốn đến c h ế rồi đợi đến đưa mắt nhìn xe thể thao nên ngang rời đi lý thiện đứng tại chỗ có chút không biết làm sao lên vừa mới cái k i a thổ hào tiểu ca ca nói để cho mình ngày mai tiếp tục đi làm lại rốt cuộc là đang nạo báng bản thân để cho mình ngày mai ra lại một lần xấu xí vẫn là hắn thật nhận biết luis v u ý tổng đại nhân và ta v ề phần vừa mới tiểu ca ca nói luis v u ý tổng là hắn nhà lợi này lý thiện là không tin cũng không phải hoài nghi tài lực của hắn chủ yếu là nếu thật là nhà hắn vừa mới hắn là tuyệt đối sẽ không đi đối thủ nhà cửa hàng đi mua đồ đương nhiên nàng là sẽ không biết nếu không phải là bởi vì phương thần giật đi ạ mạn ý mua đồ cũng không khả năng cũng tìm được luis o vụ y tổng trung quốc năm mươi một cổ phần nói một cách khác nếu không phải là nàng đem phương thần giật ngăn lại phương thần giật có lẽ đồng dạng không chiếm được luis o vụ y tổng trung quốc cổ phần mà cái này cũng là phương thần giật dự định giúp nàng một tay rất lớn một bộ phận nguyên nhân b â n g không trên đường mỗi ngày là m người nhiều chuyện có rất nhiều vì sao phương thần giật không đi giúp giúp các nàng đâu do dự chốc lát lý thiện âm thầm cắn răng nàng quyết định tin tưởng đối phương một lần dù sao đối phương thân phận như vậy hẳn là sẽ không điều trị bản thân đương nhiên cho dù là điều trị bản thân lại có quan hệ gì đây lại nói phương thần giật bên này đợi đến xe thể thao lái đi ra ngoài về sau bách mộng hàm do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi lên giật ngươi vừa mới nói để cho nàng ngày mai tiếp tục tới nơi này đi làm đến cùng là chuyện gì xảy ra a một tay vịn tay lái một tay đưa điện thoại di động đưa cho bách mộng hàm sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích ai ta vừa mới không phải nói nhà luis vụ ỉ tổng chính là nhà của ta a ta đây nói thật ra các ngươi thế nào cũng không tin đây nặc lái xe bằng không thì gọi di động n g ư ơ i giúp ta phát gọi điện thoại chính là trò chuyện ghi chép cái thứ nhất sau đó giúp ta mở một lần miễn đề nghe được lời nói của phương thần giật bách mộng hàm đưa tay đưa điện thoại di động nhận lấy nhìn cái này đã mài mòn vô cùng nghiêm trọng điện thoại lại nhìn một chút dưới đáy mông giá này giá trị mấy ngàn vạn siêu xe nàng thật sự có chút nhìn không thấu phương thần giật rốt cuộc là hạ người gì nói hắn xa xỉ à điện thoại di động này xem xét sẽ dùng hơn mấy năm chủ yếu nhất vẫn là một cái quốc sản bên trong điện thoại giá rẻ hình chủ yếu nhất là hắn còn có thể là nhận được một cái bình nước mà cao hứng đ ư ờ n này thế nhưng là nói hắn tiết kiệm à, không nói dưới đáy mông giá này giá trị ngàn vạn xe thể thao cùng hôm nay hai người mình hoa gần hai trăm vạn tới mua quần áo chỉ nói trước đó cái kia một bình rượu liền lên ngàn vạn mà nói cũng cùng tiết kiệm không dính nổi bên cạnh luis v u i tổng cũng không phải trung quốc nhãn hiệu chẳng lẽ ngươi là người ngoại quốc vừa giúp lấy phương thần giật mở điện thoại di động lên một bên trong miệng có chút im lặng hỏi một câu rất hiển nhiên bách mộng hàm trong lòng là không quá tin tưởng phương thần giật lời nói phương thần g ậ t lắc đầu cũng không có đang giải thích mà là chở lấy điện thoại kết nối、Điều. tiếng chuông mới vừa vặt vang một tiếng điện thoại liền đường dây được ngay sau đó một cái tiếng chung có chút cứng rắn giọng nữ liền truyền ra à ta thân yêu chủ tịch thật thật cao hưng có thể lại thời gian qua đi sau mười mấy phút tiếp vào ngài điện thoại cái này thật là vinh hạnh của ta nghe được cái này có chút rõ ràng không phải hoa hạ người thanh â m bách n g ộ n g hàm s ứ n g sở nhất là nghe được đối phương đối phương thần giật cái tiêm một thân thân yêu về sau một đôi đôi mắt to xinh đẹp càng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương thần giật đồng thời một đôi tinh xảo lỗ thai cũng là nhánh lăng lên phương thần giật không muốn bị hắn hiểu lầm thế là trực tiếp hướng về phía c e zena nói một câu như vậy đương nhiên sở dĩ nói như vậy nhưng thật ra là nghĩ cho bách mộng hàm nghe được à ta thân yêu chủ tịch kỳ thật ta thực sự không thèm để ý người khác hiểu lầm ta và ngài có quan hệ gì bởi vì ta cảm thấy ngươi thật rất đẹp trai là ta bạch mã vương tử cái chủng loại kia soái k h ú c k h ú c dừng lại dừng lại nghe được đối phương càng nói càng thái quá phương thần giật tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang trong lòng thì là âm thầm lẩm bẩm đều nói cái này đại dương mã mở ra hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả chẳng qua hiện nay anh em đã là có vợi các đức xê jena còn muốn nói đi xuống về sau phương thần giật không dám ở nói chuyện tào lao trời mới biết cái này đại dương mã sẽ không sẽ tại đưa cho chính mình chỉnh ra điểm khác lời gì thế là trực tiếp cắm vào chính đề tốt rồi chúng ta nói chính sự ta hôm nay đi tới chúng ta tại hà bắc t ầ n hoàng đảo bách đ ạ t mặt tiền cửa hàng kết quả tiệm này điếm trưởng để cho ta rất là khó chịu ta thực sự đối với các ngươi quản lý trình độ biểu thị hoài nghi ta nghĩ nếu như các ngươi nếu là quản lý không được lời nói ta không để ý để công ty tới một lần đại tệ bài à đúng rồi tiệm này bên trong có một cái gọi là làm lý thiện thực tập hướng dẫn mua rất là không tệ tốt rồi dư t h ử a ta không nói chính các ngươi nghĩ lại một cái đi sau khi nói xong không đợi đối diện cj na mở m miệng phương thần giật liền trực tiếp khẽ vươn tay đẻ ở bách m n g hàm trong tay đối cái này màn ảnh của mình c ú t máy khóa bên trên giật cùng ngươi nói chuyện điện thoại là thông qua vừa mới điện thoại đơn giản vài câu nội dung bách m n g hàm tựa hồ là đoán được cái gì nhưng là lại có chút không dám xác định ách ngươi đừng hiểu lầm đây chính là ta một cái cấp dưới hơn nữa chúng ta liền chưa từng gặp mặt bao giờ mặc dù không sợ bách mậu hàm hiểu lầm nhưng phương thần g ậ t vẫn làm ở miệng giải thích một câu bách mậm không nghĩ tới phương thần vậy mà lại cùng mình giải thích trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là rất ngọt ngào dù sao cái này đã nói lên phương thần giật là ở hồ cảm thụ của mình chỉ là bản thân cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người bách n g ọ n g hàm biết rõ phương thần giật dạng này tức ưu tú lại anh tuấn nam nhân bản thân chỉ có thể dùng m g ị lực của mình đi ở ở đối phương tâm mới là vương đạo ừ ta ở trong lòng ngươi chính là hẹp hòi như vậy người à ta lại không có hỏi ngươi cái này ta là muốn hỏi ngươi cái này cùng ngươi nói chuyện điện thoại thật chẳng lẽ là l o u i s vũ Y tổng người nói cách khác cái này l o u i s vũ Y tổng thật là nhà ngươi đưa tay tại bách mộng hàm cái tia tinh xảo cái mũi nhỏ bên trên nhẹ vớt nhẹ một cái lúc này mới tức giận nói ta đều nói thật là nhiều lần a ta còn có thể lừa ngươi a đương nhiên là nhà ta chuẩn xác mà nói hẳn là luis o vũ ý tổng trung quốc là ta nhà cùng lúc đó ở trong luis o vũ ý tổng quốc tổng bộ phòng hợp dập máy chủ tịch điện thoại về sau ngồi ở phòng hợp trên thủ vị cj na nhưng là thay đổi vừa mới biểu tình cười hết mắt ngược lại trở nên hết sức nghiêm túc hướng về phía phía dưới thủ hạ mở miệng nói ra ta không phải đã bàn giao xuống dưới để phía dưới tất cả cửa hàng đều muốn treo lên mười hai phần tinh thần tới sao ai có thể nói cho ta biết vì sao bốn chứng bốn mươi hai lanh tranh nữ nhân ngu xuẩn lập tức cho ta kết nối hb khu người tổng phụ trách điện thoại nói xong một bên trợ lý vội vàng cầm lấy hội nghị điện thoại trên b à n cho hb khu người phụ trách đánh qua điện thoại vừa mới kết nối còn không đợi đối phương mở miệng ngồi ở chủ vị cjna liền báo nổi đổ ập xuống liền là dừng lại chửi mắng hồ hán sơn người rốt cuộc là làm sao cho ta làm hiện tại cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian ta muốn biết đầu đôi sự t ì n h nếu như năm phút đồng hồ còn không có biết rõ ràng sự t ì n h ngày mai ngươi liền có thể thu dọn đồ đạc xéo đi một c h ầ u t h o á mạn sau khi mang xong cũng không quản đối phương có hiểu hay không lệnh cạch một tiếng liền trực tiếp cút điện thoại mà nghe trong điện thoại di động đô đô âm thanh h b khu người phụ trách ngồi ở trong phòng làm việc của mình thì là gương mặt một bức bản thân cái này bị lão đại mắng hơn nửa ngày thế nhưng là bản thân vậy mà không biết rốt cuộc đây là thế nào không biết lão đại vì sao vậy đột nhiên đi lên liền mắng bản thân một trận chẳng lẽ là mình làm sai cái gì càng nghĩ không có à, bản thân đoạn thời gian này đến nay vẫn luôn là cẩn trọng a không phải đây rốt cuộc là thế nào chính mình cũng không chọc tới vị này ngoại quốc cô nại nại a mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là hắn nhưng là biết rõ nhất định là phía bên mình đã xảy ra chuyện hơn nữa nhất định vẫn là đại sự chỉ là hắn không minh bạch vì sao bản thân còn không có tiếp vào tin tức phía trên liền đã biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mình tới hiện tại cũng không biết bất quá mặc kệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hiện tại người lãnh đạo trực tiếp chỉ cho mình năm phút đồng hồ thời gian bản thân vẫn là tranh thủ thời gian hiểu rõ xảy ra chuyện gì a nghĩ vậy người phụ trách tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên ấn mở hệ trạng hắn không có đi liên hệ bọn thủ hạng mà là trực tiếp tìm được một cái hắn tại tổng bộ hảo bằng h ư u bởi vì quan hệ tốt cũng không nghĩ nhiều trực tiếp hỏi lên chính mình vấn đề hy vọng thông qua đối phương có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao lao đại đột nhiên phát lớn như vậy tính tình thật vừa đúng lúc hắn người bạn này bây giờ đang ở tổng bộ trong phòng hợp thu đến hắn tin tức nhìn một cái ngẩng đầu đánh giá một cái trên t h ủ vị vẫn như cũ mặt lạnh lấy một dạng không nói c e gêna cũng không có nhìn mình lúc này mới vội vàng lặng lẽ cho đối phương hồi phục tin tức tin tức rất đơn giản nhưng ý tứ nhưng là đem mới chủ tịch mới vừa nội dung toàn bộ biểu đạt rõ ràng mới chủ tịch đi tần hoàng đạo chi nhánh liền không có cửa đâu đi vào giận dữ nhưng lại điểm danh biểu dương một cái tên là lý thiện thực tập nhân viên cửa hàng nhìn thấy cái tin tức này về sau luis bù ỉ tổng h b khu người phụ trách hồ hán sơn lập tức vỗ đầu một cái trong miệng nói thầm một tiếng khó trách cùng lúc đó trong lòng thì là đem tần hoàng đạo phân điếm điếm trưởng tám đời tổ tông đều cho thăm hỏi một lần mới chủ tịch đến thủ hạ mình cửa hàng nhưng lại liền không có cửa đâu đi vào cái này cờ mở nở cái này tiểu đào hồng làm muốn thượng t i ê n vẫn là thế nào bàn giao một câu tiểu đào hồng chính là tần hoàng đạo phân điếm điếm trưởng cầm điện thoại di động lên trực tiếp tìm tới tần hoàng đạo chi nhanh điếm trưởng điện thoại ngươi sao không thượng t i ê n a a ngươi nói một chút ngươi sao không thượng t i ê n điện thoại vừa mới kết nối. hồ hán sơn liền trực tiếp chửi ầ m lên mà lúc này còn đang vì không thể cầm tới cái kia năm sáu vạn để thành hóa có chút khó chịu tiểu đào hồng đang nghe trong điện thoại nội dung về sau đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó sắc mặt liền k h ó coi ách thân yêu đây là như vậy nha làm sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy nha có phải hay không nghĩ người ta nhà nếu không tối nay ta đi máy bay đi tìm ngươi có được hay không vậy nghe được tiểu đào hồng lời này bên kia hồ hán sơn lập tức chính là trở nên đau đầu trong lòng thầm hận chính mình lúc trước thế nào liền không có bao ở bản thân cái kia bất quá nghĩ đến vừa mới bản thân cái kia tổng bộ bằng hữu gửi tới hẹ chặn nội dung hơi có chút hỏa hoán sắc mặt lập tức lần nữa trở nên tái n h ậ n ngươi thiếu đi theo ta bộ này ta đem ngươi phong tới cửa hàng không phải n h ờ n g ư ơ i gây chuyện cho ta ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt liền mới chủ tịch cũng dám không cho vào cửa ta xem ngươi đây thật là muốn lên trời a ngươi bây giờ cho ta cặn kẽ nói một lần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu đao hồng s ữ n g sở mới chủ tịch bị bản thân ngăn cản không có a bản thân làm sao có thể nhìn thấy mới chủ tịch ta ách không đúng là vừa vặn cái kiêng h è o bức ngươi nói ngươi nói ta vừa mới ngăn lại hai cái kiêng h è o bức là chúng ta mới chủ tịch không, không. không phải n g ã bức là thổ hảo thế nhưng là điều này sao có thể a ta vừa mới tận mắt thấy hắn đi đối diện ạ mạn n g h i đi, đi mua một bộ quần áo a chúng ta chủ tịch làm sao có thể đi đối diện mua quần áo đây nghe đến đây hồ hán sơn đã đại khái mới hiểu rõ chân tướng nhất định là chủ tịch cải trang vi hành kết quả cái này tiểu đào hồng để người ta cho xem như n g ã bức cái này cờ mờ n ở thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu góc đ ồ chơi a chính mình lúc trước làm sao liền tiến vào dạng này một cái nữ nhân ngu xuẩn đây ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn biết cái gì chủ tịch làm việc có thể là ngươi có thể nghĩ tới chủ tịch cái này gọi là biết người biết ta mới có thể bắt chiến bắt thắng nghe vậy tiểu đào hồng s ứ n g sở ngay sau đó mười điểm bị một câu nói kia nói lập tức như thể hồ c n đỉnh nguyên lai、like、mới chủ tịch không phải cố ý giả nga bức mà là tại tìm hiểu đ ị c h t ì n h a cái này vậy phải làm sao bây giờ a ta lại đem chúng ta mới chủ tịch cản phía dưới vậy phải làm sao bây giờ a á c h không đúng không đúng không phải ta ngăn lại không phải ta ngăn lại là chúng ta nơi này một cái tên là lý thiện tiểu thực tập hướng dẫn mua ngăn lại cái gì đó ta đã vừa mới đem nàng khai trừ rồi đúng cũng là nàng không để cho mới chủ tịch tiến vào em không nghe lời này c ò tốt nghe lời này một cái đối diện hồ hán sơn lập tức cái hót toát ra một trận hát tuyến cái này nữ nhân ngu xuẩn đến lúc này lại còn muốn gạt bản thân còn muốn đem nổi vứt cho cái kia thực tập sinh chính yếu nhất nếu không phải mình bằng hữu kia vừa mới nói cho bản thân mới chủ tịch duy nhất hài lòng chính là cái này gọi lý thiện thực tập sinh bản thân không phải bị cái này lành tranh nữ nhân ngu xuẩn cho hại chết n g ư ờ i đem lý thiện bị khai trừ đúng thế đúng thế hì hì sơn ca ca ta có phải hay không rất có dự kiến trước nhà nói thật tiểu đ à o hồng chính mình cũng không nghĩ tới bản thân trước đó trong cơn tức giận đem cái kia tiểu thực tập sinh bị khai trừ bây giờ lại hoàn thành có thể bảo trụ bản thân tấm mộc nhất là nghĩ đến rất có thể bởi vì chính mình dự kiến trước từ đó để cái này mới chủ tịch đối với mình sinh ra hào cảm đến lúc đó mình ở thêm chút sức hy sinh mình một chút không thể nói trước còn có thể một thân mới chủ tịch dung mạo nghĩ vậy tiểu đào hồng trong đầu không khỏi nổi lên trước đó bản thân trong điện thoại cái kia trương xoáy đến bỏ đi anh chụt chỉ là tại trong đầu còn tưởng tượng lấy mới chủ tịch uy vũ lúc điện thoại bên kia hồ hán sơn nhưng là một câu để cho nàng ngây ngốc ở ngay tại chỗ chương bốn mươi ba thở dài con mẹ nó ngươi lại đem lý thiện bị khai trừ ngươi sao không đem ngươi bản thân khai trừ a a ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi sao không đem ngươi bản thân khai trừ n g h e đầu bên kia điện thoại hồ hán sơn tiếng giận dữ tiểu đào hồng thân thể đều bị dọa một cái giật mình ngay sau đó có chút không biết làm sao mở miệng cẩn thận hỏi vậy cái kia cái kia lý thiện cũng là ngươi nhân tình sao trong lòng của nàng nếu như cái này lý thiện không phải hồ hán sơn người tình đối phương lại làm sao có thể dạng này nổi giận chính yếu nhất bản thân thế nhưng là cùng hắn lăn qua ga giường á phanh đại gia ngươi ngươi bây giờ lập tức đem chuyện đã xảy ra cho ta cặn kẽ nói một lần không sót một chữ nói một lần bị hồ hán sơn một tiếng gầm này tiểu đào hồng không dám ở có dầu giếm một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói một lần đối diện hồ hán sơn nghe xong có chút trong lòng không khỏi có chút rất nghĩ hoặc theo đạo lý nói cái này lý thiện là trước hết nhất đem mới chủ tịch ngăn lại a này làm sao kết quả là mới chủ tịch nhưng là nói cái này lý thiện không sai đây nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến chẳng lẽ nói cái này mới chủ tịch coi trọng cái này lý thiện càng nghĩ càng có khả năng này thế là mang vẻ nghi hoặc hướng về phía trong điện thoại tiểu đào hồng hỏi ba cái này lý thiện d á n g dấp thế nào không muốn trộn lẫn của cá nhân ngươi tình cảm nói đúng sự thật nói quả nhiên quả nhiên cái này hồ hán sơn là đối lý thiện cô nàng kia có ý tứ chả còn có thể à mặc dù không có ta xinh đẹp nhưng là còn kém thế này một chút xịu a n g h e xong tiểu đào hồng lời nói hồ hán sơn trong lòng cũng tương tự có phán đoán bản thân mới vừa suy đoán hẳn là tám chín phần mười về phần tiểu đào hồng nói không có nàng xinh đẹp hồ hán sơn căn bản cũng không có coi ra gì được bắt đầu từ ngày mai ngươi xuống làm phổ thông nhân viên cửa hàng lý thiện tiện nhiệm tần hoàng đạo phân điếm điếm trường a trong lòng có chủ ý hồ hán sơn không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp liền ra lệnh nói đùa mới chủ tịch coi trọng nữ nhân bản thân khẳng định phải hảo hảo đối đại a a để cho nàng làm điếm trưởng ta làm nhân viên bán hàng vậy ta trước đó đối đại như vậy các nàng các nàng không được khi dễ chết ta a ừ nhờ ngươi lưu lại làm nhân viên bán hàng vẫn là xem ở cái kia phân thượng bất quá ta cho ngươi biết đây cũng chỉ là tạm thời nếu như mới chủ tịch bên kia không hài lòng kết quả này như vậy ngươi chỉ có thể cuốn gói xéo đi một câu c h i ệ t để tiểu đào hồng như rơi vào hầm băng còn muốn nói tiếp cái gì đối phương cũng đã cúp điện thoại không nói tiểu đào hồng bên này sau khi cúp điện thoại hồ hán sơn tranh thủ thời gian cho tổng tài gọi điện thoại một năm một mươi đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần ngay sau đó vẫn không quên đem mình xử lý phương pháp cùng m ớ i chủ tịch đối lý thiện có ý thức sự tình mười điểm mịt mở biểu thị ra đi ra đối với dạng này kết quả xử lý c ê e n a cũng không dám làm chủ về phần hồ hán sơn cùng mình nói chủ tịch đối cái kia lý thiện có ý tứ c ê e n a vẫn còn có chút không tin dù sao liên quan tới mới chủ tịch tư liệu đến xem mới chủ tịch làm người cũng không phải là hoa hoa công tử nhất là tư liệu biểu hiện hiện tại chủ tịch bên người có một vị b ạ gái vẫn là hiến đại nghiên cứu sinh giáo hoa Bất bất quá kể nữ h thần của mình chẳng lẽ liền bị heo hụi sao nữ thần của mình chẳng lẽ liền muốn trinh tiết khó giữ được sao xe một đường hướng về bách mộng hàm chỉ dẫn phòng học đi đến rất nhanh liền đứng tại các nàng đi học lầu dạy học trước tốt rồi giật ta muốn đi học không nên quá muốn ta a xe dừng lại về sau bách n g ọ n g hàm giống như chuồn chuồn lớp nước một dạng nhanh chóng tại phương thần giật g ò má bên trên điểm một cái về sau liền nhanh chóng mở cửa xe xuống xe sợ phương thần giật đưa cho chính mình tới một đánh lén c ư ờ i sờ lên bị bách n g ọ n g hàm hôn qua g ò má phương thần giật cười lắc đầu trong miệng thì là thì thào một câu cái này câu người tiểu nhi t ử đưa mắt nhìn bách n g ọ n g hàm đi vào lầu dạy học phương thần giật lúc này mới đạp cần ga dự định đường cũ trở về thế nhưng là đúng vào lúc này điện thoại nhưng là văng lên lấy ra xem xét là xe na cái này đại dương mã d â số liền ắ ở sê na g nghi e lên đ n hoặc này cũng cái thở dài thanh â m rung động đến cùng là ý gì thời điểm trong điện thoại phương thần giật thanh â m lần nữa chuyển tới sê na nếu như ngươi lần sau lại dùng s ư n g hô thế này gọi ta như vậy ta thực sự không đề nghị là tập đoàn đổi một cái mới chấp hành ceo tiếng nói dừng lại chốc lát lúc này mới tiếp tục mở miệng tốt rồi có việc nói thẳng đi À, thân ách ta kính yêu nhất chủ tịch tiên sinh là như vậy đối với ngài vừa mới nói sự tình chúng ta tiến hành khắc sâu nghĩ lại thật sâu ý thức được tại nhân viên tố chất vấn đề vấn đề nghiêm trọng thang điều hơn nữa đối với giữa chưa phát sinh sự tình ta biểu thị thật sâu tự trách kế, nghe xe dê na cái này giọng là lạ, phương thần giật trong lúc nhất thời cho dù tại có khí đều bị hắn chọc cười được rồi lần này coi như xong đi lần sau chú ý một chút liền tốt bất quá về sau liên quan tới nhân viên tư chất vấn đề nhất định phải tăng cường nếu như lại để cho ta bắt được lần thứ hai các ngươi tất cả đều cho ta cuốn gói xéo đi xê xê na không nghĩ tới cái này mới chủ tịch lại lốt như vậy nói chuyện trong lúc nhất thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra À, ngài thực sự là quá khoan dung ta thân nhất kính yêu chủ tịch À, mặt khác liên quan tới tần hoàng đ ả o cửa hàng xử lý ta đã an bài lý thiện nữ sĩ thay thế lúc đầu điểm t r ư ở n g ngài xem xử lý như vậy còn có thể à loại kia người ngoại quốc g ọ n nói chuyện các minh đệ tự động n ắ bổ â người khác phẩm còn có thể trước hết để cho nàng làm một đoạn thời gian xem một chút đi nếu như không thích hợp lại nói được cứ như vậy đi nghe trong điện thoại âm thanh bận sê dê na khỏe miệng không tự chủ kéo ra người lao bản này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài đây bất quá có một việc nhưng là có thể xác nhận xem ra cái kia lý thiện thật là lao bản coi trọng người chương bốn mươi b ố một trăm cũng là thịt con kiến không chê g ầ y vung trong tay xuống điện thoại sê dê na nhưng là hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía trong phòng hợp một đám tầng quản lý sau khi suy nghĩ một chút hơi nghi hoặc một chút hỏi một cái để đám người không biết làm sao trả lời vấn đề đến ta hỏi các ngươi một vấn đề cái này thở dài là có ý gì đây nghe xe jena cái kia sinh động như thật thanh â m dưới đây đám người trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cũng không thể nói thở dài là để r a súc ý dừng lại à thấy mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nói gì xe jena lông mày không khỏi hơi hơi nhũ lên tiện tay chỉ hướng khoảng cách gần nhất một cái nữ quản lý mở miệng hỏi ngươi nói một chút đây là ý gì bị lão đại điểm danh nữ quản lý cho dù là không muốn nói cũng nhất định phải nói bất quá cũng may nàng đầu góc chuyển rất nhanh tồn tại cái này thở dài ý tứ nha tại hoa hạ đại biểu ý vũ kỵ sĩ cơ chiến mã dong rồi tại xa trường công kích sau chậm dài ý dừng lại nghe được nữ người quản lý trả lời phía dưới một đám cao tầng không khỏi nao nao vì đó giơ ngón tay cái lên a uy vũ kỵ sĩ r o n g rồi tại xa trường c e n a nghe xong không khỏi sắc mặt có chút p h í m h ồ n g trong lòng thì là âm thầm suy đoán lão bản nói lời này đến cùng là có ý gì chẳng lẽ nói lão bản là muốn biểu đạt hắn liền là cái k i a r o n g rồi trên xa trường uy vũ kỵ sĩ mà chính mình là hắn dưới quần chiến mã như vậy nghĩ như vậy đến lão bản chẳng lẽ là muốn cùng bản thân r o n g rồi một phen nghĩ đến lão bản có thể đều có thể coi trọng dưới đáy một cái tiểu điên nghĩ như vậy muốn đùa dẫn một chút chính mình cũng liền hoàn toàn có thể tiếp nhận. chỉ là cái này xem hồ cùng chính mình hiểu rõ đến cái kia một phần tư liệu có chút không giống a bất quá lao bản mới đẹp trai như vậy lại có tiền như vậy có thể cùng ông chủ như vậy cùng một chỗ r o n g ruổi đây đúng là một cái chuyện không tồi đây lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa cái kia làm cho người kích động sự tỉnh bình phục một lần tâm tình một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hướng về phía phía dưới đám người tiếp tục mở miệng nói ra tốt rồi chúng ta tiếp tục mở sẽ dập máy cùng xe jena trò chuyện về sau phương thần giật đánh tay lái lần nữa chạy xe ba hiện tại hắn muốn về biệt thự một chuyến bản thân đã đặt mua trên giường vật dụng một lát nữa liền cho đưa qua Bản thân phải thân nhanh lên một chút đương e m biệt thự thu thập đ ợ c lúc cực đến đó đem đều đến nhà nhận Nghĩ lấy. tốt về nhà đem phụ khổ h mẫu mỗi mỗi nửa n đời ư ờ i phụ mẫu ở nhiên ì n bản thân thấy t có ế n như vậy về sau, nhất định sẽ cao hứng hỏng. Đương n bộ h vậy về sau, sẽ cao i về phần phụ mẫu có thể hay không lo lắng cho mình số tiền này lai lịch liền không cần lo lắng dù sao hệ thống đã an bài cho mình tốt rồi tất cả đến lúc đó bản thân chỉ cần lên mạng đem tư liệu của mình cho nhị lao xem xét nhị lao khẳng định an tâm dù sao mình số tiền này đều là mình bằng bản sự nhật đến vừa lái xe phương thần giật trong đầu cũng vừa suy tính ân tại chính mình ấn tượng lao ba thích nhất chính là xe cho dù là một cỗ cũ nát xỉ cổ tàn mì sợi bao cũng được vì thế lao ba tại chính mình còn lúc còn rất nhỏ còn cố ý đi thi lấy bằng lái xe chỉ bất quá bằng lái xe có mua xe giấc ngộng này nhưng lại nhưng vẫn cũng không có thực hiện cho tới bây giờ lao ba cũng chỉ có một cô nông dùng xe xích lô hh ắ c ắ c lần kia đầu liền cho lão ba chuẩn bị một cỗ xe đi về p h ầ n lão mụ tại trong trí nhớ của mình liền không có đối đặc biệt gì ưa thích qua đến lúc đó liền cho nhị lao chút tiền để hai người già cùng đi lái xe tốt nhìn kỹ một chút tổ quốc tốt đẹp non sông đi mà tiểu muội phương cẩn cẩn thì là còn đang vào cấp ba lập tức phải lên đại học về phần vật chất phía trên đồ vật vẫn là mọi thứ đều đợi đến nàng thi đại học xong rồi nói sau vừa lái xe một bên kế hoạch thời điểm phương thần giật ánh mắt nhưng là đột nhiên quét trước mặt một loạt thùng rác nhấn cần ga một cái làm bồ ù ựa ỉ nhỉ trong nháy mắt liền như một đầu b á n h t h u một dạng vào tới một màn này lập tức để không ít học sinh nhìn trong lòng giật mình nhất là cự ly này một loạt thùng rác không xa hai tên nam sinh nhìn xem hướng về phía bên mình xông tới làm bồ ù ựa ỉ nhỉ trong lúc nhất thời tranh thủ thời gian hướng một bên vọn hai bước không phải là u ố n g nhiều quá a liền ở hai người lẩm bẩm thời điểm là b ù a hội ý n g h ĩ lại cách mình cách đó không xa thùng r ắ c trước ngừng lại ngay sau đó cửa xe vừa mở ra một cái một thân ạ mạn nhì nhản nhã âu phục tướng mạo lại mẹ hắn mười điểm anh tuấn nam sinh ở trong xe đi xuống nhìn thấy tình cảnh như vậy chung quanh hướng về bên này nhìn tới các nữ sinh cũng nhịn không được bưng kín miệng nhỏ của mình quá đẹp trai a a xong rồi xong rồi ta muốn yêu đương nam thần a ai biết là cái nào hệ ta muốn theo đuổi hắn chỉ là chung quanh một đám nam sinh thì là cùng các nữ sinh thái độ hoàn toàn tương phản ta、thao. n g ư ơ i có tiền như vậy còn chưa tính vì sao còn dài hơn đẹp trai như vậy à đây là ngay cả nước cũng không cho chúng ta lưu a ai nói không phải à người lớn lên đẹp trai cũng được nhưng là n g ư ơ i làm cái gì còn muốn có tiền như vậy à l i ê n cái kia siêu xe l à m b a hủa y nị xe tổ h ệ lệ mẹ tổ giá trị hơn hai nghìn vạn giờ mờ mờ không cần hỏi ta thế nào biết đến ta có thể nói mẹ nó xe này cùng ta máy tính giấy dán tường giống như lúc n h a mặc dù bạn học chung quanh rất nhiều có một ít nho nhỏ tiếng nghị luận cũng là chuyển vào phương thần giận trong lỗ thai bất quá ở cái kia một dây lớn thùng rác hấp dẫn phía dưới phương thần giật trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người ở chung quanh các học sinh chú ý phía dưới chỉ thấy phương thần giật khỏe m ô i nết lên m ỉ m cười thản nhiên mười điểm anh tuấn đi đến siêu xe dương hành lý phía trước ngay sau đó xoay người liền đưa tay rối vào chung quanh các học sinh thấy thế bừng tỉnh đại ngộ tình cảm là cái này xoái ca là muốn ném rác r ờ i a ba nhưng mà còn không đợi đám người đột nhiên h i ể u ra xong con mắt liền trong nháy mắt trợn thật lớn bởi vì chỉ thấy cái này một thân a mãn n h đẹp trai tiểu ca ca vậy mà khẽ con meo tại làm bùa hộ ý nhỉ trong dương hành lý lấy ra một cái túi đan dệt cùng một cái rác r ư i kẹp cái này còn không phải chủ yếu nhất chính yếu nhất tại tiểu ca ca lấy ra hai thứ này vật phẩm về sau khỏe miệng hơi nhét lên sau đó sau đó vậy mà hướng thẳng đến một hàng kia thùng rác đi đến mà ở đến thùng rác trước trên đường tiểu ca còn a c hết sức quen thuộc thuận tay dùng kẹp gắp lên một cái không biết là ai nhét vào thùng rác bên ngoài chai nước suối run tay một cái chính xác ném vào bản thân trong túi bệ n h chủ nhân nhặt được bình nhựa một cái hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận nghe được trong đầu hệ thống thanh ấm nhắc nhở phương thần giật khỏe miệng đường con vịnh lên cao hơn đối với mình bây giờ giá trị bản thân mà nói một trăm khối mặc dù không tính là gì nhưng là phương thần giật nhưng là vẫn như cũ trong lòng mỹ tư tư dù sao một trăm cũng là thịt con kiến không chê gầy Trưng 45, làm bùa vỡ trang rất rưỡi. nì làm bùa y ông trời ơi t h i ể u ca ca đây là muốn làm gì nha ta tao h cái này ca môn nhi đây là muốn nhặt ve chai không phải đâu mẹ a cái này thao tắc quá tao rồi a mở ra làm bồ hựa ý nỉ nhặt ve chai tao ta có tiền ta cũng muốn chơi như vậy ba lúc này phương thần giật đã đắm chìm trong trước mặt trong thùng rác làm sao có thời giờ đi để ý tới người chung quanh đang nghị luận cái gì trong đầu không ngừng xuất hiện từng đầu thanh âm n h ắ c nhở quả thực để phương thần giật trong lúc nhất thời từ đầu sảng khoái đến chân chủ nhân nhặt được hộp ni lon một cái hệ thống ban thưởng ba trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được đã dùng qua a bốn giấy một chồng hệ thống ban thưởng sáu trăm n nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát tiếng anh bốn cấp ôn tập tư liệu một phần kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng tiếng anh bắt cấp tinh thông ban thưởng đã tự động cấp cho đến chủ nhân thức hại bên trong xin chủ nhân tự tin rút ra chính đang cần lao huy động trong tay rác rời kẹp nhặt đồ bỏ đi phương thần giật chỉ cảm thấy đầu ông một lần thân thể đều đi theo một cái h o à n g hốt h o à n g hốt hai giây đồng hồ tải hưu thời gian đầu não liền lần nữa trở nên sáng sửa lên theo đầu não thanh minh phương thần giật chỉ cảm thấy trong đầu xem hồ nhiều rơi ra cái gì vậy đến một dạng hs dòi mặt me muốn b miễn miễn cưỡng cưỡng về, về suy nghĩ h t i n n là một chút trước đó trong đầu thanh em nhắc nhở phương thần giật mới t h ợ t hiệu ra hệ thống vậy mà lần nữa kích phát tưởng thường đặc biệt hơn nữa một lần này vẫn như cũ không phải vật thật mà là phần thưởng cùng loại kỹ năng tiếng anh tinh thông thì thật cái này cũng không phải lần đầu tiên ban thưởng kỹ năng loại năng lực dù sao tại lần thứ nhất lấy được tưởng thưởng thời điểm phương thần giật trừ bỏ lấy được chiếc xe thể thao kia bên ngoài còn chiếm được một quyển xe thể thao điều khiển kỹ năng sau khi suy nghĩ cẩn thận phương thần giật liền không còn đi xoắn suýt bản thân chiếm được cái này tiếng anh tinh thông năng lực mà là lắc lắc đầu tiếp tục bắt đầu nhặt lên rắc rưỡi d i ư ơ n g mắt quan sát một chút trước mặt cái này thùng rác phương thần giật kinh ngạc phát hiện bên trong lại còn lội lấy to lớn trồng chất ôn tập tư liệu phương thần g ậ t trong lòng rất là kích động hắn không biết nếu như mình đem những tài liệu này đều nhặt lên có thể hay không lần nữa kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt nghĩ vậy phương thần giật kẹp lấy con liền đem bên trong to lớn trồng chất ôn tập tư liệu toàn bộ kẹp ném vào trong túi bệnh ta dựa vào cái này huynh đệ lực tay có thể à như vậy to lớn trồng chất giấy đều có thể cộng lại không đợi trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở một bên cách đó không xa một đạo thanh âm kinh ngạc nhưng là để phương thần giật s ứ n g sở sau đó trong lòng âm thầm lắc đầu đều do bản thân quá nóng lòng không có cân nhắc chung quanh còn có người nhìn xem đây tuy nói cái này rác r ờ i kẹp có thể miễn dịch tất cả vật nặng có thể cái này tốt nhất vẫn là không thể để cho người khác biết chủ nhân nhặt được cũ nát tiếng nga ôn tập tư liệu một phần tại phương thần giật có chút hối hận thời điểm trong đầu thanh nhâm nhắc nhở cũng cùng một thời gian vang lên ngay sau đó không đợi hắn phản ứng vì sao lập tức kích hoạt lên lần thứ ba hệ thống tưởng thường đặc biệt đâu chính là lần nữa ông một lần cũng may phương thần giật tay mắt lanh lẹ một cái dùng rác rời kẹp chống t ạ i trên mặt đất chống được bản thân thân thể bằng không thì một lần này không phải té ngã trên đất ba lần này các loại trọn vẹn năm sáu giây phương thần giật đầu não mới lần nữa tỉnh lại cái gì lục xoát r á c cảm thụ được trong đầu lập tức thêm ra đến mấy loại ngôn ngữ trong lúc nhất thời phương thần giật đều kém chút sẽ không nói chuyện dùng sức lắc lắc đầu này mới khiến có chút hỗn loạn đầu thanh tính chút trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng hệ thống h vì sao ta lập tức chiếm được nhiều lần như vậy hệ thống tưởng thường đặc biệt keng liên tục nhặt được ôn tập tư liệu là một người ném đồng thời lại là còn tại một chồng hệ thống phán định kỳ vi một phần bởi vậy bốn lần ban t h ư ở n g thực tế là một lần tưởng thường đặc biệt ta tao h vẫn còn có dạng này thao tác bản thân cái này cờ mở nở có phải hay không phát hiện hệ thống b ộ t mà ở kỳ dụng kẹp c h ố n g đất thời điểm bên người chúng nữ sinh tất cả đều khẩn trương lên muốn lên trước lại không có ý tứ chỉ là trong miệng lại đều đang sốt ruột nói gì đó nha tiểu ka đây là thế nào nam thần là khó chịu chỗ nào sao a ta muốn đỡ tiểu ka ka mà cái này bên cạnh tiếng nghị luận để chung quanh các nam sinh là càng thêm khó chịu lên cắt nguyên lai、like、là một hổ giấy a trông thì ngon mà không dùng được không cần phải nói nhất định là trong tay túi rác quá nặng cầm không được chứ hi khẳng định a không nói trước đó hắn nhặt những cái kia liền cái kia to lớn trồng chất tư liệu đã đủ nặng đang suy tư lấy là không phải tìm tới hệ thống bột phương thần giật nghe được một bên chuyển tới thanh â m không khỏi sững sờ ngoại tạo bản thân h ô m qua lấy được bảo bối này sau xem hồ không để ý đến một chuyện trọng yếu tình a bản thân một mực đang không ngừng nhặt đồ bỏ đi thế nhưng là trong tay túi rác bề ngoài thì lớn như vậy bản thân mặc dù biết cái này rác rưởi túi là trực tiếp đem rác rưởi thu về đi thế nhưng là ngoại nhân không biết ta nghĩ vậy phương thần giật cái chán không khỏi bắt đầu chạy ra chút mùa h ô i dị bản thân thật sự là sơ s u ấ t quá xem ra sau này nhất định phải chú ý điểm này tốt nhất còn muốn làm một cái có thể đã nói qua che giấu nghĩ vậy phương thần giật quay người lại làm bộ có chút cật lực mang theo trong tay túi đan d ệ t liền hướng lấy xe thể thao của mình đi đến đi tới phía trước xe thể thao dương hành lý vị trí về sau mượn nhờ dương hành lý nắp tiệm hộ lại làm bộ cật lực đem cái túi miệm nhắm ngay xe thể thao dương hành lý một màn này nhìn chung quanh các học sinh là đau lòng không thôi đây nếu là bản thân có một cỗ dạng này vô vô dụng dạng này chỉ cần mình có một cỗ nghẽ con là được bản thân tuyệt bức có thể so với yêu thương lão bà của mình còn muốn yêu thương nó a hướng bên trong đổ rác đừng có cười cho dù là bánh xe áp đến rác rưởi chính mình cũng được sợ đem xe bánh xe làm bẩn không để ý đến chung quanh một đám học sinh đủ loại kêu trên đủ loại đau lòng phương thần giật tại làm bộ run lên túi đan dệt về sau lúc này mới nhấn một cái dương hành lý cái nút ngay sau đó dương hành lý chậm rãi đóng lại thấy không có người thấy rõ bên trong phương thần giật trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng không quản đám người tiếp tục mang theo túi đan dệt về tới thùng rác bên cạnh bởi vì người chung quanh hơi nhiều phương thần giật động t á c trong tay không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần cũng không d à n đi để ý tới trong đầu cái kia không ngừng chuyển tới hệ thống nhắc nhở thanh âm sau ba phút cảm giác bản thân nhặt đồ vật không sai biệt lắm cũng phải lắp mãn biên g ệ t túi phương thần giật liền trực tiếp đình chỉ động tác sau đó quay người lại mang theo túi đan dệt liền đi về xe thể thao của mình khẽ vươn tay mở cửa xe tại mọi người lại một lần nữa đau lòng không dứt ánh mắt phía dưới đem túi đan dệt trực tiếp nhét đi vào sau khi làm xong lúc này mới phủi tay khẽ con ngheo cũng chui theo vào trong xe cho xe chạy đạp cần ga màu bạc trắng sệt tổ hệ lê mẹn tổ giống như một đạo tia trước màu bạc ở đám người trú m ụ phía dưới trực tiếp khai xuất tiến đại trường học phương thần giật không biết là vừa mới cái kia mở ra xe thể thao nhặt ve chai một màn. đã bị đông đảo các học sinh lấy điện thoại cầm tay ra vô xuống hơn nữa cùng lúc đó hiến đại bbs bên trên xuất hiện một đầu tên là nhặt ve c h a i không phải ngươi sai mở ra làm bùa hựa y nhì nhặt ve c h a i dáng dấp còn đẹp trai như vậy đây là muốn lên trời à thiếp mời thiếp mời vừa ra trong nháy mắt liền dẫn nổ hiến đại diễn đàn nhìn xem hình ảnh chúng cái kia một thân hạ mạng nhỉ bản số lượng có hạn sau lưng làm bùa hựa y nhì sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ bản số lượng có hạn tướng mạo c ò n mẹ hắn tạc soái phương thần giật phía dưới các loại các dạng bình luận đó là phô thiên cái đ i ệ mà đến một lâu tà thao đột nhiên xuất hiện ta cũng quá tao rồi a hai lâu mở ra làm bùa hựa ý n h ì nhặt ve chai lại c o n mẹ nó có dạng này thao tác bất quá cái này trang bức trang quá mức a ba lâu trên lầu liền hơi quá phân ta và các ngươi nói lúc ấy ta liền ở hiện trường các ngươi là không thấy được nào chỉ là mở ra làm bùa hựa ý n h ì nhặt ve chai a cái tiêu ca môn nhi nhặt xong rác rời trực tiếp liền đem rác rời đổ vào trong xe ta mẹ nó đây chính là giá trị ngàn vạn xe thể thao a cứ như vậy đổ vào trong xe a bốn lâu ngọ tạo thật hay giả đều chuyển xe bên trong người này chẳng lẽ đầu hóc có hô a mặc dù bbs bên trong trò chuyện lửa nóng nhưng là xem như người trong cuộc phương thần giật nhưng là căn bản liền không biết rõ tình hình đem xe chạy ra khỏi trường học về sau một bên chạy biệt thự phương hướng lái đi một bên lẩm bẩm cái này cờ m ở nở không phải liền là nhặt cái rác rời sao cần phải như vậy nhiều người cùng nhìn đại tinh tinh tựa như vây xem a ai xem ra sau này cái này trong đại học vẫn là ít đến nhặt đồ bỏ đi a nói thật phương thần giật cũng vẫn là người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia nào có không muốn mặt mũi ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhặt đồ bỏ đi nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng đây cũng là vì sao hắn muốn mua một thân giá trị hơn trăm vạn quần áo mặc lên người nguyên nhân phương thần giật bên này lái xe thế kỷ hoa viên mà ở bách đạt quảng trường phụ cận một cái bình thường khu dân cư nhỏ một tòa trong căn phòng đi thuê lý thiện đang ngồi ở bản thân trên giường nhỏ ôm cọng lông nhung con thỏ ngần người nàng đang suy nghĩ cân nhắc ngày mai đến cùng muốn hay không trở về nếu quả như thật trở về đến lúc đó có thể hay không lần nữa bị đuổi ra ngoài mà đang ở hắn xoắn suýt không dứt thời điểm bên cạnh điện thoại nhưng là đột nhiên văng lên tâm phiền ý loạn lý thiện lấy ra điện thoại di động xem xét là cái không biết nơi khác dãy số bản thân căn bản cũng không có vùng khác bằng l ư u thân thích tăng thêm vốn liền tâm phiền ý loạn thế là không chút suy nghĩ trực tiếp liền cắt đứt thế nhưng là vừa mới có máy t r u n g điện thoại di động liền lần nữa văng lên xem xét dãy số vẫn là mới vừa cái kia số xa lạ ba người này có phải là có tật xấu hay không a thì thầm trong miệng l ô n g mày cũng là hơi hơi nhữu lại bất quá nghĩ đến chính mình cũng là ngành dịch vụ người biết rõ ngành dịch vụ bị khuất bởi vậy mặc dù tao mày lại vẫn là tiếp điện thoại chỉ là điện thoại kết nối còn không đợi nàng nói chuyện đối diện lại chuyển tới một cái nam nhân tiếng cười săn g sáng ha ha là lý thiện a tự giới thiệu mình một chút ta gọi hồ h á n sơn là chúng ta luis v ũ Ý tổng hb khu người tổng phụ trách một mực nghe thấy lý thiện ngươi năng lực làm việc đột xuất đã sớm muốn tìm ngươi tâm sự thế nhưng vẫn bận hôm nay cuối cùng là có không thế nào không biết ngươi cái này hiện tại có phương tiện hay không trò chuyện chút á c h ai đối phương nói đối phương là ai luis v ũ Ý tổng hb khu người tổng phụ trách đây sẽ không là lừa đảo a nói đùa hb khu người tổng phụ trách cái kết là thân phận là gì làm sao biết đưa cho chính mình một cái chỉ ở luis vù ý tổng công tác hai tháng thực tập hướng dẫn mua gọi điện thoại trong điện thoại cái kia liên tiếp lời nói để lý thiện có chút mơ hồ trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì đối diện hồ hán sơn nghe xong đối phương tại chính mình giới thiệu xong thân phận sau vẫn không có nói chuyện trong lòng chính là cười khổ một hồi âm thầm đem tiểu đào hồng trong gia đình nữ tính cho thăm hỏi một lần cái này không cần phải nói à chủ tịch nhân tình cái này là đang sinh khí đây à nghĩ vậy hồ hán sơn mau đem ngự a khí thả càng thêm cung kính một chút tiếp tục ngự ngập mở miệng cười nói ha ha lúc trước sự tỉnh đều là trách nhiệm của ta bất quá ngươi yên tâm ta đã đem tiểu đào hồng cho xuống t r ư ớ c hơn nữa qua công ty nghiên cứu quyết định xét thấy ngươi tại trong lúc công tác biểu hiện dị thường đột xuất đặc biệt đưa ngươi để bạt làm tần hoàng đạo phân điếm đ i ế m t r ư ở n g a đương nhiên việc này đã được đến phương đồng công nhận đồng thời cũng là phương đồng ý tứ hồ hán sơn câu nói này kỳ thật cũng là có thâm ý mặc dù trước đó ngươi bị ủy khuất thế nhưng là ta đã làm ra đền bù tổn thất hơn nữa việc này cũng là chủ tịch gật đầu đồng ý cho nên ngươi cũng sẽ không cần làm khó ta chỉ là hồ hán sơn nhưng là không biết tất cả những thứ này đều chỉ là chính hắn não bổ đi ra bao quát lý thiện cùng phương chủ tịch quan hệ cũng là như thế nói câu khó nghe lúc này phương thần g i ậ t có lẽ đã đem cái này lý thiện quên ở sau v ề phần nói là gì lý thiện không nói gì đương nhiên là còn không có tiêu hóa hồ hán sơn nói ra những lời này nội dung qua thật lâu lý thiện vẫn không có nói chuyện liền ở hồ hán sơn đều nhanh có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm liền nghe điện thoại bên kia rốt cục chuyển ra lý thiện yếu ớt thanh âm cái kia cái kia ta có thể hay không hỏi một câu ngài thực sự là h b khu người tổng phụ trách còn có cái kia ngài nói đi phương đồng hắn là ai nha chương bốn mươi bảy lấy không cái tiểu đệ thằng đến cút điện thoại lý thiện trong đầu vẫn là mơ mơ màng màng nếu như dựa theo vừa mới hồ hán sơn hồ tổng miêu tả như vậy trong miệng hắn phương chủ tịch chính là vừa mới cái kia ban đầu một thân hàng vỉa hè hàng về sau lại đi ả ạ mạn nhị mua đ ồ người kia ba nguyên bản còn đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không tin tưởng đối phương không nghĩ tới tuyệt đối không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là công ty mình đại đại đại bốt vẫn là lớn nhất loại kia trong lúc nhất thời lý thiện thật không biết hắn trong lòng rốt cuộc là tư vị gì nghe vừa mới hồ hán sơn hồ tổng cái kia lời trong lời ngoài m ị t mờ ý tứ tựa như là đem mình làm là cái kia phương chủ tịch người cho dù không phải cũng nhất định là cho rằng phương chủ tịch coi trọng mình bất quá bản thân nhưng là biết rõ những cái kia cũng là bọn họ đó thôi phương chủ tịch coi trọng người nói đùa cái gì mặc dù nói bản thân dáng dấp đích thật là không sai nhưng cùng phương chủ tịch bên người nữ hai kia so bản thân nhất định chính là thiên nga trắng bên người vịt con s â u xí căn bản cũng không phải là một cấp bậc thế nhưng vừa mới vô luận bản thân giải thích thế nào đối phương thật là căn bản liền không tin ngồi ở bản thân trên giường nhỏ nhẹ nhàng vớt vớt thỏ lỗ thai bất đắc gì cảm thán một tiếng ai nếu như hắn thật thích ta tốt biết bao nhiêu a phi phi lý thiện a lý thiện nghĩ chuyện gì tốt đây ngươi dung sức méo méo lông nhung thỏ khuôn mặt ngay sau đó lại đem đầu toàn bộ đều trôn ở lông nhung thỏ trên người không để ý tới bên này lý thiện phức tạp tiểu tâm tình chỉ nói phương thần giật bên kia cứ đi thẳng một đường lấy siêu xe về thế kỷ hoa viên đi tới biệt thự của mình cửa ra vào rất xa chỉ thấy phía trước một cố đại m á n h chi m đứng ở bản thân cửa biệt thự miệng mà ở ác điệu trong thùng xe còn rơi rất cao rất cao dương lớn gặp tình huống này hẳn là đến đưa trên giường vật dụng đến bất quá phương thần giật nhưng là rất im lặng không nghĩ tới đầu năm nay bán trên giường vật dụng đều có thể mở tốt như vậy xe phương thần giật một cước chân ga liền đứng tại ác điệu một bên chỉ là mở cửa xe sau khi xuống xe nhìn xem cái kia đủ có chiều cao hơn một người khổng lồ máy cầm nhìn nhìn lại bên người bản thân làm bùa hựa y n h thảo cái này mới là nam nhân nên lái xe à. bản thân làm bùa hựa y n h tốt thì tốt chính là không đủ đàn ông liền ở phương thần giật bên này đóng cửa xe thời điểm chỉ thấy ác điệu vị trí lái cửa xe vừa mở ra ngay sau đó một thân quần áo thể thao vệ nhất long liền ở trên xe cười d ạ n g d ỡ đi xuống chỉ là cái kia xem ở l à m bùa hựa y n h bên trên ánh mắt không nói ra được yêu t h í a y xe này thực sự quá đẹp trai đây nếu là mình đợi này có thể có được như vậy một cỗ liền ngư bức hắn đây mẹ mới là nam nhân hẳn là lái xe a h ắ c h ắ ca c ngài trở về phương thần giật xứng sở liếc nhìn bên cạnh to lớn m á n h cầm vừa quay đầu nhìn một chút vệ nhất long cái này không phải mình tiện hắn biệt thự ở tiểu tử kia sao thầm nghĩ lấy hướng về phía người trẻ tuổi gật đầu một cái sau đó vừa chỉ, chỉ trì chiếc kia hát s ắ c m á n h cầm ân trở về ngươi thế nào ở chỗ này đây đây là người xe nghe được phương thần giật tra hỏi vệ nhất long tranh thủ thời gian gật đầu ngay sau đó có chút ngượng ngùng hồi đáp xe này là ta trong gia đình ta đây không tâm tư lấy đưa cho ngài ít độ tới ta cái kia tiểu bảo mã không t i ệ n liền mở ra ba của ta sẽ kéo cái kia điều kiện gia đình thực sự là có hạn không có ý tứ để ca người chê cười kỳ thật vệ nhất long nói một chút cũng không sai hắn thấy phương thần giật mở ra giá trị mấy ngàn vạn siêu xe có mấy ước biệt thự trong nhà mình những cái này tiểu tài sinh cùng người ta so liền thật không đáng chú ý nói câu khó nghe đem sản nghiệp của nhà mình xếp a xếp a cũng mua rồi cũng liền giá trị cái mông người ta phía dưới chiếc này thay đi bộ xe giá tiền hơn nữa chỉ bằng mượn đối phương thân này giá chắc hẳn các loại các dạng xe xịt đó là ứng từ tận có a cho ta tạm đồ đưa vật gì mặc dù rất yêu thích trước mặt chiếc này đại mánh chim nhưng là nghe xong là đối phương láo ba xe liền cũng liền bỏ đi muốn làm vào nhìn một cái dự định bất quá hắn có chút hiếu kỳ tiểu tử này muốn cho bản thân đưa vật gì chẳng lẽ là bởi vì bạch bạch ở biệt thự của mình ấ y náy nghe vậy vệ nhất long tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi tới ác điều đằng sau khẽ vươn tay ngay ở phía trên ôm lấy đến một d ư ơ n g giấy lớn con hắc hắc ta biết ca ngươi khẳng định không thiếu tiền cho nên cũng không có đưa cho ngài những cái kia dung tục ngoạn ý nặng này cũng là nhà chúng ta sản xuất là điều đủ loại mỗi loại ta đều cho ca ngài chuyển một g ư ơ n g đến đây ách tao cái này cờ mờ nờ tặng lẽ còn có đưa là điều hơn nữa còn là buông lỏng to lớn xe nhìn xem trước mặt là điều phương thần giật trong lòng cái này im lặng mà trên mặt biểu lộ xem ở vệ nhất long trong mắt lập tức liền hiểu lầm tranh thủ thời gian đong đưa tay mở miệng giải thích ca ngài yên tâm ngài yên tâm ăn ta cho ngài kéo tới một nhóm này là điều tuyệt đối sạch sẽ ta theo ngươi nói ca nhóm này là điều trang túi công nhân ta đều là cố ý a n bài trong xưởng mấy cái kia trẻ tuổi nhất đẹp mắt nữ nhân viên trang nuốt nước miếng một cái vệ nhất long có chút ngượng ngùng tiếp tục mở miệng nói ra hắc hắc không dối gạt ngươi nói ca nhóm này là điều vốn là dự định chính ta giữ lại ăn mặc dù không còn gì để nói nhưng là người ta hảo tâm đều lấy ra bản thân tổng không thể cự tia ta lại nói là điều cái đồ chơi này cũng đúng là ăn ngon đưa tay sờ lên một túi là điều không chút do dự giật ra một túi cứ như vậy bắt đầu ăn vừa ăn một bên nói nghi ngờ hỏi ta thao không thầm nghĩ nhà ngươi dĩ nhiên là làm cái này n a m g õ vẫn là vệ long ngươi đừng nói cho ta biết vệ long chính là ngươi nhà mở ăn hai ngụm xem xét túi chứa hàng lập tức phương thần giật liền kinh hãi không nghĩ tới bản thân trước kia thường xuyên ăn vậy mà đều là gia hỏa này trong gia đình sản xuất nhìn xem phương thần giật cái kia không có chút nào ghét bỏ cầm lên liền ăn bộ dáng vệ nhất long trong lòng lớn lên thở dài một hơi tuy nói cái này là điều rất sạch sẽ nhưng là hắn nhưng là không xác định giống đối phương dạng này thổ hảo đến cùng có thể hay không ăn loại rác rưởi này thực phẩm không nghĩ tới đối phương một chút cũng không chê không chỉ như thế nghe đối phương ngựa khí xem hồ còn biết mình nhà bảng hiệu liền nhường hắn h ư n phấn đúng a đúng a hh còn c không có cùng ca ngươi tự giới thiệu đây cái k i a ta gọi vệ nhất long vệ long bảng hiệu kỳ thật chính là dùng ta danh tự r ồ i ra một ngón tay cái ngư bức mà đúng lúc này thời gian phương thần giật điện thoại di động nhưng là văng lên sau khi tiếp thông nguyên lai là đưa trên giường vật dụng xe đến cửa ra vào bị bảo an cả lại bảo là muốn để chủ sĩ nghiệp tới đón mới có thể đi vào không đợi phương thần giật mở miệng một bên thính thai vệ nhất long liền bước đầu tiên nhảy lên mánh cầm ca ngài chờ lấy ta đi đón hắn bảo nhìn xem như một làn khói mánh cầm phương thần giật lắc đầu cười một tiếng được rồi cái này còn bạch kiểm một tiểu đ ệ chương bốn mươi tám thổ hào đam mê chỉ chốc lát sau mánh cầm mang theo một cỗ tiểu hàng xe l á i tới xe hàng chậm rãi dừng lại hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử đi xuống nhìn xem trước mặt một tòa siêu cấp xa hoa biệt thự lớn cùng bên cạnh một cỗ siêu xe một cỗ manh cầm trong lòng thì là tràn đầy hâm mộ ai bản thân đánh cả một đời công việc cũng không đổi được tùy ý một kiện a trong lòng cảm thán trên mặt nhưng là mang theo nghề nghiệp mỉm cười đi tới phương thần giật trước mặt mười điểm cung kính hướng về phía phương thần giật không người một cái phương tiên sinh ngài đặt mua trên giường vật dụng đến hàng ngài xem chúng ta cho ngài tháo rỡ chỗ nào tương đối dễ dàng đây phương thần giật hướng về phía hai người gật đầu một cái ngay sau đó cười híp mắt phân biệt một chỉ trước mặt số một số hai số ba số bốn bốn ngôi biệt thự các ngươi là dựa theo bốn phần trang đúng không làm phiền các ngươi cho ta một tòa thả một phần cái kia số một số hai cho ta thả phần kia tương đối chấm ổn số ba cho ta thả phần kia tương đối thời thượng còn lại phần kia tương đối thanh xuân phấn nộn liền cho ta đặt ở số bốn a hai tên nhân viên công tác nghe xong không khỏi s ư n g sở cái gì bản thân có nghe lầm hay không cái này bốn phần là phân biệt đặt ở bốn bộ trong biệt thự nói như vậy cái này bốn ngôi biệt thự cũng là trước mặt cái này phương tiên sinh mẹ a không nghĩ tới đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn có tiền a bốn bộ biệt thự cái này phải bao nhiêu tiền a ai ông trời à vì sao ngươi liền không công bình như vậy a đồng dạng là hai cái bả vai kháng một cái đầu vì sao người ta liền có thể có tiền như vậy mà bản thân cứ như vậy khổ cấp c á p a chỉ là còn không chờ bọn họ đáp ứng vừa mới nói dứt lời phương thần giật nhưng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác một người trẻ tuổi chỉ thấy hắn có chút sắc mặt cổ q u a y hỏi ếch tiểu vệ a cái k i a ta cho ngươi ở những tòa không phải số hai ba bốn a phương thần giật mới vừa vừa nghĩ ra chính mình lúc trước cho tiểu tử này chìa khóa thời điểm là không có nhìn lâu hào bản thân liền ném cho đối phương cái này nếu thật là đem cái này số hai ba i bốn biệt thự nếu là cho tiểu tử này bản thân còn phải mặt dạn mày dạy c ầ về cũng không phải nói phương thần giật hỏi chủ yếu là cái này bốn bộ biệt thự hắn là có sắp xếp số một là tốt nhất cũng là lớn phương thần giật là dự định lưu cho phụ mâu ở số hai bên cạnh số một phương thần giật đồng dạng không có tính toán để lại cho mình ở mà là dự định về sau cho bách ngộng hàm phụ mâu ở mà số ba để lại cho mình số bốn thì là lưu cho tiểu nội phương cần cận nghe thấy phương thần giật lời này một bên vệ nhất lòng trong lòng bị i khuất còn nói sao một phần mười hai cơ hội bản thân vậy mà rút cái đếm ngược đệ tứ không có không, có, không phải trước bốn tòa nhà hh ngài cho ta là số chín trong lòng hơi buồn mực cũng chỉ là căn cứ là trong h có lúc nhất thời phương thần giật lần nữa đổi mới hai người đối thủ hào n h â n thức xác thực đã định chưa đem trước bốn ngôi biệt thự cho tiểu tử này về sau phương thần giật lúc này mới gật đầu một cái sau đó cởi đối nhân viên công tác một giọng nói có thể tá xe hậu liền trực tiếp mang theo túi đan dệt đi lần lượt đem cửa biệt thự mở ra nhìn xem cái này thổ hào vậy mà dùng túi đan dệt trang biệt thự chìa khóa sau lưng hai tên nhân viên công tác bao quát vệ nhất long ở bên trong tất cả đều cả kinh là trận mắt hốc mổm trong lòng thì là nhất tề cảm thắn một câu tá thao thổ hào a chìa khóa biệt thự cũng là dùng bao tại trang một trận bận hiệu cũng may có vệ nhất long tại không mất bao lâu liền đem to lớn xe trên giường vật dụng tất cả đều dọn vào các tròng biệt thự mà ở lần này vận chuyển quá trình bên trong phương thần giật ngạc nhiên phát hiện vệ nhất long tiểu tử này thể lực vậy mà không phải bình thường tốt hai tên nhân viên công tác một lần chỉ có thể ôm to lớn bao trên giường vật dụng g i a hỏa này vậy mà một tay nhấc t r u n mất hai cái hơn nữa nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng tựa hồ nếu không phải cái này bao quá nếu không tốt sách khả năng g i a hỏa này còn có thể một tay nhấc ba cái cũng khó nói phương thần giật bản thân treo một lần một lần này bao ít nhất cũng phải có năm mươi sáu mươi cân nửa giờ sau tất cả trên giường vật dụng toàn bộ đều xuống dưới lần nữa quét mã cho hai người một người sáu trăm sáu mươi sáu tiền ba về sau hai người cao hứng bừng bừng ra về tự chẳng qua là khi hai người đi trở về đến bên cạnh xe của mình định đem trên mặt đất lưu lại thùng giấy túi chứa hàng các loại vật phẩm thu thập lên xe thời điểm phương thần giật nhưng là tại cửa biệt tự gọi lại đối phương đợi lát nữa đợi lát nữa đến các ngươi hai anh em nhi nghỉ một lát nghỉ một lát những cái này ta đến ta tới nói chuyện mang theo bản thân cái kia như hình với bóng túi đan d ệ t liền vào tới một màn này để đang ở dọn dẹp hai người xưng sờ ngay sau đó tranh thủ thời gian ngăn ở phương thần giật trước mặt không cần không cần sao có thể để phương tiên sinh ngài làm như vậy bận công việc a hai anh em chúng ta đến hai anh em chúng ta đến mắt thấy phía sau hai người lưu lại to to nhỏ nhỏ đếm không hết thùng giấy gói hàng các loại vật phương thần giật nhìn kém chút chạy ra ngụm nước đến nói đùa cái này không phải công việc bẩn t i ể u a đây là n h ặ t tiền công việc a nghĩ như thế lập tức nghiêm s á t mặt thế nào các ngươi tiểu ca hai nhi đây là xem thường ta là thế nào đi đi hai người các ngươi đi một bên cái kia mánh cầm bên trên một người chuyển một dương lạt đ i ề u đi không đến liền là không nể mặt ta a nghe phương thần giật cái này không giống như là khiêm nhượng ngữ khí hai người lướp nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc tại không hiểu bên cạnh phương thần giật gặp hai người xưng sở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 xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu cái này không ngừng truyền tới ban thưởng âm thanh phương thần giật trên mặt cười nở hoa hắc hắc cái này nhặt ve chai là thật hư a như vậy hai ba lần ít nhất một nghìn khối liền đến tay chỉ là hắn bên này nhặt vui sướng sau lưng hai cái nhân viên công tác cùng vệ nhất long nhưng là nhìn mắt choáng váng biệt thự biệt thự siêu xe xe sang trọng âu phục cái này cờ mở nở thấy thế nào đều cùng hắn chuyện làm bây giờ không phù hợp a tà thao cái này thổ hào nguyên lai thật đều có đặc thù đam mê a nhìn xem phương thần giật ở cái kia nhặt ve chai bóng lưng một công việc nhân viên trong miệng không khỏi thì thảo nói thầm lên không cần nhìn phụ đề ba nhưng mà phương thần giật nhưng căn bản hoàn mỹ q u ã n bên này ba người suy nghĩ gì nói đùa là tiền trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu cái này còn cần hỏi nhất định là tiền trọng yếu à nói câu không dễ nghe cũng thực tế nhất bây giờ xã hội chỉ có ngươi có tiền ngươi tại có thể được cái k i a cái gọi là mặt mũi một hồi bận rộn công việc cảm giác không sai biệt lắm cũng mau nhặt một túi phương thần giật lúc này mới đình chỉ động tác trên tay xoay người một cái mang theo túi đan dệt liền hướng lấy bản thân phương hướng biệt thự nhanh chân đi, đi đương nhiên thời điểm ra đi vẫn không quên cùng có chút ngây ngốc ba người dặn dò một tiếng không cho phép thu thập cứ như vậy ba người ngây ngốc nhìn xem phương thần giật liên tiếp chạy ba chuyến rốt cục đem xe bên trong ngoài xe rác rưởi thùng giấy các loại rác rưởi đều nhặt quang nhẹ nhàng vô vô tay nhìn xem sạch sẽ thùng xe phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái mang theo túi đan dệt nhảy xuống xe sau lưng lấy ra làm bộ hồi in ỉ chìa khóa mở ra dương hành lý tiện tay liền đem túi đan dệt bỏ vào cất kỹ về sau lúc này mới xoay người trở lại hai tên nhân viên công tác trước người móc ra điện thoại di động của mình đến ha ha vất vả các ngươi tiểu ca hai nhi mã hai triệu mở ra đến cho các ngươi lại đến chút ít phí phù phù. một câu nói kia nói xong hai tên nhân viên công tác kém chút không một đầu ngã quỵ n g a y nửa ngày này công phu giúp đỡ chúng ta thu thập trong xe ngoài xe phế phẩm cái này hợp lấy kết quả là vẫn là bản thân hai anh em nhi khổ cực há to miệng thế nhưng là còn không chờ bọn họ nói chuyện phương thần giật nhưng là nghiêm sắc mặt nhanh xem thường ta vẫn là thế nào mặc dù phương thần giật cử động này xem ở trong mắt ba người có chút ngu ngốc hiểm nghi dù sao đám này người khác lao động trả cho nhân ra tiền thấy thế nào cũng là tâm nhãn không đủ dùng thế nhưng là phương thần giật nhưng lại không cho là như vậy tuy nói bản thân nhặt ve chai tiền kiếm được đều là mình chỉ có tự mình biết đồng thời cũng là bản thân lao động đ ọ t được nhưng là hắn cũng không phải một cái người ích kỷ bất kể nói thế nào sở dĩ vừa mới bản thân có thể kiếm được số tiền này hoàn toàn đều là bởi vì hai anh em này nhi đưa cho chính mình đưa tới tự cầm đầu to cho hai người này hút chút nước trong lòng mình cũng dễ chịu chút hai người l i ế h nhau lúc này mới cười lấy ra điện thoại h ệ trả thu t khoảng tám trăm tám mươi tám nguyên h ệ trả thu t khoảng tám trăm tám mươi tám nguyên nghe hai tiếng trước sau vang lên tới sổ thanh â m nhắc nhở hai tên nhân viên công tác trên mặt không khỏi lộ ra cùng hỉ chuyến này bây giờ tới là quá giá trị đầu tiên là sáu trăm sáu mươi sáu sau lại là tám trăm tám mươi tám chốc lát công phu hai người mình liền phân biệt chiếm được một nghìn năm trăm năm mươi b ố khối tiền mặc dù không nói đặc biệt nhiều nhưng đây chính là tới không a nghĩ vậy hai người không khỏi liên tục hướng về phía phương thần giật túi đầu cặm tạ không chỉ như thế tại vừa mới biết rõ vệ nhất long một lần này xe lạt điều cũng là muốn dỡ hàng về sau hai người không nói hai lời trực tiếp lại giúp đem xe tá c ư ờ i ha h a đưa đi hai người phương thần giật trực tiếp thẳng về tới biệt thự của mình mà sau l ư n g vệ nhất long cũng là theo s á t vào Ca, ta giúp ngài cùng một chỗ thu dọn đồ đạc、ca. quay đầu nhìn nhìn ra hòa này phương thần giật dứt khoát gật đầu một cái lục x o á t rát trong kho thất toa không nổ ra được đi đảo không biết là không phải trong đầu c h i thức nhiều lắm cái này không k i ể m h á m được vậy mà liền nhớ lại một nhóm lớn tiếng nhật nghe phương thần giật trong miệng k ỳ lý cô lô n g ọ n ý một bên vệ nhất long lập tức liền trợn tròn mắt nói tới nói lui đều có chút run run dày dày lớn đại ca người ngươi nói đây là cao gián ngữ tất nhiên nói ra nhất là nhìn thấy vệ nhất long cái tiêu biểu tình k h i t sợ phương thần giật cũng liền không ngại khoe khoang một cái lục soát khoai tây đi lâu đảo khoai tây vùng ngoại thành đi đảo đào một cái tê dần túi đào một cái tê giật túi gặp phương thần giật quả thật biết cái này cao giá ngữ n vệ nhất long triệt để kinh hãi chỉ là sau đó nói ra một câu kém chút không để chính g i ă m t ú i khoe khoang phương thần giật nghẹn bị nội thương chỉ thấy ra hỏa này hai mắt t r ợ n thật lớn nghẹn thật lâu b i ê t suất một câu khiếp sợ lời nói đến ta thao đại ca ngươi vậy mà lại cao giá ngữ n nói như vậy ngươi xem tiểu điện ảnh chẳng phải là không cần nhìn phụ đề một câu kém chút không đem phương thần giật e o vọc đến cái này cờ m ở nở tiểu từ này cũng quá muộn tao rồi à tức giận p h t phất tay c ú đi ngươi nhà đi đem số một biệt thự số hai trên giường vật dụng đều cho ta trải lên đi vệ nhất long hh t t một trận c h ế cười cái này có gì ngượng ngùng à, ta liền không tin ngươi không thường thức qua ma gì hạ cảnh phỉ mảng lớn ta không tin ngươi không thường thức qua nhiều giã k ế t lên khóa dạy học bất quá nhìn xem phương thần giật cái kia nghiêm mặt bộ dáng vệ nhất long vẫn là không có đang tiếp tục cái đề tài này chỉ là nghĩ đến phương thần giật lời nói về sau không khỏi dầm một tiếng nuốt ngủ nước miếng nói đùa một tòa này năm tầng biệt thự lớn không tính phòng ngủ chính ít nhất cũng có bảy tám gian phòng chợ a lầu trên lầu dưới chạy bản thân nhanh nhất cũng phải hai giờ có thể làm xong ách cái kia đều chạy tốt a ca nói nhảm một người hai tòa nhà làm xong quay đầu mời ngươi ăn tiệc nói xong cũng không quản vệ nhất long trực tiếp ôm lấy một chồng trên giường vật dụng liền đi vào biệt thự số ba phòng ngủ chính bên trong vào phòng ngủ chính nhìn xem gian phòng trong kia mềm mại giường lớn phương thần giật k h ỏ e miệng không khỏi phủ lên một vòng nụ cười x ấ u xa đem trong tay ga giường bị trùn hướng trên giường q ă n g ra ngay sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ hắc hắc ta tiểu hàm hàm cũng m a u muốn tan lớp nghĩ vậy phương thần giật cũng không có tâm tư trải phòng khác hai ba lần đem phòng ngủ chính giường chiếu lớn tốt về sau liền trực tiếp nhảy xuống giường hướng về bên ngoài biệt thự đi đến đem cửa biệt thự đóng kỹ ngay sau đó liền ngồi vào bản thân lảng bộ vợ ịt một c ư ớ c chân ga liền hướng lấy yến đại lái đi mà lúc này đang ở số một trong biệt thự trải giường chiếu vệ nhất long tại nghe phía bên ngoài cái kia xe thể thao đặc thù tiếng gầm về sau hơi nghi hoặc một chút hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới chỉ là hắn nhưng là chỉ thấy được làm bộ gội ỵ nghỉ cái kia càng lúc càng xa đuôi xe đèn đợi đến phương thần giật cảm thấy bách mậu hàm đi học lầu dạy học trước thời điểm bách mậu hàm còn chưa tới tan học thời gian tả hữu nhàn rỗi nhàm chán phương thần giật dứt khoát đem xe thể thao đứng tại giáo học lâu trước cửa ngay sau đó đem túi đan dậy xếp phá thành cặp công văn lớn nhỏ sau liền giáp tại d hướng về cách đó không xa hai cái kia tương đối ẩn nút thùng rác đi đến chỉ là hắn tựa hồ vẫn xem thường siêu xe m ị lực tại giáo học lâu một chỗ trong cửa sổ hai nữ sinh chính nằm sấp cửa sổ nhìn xem chiếc này màu bạc trắng xe thể thao đợi nhìn thấy một thân nhàn nhã âu phục xuống xe phương thần giật về sau hai nữ sinh không khỏi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn hoa、wow, quá đ ẹ p trai đúng vậy à quá có hình chẳng những người lớn lên đ ẹ p trai còn có tiền như vậy ngươi xem hắn cầm túi tia bao ta trước đó nhìn lên vẫn còn tú thời điểm gặp qua hẳn là hơn một kiểu mới nhất giá trị ít nhất cũng phải hơn mười vạn chỉ là lúc này phương thần giật làm sao biết có người ở trong bóng tối nhìn trộm bản thân lúc này phương thần giật chạy tới thùng rác một bên tả h ư u quét qua sung không người khẽ vươn tay liền đem trong tay túi đan d ệ y tung ra ngay sau đó khẽ vươn tay lấy ra bên trong rác rơi kẹp hướng về phía trước mặt trong thùng rác liền kẹp tới keng kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt vào vip ế cảm nghĩ trái b ở i nhà các h u y n h đệ tỉ mội long trọng nói một chút ngày mai giữa trưa mười hai giờ trên quyển sách không rồi vung hoa vung hoa nửa tháng mất ăn mất ngủ cuối cùng đem quyển sách viết lên hai mươi vạn chữ một đường chém viết chúng ta người một nhà đem quyển sách này đẩy tới miễn phí bảng thứ sáu vị trí mặc dù không thể cầm xuống đứng đầu bảng nhưng tiểu trái bưởi đã rất thỏa mãn ba nguyên bản có thể tại m ộ ư ơ i hai vạn chữ thời điểm vào vip nhưng tiểu trái bưởi thu đến rất nhiều độc giả huynh đệ tỷ bội nhắn lại hy vọng tiểu trái bưởi có thể nhiều miễn phí một chút thời gian cho nên tiểu trái bưởi kiên trì tới hiện tại kiên trì tới hai mươi vạn chữ tiểu trái bưởi chỉ vì cảm ơn các huynh đệ tỷ bội ủng hộ ủng hộ tiểu trái bưởi người nhà nhóm ngay đầu đặt mua nguyện phiếu số liệu rất trọng yếu đặc biệt đặc biệt trọng yếu tiểu trái bưởi hôm nay không có yêu cầu gì khác chỉ cầu nhà chúng ta quyển sách hơn ba vạn các huynh đệ tỷ mộ i cho tiểu trái bưởi tới một toàn bộ đ ặ t trước không tranh màn thầu tranh cầu khí chỉ cần chúng ta một phần mười các huynh đệ tới một toàn bộ đ ặ t trước chúng ta lên khung ngày đầu tiên liền có thể trực tiếp làm đến tinh phẩm các huynh đệ ta tin tưởng chúng ta cũng có thể làm được không cần hỏi ta vì cái gì tự tin như vậy bởi vì chúng ta giữ gia quân là toàn bộ duyệt văn ngưu bức nhất hội phan hâm mộ độc nhất vô nhị phá âm chúng ta giữ gia quân có hai vạn chữ minh chủ có ba vạn chữ đà chủ cùng hơn chín vạn huynh đệ tỷ mộ đại quân chúng ta hôm nay liền đến một trận kỳ tích một trận thuộc về chúng ta giữ gia quân kỳ tích vào viếp liền tinh phẩm vào viếp liền dây bảng vẻ tháng làm liền xong rồi các m i n h đệ cảm tạ cảm tạ tạc thi ê n bang r a s ố minh chủ cảm tạ sinh ca tuyệt dùng cái gì s i n h tiêu lạc liên đà chủ cảm tạ đà chủ cảm tạ ngồi ở mộ phần đùa dỡn quỷ thương không hoa rượu thuốc lá lãm tử tiểu tỷ tỷ ta không biết rõ ngươi là ai mười một không nghĩ tới tên rất hay yêu du thu danh sơn đường ảnh không nghĩ lương thiện vân hạc du bạch này thu hẳn qua hết ngày mai nghĩ hôm nay chấm hậu cung giai lệ ba nghìn nước các loại chờ cho tiểu trái bời đưa tới hào thượng để tiểu trái bưởi có thể ăn được một bát nóng hổi m ì t ô m các huynh đệ cùng cảm tạ mỗi một vị kiên trì không ngừng ủng hộ tiểu trái bưởi các huynh đệ tìm muội mặt khác cường điệu cảm tạ nhà chúng ta biên tập viên anh tuấn trinh quán đại đại hhh tiết lộ một chút trinh quán lớn nếu không nhưng đẹp trai vẫn còn độc thân à, chúng ta giữ nhà các tiểu tỷ tỷ có ý tưởng cần phải sớm làm đi ba lần trước tiểu trái bưởi cũng đã nói không có trinh quán đại đại liền không có quyển sách này cái này thật không phải là một câu nói đùa có thể nói trinh quán đại đại chính là quyển sách này chan môi cười trộm nói tới nói lui náo tì náo làm một cái biên tập có thể ở dạng sáng lúc ba giờ cùng tiểu trái bưởi thảo luận nội dung cốt truyện các ngươi nói dạng này lớn đại tiểu trái bưởi có thể không phát ra từ nội tâm tôn trọng sao cả tạ nói nhiều rồi chính là giả m ộ m tiểu trái bưởi về sau cố gắng g õ chữ làm liền xong rồi mặt khác nói một chút các linh đệ hôm nay vào vip tiểu trái bưởi tới một thời hạn tăng thêm và hôm nay cùng đặt trước mỗi dài hai trăm t ă n g thêm một chương ngày mai tiểu trái bưởi sắp dìn xoát đến thư hữu vòng bắt đầu tăng thêm bên trên không không giới hạn bên trên không không giới hạn nhà chúng ta người nếu có thể cho tiểu trái bưởi xông cái một vạn cùng đặt trước tiểu trái b ở i thổ huyết cũng sẽ tăng thêm năm mươi chương chương năm mươi muốn phá trăm vạn chủ nhân nhặt được cũ nát mỹ quốc đội trưởng sách mạn g à một quyền kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng siêu cấp binh sĩ huyết thanh một cái ban thưởng đã để vào trong túi đ ă n g dệ xin chủ nhân tự động rút ra n g h e trong đầu truyền tới thanh â m nhắc nhở phương thần g i ậ n trực tiếp liền trận tròn mắt cũng không phải bởi vì cái này lần nữa kích hoạt lên tưởng thường đặc biệt chủ yếu là cái này tưởng thường đặc biệt vật phẩm thật sự là có chút cái này cờ mờ nờ ban thưởng một cái đây là cái gì thao tác chẳng lẽ là bị mỹ quốc đội trưởng tiêm vào còn dư lại nghĩ như thế p h ư ơ vì sao là một ngụ nhỏ chẳng lẽ đây là bị mỹ quốc đội trưởng tiêm vào còn dư lại keng chủ nhân suy đoán thành lập bởi vì chủ nhân nhặt được mạ vẹo là tàn phá thư tịch một lần này ban thưởng rút ra quá trình bên trong chỉ nhắc tới vào tay mỹ quốc đội trưởng tiêm vào thừa hoàn thành sau một giây ta cái này thao tác bản thân vẫn còn được hô cái sáu trăm sáu mươi sáu nghe hệ thống y tứ sách này nếu như tại tàn phá hai trang chẳng phải là nói bản thân liền cái này một hấp nhỏ không thừa nổi mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng là phương thần giật nhưng cũng không có ở tiếp tục xoắn suýt chuyện này mặc kệ bao nhiêu đây cũng là tưởng thưởng đặc biệt không phải ách cái này phải dùng làm sao à chẳng lẽ còn muốn bản thân tìm ống trích tiêm vào vào thể nội k e n vốn huyết thanh đã qua hệ thống thăng cấp xử lý xử lý sau chỉ cần chủ nhân đem ăn uống xong liền có thể tiến hành hấp thu dung hợp hh cái này có thể có a xem ra hệ thống vẫn là rất thần bật nhà nhìn nó nghiêng hai phía một cái phát hiện cũng không có người nhìn xem về sau trực tiếp hơi ngửa đầu liền cầm trong tay một bình nhỏ ngọn nguồn siêu cấp huyết thanh ngã xuống trong miệng sau khi uống xong phương thần giật nháy náy h miệng cái đồ chơi này cũng không có cái gì vị lạ a mà giờ khác này tại giáo học lâu một gian xuyên nhà bên trong hai nữ sinh đã triệt để mắt t r ò n váng trong đó một cái đẩy bên người một cái khác trong miệng trên mặt có chút một bức bạch bạch hiết cái này hơ mơ bao chẳng lẽ còn có thể biến hình ách cái kia thổ hào đây là đang đang làm gì đây được xưng là bạch hiết nữ hải mê mang nhìn thoáng qua đồng bạn ngay sau đó quay đầu nhìn xem đang ở trong thùng rắc tìm kiếm phương thần d ậ n có chút t r ộ t dạ nói ra ba cái này ngươi biết cái gì ta trước đó tại trên mạng thấy qua tiểu ca ca cái này gọi là tài nguyên trình hợp thu về lại lợi dụng á c h biên đến một nửa bạch khiết cũng không biến được á c h t ố t ta không b i ê n tiểu ca ca đây chính là tại n h ạ t ve chai bất quá n h ạ t ve chai thế nào n h ạ t ve chai cũng tốt xoáy thật là đẹp trai ngươi xem cái kia n h ạ t ve chai tiêu sái động tác quả thực đẹp trai ngây người lại nói phương thần g ậ n bên này uống song siêu cấp huyết thanh về sau cũng không có cảm thấy thân thể có thay đổi gì lắc đầu có lẽ là bởi vì một phần này huyết thanh là bị hệ thống xử lý qua nguyên nhân a bất đắc dí lắc đầu liền không có ở trí hoãn mà là vội vàng đem ánh mắt lần nữa đặt ở trước mặt hai cái thùng rác bên trên chủ nhân nhặt được thức ăn nhanh hộp một cái hệ thống ban thưởng hai trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được tổn hại pha lê dụng cụ một cái hệ thống ban thưởng một trăm n nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận phương thần giật tốc độ rất nhanh hơn nữa hai cái trong thùng rác vật phẩm lại cũng không có bao nhiêu hai ba phút đồng hồ liền bị hắn nhặt kết thúc là không bị người phát hiện phát ra không có lần nữa đem túi đan dệ cuốn lại mà là cứ như vậy dẫn theo về xe bên cạnh đưa tay đem hắn ném vào dương hành lý về sau phương thần giật một lần nữa ngồi trở lại trong xe lấy ra điện thoại di động bắt đầu xem xét lên cái này cả ngày hôm nay thu nhập nông nghiệp ngân hàng ngài số đôi 6.696 t ạ i khoảng ngày 4 tháng 6 ngày 1.628 phân đi vào 200 n g u y ê n số dư còn lại là 933, 2 trăm b n g u y ê n nông nghiệp ngân hàng ngài số đôi 6.696 t ạ i khoảng ngày 4 tháng 6 ngày 1.629 phân đi vào 500 nguyên số dư còn lại là chín trăm ba mươi ba bảy mươi sáu ba không chín nguyên nông nghiệp ngân hàng ngại số đôi sáu sáu trăm chín mươi sáu tài khoản g ngày bốn tháng sáu ngày một nghìn sáu trăm hai mươi chín phân đi vào ba trăm n g u y ê n số dư còn lại là chín ba trăm ba mươi bốn sáu mươi ba không chín nguyên hhh <cười> cái này cờ m ở n ở thật đúng là sảng khoái a lúc này mới hơn một ngày điểm thời gian anh em vậy mà liền nhanh muốn trở thành trăm vạn phú ông a nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên một nhóm lớn con số phương thần giật trong lòng khỏi phải nói sảng khoái hơn nói thật ra bất kể như thế nào chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a oong long l i ê n ở phương thần giật bản thân mỹ tư tư thời điểm sau lưng nhưng là đột nhiên đi ra một trận máy tiếng oanh m ì n h hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một cái từ sáu chiếc bm nút tạo thành đội xe nhanh chóng l á i tới rất nhanh liền đến giáo học lâu cửa chính bất quá những xe này đến cửa ra vào sau cũng không có dừng lại mà là bắt đầu không ngừng x â dịch xe từ từ một cái từ sáu đài bm nút tạo thành hình trái tim liền triển hiện ra cái này còn không xong tại xe dừng lại về sau sáu chiếc bm nút cửa xe toàn bộ kéo ra sau đó mười mấy tiểu thanh niên đẩy cửa xe ra xuống xe mỗi người trong tay đều ôm g ư ơ n g giấy lớn tại phương thần giật có chút hăng hái nhìn soi mói đám người này bắt đầu tại giáo học lâu cửa ra vào bố trí không dùng năm phút đồng hồ tại giáo học lâu trước cửa trên mặt đất liền nhiều hơn một cái dùng ngọn đến bậy lên đến hình trái tim ta thao đây là m u ố n cầu hôn làm sao nhìn xem một người mặc một thân tây trang màu đen thanh niên trong tay nắm một bó to hoa h ồ n g đứng ở hình trái tim trung ương phương thần giật không khỏi đến hào hứng loại chuyện này mặc dù tại trên tin tức thường xuyên nhìn thấy nhưng là ở đại học bên trong kỳ thật cũng ít khi thấy tối thiểu nhất phương thần giật dự định bốn năm là không có thấy qua thích xem náo nhiệt vốn là hoa hạ truyền thống mỹ đức phương thần giật tự nhiên không thể làm đặc đẩy cửa ra xe không thể nói trước hôm nay liền có thể phá trăm vào đây nghĩ như thế phương thần giật càng thêm đến hào hứng tuốt lắm túi đan dệt ba bước hai bước liền đi tới nhóm người này trước mặt đi theo những người này cùng nhau trở lấy nữ nhân vật chính xuất hiện đinh linh linh theo một tiếng tiếng trung tan học vang lên trong tòa nhà dạy học bắt đầu lục tục có học sinh đi tới thấy thế cái kia đứng ở trung tâm nhất tiểu thanh niên tranh thủ thời gian hướng về phía sau lưng các huynh đệ vây vây tay mau mau đem hành phi kéo lên nhận được mệnh lệnh sau lưng hai cái tiểu thanh niên nhanh lên đem bao vây tranh hoặc chữ viết kéo lên hơn nữa thật cao dơ lên chẳng qua là khi phương thần giật quay đầu thấy rõ hành phi bên trên nội dung về sau lập tức trên mặt biểu lộ liền mẹ nó đặc sắc t r ư ơ n g năm mươi mốt lại gặp mũ l ụ c này tà tha mẹ nó đầu này bức phía trên dĩ nhiên là bách mộng hàm danh tự mà đúng lúc này thời gian còn không đợi phương thần giật chuẩn bị tiến lên liền nghe bên người đột nhiên vang lên người vây xem ồn ào tiếng tung h à n h b ư ớ c bên trên thu hồi ánh mắt quay đầu chỉ thấy bách mộng hàm không biết lúc nào cũng đã đi ra giáo học lâu cửa chính mà lúc này cái kia âu phục thanh niên thì là tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng đột nhiên quỷ một chân trên đất sau đó bên trong hoa hồng dơ lên cao cao mộng hàm ta thích ngươi ngươi có thể đáp ứng cùng với ta sao nhìn xem cái này khó gặp một màn chung quanh ăn dưa còn chúng bắt đầu nhao nhao đi theo phù hợp lên cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ thấy cửa cái trận thế này bách mộng hàm lông mày không khỏi chăm chú nhũ ngay sau đó quay người liền định đi trở về chỉ là vừa muốn quay người ánh mắt nhưng là quét đám người tận cùng bên trong phương thần giật r o n g lúc nhất thời trên mặt vừa mới n h í u chặt lông mày cũng r a n g rắn ra không chỉ như thế thay vào đó là khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng vui vẻ cười bản thân tan học bạn trai đã đợi ở bên ngoài đây là một chuyện rất hạnh phúc chỉ là bách mộng hàm nụ cười xem ở người chung quanh trong mắt cũng không phải ý tư kia tại mọi người nhìn lại bách mộng hàm đây là dự định đáp ứng truy cầu nam cầu hôn ba nhưng mà mọi người ở đây cùng cầu hôn nam cho rằng chuyện tốt liền muốn thành công thời điểm chỉ thấy một đạo không hợp thời thân ảnh đột nhiên xuất hiện chỉ thấy trong đám người phương thần giật đột nhiên khoe miệng treo lên một vòng nét cười nghiền ngấm trong tay túi đan dệt lắp một cái tay kia ở bên trong lấy ra một cái rác rửa kẹp đến nhường một chút nhường một chút một tay túi đan dệt một tay rác rửa kẹp rất nhanh phương thần giật thân hình liền chạy tới cầu hôn nam bên người ngay sau đó trên mặt mang tà tà nụ cười không nói hai lời huy động trong tay rác rửa kẹp liền bắt đầu nhặt lên trên mặt đất cũng không có đốt ngọn n ế n chủ nhân nhặt được ngọn n ế n một cái hệ thống ban thưởng bà t r a n nguyên ban thưởng đã tụ ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận trong đầu không ngừng truyền tới thanh âm nhắc nhở phương thần giật cũng không để ý tới mà là cứ như vậy tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói bắt đầu nhanh chóng đem trên mặt đất ngọn nến nhặt lên ngoa tào con mẹ nó ngươi làm gì vậy rốt cục tại phương thần giật nhặt mười cái ngọn nến về sau cầu hôn nam bên này rốt cục phản ứng lại đi theo cùng nhau tới trước mấy tên thanh niên phần phật một lần liền xông tới chuẩn bị đem cái này không biết nơi nào toát ra tới quấy rối ra hỏa lấy đi giáo hơn một lần nhìn trước mắt một màn cửa phòng học đồng dạng phản ứng lại bách mộng hàm tranh thủ thời gian hô một tiếng, dừng tay. sau đó nhanh chóng chạy đến giữa sân thấy thế trong tay cầm hoa hồng vẫn như c ũ bảo chỉ quỳ một chân trên đất thanh niên trên mặt vui vẻ còn tưởng rằng bách mộng hàm đây là không nghĩ ở nơi này thật tốt thời kỳ gây chuyện thế nhưng là liền ở hắn giang hai tay ra chuẩn bị tiến lên tiếp được chạy tới bách mộng hàm lúc nhưng là có chút mắt trận tròn phát hiện bách mộng hàm căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn đến tránh ra tránh ra chạy lên trước một cái kéo ra đem phương thần giật vây vào giữa một thanh niên xông đi vào liền ngăn ở cái kia ăn mặc nhàn nhã âu phục dáng dấp m ư ơ i điểm anh tuấn tiểu ca ca trước người chẳng lẽ nói cái này anh tuấn tiểu ca ca cũng là truy cầu bách thế nhưng là đám người nhìn thấy bách mộng hàm tre t r ở tiểu ca ca một màn tựa hồ cũng nghĩ minh bạch thứ gì có vẻ như không vẹn vẹn là người theo đuổi đơn giản như vậy rất có thể cái này anh tuấn tiểu ca ca cùng bách vô địch đã là nam nữ bằng hữu cũng khó nói ai cái này đẹp trai tiểu ca ca cũng là thực sự có chút xúc động cầu hôn cái kia nam ta biết là trường học chúng ta tê cung đô xã phó xã trưởng nghe nói đã là ngữ bức m ũ lục lục nai cao thủ chính yếu nhất hắn còn giống như là đồng tử quốc quốc tịch mà cùng hắn cùng một chỗ những người kia cũng đều là tê cung đ xã ai nói không phải à cái này đối phương rõ ràng người đông thế mạnh lúc này ngươi hoặc là trước tìm giúp đỡ hoặc là trước hết t ậ n nhẫn đứng ra thật sự là quá vọng động rồi a ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau e o đây nếu là bạn gái của ngươi bị người cầu hôn ngươi có thể chịu c h à o nói cũng đúng a nếu là ta khẳng định cũng n h ị n không được ca được rồi được rồi không nói cái này hôm nay sự t ì n h ta cảm giác không thể làm tốt đến lúc này cầu hôn nam cũng thấy rõ trách không được bản thân truy cầu bách ngộng hàm thời gian dài như vậy đối phương đều không để ý bản thân đây tình cảm là có tên mặt trắng nhỏ này a mấy người ra hỏa này trộm chúng ta ngọn đến chúng ta có phải hay không phải hào hào dạy dỗ một chút tên trộm này à thật đúng là đừng nói tiểu tử này tâm nhãn cũng không í t biết rõ tìm cho mình cái đường hoàng lệ cớ nghe được cầu hôn nam cái kia đường đường chính chính đem phương thần giật vi trụ trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng âm trầm cười x ấ u xa đồng thời trong lòng nhao nhao vì bọn họ xã trưởng thông minh một chút khen ta xem các ngươi dám nhìn thấy mấy người xoa tay muốn đối phương thần giật đ ộ u thủ bách mộng hàm lập tức xoay người nhặt lên bên chân hai khối rời g ạ c tiện tay đưa cho phương thần giật một khối bản thân nắm chặt một khối còn chưa kịp phản ứng phương thần giật trong tay liền nhiều hơn một khối rời gạch thấy thế phương thần giật lập tức có chút rợ khóc rợ cười cái này tiểu nhi t ử bình thường nhìn xem ôn văn nhĩ nhã cái này không nghĩ tới hung cũng là một con cọp nhỏ a ách cái k i a tiểu hàm hàm a ngươi là thục nữ thục nữ thứ này vẫn là giao cho nam nhân của ngươi a đến ngươi cầm dùm ta cái này sau đó đi trước trên xe chờ ta ta rất nhanh liền xong việc tiến lên một bước nhẹ nhàng vỗ vỗ đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật bách mộc hàm ngay sau đó nhẹ nhàng vớt vớt mái tóc dài của nàng lúc này mới một bên đem bách mộc hàm trong tay rời gạch lấy xuống một bên đem trong tay mình túi rác đưa về ph cái này huynh đệ nói đúng đây là nam nhân sự tình hắn trộm ta hơn mấy chục một cây cao cấp ngọc đến việc này cùng ngươi không có quan hệ ngươi chính là trốn đi một bên a cầu hôn nam nghe được lời nói của phương thần giật không khỏi trong lòng lạnh rên một tiếng gia hỏa này thật đúng là tự tìm chết vừa vặn có bách mộng hàm tại chính mình không tốt động thủ đây nói bậy nói bạn nhà chúng ta giật có thể trộm ngươi không đợi bách mộng hàm nói xong phương thần giật thì là lần nữa nhẹ nhàng vô vỗ bờ vai của nàng ngoan chuyện của nam nhân nữ nhân ra không nên dính vào yên tâm đi chồng của ngươi không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy nặc đi trong xe chờ xem sau khi nói xong thiện tay tại trong túi quần lấy ra chìa khóa xe liền đưa cho bách n mậu hàm bách n mậu hàm có chút do dự tiếp nhận chìa khóa xe nhưng nhìn thấy phương thần giật cái tia không cho phản bác ánh mắt về sau chỉ có thể lo lắng cầm phương thần giật bảo bồi túi đan dệt đi ra ngoài bách n mậu hàm cẩn thận mỗi bước đi đi ra vòng vây về sau cán r ă n g vẫn là nghe phương thần giật an bài hướng về cách đó không xa dưới bóng cây xe đi đến trên đường đi đám người nhao nhao cho bách mậu hàm đường đường đợi đến đám người nhìn chăm chú lên bách mậu hàm ra đám người theo bách mậu hàm bước chân rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa dưới bó t r ư ớ c g năm mươi hai ta bảo các ngươi đi rồi sao đi đi theo bách mộng hàm trong tay c h ì a k h ó a nhấn chiếc kia màu bạc trắng siêu xe bữa nay lúc sáng lên h u y ễ n k h ố c ánh đèn ngoa tạo cái này siêu xe là cái kia t i ể u c a c a mẹ a ta liền nói đi người bình thường làm sao có thể truy đến bách vô địch a quá đẹp trai à, vừa mới ở phòng học ta liền tại trong cửa sổ nhìn thấy chiếc xe kia ta còn cố ý lên mạng t r a một lần lạm bùa ủa ỉ nỉ xe tổ h ệ lệ m ẹ tổ căn cứ ta chụp hình xem xét về sau biểu hiện chiếc này vẫn là bản số lượng hạn chế hơn nữa xe này giá cả Trong đương nhiên bọn họ đến không phải kinh ngạc xe này rốt cuộc có bao nhiêu quý chủ yếu là chấn kinh tại trước mặt cái này dáng dấp đẹp trai hơn mình một chút như vậy ăn nhân vậy mà mở ra làm bồ hộ ỷ nỉ siêu xe mặc kệ xe này cụ thể giá tiền là bao nhiêu dù sao đều không phải mình một cái chạy bi em đ ú c ba hệ người có thể so sánh ta dựa vào huynh đệ xe này rốt cuộc bao nhiêu tiền ngươi ngược lại là nói a ngươi có biết hay không đ ờ i này hận nhất hai chuyện là cái gì một kiện chính là nói chuyện nói một nửa kiện thứ hai là được an dưa quần chúng các loại nửa ngày cũng không gặp trước đó nói chuyện cái kia ca môn nhi nói tiếp xe này giá cả lập tức đã có người hô một câu chỉ là hô một nửa gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bản thân cái này ca môn nhi trực tiếp thoải mái nhàn nhã đem miệng cho nhắm lại ngoa tào kiện thứ hai là cái gì ngươi nha đến lúc đó nói a nói cái rắm hắn đây chính là cố ý nói chuyện nói một nửa u i cái nào h u y n h đệ ngươi nói mau xe này bao nhiêu tiền à, l à m bộ ù hộ ý n h ỉ ta biết một c ố khả năng được bảy trăm tám trăm vạn chiếc này là bản số lượng có hạn sẽ không vượt qua một vạn à. không thể à, đây nếu là ta vượt qua một vạn ta nói cái gì cũng không thể mua xe này à. thấy bầu không khí không sai bị lắm lên tiếng trước nhất thanh niên h á n g r ộ n g một cái lúc này mới vẻ mặt đắc ý mở miệng nói ta và các ngươi nói xe này giá bán cái này cùng giờ mở bờ ít nhất cũng phải hai mươi b nghìn hai mươi bốn vạn vain một câu lập tức để đám người chung quanh đều xôi c ả o cái này dĩ nhiên là một cô giá trị vượt qua 2.000 g vạn xe m á ơi cái này huynh đệ phải là có nhiều tiền a ba lần này ăn dưa quần chúng chân kinh vây quanh p h ư ơ n g thần giật một đám tiểu thanh niên cũng là bị con số này hù dọa nguyên một đám không tự chủ liền rời về phía sau một chút bước chân nói đùa một cái có thể lãi được nổi hơn 2.000 g vạn siêu xe người cái kia có thể là nhóm người mình trêu chọc n ổ i sao mà cái này bên cạnh mấy người động tác tất cả đều xem ở ăn dưa ánh mắt của quần chúng bên trong hoặc nhiều hoặc ít chung quanh ăn dưa quần chúng nhất là một ít nam sinh trong lòng vẫn là rất thất vọng dù sao đám người kia ngày bình thường ị vào trong nhà mình có chút tiền cũng đều tại t ê c u n đô xã hội chút chủ nghĩa hình thức bởi vậy ngày bình thường cũng là làm không ít cái kia vểnh lên đường bạn gái người chuyện thất đức chỉ là lo ngại đối phương cưng thế một số người nhiều khi vẫn là giận mà không dám nói nếu như đám gia hỏa này đem trước mặt cái này thổ hào đánh lần kia đầu bọn họ nhất định sẽ lọt vào trả thù nhưng nhìn đám người kia bộ dáng h i ệ n nhiên là nhận đúng bất quá đám người nhưng là cũng đều minh bạch đám người này nhận đúng là sáng suốt dù sao cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc nhận đúng cũng không thể hộ thẹn ba lúc này cái kia cầu hôn nam là lúng nhất có lòng đem trước mặt tiểu tử này cho thu thập một trận nhưng là hậu quả chỉ sợ không phải bản thân có thể thừa nhận lên nhưng nếu như cứ như vậy nhận tung a bản thân mặt mũi hiện tại quả là là không bỏ xuống được đối mặt người chung quanh nghị luận cùng trước mặt đám người kia rõ ràng muốn nhận túng thái độ đứng ở trong sân v ă n xin phương thần giật nhưng là một mực như không có chuyện gì xảy ra mang theo nụ cười n h ạ t nhạt mắt lạnh quét mắt hết thể chung quanh tránh ra tránh ra tất cả giải tán tán l i ê n ở bầu không khí có chút quỷ dị thời điểm từng tiếng hét lớn tại sau l ư n g vang lên ngay sau đó chỉ thấy một cỗ trường học bảo ăn xe điện lai tới sáu tên bảo an mang theo cao su cổn đi tới giữa sân về sau lập tức liền thấy tê cung đô xã đám người kia chính vây quanh một cái nam đ ồ n g học thấy thế dẫn đầu bảo an đội trưởng sắc mặt lập tức chính là tối đen trong tay cao su cổn một chỉ đám người trong miệng quát o ý ý ý ý ý h ậ u các ngươi làm gì chứ trước công chúng phía dưới đánh nhau ẩu đả ai cho ngươi l á gan a đừng tưởng rằng ngươi treo cái người ngoại quốc thân phận liền có thể ở trong này làm sàng làm vậy ta theo ngươi nói nơi này không phải ngươi dương ai địa phương muốn nói bảo an đội trưởng đối đám này ngang ngược ra hỏa cũng là hết sức phản cảm nếu không phải cái này ra hỏa thân phận tương đối đặc thù bản thân đã sớm thu thập đám người kia sau khi nói xong bảo an đội trưởng còn hướng về phía bên trong phương thần giật hô một câu còn có bên trong tiểu tử kia ngươi qua đây cùng ta đến bảo vệ khoa đi một chuyến rất hiển nhiên bảo an đội trưởng là sợ bên trong phương thần giật ăn thiệt thòi lúc này mới nghĩ đến đem phương thần giật đưa đến bảo vệ khoa sau đó đang để cho rời làm người trước đó làm bùa ụa ý nghi một màn bọn họ là không nhìn thấy gặp tình cảnh này nay đã nhận đúng nhưng lại khổ vì không có hạ bậc thang cầu hôn nam cũng chính là bảo an đội trưởng trong miệng gọi y l ì trí hầu vừa vặn mượn núi hạ lửa đưa tay chỉ phương thần giật cái mũi ừ tiểu tử xem ở bảo an đội mặt mũi hôm nay ngươi trộm chúng ta đồ vật sự t ì n h ta sẽ không truy cứu ngươi vứt xuống một câu nói như vậy về sau y ý, ý chí hầu quay người lại liền định mang theo tiểu đệ của mình nhóm rời đi đương nhiên trong miệng nói ra tìm lối thoát lời nói an dưa còn chúng chẳng qua là khi chuyện tiếu lâm nói đùa người ta mở ra giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao sẽ trộm ngươi đồ vật cái này thật đúng là là sẽ cho mình tìm lối thoát ta nhìn thấy tình huống này bảo an đội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng trong sân phương thần giật trong miệng ngự khi không còn cứng rắn như vậy đi thôi trước cùng chúng ta về bảo vệ c h â a đứng ở trong sân phương thần giật cười đối bảo an đội trưởng gật đầu một cái hắn có h ả o ý bản thân lĩnh bất quá bản thân nhưng không biết cùng hắn đi cái gì bảo vệ chỗ từ xưa đến nay đoạt vợ mối thù không đội t r ờ i c h u n g tuy rằng đối phương chỉ là bình thường truy cầu nhưng đây cũng là không thể dễ dàng tha thứ ở đám người nhìn soi mói chỉ thấy đứng ở trong sân phương thần giật nhưng là đột nhiên quỷ dị cười ngay sau đó hướng về phía đã s á m xịt muốn rời khỏi y ý chí hầu đám người mở miệng nói ra ta bảo các ngươi đi rồi sao lời vừa nói ra an d ư quần chúng lập tức đến hào hứng ha ha ta đã nói rồi chuyện này làm sao có thể cứ như vậy kết thúc công việc đây nếu thật là dạng này kết thúc công việc cái k i a thổ hào chẳng phải là thật mất mặt đương nhiên bảo an đội trưởng cùng lòng của mọi người thái đây là hoàn toàn bất đồng tiểu tử này là không phải đầu góc có vấn đề a bản thân thật vất v ả đem đám kia vương bắt độc tử nói đi ngươi người này còn bản thân tìm đường chết A. Ha ha ha, Chương Phúc. phá huynh quán. này cái đệ ta h tỉnh, khỉ. h ậ t tài、tình. một cái khỉ. Ha, ha. Thật ghê hậu, khỉ, thật chính cách A. An trí một đúng đúng đừng nói, này gọi là là là cái cái y trí hầu đám người nghe vậy nhưng là dẫm chân xuống trên mặt càng là đều phủ lên một vòng khó coi cố ý làm bộ không nghe thấy a nhưng lại có nhiều người nhìn như vậy đây cái này nếu như mình làm bộ không nghe thấy lên xe đi vậy sau này bản thân cũng sẽ không cần lại trong trường học lan lộn cắn răng vẫn là kiên trì quay người qua thần đến thế nào tiểu tử ta đã rất đại độ không so đo ngươi trộm chúng ta đồ vật chuyện này ngươi còn muốn thế nào còn có tên ta là y trí hầu là trí không trí cũng không phải hầu t h ự kỷ nghe vậy phương thần giật nhưng là cười ha ha cũng không có nhận bọn họ cái chủ đề này phương thần giật cũng không đốc hiện tại xã hội này dư luận áp lực là rất trọng yếu cho dù là muốn thu thập đối phương chính mình cũng phải đứng ở đạo đức điểm cao bên trên ha ha ngươi kêu một cái khỉ cũng tốt vẫn là hai cái khỉ cũng được này cũng cùng ta không có quan hệ gì mà khác hiểu đ i ệ u thuộc nữ quân tử hào cầu ta cũng sẽ không truy cứu ngươi truy cầu nhà ta hàm hàm sự tình bất quá ta vừa mới nghe bọn hắn nói lời nói ý tứ ngươi không phải hoa hạ người nghe được đối phương nhắc lên cái này y trí hầu lập tức liền kêu ngạo dương đầu lên không sai ta không phải hoa hạ người ta là cây gậy lớn quốc nhân tờ mở rờ g ọ t lao động nói đến đây kích động một cái y trí hầu vẫn không quên vung ra trong đó hàn kết hợp đến chỉ là cái kêu mười điểm không đúng tiêu chuẩn tiếng hàn để phương thần giật trong lúc nhất thời có chút m h b ư ớ c gia hỏa này cái này nói là cái gì ngoạn ý a chẳng lẽ là cái nhị q u ỷ tử tổng cốc sa lát mê mê đánh mấy rồi quan quắc tạp ba kém l o ạ n mẹ nó vẻ mặt lớn ư bánh tiêu chuẩn tiếng hàn a các h i n h đệ phương thần giật liếc mắt dương dương đ ắ c ý ý thể trí hầu hơi nghi hoặc một chút trực tiếp vung ra một nhóm lớn mười điểm tiêu chuẩn tiếng hàn nhất thời t r u n g quanh ăn dưa còn chúng cùng chức người y t h í hầu tất cả đều mắt cho váng ta dựa vào cái này thổ hào nói là tiếng hàn sao quá n ư u bước rồi a dám dấp đẹp trai còn có tiền còn chưa tính cái này cờ m ở n ở lại còn sẽ ngoại ngữ hẳn là à dù sao ta làm một câu cũng không nghe hiểu nhưng phía sau thổ hào nói là cái gì có phải hay không nói muốn loạn đối phương v ẽ mặt b á n h à? ngoa tạo huynh đệ ngươi có thể hay không đừng áp tâm như vậy à ta tiếng hàn ta hơi h ọ c qua thổ hào là ở hỏi đối phương là không phải nhị q u ý tử cũng may lúc này có một cái biết một chút tiếng hàn huynh đệ đứng dậy giúp đỡ phiên dịch một câu ba lúc này ý c chí hầu thì là bị phương thần giật một nhóm lớn tiếng hàn hỏi ngậm bức mình quả thật hiện tại lấy được đồng tử quốc quốc tịch thế nhưng là bản thân nhưng là điển hình hoa hạ người mà bản thân đối tiếng hàn nhận thức trừ bỏ tờ mờ giờ chính là ôn y bởi vậy phương thần giật chuỗi này mà nói hắn là căn bản một câu cũng không nghe hiểu thấy thế phương thần giật liền khẳng định ý nghĩ của mình khinh thường lắc đầu lúc này mới lên tiếng dùng hắn ngữ mở miệng không mặn không l ạ t nói ra thảo tình cảm là cái nhị quỷ tử a được rồi nói chính sự đi nghe nói ngươi là tê cundo xã phó xã trường a thấy đối phương không lại xoắn suýt tiếng hàn sự tình y ý, ý chí hầu lập tức trong lòng thường thường nhẹ nhàng thở ra nghe được phương thần g ậ t vấn đề mười điểm tự hào hưỡng n g c một cái mức ha ha thế nào hiện tại biết rõ sợ không sai ta liền là h i n đại tê cundo xã phó xã trường được rồi biết rõ sợ nói lời xin lỗi ngươi liền đi đi thôi cho tới bây giờ cái này ý ý chí hầu còn vì cái k i a cái gọi là mặt mũi đang dáng chống đỡ lấy xin lỗi ha ha lời này đi công tác điểm đem phương thần giật có chút tức giận tiểu tử này đến cùng ở đâu ra tự tin nói ra những lời này đến đây ha ha xin lỗi ngươi xứng s a o được nói nhảm cũng không nói nhiều ngươi đã là tê cun g đô xã xã t r ư ở n g vậy thì dễ làm rồi con người của ta cho tới bây giờ không nhớ thủ nhưng lại có một cái đặc thù yêu thích nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút nhất thời ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái Thấy mọi người tựa hồ là hiểu lầm phương thần giật vội vàng cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp làm mở miệng nói con người của ta à ngày bình thường liền yêu thích phá quán nhất là tê côn đô quán như vậy đi đúng lúc ta hiện tại có thời gian ta quyết định hôm nay liền đến đá các ngươi cái này tê côn đô xã ông phương thần giật lời này rơi xuống đám người chung quanh lập tức liền thả qua hoa. hoa cái này tiểu ca ca chẳng những vóc người soái cái này nói chuyện cũng đủ thô bạo nha yêu yêu mẹ a ta có nghe lầm hay không người anh em này nói cái gì muốn đi phá quán không phải đâu cắt ngươi hiểu cái gì à cái này ca môn nhi đây không phải rõ ràng trả đũa đ â y nha dựa vào cái này ca môn nhi tài lực quay đầu cái này ca môn nhi đi tìm một người lợi hại vượt đến còn không ngược chết ý ý chí hầu đám người này a tiểu h o a tử chớ có nói h i ệ u nói v ư ợ n g được rồi ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta về bảo an chỗ a lúc này một bên bảo an đội trưởng lần nữa đứng dậy quét mắt một cái phương thần giật mặc dù dung mạo rất cao cũng rất đẹp trai nhưng nhìn thân hình cũng không phải loại kia đặc biệt cứng trắng phá quán cũng không phải dự thi hoa hậu ai dáng ấ t đẹp trai người đó lên thắng đến lúc đó đậu thủ vậy tiểu tử kia khẳng định không đáng chú ý a cho dù là đánh thắng một hai cái thế nhưng là tê cun đô xã thế nhưng là có gần một trăm xã viên phương thần giật không nghĩ tới cái này bảo an đội trưởng người lại lốt như vậy đây đã là lần thứ ba mở miệng nhắc nhở mình lần nữa đối với hắn đầu nhập đi ánh mắt cảm kích về sau phương thần giật liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía y địa trí h ậ u được rồi lan trở về chuẩn bị a ta sau mười phút đúng giờ đi đá gãy ngươi tê cun đô xã bảng hiệu sau khi nói xong không tiếp tục để ý đám người trực tiếp bước nhanh chân r ú t hướng về xe thể thao của mình đi đến đám người chung quanh thấy thế vội vàng cho tránh ra một cái thông đạo thằng đến đưa mắt nhìn phương thần giật ngồi lên chiếc kim ê màu bạc trắng siêu cấp xe thể thao đám người lúc này mới có chút về lấy lại tinh thần ta thao cái này ca môn nhi không phải là thật muốn đi phá q u ò n a cái này tê cun đô xã cũng không phải chỉ có ý ý chí hầu một cao thủ a bọn họ xã trưởng là chân chính bổng tử quốc giao lưu sinh a nghe nói hắn đã là quần cộc lục đai cao thủ a đoán cái gì đoán a dù sao cũng không sự t ì n h ta tới xem xem chẳng phải sẽ bên nhà cùng loại dạng này đối thoại cơ hồ tràn ngập toàn trường không chỉ như thế một số người càng là lấy ra điện thoại di động bắt đầu chào hỏi bản thân bạn cùng phòng đồng học cái gì tới cùng một chỗ xem náo nhiệt không ra chốc lát cho rằng đẹp trai thổ hào muốn phá quán tê a cùn d o xã tin tức liền ở toàn bộ hiến đại truyền gia nói đùa phá quán dạng này sự t ì n h bản thân công việc cái này hơn hai mươi năm cũng chưa từng nhìn thấy à cái này bây giờ liền muốn phát sinh ở trước mắt của mình bản thân làm sao có thể không nhìn tới n á o như đây kết quả là chỉ cần là có thời gian học sinh liền bắt đầu điên cuồng hướng về tê a cùn d o xã phóng đi về phần nói phương thần giật vì sao sẽ làm ra quyết định này đương nhiên không thể nào là bởi vì hắn đầu nóng lên t r ư ơ n g năm mươi b ố rốt cục phá chăm vặt rồi tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới phương thần g ậ t sải bước về tới xe thể thao của mình bên trên mở cửa xe lên xe chỉ thấy bách mộng hàm chính vẻ mặt lo lắng nhìn mình nhìn thấy cái này tiểu nhi t ử cái kia bộ dáng lo lắng lại nghĩ tới trước đó cái này tiểu nhi t ử tay cầm cục gạch một m à n kia phương thần giật không khỏi một trận b u ồ n cười đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đối phương cái mũi nhà ta tiểu hàm hàm làm gì như vậy một bộ biểu lộ à nhà ngươi lão công đây không phải thật tốt đây nha bách mộng hàm nhìn xem phương thần giật chuyện gì cũng không có trong lòng cũng là lớn lên thở dài một hơi bách mộng hàm kỳ thật vừa mới sở dĩ trở về một là nghe phương thần giật lời nói hai là sợ lưu lại ngược lại cho phương thần giật thêm phiền ba thì là nhanh vệ binh mà cái kia một đ kỳ thật chính là bách n g ọ n g hàm gọi điện thoại cho bảo vệ chỗ kêu tới trấn an bách n g ọ n g hàm hai câu về sau phương thần giật thì là khẽ vươn tay lấy qua bách n g ọ n g hàm trong tay túi đan g dệt ngay sau đó tại bách n g ọ n g hàm có chút im lặng nhìn soi mói kéo cửa xe lần nữa xuống xe ba lúc này vẫn chưa đi đám người nhìn thấy phương thần giật rốt cuộc lại trở về lập tức cũng có chút không biết làm sao không biết cái này thổ hạo đây là muốn làm gì phương thần giật một đường đi tới đám người chung quanh rất là tự giác ngừng đường, đường rất nhanh liền đến trước đó cái kia y trí hầu cũng không có mang đi vật trên đất phương thần giật khỏe miệng không khỏi liền phủ lên một cái vui vẻ đường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 phương thần giật động tác rất nhanh dù không sai biệt lắm cũng liền hai phút đồng hồ tả hữu thời gian liền đem một chỗ rác rưởi tất cả đều thu vào bản thân trong túi đ a n dệt nhặt xong sau nhìn xem vẫn như cũ có chút mắt trận tròn đám người phương thần giật trên mặt lộ ra một vòng có chút nét cười lúng túng aha cái kia tất cả mọi người đừng tại đây vây quanh ta hiện tại đã sắp qua đi tê cùn đô xã phá quán cái kia các ngươi nếu là có hứng thú có thể đi nhìn một chút sau khi nói xong không tiếp tục để ý đám người đem trong tay túi đ a n dệt hướng bờ vai bên trên một cõng liền nhanh chân hướng về xe của mình đi đến khoan hay nói cái này túi đan dệ chính là tốt mặc dù bên trong lúc này một chút đồ vật không có nhưng l à ở bên ngoài xem ra nhưng là cổ cổ nan nang thật giống như tràn đầy thứ gì đó vừa đi vừa móc ra điện thoại đến nhìn thoáng qua mới nhất một đầu tới sổ tin tức nông nghiệp ngân hàng n g à y số đuôi sáu nghìn sáu trăm chín mươi sáu tài khoản ngày bốn tháng sáu ngày một mươi bảy m ư ơ i hai phân đi vào tám trăm n g u y ê n số dư còn lại là một một trăm linh bốn sáu mươi ba chín nguyên nhìn xem phía trên một nhóm lớn con số phương thần giật trong lòng lập tức vui vẻ trên tay cũng là tự động cơ cơ tao Ta t h a vậy mà thật phá chịu h a ha ha hắn đây mẹ quá sung sướng a bản thân rốt cục thành trăm vạn phú ống a đương nhiên nếu như nếu là để người ta biết hắn cao hứng như vậy là bởi vì thẻ ngân hàng của mình tiền tiết kiệm phá một trăm vạn đám người không phải một đầu ngã quỵ cái này cờ mờ n ở một trăm vạn khoa trương một điểm nói cũng liền đủ mua ngươi chiếc xe kia bánh xe a tiện tay đem túi đan dệt bỏ vào xe thể thao dương hành lý về sau lúc này mới chui vào làm bồ vội nghỉ bên trong tiểu hàm hàm chúng ta hiện tại đi tây cung đô xã bất quá ta không biết ở đâu ngươi cho ta chỉ đường a bách mộng hàm nghe vậy xứng sở chúng ta đi tây u n g đ xã làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm những người kia giật ta biết trong lòng ngươi không thoải mái bất quá ngươi yên tâm đợi ta trừ bỏ một mình ngươi bên ngoài tuyệt đối sẽ không phản ứng bất kỳ nam nhân nào c ư ờ i vớt vớt bách n g ộ n g hàm cái đầu nhỏ n g ố c cô nàng ta còn có thể không tin ngươi à bất quá bất kể nói thế nào ta nữ nhân có thể không phải người khác muốn đuổi theo liền truy nói chuyện phương thần giật trong mắt không khỏi s ẹ t qua vẻ khó chịu tại bất cứ chuyện gì bên trên phương thần giật đều có thể nhúng đường nhưng là duy trì có tại nữ nhân trong chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có tại nữ nhân trong chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người đối với mình nữ nhân có ý tưởng thế nhưng là giật bọn họ nhiều người không đợi bách mộng hàm nói xong phương thần giật nhưng là cười khoát tay không có việc gì một đám ô hợp tôi h đi thôi ngươi mang ta tới a yên tâm nhưng cái này tiểu thí hải còn không phải nam nhân của ngươi đối thủ bách mộng hàm há to miệng cuối cùng lại vẫn là không có nói gì mặc dù cùng phương thần giật mới nhận biết hai ngày thời gian nhưng là đối với phương thần giật tính cách bách mộng hàm nhưng là đã nhìn thấu biết rõ phương thần giật quyết định sự t ì n h vô luận là ai cũng không cách nào ngăn cản phương thần giật mở ra làm bộ hội ỵ nhì tại bách mộng hàm chỉ dẫn t dưới rất nhanh là đến tê cung đô xã vị trí hoạt động bên ngoài chỉ là xa xa xe còn không có tiếp cận phương thần g ậ t liền nhìn đến toàn bộ hoạt động thất cửa ra vào đã bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài Đám nghe ư ờ i n ì n này thấy cấp chiếc siêu x thể thao t đến, r ự chung tiếp từ t giữa đó á c ra một đ ầ có thể t h ô quanh xe ca ca ca ca ca ca tiếng h đạo. kêu to phương thần giật nhưng là tiến lên một bước nhẹ nhàng vén lên đồng dạng vừa mới đẩy cửa xuống xe bách ngọc hàm lúc này mới cười h í p mắt hướng về hoạt động thất cửa chính đi đến ngoa tạo g i a hỏa này vậy mà tới thật g i a hỏa này vậy mà không có tìm giúp đỡ tự mình một người đến hoạt động trong phòng phía trước y lý trí hầu đám người đã đổi lại một thân tê cun đô phục chờ ở trước cửa không chỉ như thế ở sau lưng hắn còn có ba cái này bốn mươi tên đồng dạng ăn mặc tê cun đô phục học sinh nhìn thấy phương thần giật thân ảnh y lý trí hầu sau lưng tiểu đệ trong miệng không khỏi mắng một c â u mẹ đồng dạng y lý trí hầu lông mày cũng là chăm chú nhữ lên nói thật hắn còn thật không có nghĩ đến đối phương vậy mà thực sự sẽ đến vốn cho là đối phương chỉ là thả câu ngoan thoại mà thôi chương á i đó n g ĩ đến đối p h thật đ ú năm g giờ chạy đến. Ha ha, ta hẳn không có tới chạy có c Haha, hẳn h đến. ta mươi lăm siêu cấp binh sĩ huyết thanh vi lực phương thần giật nhẹ nhàng vô vũ bách ngộng hàm cánh tay đợi đến bách ngộng hàm hội ý thả ra về sau không đợi đối phương làm ra bất kỳ phản ứng nào trực tiếp hai chân dùng sức đạp lên mặt đất ngay sau đó cả người thân thể hướng về phía trên và tới tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới chỉ thấy phương thần giật hai chân rời đi mặt đất ít nhất cũng có cao đến một thước cảm thụ được đã nhảy tới cực hạng phương thần giật phần e o đông nhiên phát lực ngay sau đó thân thể lăng không tới một v i ế n khốc một trăm tám mươi độ lớn xoay tròn ngay sau đó đám người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng treo ở tê cung đô xã cửa chính bên trên một miếng gỗ bảng hiệu liền bị phương thần giật nhẹ nhõm n â n thành hai đoạn điểm rơi xuống đất cái này kêu là khí thế nói cái gì cũng không thể thua cái đồ chơi này không phải một lần nữa vững vàng rơi trên mặt đất nhẹ nhàng phủi phủi quần tây bên trên cho bụi trên mặt nhưng là hơi mang chút vẻ thất vọng lắc đầu ba nguyên bản còn tưởng rằng cái này siêu cấp huyết thanh sẽ mang đến cho mình lịch thiên thực lực nhưng không nghĩ tới cũng liền so với người bình thường mạnh hơn gấp một thì có hạn chỉ là hắn bên này thất vọng lắc đầu xem ở người chung quanh cùng y ý, ý chí hầu mọi người trong mắt là hoàn toàn là đang trang bức tạ tiên cái này quá xoái rồi a ngoa tạo cái này ca môn nhi lợi hại à một chiêu này không phải là thất truyền đã lâu xoay tay lại móc a phúc anh em ngươi là đến khôi hại sao một chiêu này rõ ràng là kháng long hữu hối t ô ta ai không học thức thật đáng sợ a ha ha ha mặc dù cái này huynh đệ dùng hẳn là chúng ta hoa hạ công phu a cái này tốt cái này tốt dùng hoa hạ công phu làm chết đám này xính ngoại gia hỏa không để ý tới chung quanh ăn dưa còn chúng nghị luận ở m ý, chỉ nói trong sân y ý, ý chí hầu đám người ánh mắt có chút mộng bức quét mắt trên mặt đất đã cắt thành hai mảnh bảng hiệu lại quét mắt vẻ mặt bất mãn lắc đầu phương thần giật trong lòng kém chút không đem phương thần giật tổ tông cho mắt ra mặc dù vừa mới phương thần giật một hiệp tia xem ở chung quanh học sinh trong mắt rất là n g u bức huyên khóc đếu tà tiên thế nhưng là đặt ở y ý, ý chí hầu trong mắt mặc d dù sao vừa mới phương thần giật một chiêu kia động tác thưởng thức hiệu quả là có nhưng chân chính lực s á t thương lại cũng không dám khen chứng ba thức cao địa phương xách xuống một miếng cái đinh phủ lên bảng hiệu nghe rất khó nhưng nếu là nắm giữ kỹ xảo kỳ thật một chút cũng không khó nói câu khó nghe ở tại bọn hắn tê cung đô xã có thể làm đến vừa mới một chiêu kia khẳng định không xuống hàng thứ nhất ở trong đó liền đã bao hàm bản thân ha ha nguyên lai cũng là người một nhà à, nhìn ngơi ư điệu bộ này cũng hẳn là luyện qua tê cung đô a bất quá ngơi cái này đi lên liền đem chúng ta bảng hiệu đá cũng có chút không nói được huynh đệ y lý trí hầu trong lòng mặc dù khó chịu nhưng là nghĩ đến đối phương phía sau còn không biết sâu cạn thực lực bởi vậy ngoài miệng nói chuyện vẫn là có lưu một chút chỗ trống đương nhiên cái này nếu như là biến thành người khác phách lối quen y lý trí hầu nhất định sẽ cho hắn biết đ ô n g hoa vì sao hồng như vậy chỉ là y lý trí hầu nói chuyện để lối thoát nhưng là phương thần giật nhưng là hoàn toàn không thèm chịu nể mặt m ũ i khe khẽ lắc đầu trong miệng càng là khinh thường lạnh rên một tiếng thản như nói ta đây cũng không phải là tê cung đô ta đây là điển hình hoa hạ công phu còn có ta trước đó không phải là nói rất rõ ràng sao ta là tới pha quán a phá quan, phá quán, đương nhiên quán, các quá quan muốn của đương ngươi còn đem đã bài à. lời vừa nói ra lập tức đám người chung quanh lần nữa vỡ tổ s á c thực giống như phương thần giật nói tới những năm gần đây đám đồng tử cổ dễ ả ẳ n một mực gọi ồn ào tê cundo là hoa hạ công phu thủy tổ cái này khiến mỗi một cái hoa hạ người trong lòng cũng là rất khó chịu hôm nay nghe được phương thần giật lời này lập tức liền đưa tới c ộ n minh đúng cái này huynh đệ nói không sai chó má tê cundo hôm nay liền để hắn kiến thức một chút chúng ta hoa hạ công phu đánh hắn huynh đệ ngươi yên tâm đánh đánh ngư bọn họ tiền thuốc men mọi người chúng ta cho ngươi kiếm ra đến đúng đúng chúng ta cho ngươi ra tiền thuốc men chỉ cần có thể đem cái này tê cundo xã đá thế là được y d ừ ta r hầu ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đông á ma bệnh có thể có bản lãnh gì sau khi nói xong cũng không đợi bên cạnh y di trí hầu ngăn cản cũng đã chân trái đột nhiên dùng sức đạp xuống đất mặt nhảy lên đùi phải càng là ở giữa không t r ú n g quét qua vung một cái xinh đẹp lượn vòng đáng nghiêng một chiêu này là tê cun đô bên trong mạnh mẽ nhất lực sát thương một chiêu cái này đá ngang cường độ cực lớn phối hợp với dưới thân thể rơi lực đạo đây nếu là đá phải trên người gãy xương cũng là nhẹ nhất là nhìn thấy đối phương trên lưng đạo kia gì đỏ dây lưng rất hiển nhiên ra hỏa này là soi ý, ý chí hầu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều nhân vật bất quá đối mặt lấy đối phương cái này lăng lệ một cái đá ngang phương thần giật nhưng là hoàn toàn không sợ trong miệm gào to một tiếng đến được tốt ngay sau đó cơ thể hơi hướng bên cạnh xê dịch nửa bước chân trái sau đó hướng về phía trước bước ra nửa bước trực tiếp nghiêng người tránh ra hoàng bào t i ể u tử cái này tản nhẫn một c h i ề u phạm vi công kích ngay sau đó xoay người một cái s á c h chân một đạo cùng loại tê cundo đá ngang liền hướng lấy giữa không trung hoàng bào t i ể u tử đ ã b ả o giữa không trung tóc vàng thấy thế trong lòng quá sợ hãi chỉ là thân thể đã đến giữa không trung không chỗ n g ự n lực đến mức tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lớn dày ra hung hăng đá vào trên vai của mình phu phu một tiếng đám người còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy vừa mới xông lên tóc vàng cũng đã lần nữa lui về chỉ bất quá tới là chạy t r ư ớ đến trở về thì là bay lên trở về tiểu hoàng m a u sau khi hạ xuống lăn mình một cái mới mười điểm chật vật miễn cưỡng ổn định thân hình nhìn về phía phương thần giật ánh mắt nhưng là tràn đầy nồng nặc chiến ý k e i s e k i lại đến gắng g ư ợ n g đứng lên muốn dùng sức vung vẩy mấy lần đã run lên bà vai trái ngay sau đó một cái chạy lấy đà lần nữa v ọ t lên mà rất hiển nhiên một lần này đối phương nhắc lên mười hai phần cẩn thận đang hướng đến phương thần giật trước mặt về sau thay lông không còn dám dùng loại kia đại khai đại hợp lăng không chiêu thức mà là lựa chọn tương đối ổn thỏa các chân từ đến phương thần giật trước mặt tiểu hoàng mao thân hình bóng trùng xuống ngay sau đó dưới chân hướng thẳng đến phương thần giật hạ bàn q u é t tới vịu môi khinh thường tại siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo phía dưới phương thần giật có thể hết sức chính xác dự phán ra đối phương một lần này chân q u ý tích thân hình mảy may không tránh nhấp chân liền hướng về trước mặt không khí trố dâm đi chương năm mươi sáu ngươi ăn dấm dáng vẻ thật x o á i răng r ắ c một tiếng đợi đến đám người phản ứng lại thời điểm liền nghe răng r ắ c một tiếng ngay sau đó cái kia tiểu hoàng mao cũng đã ôm chân trên mặt đất lăn lộn cũng may phương thần giật lần này chủ yếu đối tượng cũng không phải là hắn bằng không dựa vào thứ nhất bắt đầu liền đúng phương thần giật xuống tay bờ gác hắn đầu này chân sợ là tuyệt đối không g á n h nổi ha ha khoa chân mua tay cái này tê kundo cũng không gì hơn cái này đi tới đi thời gian của ta có hạn các ngươi cùng đi ha lần nữa phủi phủi c o n t a y ngay sau đó cũng không để ý ngã trên mặt đất kêu rên t ó c vàng mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đứng ở nơi đó đã mắt trận tròn y y trí hầu nghe vậy y trí hầu thân thể một cái giật mình nói đùa liền bọn họ vừa mới tại bổng tử quốc mời tới chỉ đạo huấn luyện viên đều không phải đối phương đối thủ bản thân đi lên cái kia không phải mình tự tìm cái chết đây nha y vị trí hầu là tuyệt đối cũng không nghĩ tới không nghĩ tới đối phương chẳng những có tiền thân thủ lại còn lợi hại như vậy cùng một chỗ l i ế c nhìn nằm trên mặt đất ô m c h â n tóc vàng y vị trí hầu dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng vốn muốn nói cùng tiến lên cũng đánh không lại ngươi thế nhưng là y vị trí hầu cái này cùng một chỗ mới vừa vặn nói xong trước người phương thần giật cũng đã động phương thần giật biết rõ đối diện y vị trí hầu nhìn thấy bản thân nhẹ nhõm đánh bại cái này tóc vàng về sau nhất định sẽ nhật túng nhưng là hôm nay sở dĩ đến phá quán mục đích chính là vì đánh tiểu từ này ách không phải là vì để đám đồng tử cộ dễ ản biết rõ hoa hạ võ thuật bác đại tinh thông nghĩ vậy tại y ghi trí hầu mở miệng trong lúc nhất thời phương thần giật liền trực tiếp vọt tới mặt của đối phương phía trước ngay sau đó không nói hai lời đi lên chính là một kế bay đạp ẩm một cước này kết kết thật thật đá vào y ghi trí hầu trên ngực theo một trận răng rắc thanh â m vang lên y ghi trí hầu trước ngực rõ ràng sụp đổ xuống một tảng lớn nhìn k h i tình huống x ư ơ n g sơn ít nhất cũng phải gây mất tận mấy cái mà cả người thân thể cũng là theo một cước này lực đạo mà bay rớt ra ngoài tại bay ra ngoài giữa không trung y ghi hầu một cái nhịn k h n g được phấp phun ra một ngụ máu tươi một cước đem y rỉa trí hầu đã bay phương thần giật lúc này mới nhẹ nhàng đem ngẩng chân phải từ từ thu hồi bông xuống phiết một cái ngã trên mặt đất che ngực n y rỉa trí hầu trong miệng không mặn không lạt lạnh lùng nói ha ha hiện tại biết rõ các ngươi cái k i a cái gọi là tê cùn đ ồ tại hoa hạ công phu trước mặt chính là một c ậ n bã rồi a về sau không muốn đang khắp nơi nói khoác đây là ta tâm địa tương đối thiện lương bằng không thì nếu như về sau gặp được cái tính tình không tốt võ lâm cao thủ nhưng không biết là nhường ngươi chịu như vậy bị thương lời này vừa nói ra những cái này gia nhập tê c u n Đô xã hoa hạ người n h a u n h a u sắp mặt một trận đỏ lên còn có mấy cái như vậy vừa mới gia nhập đưa tay liền đem trên người mình tê c u n Đô phục cho thoát ném xuống đất trong miệng đi theo nói thầm lên chó má tê c u n Đô, vẫn là chúng ta hoa hạ công phu mới là vương đạo a mẹ t r ứ n g lao tử làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh không phải gia nhập này cậu thí tê c u n Đô x a đây mãi mãi quay đầu liền gia nhập võ thuật x a đi một người dẫn đầu đằng sau trong nhóm người này hoa hạ người bắt đầu n h a u n h a u đem quần áo trên người cởi ra ném xuống đất chỉ chốc lát sau toàn bộ tê cung đô trong x ã trừ bỏ mọi người vây xem bên ngoài liền chỉ còn lại có trước đó cùng y lý trí hầu l a n lộn ở chung với nhau sáu cái tiểu thanh niên cùng năm sáu cái bổng tử quốc trao đổi du học sinh còn ăn mặc tê cung đô phục nhìn thấy mặt trước một mặt này phương thần giật vẫn là rất hài lòng này mới đúng mà hoa hạ tốt đẹp nam nhi học cái gì tiểu cây gậy ngoạn ý a một thân tay liền tại trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến ngay sau đó hướng về phía vây ở bên người y lý trí hầu một cái trước đó cùng y lý trí hầu cùng đi lầu dạy học bên ngoài bố trí sân thanh niên vây vây tay đến ngươi qua đây nghe được phương thần giật trao hỏi thanh niên kia lập tức giật mình có lòng không đi qua à lại sợ đối phương xông lại đánh mình một trận gặp phương thần giật lông mày hơi hơi nhữ lên thanh niên cắn răng vẫn là chạy chậm đến đi tới ca ca ta sai rồi ca trước đó đều là của ta sai lỗi của ta ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tuyệt đối đừng chấp nhận với ta nhìn xem thanh niên cái kia không đúng bộ dáng phương thần giật không còn gì để nói được rồi ta là quang minh chính đại đến p h a quán thế nào nếu không hai ta cũng so tay một chút đừng đừng đừng ta nói sai nói sai cái gì trước đó chúng ta trước đó cũng chưa từng thấy đúng chưa thấy qua hắt thấy thanh niên này còn rất là giật mình phương thần giật đưa tay nhẹ nhàng vô vộ thanh niên bà vai ha ha vậy thì đúng rồi nha nói chuyện muốn trải qua suy nghĩ vậy điện thoại lấy ra đi phương thần giật có thể sẽ không thừa nhận bây giờ sự tình là vì trả đũa vừa mới cái này ý ý chí hầu truy cầu bạn gái mình nếu thật là như thế mình đương thời liền giáo hơn đám người này thì phải cần gì phải chờ tới bây giờ a tiểu thanh niên nghe xong phương thần giật để lấy ra điện thoại di động tranh thủ thời gian vừa sợ túi đem bên trong tiểu mới nhấc đá bộ đem ra sau đó vẻ mặt định hót đưa tới phương thần giật trước mặt cho ngài ca đây là ta hôm qua mới mới vừa mua ngài cầm trước quay đầu ta tại mua một mới đưa cho ngài đi đưa cho ngài đi tức giận chứng mắt liếc cái kia tiểu thanh niên ta mẹ hắn muốn điện thoại di động của người làm cái gì dây a mở ra thu trả tiền tại phương thần giật dưới uy hiếp tiểu thanh niên luống cuống tay chân mở ra thu trả tiền phương thần giật thấy thế trực tiếp dùng điện thoại di động của mình cho chuyển mười vạn khối tiền đi qua tuy nói ta là tới phá quán nhưng là con người của ta từ trước đến nay tương đối giảm đạo lý cái này mười vạn khối tiền liền xem như là tiền thuốc được rồi gọi điện thoại gọi xe cứu thương a sau khi nói xong quay người lại lôi kéo đã vẻ mặt g i khóc dở cười bách ngộng hàm liền hướng về phía ngoài đoàn người đi đến v ề phần trước khi nói người chung quanh nói muốn trợ giúp phương thần giật góp vốn tiền thuốc men sự t ì n h phương thần giật chỉ là cười ha ha cho dù là thật đám người trợ giúp bản thân góp vốn chính mình cũng sẽ không cần nói đùa mình là kém mười vạn đồng tiền người sao khỏi cần phải nói chính là trước đó đem ý lý trí hầu những cái này ngọn nến hoa hưởng cái gì nhặt lên cũng không chỉ mười vạn đồng tiền a nhìn xem phương thần giật cái này s á t tinh đi xa b ó n g lưng cầm điện thoại di động tiểu thanh niên lúc này mới lớn lên thở dài một hơi quay đầu l i ế c nhìn nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ y lý trí hầu tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại cấp cứu đám người chung quanh ở giữa đến chính chủ đi cũng bắt đầu nhao nhao tàn ra mà vào lúc này trường học bảo an đội mới ở đoàn người sau l ư n g đi ra ra trường học l à m b ù a hội ý nhi một đường hướng về thế kỷ hoa viên đi trên đường ngồi kế bên tài xế bách mộng hàm nhìn chằm chằm vào phương thần giật bên mặt nhìn cái này khiến phương thần giật đều có chút xấu hổ đưa tay tại bách mộng hàm trên đầu vớt vớt tức giận nói tiểu ni tử ngươi nhìn ta như vậy làm gì kỳ hy ta đang nghĩ nguyên lai ta nam nhân ăn giấm thời điểm dáng vẻ cũng là đẹp trai như vậy nha chương năm mươi bảy là ta cách cục quá nhỏ phương thần giật có chút im lặng l ư ờ n một cái đây không phải nói nhằm nha ngươi chưa từng nghe qua một câu sao dám đánh ta nữ nhân chú ý ta phải nhường hắn trả giá đắt giá cho hắn m ặ t còn nhìn xem phương thần giật cái kia v ẻ mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng lập tức nhắm c h ú n g một bên bách ngộng hàm yêu kiểu cười liên tục theo bách ngộng hàm nụ cười phương thần giật cũng đi theo bắt đầu cười hắc hắc hắc hắc bất quá khoăn hay nói à không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu hàm hàm còn có bạo lực như vậy một mặt ta thì ta lúc ấy nên dùng máy ảnh cho ngươi mang theo cục gạch ảnh trụt vô xuống quá đẹp trai tiểu hàm hàm chán ghét vậy ngươi ta đây không phải là sợ ngươi thụ thương nhà ai biết ngươi có thể đánh như vậy một đường nói một chút tiêu tiếu h là b ù a h ộ a ị nghi rốt cục lái vào thế kỷ hoa viên cửa chính chỉ là nhìn xem xe cũng không có hướng về chính mình sở tại cái k i a m ộ t ngôi nhà lái đi bách mộng hàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút quay đầu hỏi phương thần giật nói giật đây là lái đi đâu đây à phương thần giật cười thần bí đương nhiên là về nhà nha nói chuyện thời điểm xe đã tới khu biệt thự bên này nhìn xem trước mặt một dãy lớn biệt thự sang trọng bách mộng hàm không khỏi s ư n g sở về nhà chẳng lẽ ngươi muôn nơi này biệt thự dội ra một cái tay nhẹ nhàng điểm một cái bách mộng hàm cái mũi nhỏ tân chó chúc mừng ngươi đ á đúng bất đắc gì nhất miệm lúc này bách n g n g hàm cũng minh bạch trước đó phương thần giật vì sao sẽ mua sắm nhiều như vậy trên giường vật dụng ngươi thật đúng là đủ thổ hào nơi này biệt thự ta nghe nói tiện nghi nhất cũng phải gần ba nghìn vạn a vậy để cho ta đoán một cái ngươi cái này thổ hào khẳng định mua chính là đắt tiền nhất số một biệt thự đúng hay không nghe vậy phương thần giật cười t ụ g tìm lắc đầu không phải số một không nên a theo lý thuyết ngươi cái này đại thổ hào không có khả năng không mua đắt tiền nhất nha cái kia chẳng lẽ là biệt thự số hai không đúng không đúng cái này tuyệt đối không có khả năng ách ta đoán một chút đại thổ hào ngươi không phải là mua hai tòa nhà a gặp phương thần giật lắc đầu bách n g ộ n g hàm cái k i a vượt qua thường đại nao của con người bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chỉ là thoáng vừa phân tích liền cấp ra đáp án này tại bách n g ộ n g hàm tính toán phía dưới phương thần giật mới vừa lắc đầu cùng cái k i a có chút r i ả o hỏa o ánh mắt đây cũng là tiếp cận gần nhất quả nhiên tại bách n g ộ n g hàm thoại âm sau khi ra phương thần giật rõ ràng sức sở ngay sau đó có chút khiếp sợ liếc nhìn bách n g ộ n g hàm ngươi này làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài a ta phủ nhận số một biệt thự theo lý thuyết ngươi không phải hẳn là tiếp tục hướng xuống toán số hai hoặc là số ba sao bách mộng hàm gặp phương thần g ậ t chân kinh có chút đắc ý ch sờ lên phương thần giật đầu về sau lúc này mới vẻ mặt cười đắc ý mị mị nói hì hì tiểu đ ệ đệ tại tỷ tỷ trước mặt ngươi còn non chỉ ngươi cái kia thổ hào thân phận hơn nữa vừa mới biểu tình kia ta nếu là tại không đoán ra được đó không phải là kẻ ngu nha nhìn bách n g ộ n g hàm một bộ kia đắc ý bộ dáng phương thần giật cũng là cười hắc hắc ngay sau đó một bên dừng xe ở biệt thự số ba cửa ra vào một bên thở dài ai đáng tiếc nha mặc dù ngươi phân tích không sai đáng tiếc ngươi chính là đã đoán sai nặc hàng này trừ bỏ cuối cùng hai tòa nhà còn lại tất cả đều bị ta mua lại ích sau khi nói xong tại bách mộng hàm kinh ngạt nhìn soi mói phương thần giật mười điểm dắm túi mở cửa phía dưới xe thể thao xoay người một cái liền đi tới phụ xe bên này nhẹ nhàng cho bách mậu hàm kéo cửa xe ra hắc <cười> hắc thế nào tiểu hàm hàm có hay không bị nam nhân của ngươi đại khí rung động đến a ha ha không muốn sùng bài ca ca chỉ là truyền thuyết phương thần giật tới đưa cho chính mình kéo xe cửa cái này đã nói rõ đối phương đối với mình yêu đây cũng là để bách mậu hàm trong lòng hết sức n g ọ t nào g ai tốt à, xem ra vẫn là ta cách cục quá nhỏ bất quá không thể không thừa nhận ngươi thật sự là rất có đầu não nơi này phòng ở không dùng đến mười năm tin tưởng tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi cùng đem vô dụng tiền đặt ở ngân hàng ăn điểm này ít ỏi lợi nhuận vẫn còn không bằng dùng để mua một chút tài sản ha <cười> ha đây cũng là một loại đầu tư a đầu tư có đầu não phương thần giật rất muốn nổ nước b ọ t một lần nếu như chính mình thật có nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ không lấy ra mua nhiều như vậy biệt thự a nói câu lời thật lòng từng có lúc nghèo hai mươi mấy năm phương thần giật một mực tưởng tượng lấy nếu có một ngày b ả n thân thật nắm giữ một cái ư ớ c như vậy tuyệt đối cái gì cũng không làm trực tiếp đem tiền tất cả đều tồn vào ngân hàng hàng năm ăn được hơn trăm vạn lợi tức h ắ n không thơm a đương nhiên đây chẳng qua là hắn ngay lúc đó ý nghĩ hiện tại phương thần giật liền không sẽ tại nghĩ như vậy dù sao đem một thứ tồn vào ngân hàng sau lợi tức cũng chính là mình trên người mấy bộ quần áo tiền mà thôi đi thôi tiểu hàm hàm nhà ngươi lão công dẫn ngươi đi nhìn một cái thứ tốt đi nhìn xem cười xấu xa không dứt phương thần giật bách mộng hàm tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái ngay sau đó lôi kéo y phục của mình lẩm bẩm nói ngươi thật đáng ghét ra ngươi cái này còn giữa ban ngày đây ngươi liền không nhớ chuyện tốt gặp bách mộng hàm cái kia muốn cự còn xấu hổ bộ dáng phương thần giật trong lòng càng thêm ngưỡ n g ai cái này tiểu ni tử thật sự là quá thông minh bản thân còn không hề nói gì đây đối phương liền đoán ra bản thân muốn làm gì. nói chuyện phương thần giật tiến lên một bước một cái liền chặn ngang đem bách mộng hàm hành ôm vào trong ngực sau đó nhanh chân hướng về biệt thự cửa chính đi đến bị phương thần giật ôm cảm thụ được phương thần giật cái kia cường tráng ôm ấp bách mộng hàm trong bất chi bất giác ánh mắt đã trở nên có chút mê say nàng rất may mắn may mắn bản thân bắt được ưu tú như vậy hắn nửa giờ về sau phương thần giật tựa ở biệt thự phòng ngủ chính rừng lớn nhẹ nhàng là đã tình trạng kiệt sức bách mộng hàm kéo qua chăn m ề n trong lòng thì là cảm thán không thôi thật không biết mình đ ờ i trước làm bao nhiêu tích đức làm việc thiện sự tình mới có thể có hôm nay b ả n thân n ị c h thiên kỳ ngộ đinh linh linh lúc này đầu dương bách mộng hàm chung điện thoại di động nhưng là v ă n g lên tình trạng kiệt sức bách mộng hàm cũng không ngẩng đầu lên hướng về phương thần giật rối rối tay phương thần giật lắc đầu cười đưa tay lấy qua điện thoại di động của nàng đưa tới uy vị nào sờ qua điện thoại nhìn cũng không nhìn liền hoạt động nghe sau đó hữu khí vô lực nói ra nghe được động tính này điện thoại bên kia đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó một đạo hiếp sợ giọng nữ lập tức vang lên mẹ à, mẹ à, thanh âm này mộng hàm ngươi ngươi ngươi ngươi không phải là không phải là cùng cái kia anh tuấn tiểu kkddd chương năm mươi tám chín lại ăn khỏe mạnh đi ngươi một cái đại đầu quỷ ra đây vội vàng đây lại sự tình nói thẳng điện thoại là khuê mật tô đàm đàm đánh tới gặp bị hắn đoán được bản thân cái kia bách mộng hàm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng nhưng là trong miệng nhưng là con vị chết mạnh miệng nói vội vàng đây chẳng lẽ các ngươi đang ở cái kia đây ta dựa vào đại tỷ ngươi sẽ không như thế mở ra à cái kia thời điểm ngươi tiếp điện thoại ta làm gì à ai nha nha một lần này miệng thức ăn cho cho sặc chết ta nói xong không đợi bách mộng hà mở miệng lần nữa tùy tiện tô đàm đàm thì là vứt xuống một câu các ngươi trước làm các ngươi trước làm về sau trực tiếp cúp điện thoại ếch đây là ai à đây cũng quá trong điện thoại nội dung phương thần giật cũng là nghe rõ ràng nhìn thấy đ ố i phương cúp điện thoại phương thần giật lúc này mới có chút im lặng hỏi thăm một câu cái này trong điện thoại nữ nhân nói chuyện thật sự là quá khỏe khoắn không cần hỏi cũng biết tuyệt đối là một lao tài xế a còn nói sao đều tại ngươi cái này ban ngày ngươi nhất định phải xong rồi xong rồi đàm đàm chính làm i ệ n g rộng lúc này chỉ sợ tất cả mọi người đã biết nói chuyện bách n g ộ n g hàm xấu hổ một cái kéo qua chăn mền đem đầu trò che lại ách biết rõ liền biết bị ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình chúng ta quang minh chính đại còn sợ người khác nói à hắc hắc bất quá ngươi xem hiện tại cũng như vậy cái k i a chúng ta có phải hay không hắc hắc đinh linh linh đúng vào lúc này bách n g ộ n g hàm điện thoại di động lần nữa văng lên ta dựa vào ai thất đức như vậy lúc này gọi điện thoại ta mẹ hắn n u y ề n rủa ngươi không có tiểu di gà từ trong chăn đem đầu mang lấy ra Bách Hàm một vừa nghe m m trong điện thoại lại là vừa mới cái kia giọng nữ phương thần giật không khỏi nhỏ giọng thầm thì ếch cái này cờ mờ nờ giống như không cần nguyền rủa cũng không có tiểu di gì a nghe được phương thần giật nói thầm bách mộng hàm tức giận lần nữa t r ừ n g mắt liếc phương thần g i ậ n ngay sau đó rồi mới hướng trong điện thoại tô đàm đàm mở miệng nói được rồi được rồi tỉ tỉ ta trở về cho ngươi đóng gói phần ăn ngon ta đây thật có sự tình đây không nói a t ố t t ố t t ố t n g h e trong điện thoại truyền tới âm thanh bận người mặc tiểu đai đeo ngồi ở trên ban công ôm lạp ộ c nhìn trực tiếp tô đàm đàm không khỏi cơ cơ nắm tay nhỏ ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý cười tiểu tử dùng ta cái mông nhỏ nghị cũng có thể nghĩ đến ngươi bây giờ khẳng định cùng cái tia thổ hào ăn chút nha vậy khẳng định không có khả năng a chỉ là nàng nhưng là không biết kỳ thật chân chính sự thật cùng nàng vừa mới thuận miệng t r e o ghẹo nhưng là giống như đúc biệt thự nhìn xem bách mộng hàm c ú p điện thoại phương thần giật một bên vớt vớt vừa có chút sốt ruột mở miệng hỏi thăm tiểu hàm hàm hôm nay ngươi còn trở về ta đây phòng ở thế nhưng là là hai ta chuẩn bị a đương nhiên muốn trở về a chúng ta cũng chưa kết hôn hiện tại liền cùng sẽ lại bị người ta chuyện tiếu lâm lại nói cho dù là muốn chuyển tới ta cũng muốn trở về dọn dẹp một chút đồ vật nha nửa câu đầu nói xong phương thần giật còn muốn phản bác hai câu thế nhưng là đợi đến hắn nói ra nửa câu sau phương thần giật trên mặt chính là phủ lên một vòng cười xấu xa h ắ hắc, c được vậy chúng ta cũng đừng ngủ chúng ta nhanh đi dọn dẹp một chút dọn nhà a nhìn xem phương thần giật cái này cấp bách bộ dáng bách m ộ n g hàm gác giọng x ú lưu manh ai nói muốn chuyển tới a chỉ là không đợi nàng nói xong chỉ thấy phương thần giật đã nhảy xuống giường một bên mặc vào áo khoác của mình một bên t h u ố c d ụ c còn ỉ lại mặc vào bách m ộ n g hàm nhanh lên tiểu hàm hàm chúng ta đi trước dọn nhà đi trước dọn nhà nghĩ đến cái gì chờ trở, trở về a nhớ ngươi cái đại đầu quỷ nghe phương thần giật cái kêu mắc cỡ mà nói bách mậu hàm lập tức hờn dối một tiếng thuật tay liền đem trong tay gối ôm đập về phía hh cười xấu xa p ư ơ n g thần g ậ t sau mười phút hai người tựa sát đi ra biệt thự giang co đến trưa hai người đều có chút bói bụng lái lên làm b ù a hội ỵ nị liền hướng lấy cư xá đi ra ngoài tại phương thần giật dưới sự kiên trì hai người tìm một nhà khá cao nhã nhà hàng tây ba lần này bởi vì phương thần giật cùng bách n g ộ n hàm đều là người mặc có giá trị không nhỏ hàng hiệu bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện những cái kia cầu hết sự t ì n h tại phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi phía dưới hai người muốn một bộ giá trị tám nghìn tám trăm tám mươi tám tỉnh lữ phần ăn tiên sinh xin hỏi ngài hà ngưu muốn mấy phân quen bởi vì ngày điểm hà ngưu là không vận đến thượng đẳng bò b i t tết cho nên chúng ta để cử ba đến năm phần chín dạng này mới có thể tốt hơn giữ lại hà ngưu tươi non đợi đến phục vụ viên nói xong phương thần giật thì là trực tiếp khoát tay một cái ta phần kia còn có nàng phần kia đều m u ố n chín ăn cái gì ba phần quen m á u phần phật v i r ú t cũng đều không có bị giết chết đây phương thần giật tiếng nói mặc dù không lớn nhưng là cũng không tính là đặc biệt nhỏ bởi vậy một bên hai bản là trang bức học cao nhã điểm b à phần quen bỏ bít tết hai bản khách nhân nghe xong đều là cùng nhau xứng sở sau đó túi đầu nhìn nhìn bản thân trong mâm còn bí mật mang theo ti tì ti tì tia máu bỏ bít tết vậy mà nói cái gì cũng nuốt không trôi người bán hàng kia đến đến một lần làm phiền ngươi đem ta dạng này một phần lấy về tại hào hào rán một rán nhất định phải cho ta nấu chín tại cầm về a cái này huynh đệ nói rất đúng vẫn là chín ăn tương đối n ắ m chắc một trận cơm tây ăn đến hoa tám nghìn tám trăm tám mươi tám phương thần giật lại cảm giác đều không có đi ăn cái kia tám mươi tám một vị tiệc đứng ăn đã nghiền nhất là cái gì đó trứng cá mối gan ngông cái gì bắt đầu ăn mặt n a y một chút cũng không thể ăn đưa tay cầm lên bên cạnh bàn duy nhất một lần khăn tay lau miệng tiểu hàm hàm ngươi ăn no rồi không ân ta ăn xong người bán hàng kia phiến thức cho chúng ta đóng gói một phần cái kia tám mươi khối bít tết t i ề người k h ô n muốn tính trong này, đơn độc kết toán.、So、sánh kết So độc ơ Phương n Thần giật, bách Mộng、hàm、tướng ăn thì là thục nữ nhiều, nhẹ nhàng lau miệng, hướng về phía Thần liền viên. n g Giật, Giật gật thì thục một tay tới Bách Hàm phía phục đầu cái Ách, là ư lau về về sau, liền vây tay kêu vây vụ viên. Ách, người chưa ăn no gặp bách mậu hàm lại muốn một phần bỏ bít tết phương thần giật sức sở không nhìn ra cô nàng này gầy gò yếu ớt đã vậy còn quá có thể ăn người mới chưa ăn no đây ra đây là cho đàm đàm mang về nghe thấy bách mậu hàm lời nói chương t h ầ năm giật lúc n à mươi chín trời tối người yên phát tài lúc không không muốn một phần chín không được toàn bộ sinh cũng được sau khi nói xong phương thần giật không quên trong lòng khí hành hành nói thầm một câu mãi mãi nhường ngươi vừa mới quái dày anh em c h u y ệ n tốt ách tiên sinh ngài xác định phục vụ viên có chút một bức cái này tiên sinh vừa mới không phải còn nói ăn thì ăn chín sinh lại ký sinh trùng sao cái này hiện tại thế nào muốn sinh đây một bên vừa mới gọi phục vụ viên một lần nữa dán qua một lần bỏ bít tết thực khách sau khi nghe được cũng là nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương thần giật không minh bạch cái này ca môn nhi người này thì trở nên quẻ mà một bên bách mộng hàm thì là tức giận p h ế t phương thần giật một cái nàng tự nhiên là biết rõ vì sao phương thần giật về yêu cầu muốn một phần chín nhất định là ra hỏa này tại trả đũa đối phương đừng nghe hắn liền muốn một phần tám mươi tám bỏ bít tết phần món ăn là được cũng phải chín a hừ hừ được rồi được rồi vậy liền chín a đừng muốn tám mươi tám liền muốn một dạng a được đi thôi k h o á t tay áo hướng về phía phục vụ viên tiếp tục muốn một phần tốt được rồi tiên sinh nữ sĩ xin ngài hai vị chờ một lát phục vụ viên đáp ứng sau liền mau chóng rời đi đi chuẩn bị đợi đến phục vụ viên đi rồi phương thần giật còn đang khí hành lầm bẩm hừ hừ máy dày hai ta nên cho nàng làm một phần sinh tốt nhất là ngày nào mua con trâu để cho nàng đuổi theo gầm đi kỳ hỉ nhìn ngươi cái k i a hẹp hỏi dạng được rồi được rồi còn không phải đều tại ngươi ban ngày bất quá giật về sau có thể hay không đừng còn như vậy nói lấy nói lấy bách n g ọ n g hàm liền kéo tới mới vừa lời nói để bởi vì có l ấ y phục vụ viên ở đây phương thần giật hai lần hủy bỏ nàng về sau thân là một nữ nhân nàng không có lại mở miệng nói lần thứ ba đây cũng là đối phương thần giật tôn trọng mà bây giờ không có người ngoài ở tại bách mộng hàm thì là nhỏ giọng mở miệng nói ra hiện tại hai chúng ta ở cùng một chỗ ngươi làm ta dùng tiền ta đều có chút không tiếp thu được ta không phải một cái ái mộ hư vinh nữ nhân mặc dù ngươi có tiền nhưng đó là ngươi không nhận biết ta trước đó thì có mà lấy về sau ta càng hy vọng hoa chúng ta cùng một chỗ tiền kiếm được ngươi có thể minh bạch ta ý tứ nha phương thần giật nghĩ nghĩ hết sức trịnh trọng gật đầu một cái ngốc dạng à ta biết ngươi là một cái mạnh hơn nữ nhân bất quá chúng ta tất nhiên ở cùng một chỗ cũng không cần tại phân như vậy minh bạch có được hay không ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta cho là ngươi đối ta rất ngoại đạo không có đem ta xem như lão công của ngươi một câu lão công lập tức để bách mộng hàm không biết nói gì há to miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra thấy thế phương thần giật nhẹ nhẹ gật gật đối phương cái mũi nhỏ được rồi vậy liền tất cả nghe theo ngươi về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền sau đó cùng một chỗ hoa được rồi các loại chừng mười phút đồng hồ phục vụ viên mới mang theo to lớn bao đồ ăn đi tới ra nhà hàng tây hai người nhanh nhẹn thông suất lái xe về tới thế kỷ hoa viên bách n g ọ n g hàm thuê lại lầu dưới ba cái kia ngươi trước gọi điện thoại cho ngươi bạn cùng phòng à bằng không thì ta đây đi lên không t i ệ n lắm nghĩ, nghĩ phương thần giật cảm thấy không lên tiếng kêu gọi liền đi và có chút không tiền lắm dù sao đối phương là cái nữ sinh không phải ai biết bây giờ đối phương đang làm gì đây kỳ hì ai bảo ngươi lên rồi nha đêm nay ta liền trước dọn dẹp một chút đồ vật thuận tiện cùng đàm đàm thật tốt tâm sự sau đó ngươi ngày mai buổi sáng lại đến giúp ta vật kia được không giật bất đắc dĩ gật đầu một cái được a được a vậy chính ngươi lên đi kỳ hì vậy ta liền đi lên trước ngươi buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút á sờ sờ đát nhẹ nhàng tại phương thần giật khuôn mặt bên trên hôn một cái sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe đợi đến bách mộng hàm rời đi phương thần giật lúc này mới cười lắc đầu ngay sau đó đạp cờ ga liền hướng lấy biệt thự lái、đi. đến biệt thự phương thần giật đem chiếc xe tùy tiện đứng tại cửa ra vào ngay sau đó xuống xe cầm lấy túi đan dệt cùng rác rời kẹp liền hướng về trong khu cư xá đi đến vừa mới trên đường trở về phương thần giật lưu ý một lần tại cư xá mỗi tòa nhà lầu dưới đều có một cái rác rời thùng mà bây giờ mục tiêu của hắn chính là những cái này thùng rác nói đùa cả ngày hôm nay sự tình các loại một đồng lớn hiện tại rốt c u ộ c không có chuyện gì tăng thêm hiện tại trời tối ít người vừa vặn nhanh đi nhặt đồ bỏ đi kiếm tiền mà ở phương thần g ậ t mang theo túi đan dệt hướng về thùng rác đi đến thời điểm bách n g ộ n hàm đã lên lâu vừa mới móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa chỉ thấy cửa phòng răng r ắ c một tiếng mở ra ngay sau đó tô đàm đàm liền vẻ mặt khoa trương đem hắn kéo vào hắc hắc có thể a cô nàng âm thầm tìm một đẹp trai như vậy đại s u ấ t ca hơn nữa nhìn hắn lái xe nhất định còn rất là có tiền a thế nào bắt lại không có đâu bị đột nhiên mở ra cửa phòng giật n ả y mình nhìn thấy là tô đàm đàm về sau lúc này mới tức giận gõ gõ đầu của đối phương đi đi đi nói năng bậy bạ gì chứ nặc nhanh đi ăn cơm của ngươi đi đi thôi từng ngày liền biết nói năng bậy bạ đưa tay tiếp nhận bách ngộng hàm đưa tới một cái túi lớn tô đàm đàm hít một hơi thật sâu ân thật là thơm a hắc, hắc. vẫn là chúng ta nhà mộng hàm đủ ý tứ hoa hoa hoa vẫn là cơm tây a bò bít tết s a l a d a đây là cái gì tô đàm đàm một phần phần một bên hướng trên bàn cơm thả đột nhiên nhìn thấy một hộp vàng cam cam hạt nhỏ không khỏi có chút nghi ngờ hỏi một câu đây không phải là trứng cá mối u nha nói hình như ngươi chưa ăn qua tựa như chúng ta lần trước đi ăn đồ nướng vì tự phục vụ thời điểm không phải nếm qua trứng cá mối u sao bách n g ọ n g hàm nhìn xem mười điểm khoa t r ư ơ n g tô đàm đàm lập tức có chút im lặng mở miệng nói chỉ là tô đàm, đàm nghe xong lập tức càng thêm kinh hãi cái này hoảng trừng hạt đậu đoạn ý vậy mà thật là trứng cá mới tr cái này cùng lần trước chúng ta ăn trứng cá mới nhan sắc lớn nhỏ cũng không giống nhau a mẹ a cá lớn như thế có tương cái này phải bao nhiêu tiền một phần a ba nghìn tám trăm một phần mẹ của ta ơi a ba nghìn tám trăm một phần đây cũng quá quý rồi a mụ mụ a một phần này cái này đều đỉnh ta ba tháng sinh hoạt phí mộng hàm ngươi nói cái đồ chơi này ta có thể hay không bán nó rồi đi không nói bách mộng hàm cùng tô đàm đàm hai người chỉ nói phương thần giật mang theo túi đan dẹp rất nhanh là đến thứ một cái rác rưởi thùng bên cạnh liếp nhìn tả hữu không có người chú ý trong tay rác r ư ở kẹp liền nhanh chóng cơm múa chủ nhân nhặt được cũ nát l ạ p t o p một đài hệ thống ban thưởng tám nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được báo chí cũ vừa rơi xuống hệ thống ban thưởng một hai trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận không hổ là tiểu khu hạng sang nàng đây mẹ t i ể u liền rác d ư ớ i chất lượng cũng không giống nhau vừa mới cái kia đ à i l ạ p t o p mặc dù kiểu dáng lao điểm nhưng hẳn là còn có thể sử dụng sau mười mấy phút quét mắt vừa mới doanh thu chín vạn khối tin tức phương thần giận không khỏi một trận sảng khoái lúc này mới chỉ là một cái rác rời thùng liền nhặt gần mười vạn khối cái tiểu khu này bên trong thế nhưng là ít nhất còn có ba cái này bốn mươi cái chương sáu mươi chân nhân tưởng thưởng đặc biệt đây nếu là bản thân một đêm nhặt một lần cái kia phải là bao nhiêu tiền a một cái chín vạn mười cái chính là chín mươi vạn ba c ử u nhị mười tám ếch không phải tám c ử u nhị thật thất ba mươi cái là mẹ nàng hai trăm bảy mươi vạn tà thao cái này mình một chút bản thân giá trị liền có thể lật gấp ba a nghĩ như thế phương thần giật cũng cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực làm việc đến là càng thêm nhanh chủ nhân nhặt được chuyển phát nhanh h ộ một cái hệ thống ban thưởng ba trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được y phục rách dưới một bao hệ thống ban thưởng hai nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát dao phay một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng toàn cầu định cấp đầu bếp đoàn đội m ộ ư ơ i năm bởi vì ban thưởng có tính đặc thù cho nên ban thưởng đang ở chạy đến bên trong ngo tạo rốt cuộc lại có tưởng thưởng đặc biệt vẫn là cái đầu bếp đoàn đội cái này muốn làm sao ban thưởng a đang cố gắng nhặt ve chai phương thần giật nghe được trong đầu thanh â m nhắc nhở trong lúc nhất thời có chút nộng phần thường này cái tiền a C, a phòng ở cái gì phương thần giật có thể lý giải cái này cờ mở nở ban thưởng người sống cái này cũng có chút phát nộng rồi chẳng lẽ còn ban thưởng người nhật bản gái đầu một cái phương thần giật nhưng là mảy may cũng không có giống minh bạch đây rốt cuộc muốn làm sao ban thưởng hỏi hệ thống một tiếng về sau cũng không có đạt được hệ thống đáp lại dứt khoát cũng liền không nghĩ cười khổ lắc đầu tiếp tục hướng về phía dưới một cái rác r ư i thùng đi đến chủ nhân nhặt được kỳ áo mưa mở c s một hộp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 mặc dù không có lần hai xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt nhưng là phương thần giật nhưng là vẫn như cũ rất là hưng phấn trở lại biệt thự lấy ra điện thoại di động nhìn xem phía trên một nhóm lớn con số tới tới lui lui lặp đi lặp lại tra xét nhiều lần khá lắm tiền tiết kiệm đi thẳng đến gần bốn trăm vạn hướng về phía trên ba trăm chín mươi bảy n g vạn phương thần giật nhịn không được n ế t miệng nở nụ cười một trận hưng phấn qua đi phương thần giật tắm rửa một cái lúc này mới thư giãn thoải mái nằm ở mềm mại lớn ngủ trên giường đương nhiên cho dù là đi ngủ phương thần giật cũng là đem túi đan dệt gấp lại tốt sau đánh ngã dưới cái gối cũng may cái này túi đan dẹp tự động miễn dịch tất cả vi khuẩn đồng thời lại tự mang tỉnh hóa công năng bằng không thì cho dù là ở làm sao chân quý chỉ sợ phương thần giật cũng không thể yên ổn gối lên một cái tản ra á c khí túi rác chìm vào giấc ngủ len ken hôm sau trời vừa sáng phương thần giật cảm giác mình mới vừa vặn ngủ liền bị cửa biệt thự c h u n g cửa đánh thức cũng may qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo sau thân thể so với trước đó tới gặp trạng không thể cùng ngày r ỗ i lưng một cái một cái bật dậy liền trên giường nhảy dựng lên một bên ngáp một bên lẩm bẩm trong miệng ngáp ai sáng sớm như vậy đến nhấn c h u n g cửa a thực sự là không chân chính đi tới màn hình phía trước nhìn xem cửa biệt thự đứng đấy năm tên ăn mặc c âu phục người nước ngoài về sau không khỏi xức sở nhất là nhìn thấy từng cái người nước ngoài trong tay đều mang theo một cái hát sắc dương da lớn con về sau phương thần giật c à n g là có chút m n g vòng suy tư một chút vẫn là mở ra đối hệ thống nói chuyện cũng may bản thân trước đó vật phẩm đặc biệt phần thưởng bản thân tiếng anh tinh thông hiện tại vừa vặn có đất rụ vó hẹo lộ các ngươi tìm a i tiếng anh mời các huynh đệ tự động náo b ổ phiên dịch ngoài cửa năm tên đại hán nghe được đối giảng bên trong truyền đến mười điểm tiêu chuẩn tiếng anh về sau không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng nghĩ lại nghĩ đến bản thân cái này lão bản mới đại học hạ vặt bốn ngữ tiến sĩ thân phận về sau liền rất nhanh liền hiểu à ta thân yêu lão bản cha ngươi mang theo cha ngươi đoàn đội đi suốt đêm tới vì ngài phục vụ anh đã thuần thục nắm giữ tiếng anh phương thần giật nghe lên bên ngoài người nước ngoài lời tự nhiên là không phí sức khí chỉ là hắn nhưng là có chút mê man g người nước ngoài nói ý của lời này ta đặc biệt vì ta phục vụ anh à mdjn đi ta thân ái nhất lão bản không phải ngài h ô m qua hoa một t h c năm nghìn vạn đem chúng ta đoàn đội thuê tới vì ngài làm mười năm chuyên trách đầu bếp sao cái gì Một ư ếch vạn mời các ngươi tới loại à m năm. đầu bếp. Còn n chỉ g a chẳng ngâm lẽ đám người kia là cái kia đặc thù ban thường nghĩ đến buổi tối hôm qua nhặt ve chai phương thần giật lập tức liền nhớ lại đến như vậy một góc dạng càng nghĩ càng có khả năng này thế là thử do hỏi các ngươi chính là cái kia toàn cầu đỉnh cấp đầu bếp đ o à n đội anh à lão bản của ta ngài khen ngợi mặc dù chúng ta cũng không có cảm thấy chúng ta nhiều vĩ đại nhưng là xác thực như ngài nói đi chúng ta chính là bây giờ toàn cầu cao cấp nhất đầu bếp đ o à n đội nói câu một điểm không khoa trương nếu như chúng ta xưng toàn cầu giới đầu bếp đệ nhị như vậy tuyệt đối sẽ không có người dám đứng ra nói là đệ nhất anh không còn gì để nói g i a hỏa này thật đúng là lao vương bán d ư ỡ a bất quá tất nhiên đối phương là hệ thống tưởng phương thần giật cũng, cũng không do dự nữa trực tiếp mở ra bên ngoài viện cửa chính khóa a Ta thân ái nhất, lão bản. thật a t â n nhất bản. ái h t lão rất cảm ơn ngài khẳng khái đồng thời thật rất vinh hạnh về sau có thể vì ngài phục vụ mở ra đại môn sau phương thần giật cũng đi theo ra ngoài chỉ là mới mới vừa đi ra cửa ra vào cái kia dẫn đầu đại hán liền trực tiếp đi lên chuẩn bị cho phương thần giật ôm một cái thấy thế phương thần giật tay mắt lanh lẹ một cái lắc mình né tránh ngay sau đó có chút im lặng hướng về phía vẻ mặt con dấu ngoại quốc đại hán nói ra ha h a mặc dù biết các ngươi nhìn thấy ta thật cao hứng nhưng là ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện tại hoa hạ chúng ta cũng không quá quen thuộc loại này thân mật tiếp xúc nhất là hai nam nhân tầm đó ngươi g ọ t hiệu lao động anh à Tốt ta ta chương n nhất、lão、bản,、tất、nhiên ái ngài nói tất lão đi vui,、Như、vậy c h ta liền đi làm công việc. Bất quá đang liền làm đi việc. công làm làm quá sáu mươi m ộ t cái gì người cũng chuyển tới ở sau mười phút ngồi ở trên bàn ăn phương thần giật r ố t cục chờ đến đám này đỉnh cấp đầu bếp bưng lên thức ăn a thân yêu la bản đây chính là chúng ta vì ngài chuẩn bị bữa sáng xin ngài chậm rãi nhấm nháp nói chuyện đừng ã t nói cho ta các ngươi năm người tại trong phòng bếp bận rộn mười phút đồng hồ liền làm ra như vậy một bát mì sợi đầu cái này cờ mờ nờ chính ta ba phút đồng hồ liền giải quyết ta còn hoa một thước năm nghìn vạn mời các ngươi làm cái gì dây a nói câu bây giờ giờ này khác này phương thần giật thật rất muốn hỏi hỏi hệ thống có thể không thể tiến hành trả hàng cái này cờ mờ nở cho dù là chỉ có thể lui về năm nghìn vạn chính mình cũng nguyện ý a có lẽ là cảm nhận được phương thần giật nội tâm triệu hoán lúc này hệ thống thanh âm nhưng là đột nhiên trong đầu vang lên trả lời chủ nhân vấn đề bản hệ thống ban thưởng tất cả vật phẩm đều vô pháp thu hồi ba nhưng mà đối mặt phương thần giật nghi vấn c h a n g ư ơ i nhưng là mười điểm nghiêm túc gật đầu một cái đúng thế là cái này một tô mì sợi chúng ta năm người thế nhưng là sử dụng giữ nhà bản lĩnh đây ngài vẫn là nhân lúc còn nóng mau nếm thử cảm giác thế nào a liếc mắt nhìn chằm chằm trang ư ơ i lúc này mới đem ánh mắt lần nữa quay lại đến trước mặt một bát này còn bút hơi nóng mì sợi đầu bên trên trong lòng thở thật dài một cái ai thôi thôi tất nhiên không thể lui quên đi à thực sự không được là giảm bớt một chút tổn thất bản thân quay đầu mở một nhà mì sợi con à, đến lúc đó để đám người này đều đi bên trong cho ta làm bún đi kiếm tiền ai bất kể nói thế nào có thể trở về một chút là một chút ta nghĩ như thế phương thần giật trong tay búa bốc lên một trụ mì sợi sẽ đưa vào trong miệng chỉ là theo một hớp này vắt mì c ử vào phương thần giật hai mắt lập tức không khỏi liền t r ợ n thật lớn trơn non tươi hương sướng miệng trong lúc nhất thời vô số hình dung từ xuất hiện ở phương thần giật trong óc cuối cùng thì là tổng kết ra một câu tia liền là quá hắn sao ăn ngon nói thật phương thần giật không có nghĩ qua một bát mì sợi đầu lại còn có thể ăn ngon như vậy ngây người chỉ chốc lát sau phương thần giật cái này mới về lấy lại tinh thần lung tung nhai nhai nhấm nuốt hai ngụm về sau liền đem trong miệng mì sợi dầm nuốt xuống bụng cái này cũng chưa hết đã ăn xong một hớp này phương thần giật liền không có dừng lại đôi đôi u trong tay ba cái năm thanh to lớn bát mì sợi đầu liền đã phía dưới cái bụng không chỉ như thế ăn mì xong con hàng này hơi n g ử a đầu ngay cả nước đều chút xuống cái bụng đập đi đập đi miệng rõ ràng một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ đương nhiên giờ này k h ắ c này phương thần giật trong lòng cái kia mở một nhà mỹ sợi quán suy nghĩ đã triệt để bỏ đi thay vào đó thì là một cái ý nữa khác mãi mãi liền tay người này tuyệt đối không thể chỉ mở một nhà mỹ sợi q u á n a tối thiểu nhất cũng phải mở một dãy nhà lớn tiệm mỹ a hắc hắc thế nào ta thân ái nhất lão bản tô mỹ sợi này ngài còn hài lòng không anh gặp lão bản của mình ngay cả nước uống hết đi sạch xanh xanh cha ngươi không khỏi một trận đắc ý nói đùa bản thân toàn cầu cao cấp nhất đầu bếp đoàn đội còn thật không có cái gì người vị giác là bọn hắn không cách nào chinh p h ụ quả nhiên kiểm tra ngươi sau khi nói xong ăn uống no đủ phương thần giật cũng không có hỏi cha ngươi hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì lại có thể để một bát mì sợi nếm ra sơn hào hải vị siêu cấp vị đạo dù sao đây cũng là bí mật của người ta không phải trực tiếp ném cho cha ngươi số người biệt thự chìa khóa n h ư n g hắn mang theo đoàn đội của hắn tạm thời liền ở nơi nào một bên cùng tốt hơn vì chính mình phục vụ đợi đến cha ngươi đám người ra cửa phương thần giật lúc này mới lần nữa liếm miệng một cái đi vào phòng bếp muốn nhìn một chút tốt l ắ m ăn mì sợi còn có hay không tuy nhiên lại là khổ cực phát hiện lúc này phòng bếp đã bị cha ngươi đoàn đội dọn dẹp sạch sẽ bất đắc dĩ đập đi đập đi miệng sau đó đi ra biệt thự lái xe đi đón bách mộng hàm dừng xe ở bách mộng hàm lầu dưới liền cho bách mộng hàm gọi điện thoại ngay sau đó theo thói quen cầm lên túi đan dẹt liền chuẩn bị đi trước lầu thùng rác nhìn xem buổi tối h chẳng qua là khi hắn mang theo túi đan dệ tại thùng rác liền bên trên tản bộ một vòng về sau vậy mà khổ cực phát hiện ra một cái chuyển phát nhanh cái dương bên ngoài liền chẳng còn gì nữa nghĩ đến hẳn là dạng sáng thời điểm xe rác đến thanh lý qua bất đắc dĩ lắc đầu liền chuẩn bị trở về trên xe của chính mình chờ lấy bách mộng hàm thế nhưng là đúng vào lúc này trong túi điện thoại di động văng lên là tiểu h à m hàm thế nào a a được rồi ta đây liền lên đi g i ú p ngươi chuyển điện thoại là bách mộng hàm đành tới nói là có mấy cái đại xử lý dương cái tiêm muốn p ư ơ n g thần rất hỗ trợ đi lên chuyển xuống sau khi cúp điện thoại phương thần giật cũng không trở về trong xe trực tiếp mang theo túi đan dệt liền hướng về đi lên lầu v o a thủ hào tiểu ca ca ngươi tốt nhà ta gọi tô đàm đàm về sau phải nhờ vào ngươi chiếu cố nhiều hơn phương thần giật mới vừa đến bách mộng hàm cho tầng lầu chỉ thấy một cái mắt to nữ sinh nhiệt tình đưa tay đón thấy thế phương thần giật không khỏi vội vàng lách mình tránh thoát đối phương đưa tới tay sau đó trên mặt có chút ngượng ngùng cười nói ách cái kia ngươi tốt trước đó tiểu hàm hàm một mực n h ấ t lên ngươi nói ngươi là nàng tốt nhất khuê mật nói đến vẫn là ta phải cảm tạ ngươi một mực b u i tiếp tiểu hàm hàm đây đương nhiên mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng là phương thần giật tâm lý đến cùng nhưng là tức giận lạnh dê một tiếng dù sao buổi tối hôm qua chính là cô nàng này quáy dày rồi mình và tiểu hàm hàm chuyện tốt gặp phương thần giật tránh ra bản thân nắm đi qua tay tô đàm đàm nhưng là mảy may cũng không để ý khoát tay háo ngoài miệng càng làm ư ờ i điểm hào sảng cười ha ha một tiếng ha ha soái ca ngươi quá k h á c h khí cái kia nếu là thật cảm tạ ta vậy sau này ngươi liền dứt khoát đem tiền thuê nhà cho ta miễn thế là được ách cái gì n g ọ n ý tiền thuê nhà ý gì bản thân bước lên sự tình cũng không có nhà cho mượn a l i ê n ở phương thần giật bị tô đàm đàm lời nói này có chút xứng sở thời điểm trước mặt trong cửa phòng bách ngộng hàm mang theo cái dương lớn đi ra bất quá nhìn xem phương thần giật ánh mắt nhưng là có chút xấu hổ là như vậy giật đàm đàm một cái nữ hài tử bản thân ở ta cũng không yên tâm đối với biệt thự gian phòng lại nhiều như vậy cho nên ta đáp ứng nàng để cho nàng đi theo ta cùng một chỗ rời đi qua ở ngươi xem